Chương 535, xưa kia ta hướng về rồi, Dương Liều Y y Chương 535, xưa kia ta hướng về rồi, Dương Liều Y thì ủy thường ủy, mặt trận thống nhất bộ trưởng chủ dung, phía trước viết sai, vượt qua năm lăm, tại Nam Giang tỉnh sảnh cục cấp cấp độ này, nữ tính cán bộ bên trong, năm ban kiểm tra kỷ luật thực không tính quá lớn. Bất quá tại Hoài Đông cái này địa phương, lấy nàng tư lịch nghĩ tiến thêm một bước cũng không phải cái gì rất dễ dàng sự tình. Dù sao tại phó sảnh cấp cấp độ này muốn có được tiến bộ, kỳ thực năng lực chỉ là một phương diện. có thể hay không phỏng đoán lãnh đạo cấp trên ý đồ hơn nữa lựa chọn chính sách chính trị chỗ đứng đã lộ ra càng ngày càng trọng yếu nói trắng ra là chính là một cái mượn lực vấn đề lần này Chu Dương thăm viếng cách về hưu lão cán bộ kỳ thực nguyên bản Chu Dung cũng không tại đi cùng nhóm danh sách nhưng mà vị này Chu Bộ trưởng Tựa Hồ cũng không cam thì mịch chủ động cùng Thị ủy Thường ủy hội đưa ra muốn hộ Tổng thăm viếng này ngược lại là lệnh Thị ủy Bí thư Mãn Minh quan có chút ngoài ý muốn dù sao xem như mặt trận thống nhất Bộ trưởng Chu Dung vân công quản lý cùng liên hệ việc làm mặc dù nhiều nửa cũng là cùng mặt trận thống nhất tính chất có liên quan nội dung nhưng mà xem như Thị ủy Thường ủy mặt trận thống nhất Bộ trưởng. cùng đi thị ủy phó bí thư tham viếng cách về hưu lão đồng chí lại cũng không phải là một cái cái gì chuyện tốt nhưng mà chu dương lại hiểu chu dung ý tứ chỉ sợ cùng đi tham viếng là giả cho mình tìm kiếm đường lui là thực sự dưới mắt hoài đông thường ủy ban tử mặc dù nhìn như mười phần ổn định nhưng mà người trong cuộc thường ủy nhóm trong lòng kỳ thực đều rất rõ ràng đây hết thảy chẳng qua là hoài đông lập tức phát triển nhiệm vụ bức bách thị trưởng mạnh linh ngọc là từ thường vụ phó thị trưởng vị trí để bạt lên lão hoài đông trước mắt thường ủy ban tử bên trong ủng hộ người cũng không thiếu mà thị ủy bí thư mãn minh quang xem như người đứng đầu tự nhiên cũng không thiếu người ủng hộ chỉ có điều cứ như vậy mà nói Tại thị ủy bí thư cùng thị trường ở giữa chọn một bên đứng vấn đề liền vô cùng xuất sắc. Dưới loại tình huống này, Chu Dung vị này mặt trận thống nhất bộ trưởng tự nhiên muốn tìm cho mình dễ đường lui, hoặc có lẽ là có thể tiến thêm một bước. Bất quá Chu Dương ngược lại là thật coi trọng Chu Dung ý nghĩ, mặt trận thống nhất việc làm bản thân mặc dù cũng không có quá mức địa vị đặc thủ, nhưng mà lần này lần nữa tiến hành sản nghiệp sắp đặt lại cần dùng đến trong này một chút con đường. Tất nhiên Chu Dung chủ động hướng chính mình dựa sát vào, hắn đương nhiên không ngại dỗi ra cảnh Ô liệu Chu bí thư vừa tới không biết tình huống cũng không kỳ quái, bất quá những thứ này truyền thống đồ vật bây giờ bị xem trọng không đủ, có thể tiếp Qua mấy năm sẽ rất khó gặp được. Nghe vậy gật đầu một cái, Chu Dương là người từng trải, tự nhiên biết có nhiều thứ mất đi là không thể tránh khỏi, bất quá có nhiều thứ cuối cùng rồi sẽ sẽ bao phủ trong lịch sử, đây là ai cũng không cách nào thay đổi kết quả xấu. Hai người hoa dòng dã thời gian hai ngày đem toàn bộ tham viếng hoàn thành công tác, Chu Dương đáy lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trong đó công việc này càng nhiều ý nghĩa là ban ngành mới lãnh đạo thái độ đối đãi lao đồng chí một cái, bất quá Chu Dương cũng không có bởi vì cái này liền bung lòng bất kỳ một cái nào chi tiết. Bởi vì Tết xuân sắp tới cho nên mấy ngày nay Chu Dương cũng thường xuyên xuất nhập ở trong thành phố môi công cộng nơi tiến hành việc làm giám sát cứ như vậy vẫn bận đến tháng riêng mùng 2, hắn cuối cùng mới là thừa dịp Tết Xuân ngày nghỉ cuối cùng mấy ngày mang theo phúc đỉnh tập đoàn Lâm Nghệ cùng một chỗ bay hướng Đông Hải thành phố nhưng mà trương mao mao ra hỏa này vậy mà có chuyện tạm thời lại bay đến bên kia bờ ở đại dương đi còn phải đợi đến tháng riêng đầu năm mới trở về Lâm Nghệ cũng không biện pháp chỉ có thể trước tiên tìm một cái địa phương ở lại các loại trương mao mao trở về trong phòng khách Chu Dương dòng hai ngày đều ở lại nhà buổi tiếp vợ con. theo quý nữ nha nhà niên kỵ càng ngày càng lớn chu dương cùng an tiểu thư hai vợ chồng tự nhiên cũng lo lắng lên tiểu gia hỏa việc học vấn đề bất quá đối với vấn đề này chu dương trong thời gian ngắn vẫn thật là không có gì tốt biện pháp chủ yếu là rời đi đông hải nhiều năm mình tại đông hải bên này mạng lưới quan hệ cũng không như tại nam giang nghĩ nghĩ đi chu dương không thể làm gì khác hơn là đem điện thoại đánh tới đông hải thành phố bộ giáo dục tổ chức cán bộ chỗ trưởng phòng vương cán bên kia ai biết vương cán vậy mà tại năm ngoái cuối năm thời điểm đã điều nhiệm đến đường đi đi đảm nhiệm đảng công ủy bí thư kết quả sự tình không có hoàn thành Vương Cán gia hỏa này ngược lại chửi bậy hào một trận, nói hắn trở về Đông Hải vậy mà cũng không liên lạc một chút, có việc mới nhớ ký gọi điện thoại. Nói đùa tự nhiên là nói đùa, nhưng mà Chu Dương cũng biết đây quả thật là không có cách nào, lần này trở về Đông Hải vốn chính là vội vàng, hoài đông chuyện bên kia cũng là một đống. Bất quá mặc dù người đã điều đi, nhưng mà Vương Cán dù sao tại giáo dục miệng tài nguyên vẫn phải có, cho nên cũng không xài bao nhiêu thời gian liền cho Nha Nha tìm được nhà phụ cận một cái đối khẩu việc công tiểu học. Trường học không phải đứng đầu trường học, nhưng mà cũng là bước vào một thê đội cánh cửa, Chu Dương cũng không phải rất để ý chờ làm xong những thời giờ này chỉ chớp mắt đã đến tháng riêng đầu năm. hắn lập tức lại tốn nước chừng một ngày công phu mang theo lâm nghệ vị đại lão này tấm chạy quan hệ có chu dương xuất mã chứ mau mau đương nhiên sẽ không khó xử lâm nghệ bất quá chính như chu dương chính mình nói tới hắn chỉ là làm một người trung gian cụ thể nghiệp vụ còn cần song phương thêm một bước bàn bạc ngay cả như vậy lâm nghệ cũng là cảm kích và phần đang bay trở về hoài đông cùng ngày cứng rắn muốn thỉnh chu dương ăn chung một trận cơm rau dưa bất quá dù sao lúc này không giống ngày xưa hai người chắc chắn không thể lại đến diễn một màn cô nam quả nữ chung sống một phòng hí mã Hết lần này tới lần khác An Hiệu kết lại dẫn hai đứa bé đi theo An Hiệu phong cùng vu miệu cái này một đôi tiểu phu thê tháng riêng mùng bốn buổi chiều trở về tương Nam. Suy đi nghĩ lại Chu Dương không thể làm gì khác hơn là gọi lên Lưu Mai còn có Hồ Thắng Lợi cùng một chỗ. Lưu Mai kể từ điều nhiệm Đại Học Đông Hải trường học công đoàn đảm nhiệm phó chức lãnh đạo về sau mạch suy nghĩ giống như lập tức liền mở ra, năm ngoái lại từ trên vị trí này điều chỉnh đến trường học văn phòng đảm nhiệm phó chủ nhiệm. Ngày đó bữa tiệc tăng thêm lại có Hồ Thắng Lợi cái này giỏi về nói chêm chọc cười ra hỏa bầu không khí ngược lại là rất không tệ. Trước khi đi chờ Lưu Mai cùng Hồ Thắng Lợi vừa đi. Lâm Nghệ mạnh mẽ đem Chu Dương trên xe lấp hai cái hộp quà, nói là tiện tay mua tiểu lễ vật đi Lâm tổng, chúng ta cũng không nên khách khí, tất nhiên nơi đây chuyện, ngươi nhẹ nhàng thở ra ta cũng nhẹ nhàng thở ra. Như vậy đi, ta sáng sớm ngày mai còn muốn trở về Hoài Đông liền không cùng ngươi dài hàn huyên, có chuyện gì chúng ta đến Hoài Đông lại nói. Bởi vì Lâm Nghệ còn có một số kết thúc công việc sự tình phải xử lý, cho nên Chu Dương tự nhiên cũng sẽ không cùng với nàng cùng một chỗ trở về Hoài Đông. Sau khi lúc trời tối, ngay tại hắn chuẩn bị kỹ càng trở về Hoài Đông đồ vật sau đó, lại nhận được một cái ngoài ý muốn điện thoại. Tại vị ở Phổ Giang Tân Khu thành phố trung tâm một quán cà phê bên trong, Chu Dương thấy được đã có hơn 2 năm không gặp mặt Dương Y Y Y, đem so với trước đây tại tài đại bên kia, Dương Y Y trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm, cả người trên thân đều tràn đầy một tia sức sống thanh xuân, hoàn toàn nhìn không ra giống như là một cái đã qua 30 nữ tính. Chu Dương rời đi Đông Hải thời điểm, Dương Y Y Y đảm nhiệm là Giang Loan khu ủy ban kinh tế và thương mại đảng quân phục vụ trung tâm chủ nhiệm, chính khoa cấp cán bộ cương vị. Chẳng qua hiện nay gần tới 4 năm qua đi, Dương Y Y bây giờ đã là phó sự cấp lãnh đạo cán bộ. Duy nhất khác Chu Dương có chút giật mình là, Dương Y Y cuối cùng lại lựa chọn trở về trường cao đẳng. bây giờ đảm nhiệm chức vụ là Đông Hải Đại học Kinh tế Tài chính Đoàn ủy phó Bí thư ta nói ngươi bây giờ là không phải rất đắc ý trong quán cà phê chóa vàng ánh đèn để cho trong không khí nhiều một tia bông lòng hương vị hai người ngồi đối diện nhau qua gần tới mấy phút Dương Y Y Y mới đột nhiên nói ra một câu không giải thích được tới lời này nói thế nào ta làm sao lại rất đắc ý trên thực tế Chu Dương lại không đốc làm sao lại không hiểu Dương Y Y Lệ ý tứ chỉ có điều có mấy lời cũng không cần nói quá rõ mà thôi biết rõ còn cố hỏi tính toán bỏ lỡ liền bỏ lỡ à ngược lại ta đã sớm đã thấy ra chăm Chu Dương một mắt Bất quá Dương Y Y Y vẫn còn có chút không cam lòng, thấy hắn một bộ lao cán bộ biểu lộ nhìn mình, trong lòng càng là khí không đánh vừa ra tới, lập tức đưa tay ngoan ngoan tại trên cánh tay hắn bóp một cái. "T, ta nói ngươi có bị bệnh không, làm sao còn bóp người đâu? Liên bóp ngươi thế nào?" Nói xong Dương Y Y Y vậy mà con mắt đỏ lên, trong lúc nhất thời Chu Dương cũng có chút bất đắc dĩ, thế nhưng là không biết làm sao mở miệng, không thể làm gì khác hơn là tùy ý nàng ngoan ngoan mà trừng chính mình hai mắt. Trong quán cà phê, thời gian từng phút từng giây mà trôi qua, Dương Y Y Y cảm xúc cũng ổn định không thiếu đã cách nhiều năm. Chu Dương cũng không thể không cảm khái, bất chi bất giác bọn hắn tốt nghiệp vậy mà đã qua 10 năm trước đây, những năm kia cùng một chỗ hăng hái bạn học cũ như hôm nay tất cả một phương cũng đã có mình gia đình cùng sự nghiệp, chân chính có thể đi đến cuối cùng còn tương giao như cũ cũng không có mấy cái. Cho dù là Chu Dương mình tới vị trí hiện tại, rất nhiều quan hệ qua lại cũng nhiều hơn mà lẫn vào lợi ích nhân tố. Phút cuối cùng lúc ta cuộc, Dương Y Y Y đề nghị đi phổ giang bên cạnh thượng tàu đi, Chu Dương suy nghĩ một chút vẫn là không có cự tuyệt, chỉ có điều làm Dương Y Y Y đưa tay kéo cánh tay của hắn lúc vẫn không khỏi phải những mày người không cần lo lắng, ta sẽ không lại vào ngươi. Coi như coi như là một giấc mộng a được hay không nghe vậy chu dương cũng không nói lời nào bất quá lại bông lỏng tay ra tùy ý dương y y kéo cánh tay của hắn hai người dập khuôn từng bước mà tại bờ sông đi hơn 10 phút băng lãnh giang phong quất vào mặt mà đến nhưng mà chu dương đáy lòng nhưng có chút lộn xộn trên thực tế dù cho kết hôn nhiều năm chính mình đã sớm đã làm chồng làm cha nhưng mà đáy lòng thật có thể phủ định năm đó ở trong trường học đối với dương y y không có ý nghĩa xấu sao chu dương không dám nói hoàn toàn không có nhưng mà rất rõ ràng nhân sinh cũng không có quá nhiều mười năm rất nhiều thứ thật là một khi bỏ lỡ liền sẽ không có kết quả tốt liền đến nơi này đi Nếu có thể mà nói, nói không chừng lần sau ta còn có thể hẹn ngươi uống cà phê, đến lúc đó ngươi đừng lầm trận bỏ chạy là được rồi." Tựa hồ vẫn có chút không hết hận, Dương y, y y y ngoan ngoan mà tại Chu Dương trên cánh tay bóp bóp nói nhìn thời gian a, ngươi cũng nên tìm bạn trai. Ai cần ngươi lo. Đơn thân không tốt sao, tìm cái gì bạn trai, không thể ăn lại không thể uống, còn mỗi ngày cho người kiếm chuyện. Khoát tay áo, Dương Y y y, y bó lấy cổ áo, lập tức liền đem tay cắm vào trong túi. Nhưng mà đi không đến xa mấy bước ngay tại trong Chu Dương một hồi vẻ mặt ngạc nhiên đột nhiên quay người chạy về tới, lập tức liền gắt ga ôm hắn. Cứ như vậy lặng lặng, tùy ý nàng ôm qua mấy phút, Chu Dương lúc này mới đưa tay vu vu bờ vai của nàng đi, trở về đi, thời điểm cũng không sớm. Nhưng mà nghe vậy, Dương Y Y Y lại ngẩng đầu một bộ ngoan ngoãn biểu lộ theo dõi hắn trước đó nhìn không ra, ngươi người này vẫn là rất nhất tâm. Ngươi nói trước kia ta nếu là chủ động truy ngươi mà nói, hiện tại có thể hay không cũng sớm đã cho Nhi tử ta làm cha. Chu Dương lập tức không còn gì để nói tốt, không đùa ngươi bây giờ ta có thể xác định ngươi trải qua được khảo nghiệm, đáng đời An Hiểu khiết tốt số. Ta đi. Hồi lâu sau, bờ sông gió lạnh vẫn như cũ, chỉ là đáng tiếc, xưa kia ta hướng về rồi. Dương liều y, y, y, y Y Y Nam, tháng riêng mùng sáu. chu dương trở lại hoài đông thành phố nhưng mà năm sau đi là ngày đầu tiên mãn minh quang liền cho hắn ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ cục công an cục trưởng ứng cử viên mãn bí thư lưu vân phi đồng chí chẳng lẽ xảy ra vấn đề chương 536, trăm hôm qua bà cũ chương 536, trăm hôm qua bà cũ chu dương như thế nào cũng không nghĩ đến mở năm sau ngày đầu tiên vậy mà liền sẽ phát sinh loại này làm cho người mắt trợn tròn sự tình. hoài đông thị ủy thường ủy ủy ban chính trị và pháp luật bí thư kiêm nhiệm cục công an cục trưởng lưu vân phi vậy mà lại tại tết xuân trong lúc đó bởi vì tại tỉnh thành tụ chúng đánh bạc cùng phục vụ đặc biệt vấn đề bị tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bắt tại trận nếu như bánh từ trên trời rớt xuống là một phần một triệu xác suất mà nói cái kia tại chu dương xem ra đây tuyệt đối là một phần ngàn tỷ xác suất nhưng mà hết lần này tới lần khác sự tình cứ như vậy xảy ra dựa theo mãn minh quang thuyết pháp lưu vân phi làm không tốt chính mình cũng không nghĩ đến sẽ vừa vặn đụng vào tỉnh ban kiểm tra kỷ luật tuần sát tổ trên học súng phiên thoái nhất là nếu như là bình thường thông lệ kiểm tra lấy hắn hoài đông thị ủy thường ủy thân phận bao nhiêu có thể che lấp một chút nhưng mà lần này xuất thủ không hề chỉ có tỉnh ban kiểm tra kỷ luật thông hành thậm chí còn có trung ương một cái tuần sát viên cùng một chỗ làm cho người đau lòng a năm trước tại trên thường ủy hội còn có cuối năm cán bộ công tác hội bàn bạc bên trên ta đã rõ ràng nhấn mạnh lãnh đạo cán bộ kỷ luật cùng vấn đề tác phong không nghĩ tới vẫn là xảy ra loại tình huống này hơn nữa mất mặt còn bước xuống trong tình đi đây không phải làm bừa bãi đi văn phòng bên trong mãn minh quang nói liền đùng một cái một tiếng nâng bàn tay lên vỗ tới trên mặt bàn nghe vậy chu dương cũng là im lặng lợi hại cái này lưu vân phi thật đúng là không đứng đán. Gần sang năm mới ngươi chạy đi nơi đâu không tốt, cần phải hướng về ban kiểm tra kỷ luật thương trên miệng chúi, không bắt ngươi thì bắt ai đương nhiên, một cái Lưu Vân Phi chắc chắn còn dao động không được hài đồng phát triển cục diện, nhưng mà vấn đề là tại giờ phút quan trọng này xuất hiện loại vấn đề này, Mãn Minh Quang vị này thì ủy bí thư khẳng định muốn chịu đến tỉnh lý phê bình. Trên thực tế cũng chính xác như thế. Tại sự tình phát sinh vào lúc ban đêm, cũng chính là tối hôm qua. Tình ủy bí thư Nghiêm Tuấn khi biết tin tức sau đó trước tiên liền đem điện thoại đánh tới Mãn Minh Quang bên này. Văn phòng bên trong, Chu Dương chậm chạp cũng không có nói gì, bất quá trong đầu lại xoay chuyển nhanh chóng. Lưu Vân Phi rơi mã hiện tại xem ra đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng mà hắn một màn này chuyện, cái tiêu hải đông thường ủy ban tử sẽ phải phát sinh không nhỏ biến động, bởi vì liên quan đến là một cái thị ủy thường ủy ủy ban chính trị và pháp luật bí thư lại thêm một cái thành phố cục công an cục trưởng vị trí. bất quá dựa theo vừa rồi mãn minh quang thuyết pháp, cục công an cục trưởng vị trí khẳng định muốn đơn độc tháo rời ra cái kia cục công an cục trưởng nhân tuyển, ngươi có ý kiến gì hay không? nghe được mãn minh quang âm thanh, chu dương đấy lòng khẽ động, bởi vì ngay mới vừa rồi hắn đã hiểu rõ trong này tương đạo. lần này lưu vân phi ra chuyện. xem như thị ủy bí thư mãn minh quang chắc chắn không thể đổ cho người khác phiền thoái nhất là lưu vân phi nguyên bản là mãn minh quang người ủng hộ lưu vân phi ra chuyện thị trưởng mạnh linh ngọc làm sao lại bỏ qua cơ hội này sắp xếp người ủy ban chính trị và pháp luật bí thư mãn minh quang chắc chắn là muốn chắp tay tương lượng, cứ như vậy cục công an cục trưởng vị trí khẳng định muốn lấy xuống nhưng mà dưới mắt mãn minh quang đối với chính phủ bên kia lực ảnh hưởng rõ ràng không bằng mạnh linh ngọc cái này nhân tuyển chỉ sợ là trong thời gian ngắn cũng không có chủ ý gì tốt kỳ thực chu dương ngược lại là có hai cái người tốt tuyển nhưng mà mãn minh quang không nhất định sẽ hài lòng dù sao hai người kia cũng là mạnh linh ngọc bên kia nghĩ tới đây. Chu Dương đột nhiên nghĩ tới trước đây để cử Hoàng Hòa Bình nhậm chức Hoàng Giang huyện ủy bí thư sự tình bí thư, ta ngược lại thật ra có cái người tốt tuyển Hoàng Giang huyện, huyện ủy Thường ủy ủy ban chính trị và pháp luật bí thư kiêm cục công an cục trưởng Trần Bình là công an chiến tuyến lao đồng chí, làm người chính trị kiên định, nghiệp vụ năng lực xuất chúng, đảm nhiệm chức vụ này phù hợp. Bất quá liền sợ Thường ủy hội bên kia khó mà thông qua. Văn phòng bên trong, nghe được Trần Bình cái tên này, Mãn Minh quang ánh mắt không khỏi híp lại thành một đường thẳng. Trần Bình người này hắn biết, lúc đó Chu Dương rời Hoàng Giang huyện, Trần Bình được bổ nhiệm phương án hay là hắn ký tên báo đến tỉnh ủy bộ tổ chức? không thể không nói chu dương đề nghị này chính xác rất làm hắn động tâm trần bình xem như tỉnh quản huyện huyện ủy thường ủy bản thân liền là tỉnh quản cán bộ điều nhiệm hoài đông tại tổ chức theo thứ tự cũng không phiền phức đây là một phương diện một phương diện khác trần bình là người chu dương tại tương đối dài trong một khoảng thời gian xuất phát từ hoài đông phát triển cùng mục tiêu chu dương cùng chính mình nói ngược lại khả năng cũng sẽ không quá lớn nghĩ tới đây Mãn minh Quang lập tức khoát tay nào nói thường ủy hội bên kia không cần lo lắng công an chiến tuyến ổn định việc quan hệ hoài đông phát triển đại cục mấy vị khác đồng chí vẫn có đại cục ý thức quả nhiên tại hai cuối tháng thường ủy hội bên trên mãn minh quang chủ động đưa ra từ phó thị trưởng trương diêu mội đảm nhiệm thị ủy thường ủy ủy ban chính trị và pháp luật bí thư ý kiến thế nhưng là cũng không có sách ủy ban chính trị và pháp luật bí thư kiêm nhiệm cục công an cục trưởng vấn đề bất quá tất cả mọi người không phải kẻ ngu tự nhiên biết mãn minh quang sách như vậy mục đích chắc chắn là muốn cắt giảm ủy ban chính trị và pháp luật bí thư quyền lợi nhưng mà mãn minh quang chiêu này bài đánh chính là một cái đường đường chính chính cho dù là thị trưởng mạnh linh ngọc cũng không thể nói gì hơn dù sao trương diêu mội là là người chu dương có thể thấy rõ điều này thường ủy hội bên trên những người khác tự nhiên cũng biết rõ. Cho nên không có bất kỳ cái gì trở ngại, cái này để danh rất nhanh liền thu được biểu quyết thông qua, ngay sau đó thị ủy bộ tổ chức bên này liền chính thức hướng tỉnh ủy bộ tổ chức đánh đề cử báo cáo. 3 ngày sau, thị ủy bộ tổ chức chính thức gửi công văn đi bổ nhiệm Trương Diêu Ngụy vì Hoài Đông thị ủy Thường ủy, Ủy ban chính trị và Pháp luật bí thư. Nhưng mà làm cho người giật mình là, cùng lúc đó cấp phát vẫn còn có Hoài Đông thành phố Cục Công an cục trưởng bổ nhiệm. Nguyên Hoàng Giang huyện ủy Thường ủy, Ủy ban chính trị và Pháp luật bí thư kiêm Cục Công an cục trưởng Trần Bình được bổ nhiệm làm Hoài Đông thành phố Đảng ủy, ủy viên, Cục trưởng Công an kiêm Đảng tổ bí thư. Hoài Đông thị ủy cơ quan gia thuộc Đại viện Tám Hảo trong lâu đây là Chu Dương từ lần trước Hoàng Giang điều tra nghiên cứu sau đó lần đầu cùng Trần Bình vị cố nhân này gặp mặt. Mặc dù thời gian qua đi gần thời gian 2 năm nhưng mà Trần Bình vẫn là như cũ. Bất quá gia hỏa này rõ ràng đã có chút phát phúc. Bất quá Trần Bình niên kỷ bây giờ cũng không tính là nhỏ 40 ra mặt địa cấp thành phố cục công an cục trưởng không thể nói Trần Bình thăng được chậm. Chủ yếu là so sánh dưới Chu Dương niên kỷ chính xác quá trẻ hơn một chút nhưng mà đối với trước mặt vị này bây giờ đã ẩn ẩn có lãnh đạo cao cấp cán bộ khí độ lao lãnh đạo Trần Bình lại không có nửa điểm lòng ý tứ lao Trần không nên câu này đi. Hai ta đã thượng hạ cấp cũng là bạn cũ. như thế nào lần này đem ngươi điều chỉnh đến hoài đông tới trong lòng không có ý kiến gì a nghe được chu dương âm thanh trần bình nhanh chóng lắc đầu không có không có bí thư ta cao hứng còn không kịp có thể lần nữa đi theo ngài làm việc ta láo trần trong lòng một trăm luận ý chính là lại nghĩ ăn đến hoàng giang cá liền không có đơn giản như vậy rồi ha ha ha nghe vậy chu dương cũng là lên tiếng cười lên cái này trần bình ngược lại là thành thục không thiếu bất quá trần bình cũng không phải giả bộ lần này điều chỉnh đến hoài đông hắn đúng là lấy làm kinh hãi nhưng mà lập tức liền biết hẳn là chu dương ý tứ quan trọng nhất là hắn lần này xem như một bước dạo bước tiến lên chính sự cấp lãnh đạo cán bộ danh sách hơn nữa còn là địa cấp thành phố cục công an cục trưởng loại này vị trí trọng yếu trần bình không chút nghi ngờ lấy mình bây giờ tuổi tác và tư lịch lại thêm chu dương thái độ tương lai chưa hẳn liền không thể lên tới sảnh cục cấp cán bộ trong danh sách thậm chí được bổ nhiệm thị ủy thường ủy cũng không nhất định không có liền tốt hoài đông cục diện tương đối phức tạp đương nhiên lấy người lão trần năng lực tin tưởng rất nhanh liền có thể bớt tin tưởng bất quá khi vụ chi cấp bách vẫn là mau chóng đem cục công an bên kia cục diện ổn định lại tiến vào trạng thái làm việc dù sao lưu cho đông thời gian không nhiều lắm chương 537 vạn sự sẵn sàng trương năm trăm ba mươi bảy vạn sự sẵn sàng theo trương Diêu mọi liền đảm nhiệm thị ủy thường ủy ủy ban chính trị và pháp luật bí thư cùng trần bình chính thức nhậm chức hoài đông thành phố cục công an cục trưởng đi qua một vòng này mới điều động nhân sự toàn bộ hoài đông nhân sự cục diện xem như có một kết thúc thời gian bất chi bất giác liền tiến vào ba chung tuần tháng mặc dù đã đầu xuân nhưng mà ở vào nam bắc đường danh giới bên trên hoài đông thành phố trong không khí vẫn tràn ngập đậm đà hàn ý làm một chính gốc người phương nam chu dương kỳ thực cũng không phải mười phần thích tướng dạng này khí hậu mới vừa tiến vào ba tháng sau đó hắn liền liên tiếp bị cảm gần tới một tuần lễ thời gian Cả người nhìn đều lộ ra không phải mười phần có tinh thần. Dựa theo bác sĩ thuyết pháp, hắn đây chính là rõ ràng mệt nhọc quá độ cùng giấc ngủ không đủ đưa đến sức chống cự hạ xuống, lại thêm lây nhiễm phong hàn, lập tức liền đủ loại vấn đề liền toàn bộ đều xuất hiện. Trong phòng khách, An Hiểu Khiết tỉ mỉ cho hắn nấu một bát cháo trứng muối thì nạt, gặp Chu Dương ăn xong cháo vẫn không quên đốt một điếu thuốc, lập tức liền không có tức giận mắng hai câu không hút không hút, ta lần này thật không rút. bị con dâu bẩn thịu không được, Chu đại bí thư cũng chỉ có thể quả quyết cầm trên tay khói ném đi, nhưng mà lời còn chưa nói hết, lập tức chính là một hồi ho liệt, Chu Dương cơ hồ cảm thấy lá phổi của mình đều nhanh muốn ho ra tới. chờ hắn yên tĩnh xuống tự nhiên lại tránh không khỏi bị an Hiểu khiết ngoan ngoan mà chửi mắng một trận Khi thực tại tỉnh vị bộ tổ chức việc làm phía trước hắn nghiện thuốc còn không có bây giờ lớn như vậy ngày kia ít nhất cũng muốn đánh lên hơn phân nửa bao nhưng mà chờ đến tỉnh vị bộ tổ chức bên kia sau đó bởi vì đủ loại vấn đề nhức đầu thật sự là quá nhiều bất chi bất giác từ từ đã biến thành một cái kẻ nghiện thuốc lần này cảm mạo cũng coi như là cho hắn cảnh tỉnh an Hiểu khiết luôn miệng nói bệnh liền bệnh ngược lại bây giờ không có khói thời gian liền qua không được nhưng mà khi lấy được tin tức sau đó nàng trước tiên liền cùng trong trường học sinh nghỉ lập tức liền thẳng đến Hoài đông cũng dẫn đến khuê nữ nha nha cũng khoáng một tuần lễ khóa trong phòng biết nghe được chu dương trung quy là không còn ho khan an hiệu khiết ngoan ngoan mà đem trong tay cái nổi tử ném tới trong ao trong lòng cũng là âm thầm chửi mẹ mỗi ngày không khiến người ta bất lo bị cảm còn dùng sức hút thuốc một thân mùi khói không nói từ sáng sớm rời giường liền khục đến tối ngủ hết lần này tới lần khác chính mình còn ba ba từ đông hải thật xa mà chạy tới cho hắn bận trước bận sau tiểu gia hỏa lập tức liền muốn đầy sau tuổi trọn, bây giờ cùng một giống như tiểu đại nhân kể từ đi theo gia gian mãi mãi cùng mụ mụ trở về đông hải thành phố về sau nha nha cũng có non nửa năm không có giống như bây giờ cả ngày cùng ba ba ở chung một chỗ cả người tinh thần đầu đều đủ ghê gớm. cái này không vừa mới tắm rửa xong chân bóng thân thể nhỏ chỉ mặc một bộ áo đông của đông bên ngoài phủ lấy một kiện màu ngà sữa san hô nhu náo ngủ lập tức liền vọt vào trong phòng khách hướng về trên thân chu dương nhảy một cái ái chà chà bà bối ba ba eo đều cho người được gậy gạt người. ba ba ngươi nghe thơm hay không thơm hay không thương nhà ta bảo bối thơm nhất ai biết tiếng nói vừa dứt trong ngực tiểu nhân nhi lập tức liền mất hứng ngươi đều không người. Nghe vậy Chu Dương lúc này mới cười khổ cười, lập tức thay đổi một bộ biểu tình lĩnh hót túi đầu tiến đến tay nàng trên lưng hít hà ai nha, thật hương, bảo bối đây là vật gì? Đây là phỉ phỉ mẹ nuôi mua cho ta kem dưỡng ra. Nhỏ giọng nói xong bụng trộm lấy ánh mắt hướng đang tại trong phòng bếp bận rộn An Hiểu Khiết liếc qua. Nghe xong lại là ninh Hiểu phỉ đưa cho An thuận đồ vật, Chu Dương đáy lòng cũng âm thầm hiểu rồi vật nhỏ này vừa rồi hướng về trong phòng bếp nhìn ý tứ. Thật đúng là nhân tiểu quỷ đại, bất quá trong miệng vẫn là giả vờ không biết hỏi mẹ nuôi. Đại Minh Tinh mua cho ngươi." Xuyỵt. Ngươi nhỏ giọng một chút, mụ mụ không biết, nàng không để ta hỏi mẹ nuôi muốn cái gì. trong thấy tiểu nha đầu này một bộ thông minh kinh, chu dương cũng là không còn tinh khí, cái này 6 tuổi còn chưa tới đâu bây giờ cứ như vậy quỷ linh tinh quái, về sau an hiểu khiết nếu có thể đối phó nàng chỉ thấy quỷ vậy ngươi dỗ dành nàng, ta mới không thì sao, mụ mụ đều không cho ta dùng di động cho mẹ nuôi gọi điện thoại, ba ba, mẹ nuôi có phải hay không thích ngươi nhà, trong phòng khách, chu dương vốn là còn một mặt hứng thú theo sát tiểu gia hỏa nói chuyện thiếm, kết quả nghe xong câu nói này lập tức khuôn mặt đều tái rồi, hai cha con liếc nhau một cái, vậy mà đồng thời quay đầu hướng trong phòng bếp len lén lén liếc đi qua, thật tình không biết lúc này an hiểu khiết cũng sớm đã nghe nhất thanh nhị sợ. dù sao gian phòng cứ như vậy lớn lập tức tức giận hận không thể bắt lấy vật nhỏ này ngoan ngoan đánh một trận cái mông lời này cũng không thể nói lung tung ba ba có mụ mụ ưa thích có bảo bối ưa thích là được rồi chu dương nói gặp an hiểu khiết không có quay đầu đáy lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hố cha em bé a bằng không cha ngươi phản ứng nhanh buổi tối hôm nay cũng đừng nghĩ lên giường bất quá rất nhanh chu dương liền đánh giá thấp ngốc bạch ngọt cung tâm kế ta nhường ngươi không mặc bít tất cũng không cần chạy đến lỗ thai dài đi nơi nào nhanh đi cho ta đem bít tất mặc vào liền không có một cái bớt lo một cái cả ngày liền biết trêu hoa ghẹo nguyện một cái lỗ thai, trái tiến lỗ thai phải ra. sớm muộn sẽ bị hai người các ngươi tức chết tại trong phòng bếp bận rộn xong một mắt liếc xem khuê nữ an thuận vậy mà bàn chân để trần tử ngồi ở chu dương trên đùi an hiểu khiết lập tức liền không có tức giận mắng kết quả tiểu gia hỏa không nói hai lời liền đem đầu vùi vào chu dương trong ngực chính là không chịu động ba ba nàng lại mắng ta ngươi nhanh phê bình nàng một chút đáng tiếc chu đại bí thư lúc này cũng túng nó bạch ngọt thế này sao lại là mắng khuê nữ đây rõ ràng là chỉ cây dâu mà mắng cây ngoại a vấn đề là chê hoa gẹo nguyệt là ở đâu ra nếu thật là chê hoa gẹo nguyệt cái kia dương ý ý, ý thì còn không đã sớm cái kia Ta, tự hiểu đối lý Chu Dương cũng không nói chuyện, nhanh chóng đứng dậy đem vật nhỏ ôm vào trong phòng cho hắn nàng mặc vào biết tất lúc này mới đi ra. Trong phòng khách, An Hiểu Khiết bận làm việc một hồi, đột nhiên quay người tiến trong phòng ngủ, lập tức cầm tấm thẻ đi ra để lên bàn, Chu Dương thấy thế cũng là sửng sở. Làm cái gì vậy? Sẽ không thực sự là phải cùng ta phân ra a đây là Hiểu Phong cùng Miểu Miểu cho, ta điều tra, bên trong có 100 vạn, miểu miểu ba mẹ nàng đem trong nhà một bộ căn phòng bán mất phụ cấp bọn hắn, hai vợ chồng thương lượng một chút nói là trước tiên trả cho chúng ta 100 vạn, còn lại cái kia 100 vạn các loại có tiền lại cho. Nghe vậy Chu Dương lập tức nhíu mày. Trước đây em vợ An Hiểu Phong cùng vu miệng trước khi kết hôn, hắn chính xác cho Hiểu Phong 500 vạn tiền mặt mua nhà. Vấn đề là số tiền này hắn cũng không suy nghĩ hỏi tiểu phu thê hai lấy trở về a lại nói. Đằng sau mẹ vợ Lâm Phượng còn đưa An Hiểu kết một tâm có 300 vạn hơn tiền tiết kiệm thẻ ngân hàng tiền này hay là chớ muốn tất nhiên cho cũng đã cho rồi liền không nói cái gì trả, Quay đầu ngươi trở về Đông Hải còn cho bọn hắn. Tiểu phu thê hai vừa kết hôn sinh hoạt, lập tức còn muốn sinh con. Nơi nào đều cần tiền. Đến có phải hay không Chu Dương Thanh Cao xem tiền tài như cát bã, chỉ có điều số tiền này hắn chính xác không có ý định muốn An Hiểu Phong cùng vu miệng hoàn. Lại nói. chính mình cùng An Hiểu Khiết chính xác không thiếu tiền dùng, bây giờ trong tay chỉ là phòng ở đều có hai bộ Đông Hải thành phố phòng nhỏ kia nhiều năm như vậy tăng giá, giá cả đã sớm vượt qua 2000 vạn. Không nói phòng ở, chính là nhiều năm như vậy tiền lương tăng thêm tiền tiết kiệm lợi tức, cộng lại trong thẻ ngân hàng số dư còn lại Chu Dương mặc dù không chút từng chú ý, tại một mực là đặt ở An Hiểu Khiết bên kia, nhưng mà ít nhất một cái mục tiêu nhỏ hẳn là có. Nhờ vào trước kia người anh em Vương Dũng đầu tư, tại tiền tài một khối này hắn chính xác không có gì nhược điểm cái kia quay đầu ta trả cho Miểu Miểu, đúng Cha mẹ nói Đông Hải đối với giá phòng một mực tại trướng, lần trước hỏi ta nhà chúng ta muốn hay không lại mua phòng nhỏ, để cho ta hỏi một chút ngươi ý nghĩ, dù sao an bình về sau trưởng thành kết hôn cũng muốn ứng dụng. Nói đến nhi tử, Chu Dương lại nhịn không được như mày. Vật nhỏ lập tức liền muốn đầy một tổ tròn, chỉ bằng chính mình trong nhà bây giờ điều kiện này, tương lai không lo ăn không lo mặc là khẳng định. Khuê nữ nha nha vẫn còn hảo, dù sao cũng là nữ nhi, về sau lưu lại cha mẹ bên cạnh cũng tốt, năng lực chính mình mạnh cũng được, hoành thụ không có quá lớn khó khăn trở. nhưng mà nhi tử giáo dục cũng rất trọng yếu, chu dương cũng không muốn về sau trong nhà ra một cái lưu manh mua phòng ốc ta không có ý kiến đến gì, bất quá mua nơi nào người cùng cha mẹ thương lượng một chút, đông hải giá phòng đã quá cao, lại mạnh như vậy, chướng khả năng không phải rất lớn. gật đầu một cái, an hiểu khiết cũng không nói cái gì, nàng kỳ thực ngược lại là thật muốn mua phòng ốc, dù sao thứ này bảo đảm giá trị tiền gửi, tiền đặt ở trong thẻ ngân hàng luôn cảm thấy một mực tại bị giảm giá trị, bất quá nàng cùng chu dương những năm này đều không phải là rất chú ý chuyện đầu tư, hơn nữa theo chu dương địa vị càng ngày càng cao, loại chuyện này thao tác cũng phi phước. một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau. Chu Dương trở lại văn phòng bên trong lập tức liền chủ trì tổ chức kinh tế công tác hội bạn bạc. Theo Hoài Đông nhân sự sắp đặt cùng sản nghiệp kế hoạch toàn bộ hoàn thành, hắn thấy, vượt qua năm sau đó Hoài Đông tất nhiên muốn làm một vô lớn mới có thể hoàn thành trong tình hạ đạt mục tiêu. Trước mắt Hoài Đông đang là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông thời điểm, bất quá trước lúc này còn có một việc phải nhanh một chút làm xong. Dù sao như là đã chuẩn bị kỹ càng, vậy khẳng định phải có điểm thành thế mới được. Chương 538, giới thiệu người tuyển. Chương 538, giới thiệu người tuyển. Hoài Đông thành phố, thị ủy trong phòng họp thị ủy bí thư mãn minh quang hôm nay tâm tình nghiễm nhiên mười phần không tệ ngay mới vừa rồi trong hội nghị thị ủy thường ủy hội thành viên ban ngành nhất trí biểu quyết thông qua được liên quan tới chính thức thiết lập hoài đông thành phố nguồn năng lượng mới ô tô sản nghiệp viên quyết nghị trên thực tế sau khi thị trưởng mạnh linh ngọc đưa ra cái phương án này hơn nữa lập tức nhận được thị ủy bí thư mãn minh quang cùng thị ủy phó bí thư chu dương gật đầu ủng hộ tất cả mọi người tin tưởng quyết định này chắc chắn là đã sớm tại trên văn phòng thư ký cuộc họp đi qua ba vị đại lao nhất trí hiệp thương mới có kết quả cho nên đề nghị một khi nói ra toàn bộ trong phòng họp cơ hồ không có người biểu thị phản đối nhất là tại thị ủy bí thư mãn minh quang làm một phen kích động lòng người nói chuyện sau đó tất cả mọi người tin tưởng từ giờ khác này toàn bộ hoài đông ban tử xem như triệt triệt để để mà bị cái phương án này cho trói đến cùng nhau hoặc là đem sản nghiệp viên làm mọi người cùng nhau tham quan điều động hoặc là sản nghiệp viên hạng mục thất bại toàn bộ hoài đông sản nghiệp kế hoạch lại một lần nữa lâm vào trong khống cảnh dưới loại tình huống này đương nhiên sẽ không lại có người đùa nghịch cái gì tiểu tâm tư dù sao nếu như nghịch thế mà đi vậy thì không phải là làm náo động mà là phải chết sự tính các vị từ giờ trở đi Chúng ta Hoài Đông Phương hướng phát triển sắp tiến vào một cái giai đoạn mới tình ủy tỉnh chính phủ đối với chúng ta Hoài Đông phát triển ký thắc kỳ vọng cao. Phía sau chúng ta 300 trăm vạn Hoài Đông nhân dân cũng đã sớm nóng trong Hoài Đông kinh tế có thể tái hiện những ngày qua phát triển thế nên làm như thế nào ta liền không giống nhau vừa đi nói nhưng mà ta vẫn muốn cường điệu như thế mấy điểm vấn đề điểm thứ nhất chính là thị ủy hệ kiếp các vị các đồng chí cần phải kiên trì tổ chức lãnh đạo đoan chính tư tưởng thái độ cường hóa chính trị ý thức cố thủ chính trị danh giới cuối cùng điểm thứ hai chính là tại phương diện kỷ luật tác phong nhất định phải làm đến liêm khiết tự hạn chế đầu não thanh tình muốn đem cự mục nát phòng biến việc làm dung nhập vào thông thường mỗi tiếng nói cử động bên trong năm trong phòng họp mãn minh quang âm thanh có thể nói là trị địa hữu thanh bất quá lúc này Chu dương trong đầu nhưng có chút ý tưởng không giống nhau hắn thấy mãn minh quang còn đánh giá thấp chuyện này độ khó đem toàn bộ phương án tiến lên chứng thực nghị quá đơn, đơn giản nói thực ra xem như công nghiệp lĩnh vực trọng yếu phân loại ô tô sản nghiệp phát triển tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ hoài đông tình huống hắn biết rõ tại toàn bộ ô tô hệ thống công nghiệp bên trong hoài đông có sẵn ưu thế cũng không nhiều mà nên phía trước quốc nội đã có không ít huynh đệ thành thị đang bắt tay sắp đặt cái này sản nghiệp có chút địa phương thậm chí cũng tại lĩnh vực này đi được rất xa dưới loại tình huống này hoài đông Nghị găng sức đuổi theo hơn nữa lấy được nhất định thành quả khó khăn kia có thể tưởng tượng được bây giờ hoài đông bài trong tay hầu như đều đã đặt tới trên mặt bàn, toàn bộ sản nghiệp viên sơ kỳ chắc chắn là trọng điểm quay trung quanh nhân ba truyền cảm kim lợi pha lê cùng với phúc đỉnh khí phối cái này ba cái xí nghiệp tới chế tạo một cái tương đối có kỹ thuật ưu thế sản nghiệp sinh thái liên Còn lại nguyên bộ sản nghiệp lại chỉ có thể thông qua chiêu thương dẫn tư phương thức tới từng điểm tích lũy, đến cùng có được hay không, tốn bao nhiêu thời gian mới có thể đi, đây đều là không biết. Nhưng mà có một chút Chu Dương vẫn tương đối may mắn, đó chính là đi qua một màn như thế sau đó, Hoài Đông ban tử nên tính là đạt đến một cái tương đối ổn định cục diện, ít nhất tại nội bộ đấu tranh phía trên hẳn là sẽ không phát sinh vấn đề quá lớn. Nhất là thị ủy bí thư Mãn Minh Quang cùng thị trưởng Mạnh Linh Ngọc hai vị đại lão này, phàm là bọn hắn nghĩ toàn thân trợ lui mà nói, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn cùng hợp tác với mình. Cho nên muốn đến nơi đây, chờ Mãn Minh Quang tiếng nói rơi xuống, chu dương lập tức liền đề nghị thảo luận một chút liên quan tới sản nghiệp viên khuôn viên quản lý ủy viên sẽ ban tử phối trí cùng với đảng tổ bí thư cùng chủ nhiệm thí sinh vấn đề dựa theo trước đây hoài đông hướng tỉnh ủy ban cải cách và phát triển cùng quốc gia ủy ban cải cách và phát triển đề giao đã được viện trình báo tài liệu hoài đông nguồn năng lượng mới ô tô sản nghiệp viên thuộc về chính sự cấp thiết trí. Thị ủy bên này bước đầu kế hoạch là muốn thành lập một cái khuôn viên quản lý ủy viên sẽ thiết lập đảng tổ bí thư cùng chủ nhiệm một cái phó chủ nhiệm hai cái cũng chính là nghiêm hai bộ cương vị phân phối quan ủy hội phía dưới hết thảy thiết lập tổng hợp văn phòng chiêu thương dẫn tư văn phòng bảo vệ khoa mấy người sáu cái chính khoa cấp phòng cùng bộ môn trong phòng họp chu dương tiếng nói vừa mới rơi xuống đám người lập tức liền nhao nhao túi đầu trầm tư đám người rất rõ ràng cái này khuôn viên quản ủy hội đảng tổ bí thư cùng chủ nhiệm nhân tuyển chắc chắn thì không cần tranh giành văn phòng thư ký cuộc họp bên trên ba vị cự đầu chắc chắn đã sơn có nhân tuyển thích hợp bọn hắn có thể tranh thủ cũng chính là hai cái phó chủ nhiệm vị trí nhưng mà làm cho người không tưởng tượng được là chu dương nói xong, thị ủy bí thư mãn minh quang trực tiếp liền điểm thị ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức hà Đông lai tên lão hà ngươi là bộ trưởng tổ chức ngươi nói một chút cái nhìn của ngươi Mãn minh Quang câu nói này nói xong, đám người lập tức liền lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ vấn đề này bọn hắn phán đoán sai? Theo ta thấy, quản ủy hội chủ nhiệm vị trí này hẳn là từ một cái lao thành chứng trạng đồng chí tới chủ trì đại cuộc. Tư lịch quá nhỏ bé lời nói sợ là ép không được trận cước. Thị chiêu thương cục tần trị quốc đồng chí là công tác xúc tiến đầu tư đầu miệng lao đồng chí, kinh nghiệm phong phú, làm người cũng tương đối chứng trạng. Mặt khác thành phố ủy ban cải cách và phát triển chủ nhiệm tống tuyết phương đồng chí cũng là nhân tuyển thích hợp. Hà Đông Lai rất nhanh liền trực tiếp gọi hai người tên. Bất quá Chu Dương nghe vậy lại âm thầm nhíu mày. Vị này dĩ bộ trưởng thật đúng là chơi một tay tả hữu phùng nguyên trò sức hay. Chiêu thương cục tần trị quốc là thị trưởng người mạnh linh ngọc, mà ủy ban cải cách và phát triển tống viết phương thì cùng thị ủy bí thư mãn minh quang đi tương đối gần, hắn đẩy một cái như vậy tiến hiển nhiên là hai không đắc tội. Chu Dương có thể nhìn ra Hà Đông Lai ý tứ, những người còn lại rõ ràng cũng không đốc, kế tiếp cái thứ ba nhân tuyển tự nhiên là tự động bị xem nhẹ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái cực kỳ bất ngờ âm thanh lại đột nhiên vang lên các vị Hai vị này đồng chí sắc thực đều tương đối thích hợp, nhưng mà sản nghiệp viên tiền hướng kỳ phát triển ta xem mấu chốt địa phương chỉ sợ còn không phải khai triển cụ thể công tác nghiệp vụ, mà là muốn càng thêm nô ra hắn thượng truyền hạ đạt cùng giao thông liên lạc năng lực. Cho nên ta ngược lại thật ra cảm thấy cục quản lý ngoại hình thành phố Trần Tiên sông tương đối thích hợp, lão Trần tại trường cao đẳng từng có nhậm chức kinh nghiệm, hơn nữa trưởng kỳ đảm nhiệm chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm, tại một khối này kinh nghiệm làm việc tương đối đủ, cá nhân hắn lại là làm kinh tế lý luận xuất thân cán bộ. Trong phòng họp Chu Dương nghe vậy lập tức liền ngẩng đầu hướng thị ủy thường ủy mặt trận thống nhất bộ trưởng Chu Dung liếc mắt nhìn. Hắn ngược lại là đích xác không nghĩ tới Chu Dung vậy mà lại chủ động đưa ra đem Trần Tiên Sâm xếp vào khảo sát nhân tuyển. Trên thực tế, Trần Tiên Sâm nếu như đảm nhiệm chức vụ này, cá nhân hắn cũng cảm thấy rất không tệ, nhưng mà đáng tiếc lần này chắc chắn là không được. Mặc dù văn phòng thư ký cuộc họp cũng không có xác định minh xác nhân tuyển, nhưng mà Chu Dương vô cùng rõ ràng, cái này nhân tuyển chỉ sợ không thể từ thành phố thẳng trong bộ môn tuyển. Cho nên muốn đến nơi đây, hắn lập tức ho khan một tiếng nói đến, nếu là giới thiệu người tuyển, vậy chúng ta lòng can đảm sẽ không ngại lại lớn một điểm. Phạm vi đi cũng không cần hạn chế tại thị ủy chính phủ thành phố cơ quan trong bộ môn, phía dưới khu huyện đồng chí cũng có thể đề cử đi. Ngược lại cho là bởi vì Nghi Sơn huyện Hạ Ái Hoa đồng chí thích hợp cái này cơ vị, đại gia có thể thảo luận một chút. Chương 539, liên tiếp tin tức nặng ký. Chương 539, liên tiếp tin tức nặng ký. Hoài Đông thành phố, Nghi Sơn huyện. Bây giờ, tại huyện ủy đại lâu trong phòng họp, Nghi Sơn huyện ủy bí thư Hạ Ái Hoa đang ngó chừng trong tay một phần thông chi tại cao mày. Báo lên phía trên rõ ràng là liên quan tới thành lập Hải Đông thành phố nguồn năng lượng mới ô tô sản nghiệp viên nội dung. trên thực tế tại hoài đông hạ hạt 4 khu 4 trong huyện kỳ thực nghi sơn huyện phát triển kinh tế thế không chỉ không phải mạnh nhất hơn nữa có thể nói là có chút dựa vào sau xem như nghi sơn huyện người đứng đầu hạ ái hoa tự nhiên biết trong ngày nguyên nhân nghi sơn huyện tại hoài đông bốn khu 4 trong huyện là quá khứ trong vài năm một cái duy nhất kiên trì không có bởi vì mới sản nghiệp kế hoạch liền triệt để coi nhẹ vốn có công nghiệp sản nghiệp phát triển địa phương cái này tất nhiên cùng nghi sơn huyện không có phong phú tài nguyên du lịch cùng phục vụ sản nghiệp trụ cột rắn điều kiện có liên quan nhưng mà chỗ mấu chốt còn là bởi vì xem như huyện ủy bí thư hạ ái hoa tâm bên trong vẫn cho rằng hoài đông sản nghiệp sắp đặt có vấn đề Hán thấy. là một truyền thống công nghiệp thành thị thậm chí đã từng một trận trở thành nam giang tỉnh công nghiệp giá trị sản lượng cao nhất thành thị hoài đông không tại vốn có sản nghiệp cơ sở phía trên phát triển mạnh mới phát công nghiệp sản nghiệp tiến hành sản nghiệp truyền hình thăng cấp ngược lại đi theo đại lưu làm cái gì thành phố du lịch bị thực chi thành thậm chí là cái gọi là thương mại điện tử cùng vật mạng lưới liên lạc đơn giản chính là bỏ gốc lấy ngọn bất quá bây giờ xem ra loại ý nghĩ này tại ban ngành mới dưới sự lãnh đạo vẫn là phát sinh cải biến đây không thể nghi ngờ là một cái tốt hiện tượng chỉ bất quá bây giờ hoài đông ít nhiều có chút dậy thật sớm đuổi đến cái nguồn tụ tập ý tứ nói đến khó nghe một điểm Hoài Đông bây giờ chính là tại mất bỏ mới lo làm chuồng. Phương hướng tất nhiên không có vấn đề, nhưng mà tại cả nước phát triển tổng thể, tiếp đó rất sinh sản nhiều nghiệp sắp đặt trên cơ bản đã hoàn thành tình huống phía dưới, Hoài Đông muốn trở thành nửa đường giết ra tới Hắc mã chưa chắc đã là một chuyện rất dễ dàng tốt, đều nói nói đi, thành phố bên trong xuống cái thông báo này, các ngươi là thấy thế nào? Trong phòng họp, hạ ái hoa âm thầm lắc đầu cũng lười đi suy nghĩ nhiều. Bất quá tất nhiên thị lý thông chi đều xuống, vậy đã nói rõ kế tiếp chắc chắn còn sẽ có những thứ khác một chút động tác xem như phía dưới khu huyện mặc dù sẽ không trực tiếp tham dự vào hạng mục này bên trong nhưng mà dựa theo di vã ngoài đông thị ủy chính phủ thành phố việc làm lễ cũ nghi sơn huyện 89 phần mười sẽ bị chỉ đích danh an bài làm một chút nguyên bộ việc làm hạ bí thư cái này nguồn năng lượng mới ô tô sản nghiệp viên cùng chúng ta quan tâm không lớn à. theo hạ ái hoa âm thanh rơi xuống trong phòng họp lập tức liền có người mở miệng nói ta xem cũng là nói thực ra thành phố bên trong mấy năm này động tác có thể nói là hoa văn chống chất nhưng mà có bên nào làm thành không có đương nhiên loại này không tổ chức không kỷ luật thoại bạn tới là không nên nói nhưng mà lại làm như vậy đi xuống ta xem hoài đông phát triển liền khó khăn rồi hạ ái hoa ngoại trừ trước kia tại trong thị ủy chính phủ thành phố văn phòng đảm nhiệm qua phó khoa trưởng cùng khoa trưởng những năm này một mực tại cơ sở nhậm chức tự nhiên biết cơ tầng ban tử tình huống cho nên nghe vậy cũng không có nói cái gì nói thực ra cái quan điểm này hắn đồng dạng tán đồng chỉ có điều xem như huyện ủy bí thư nghi sơn huyện người đứng đầu có mấy lời không thể xuất từ miệng của hắn mà thôi tốt tốt lao trương ngươi cũng không cần nói loại này cùng hội nghị chủ đề không có quan hệ lời nói ha ha nghe vậy thường vụ phó huyện trưởng trương có thể cười hì hì rồi lại cười cũng không có tiếp tục mở miệng nhưng vào đúng lúc này Phòng họp nhóm đột nhiên bị người đẩy ra, lập tức đám người liền thấy huyện ủy bí thư Hạ Ái Hoa thư ký Vương Ba một mặt vội vàng đi đi bảo. Chỉ thấy Vương Ba tiến đến Hạ Ái Hoa bên thai nói cái gì, ngay sau đó đám người liền nghe được Hạ Ái Hoa âm thanh như vậy đi, thành phố bên trong có cái điện thoại khẩn cấp, hội nghị hôm nay ta xem tạm thời liền lái tới đây, quay đầu để cho văn phòng đảng ủy huyện bên kia cái khác thông chi họp thời gian. Nói xong Hạ Ái Hoa lập tức liền vô cùng lo lắng mà ra phòng họp, vừa tới trong hành lang, Hạ Ái Hoa lập tức liền hướng Vương Ba hỏi, "Tiểu Vương, điện thoại vội vã như vậy, Chu bí thư có nói gì hay không vấn đề?" "Bí thư, Chu bí thư không nói gì, chỉ là ngươi nghe điện thoại." gật đầu một cái, Hạ Ái Hoa cũng không nói cái gì, nhanh chóng mà trở về văn phòng bên trong, lập tức liền một bà nhấc lên trên bàn mịt rổ phồn Chu Bí thư, ta là Hạ Ái Hoa. Văn phòng bên trong, nói chuyện điện thoại thời gian cũng không dài, vẹn vẹn không đến vài phút Hạ Ái Hoa thì để xuống mịt rổ phồn, nhưng mà giờ này khắc này biểu tình trên mặt hắn lại hoàn toàn cứng lại điện thoại là thị ủy phó bí thư, thường vụ phó thị trưởng Chu Dương đồng chí đánh tới. Nói thực ra, đối với vị này mới tới lãnh đạo thành phố, Hạ Ái Hoa kỳ thực là rất nghiêm túc nghiên cứu qua Chu Dương tài liệu ba tuổi địa cấp thành phố thị ủy phó bí thư, thường vụ phó thị trưởng. hơn nữa còn kiêm nhiệm tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng cái này tại mới vừa rồi ngoài bốn hạ ái hoa xem ra không thể nghi ngờ đơn giản có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng là từ chu dương sơ yếu lý lịch bên trong nhậm chức lý lịch đến xem hạ ái hoa rất rõ ràng vị này chu bí thư tuyệt đối không phải loại kia chỉ có thể ba hoa trích trẻ tuổi trẻ lãnh đạo mà là thiết thiết thực thực tuổi trẻ tài cao năng lực xuất chúng không nói những thứ này chỉ dựa vào chu bí thư đến nhận chức hoài đông sau đó một loạt thủ đoạn thì nhìn được đi ra mới vừa đến đảm nhiệm lập tức liền khởi động toàn thành phố lãnh đạo cán bộ làm việc dùng phòng thanh tra việc làm lập tức lại khai triển toàn thành phố thị chính kiểm tra thông qua cái này hai hạ việc làm một mặt là lập uy một phương diện khác nhưng là đối với hoài đông chỉnh thể tình huống có một cái cơ bản nắm giữ đương nhiên đây đều là hạ ái hoa từ chu dương trong cử động phân tích được đồ vật nhưng mà hắn cho là mình phân tích có thể là tám chín phần mười bất quá dù sao cùng vị này chu bí thư tiếp xúc số lần cũng không nhiều cho nên hạ ái hoa mặc dù biết chu dương không đơn giản nhưng mà cũng không có bao nhiêu leo lên tâm tư nhưng mà hắn bạn bạn không nghĩ tới ngay mới vừa rồi trò chuyện bên trong chu bí thư vậy mà để cho hắn chuẩn bị kỹ càng bàn giao nghi sơn bên này việc làm đến sắp thành lập sản nghiệp viên nhậm chức Tại Hạ Ái Hoa xem ra, tất nhiên Chu Bí Thư đã trực tiếp mở miệng. Vậy thì đủ để chứng minh thị ủy thường ủy hội bên kia chắc chắn đã thông qua được cái quyết nghị này kế tiếp liền chờ thị ủy bộ tổ chức bên kia tuyên bố chính thức bổ nhiệm đối với Hạ Ái Hoa tới nói. Đây không thể nghi ngờ là một cái cực tốt tin tức, thậm chí có thể tính được là bước vào một bước giải tử. Hắn bây giờ đảm nhiệm là nghi sơn huyện ủy bí thư, đến sản nghiệp viên khu cái kia vừa đi, chắc chắn là đảm nhiệm người đứng đầu đảng tổ bí thư cùng quản ủy hội chủ nhiệm. Mặc dù vị trí này so với chấp trưởng một phương huyện ủy bí thư nhìn phải kém hơn không thiếu, nhưng mà Hạ Ái Hoa đấy lòng cũng rất tin tưởng. sản nghiệp viên là thị ủy chính phủ thành phố trọng điểm bố cục hạng mục một khi có thể ở trên vị trí này làm ra thành tích cái kia tiến thị ủy kiếp khả năng xa xa muốn vượt qua nghi sơn huyện ủy bí thư chỉ có điều công việc này khó thực hiện a nam mà lúc này tại một bên khác kết thúc cùng hạ ái hoa trò chuyện sau đó chu dương lập tức liền để thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức hà đông lai chính thức khởi động điều chỉnh nhân sự chương trình thanh minh đi qua ở vào nam bắc tiếp giáp hoài đông thành phố vẫn như cũ xuân hạn xe lạnh đối với thông thường hoài đông thành phố dân tới nói sinh hoạt vẫn liên miên bất tận mà một ngày tiếp lấy một thiên địa trải qua mà ở trong cuộc sống yên tĩnh theo thời gian tiến vào đầu tháng tư hoài đông thị ủy chính phủ thành phố lại liên tiếp ban bố mấy cái làm cho người chấn động ngoài cũng không khỏi có chút hưng phấn tin tức đầu tiên là bốn đầu tháng thời điểm hoài đông thị ủy chính phủ thành phố khi lấy được ủy ban cải cách và phát triển phê chỉ thị sau đó chính thức hướng toàn thể thị dân công bố liên quan tới chính thức thiết lập hoài đông thành phố nguồn năng lượng mới ô tô sản nghiệp viên thông chi ngay sau đó thị ủy bộ tổ chức tuyên bố từ nghi sơn huyện ủy bí thư hạ ái hoa đảm nhiệm sản nghiệp viên đảng tổ bí thư quản ủy hội chủ nhiệm chức. mà liên tại đám người chất vấn cái này sản nghiệp viên tiềm lực phát triển rốt cuộc lớn bao nhiêu thời điểm bốn cuối tháng Mới thành lập Hoài Đông nguồn năng lượng mới ô tô sản nghiệp viên đột nhiên tuyên bố, quốc nội nổi tiếng nguồn năng lượng mới ô tô nhãn hiệu huyện ảnh nguồn năng lượng mới ô tô sắp ngụ lại Hoài Đông. Theo tin tức này vừa ra, trong lúc nhất thời toàn bộ Hoài Đông xã hội trên mặt lập tức liền xôn xao một mảnh. Trên thực tế không chỉ là Hoài Đông, thậm chí là tại toàn bộ Nam Giang tỉnh cùng với quốc nội, vô số tin tức truyền thông tại trước tiên liền đem tin tức này đẩy lên dư luận đầu đề vị trí. chương 540, Đại phiên tho Trong năm 540, đại phiên thoái bảy tháng Hoài Đông thành phố thời tiết đã dần dần trở nên nóng bức đối với Hoài Đông thành phố thị dân tới nói, mấy tháng này thành phố bên trong phát sinh biến hóa liền như là đang nằm mơ, nếu như không phải mỗi ngày đi làm mấy cái khu vực cần phải đi qua đã lặng yên xuất hiện mới sự vật mắt trần có thể thấy mà nói, bọn hắn cơ hồ muốn cho rằng những thứ này cũng chỉ là những cái kia làm quan dùng để ngăn chặt ung dung miệng một mọi người lý do thoái thác mà thôi. Tại vì ở Hoài Đông thành phố Hoài Sơn khu tới gần Hoài thủy một bên mảng lớn công nghiệp dùng trên mặt đất, mới thiết lập Hoài đông nguồn năng lượng mới ô tô sản nghiệp viên tọa lạc tại này. Năm tung Nam hành giao thông con đường kế hoạch để cho vốn là một mảnh đất đai hoang vu dần dần trở nên sinh động. Không thể không nói Hoài Đông Thị ủy Chính phủ thành phố động tác so với rất nhiều người trong dự tưởng phải nhanh hơn. Cơ hội là theo 4 tháng sản nghiệp viên kế hoạch vừa mới lấy được phê rơi xuống đất, 5 tháng số lớn đội ngũ xây cất đã chính thức vào ở sản nghiệp viên tiến hành con đường cùng thị chính công trình xây dựng. Trước mắt, đi qua dòng dã ba tháng khẩn trương thi công, toàn bộ sản nghiệp viên đã dựa theo khác biệt công năng phân khu bị hoạch cắt từng cục công năng khu. Dựa theo thị ủy Chính phủ thành phố ban bố liên quan tới sản nghiệp viên khu xây dựng phương án, toàn bộ sản nghiệp viên hạng mục tổng cộng chia làm ba kỳ công trình. Thời kỳ thứ nhất là hoàn thành toàn bộ khuôn viên giao thông, thủy điện, xanh hóa cùng với còn lại đủ loại thị chính công trình xây dựng, những công việc này dự tính tại 2018 năm 8 cuối tháng toàn bộ hoàn thành. Mà kỳ thứ hai công trình nhưng là hoàn thành khuôn viên các hạng công năng phối trí, bao quát phố buôn bán, trường học, bệnh viện các loại, hai kỳ công trình cơ hồ là theo sát thời kỳ thứ nhất công trình tại năm trung tuần tháng liền đã chính thức khởi công, dự tính hoàn thành thời gian tại 2018 tháng 5 năm 10 cuối tháng đến nỗi kỳ thứ ba công trình thì chủ yếu là cao ốc văn phòng, bộ phận hành chính cùng với sản nghiệp khu khối xây dựng, sớm tại năm cuối tháng thời điểm, nhóm đầu tiên vào ở sản nghiệp Viên sĩ nghiệp hạng mục đã sớm hoàn thành đặt nền móng nghi thức, trước mắt đồng dạng đang khẩn trương thi công bên trong. Mà nhóm đầu tiên vào ở sản nghiệp viên trong danh sách, đồng nhiên bao quát huyện ảnh nguồn năng lượng mới ô tô, kim lợi pha lê, ân ba truyền cảm cùng với phúc đỉnh khí phối mấy người tất cả lớn nhỏ tổng cộng 40 còn lại cái cùng ô tô sản nghiệp tương quan xí nghiệp. Trừ cái đó ra, còn bao gồm 30 mươi dư ra tất cả lớn nhỏ phục vụ loại công thương xí nghiệp, như là thực thể siêu thị, tiệm thuốc, nhà hàng cùng với khách sạn các loại. Không hề nghi ngờ, tại rất nhiều người xem ra. cứ việc sản nghiệp viên nhóm đầu tiên và ở xí nghiệp trong danh sách bao hàm công nghiệp xí nghiệp số lượng cũng không nhiều nhưng mà đã có huyễn ảnh nguồn năng lượng mới cùng với phúc đỉnh khí phối loại này đưa ra thị trường xí nghiệp ở bên trong vậy thì đủ để chứng minh hoài đông sản nghiệp viên tiền kỳ sắp đặt đã thu được tương đối thành công nhưng mà giờ này khác này tại hoài đông thị ủy chính phủ thành phố trong văn phòng cao ốc xem như toàn bộ sản nghiệp viên chủ yếu thôi động người hoài đông thị ủy phó bí thư kiêm thường vụ phó thị trưởng chu dương nhưng có chút chặt lông mày mà lúc này ngồi ở chu dương văn phòng bên trong sản nghiệp viên quản ủy hội đảng tổ bí thư kiêm chủ nhiệm hạ ái hoa đồng dạng là gương mặt vẻ ưu sầu chu bí thư Tình huống cơ bản chính là như vậy. Bây giờ tiền kỳ tài chính hầu như đều đã vào vị trí của mình nhưng mà kế tiếp tài chính thành phố bên kia căn bản là không bỏ ra nội dư thừa tài chính trong tỉnh. Tình lý chuyên hạng cấp phát trong thời gian ngắn lại phía dưới không tới, cứ thế mãi mà nói, ta lo lắng hội suất vấn đề lớn. Mặc dù biết lúc này cũng không phải một cái mười phần thời cơ thích hợp, nhưng mà Hạ Ái Hoa vẫn nhắm mắt hỏi. Mà giờ khắc này, Chu Dương trong đầu cũng tại kịch liệt chuyển động. Trên thực tế Hạ Ái Hoa hồi báo tình huống hắn trước đây kỳ thực cũng sớm đã từng có dự liệu, chỉ có điều cũng không có nghĩ đến ở giữa sẽ xuất hiện nhiều như vậy biến cố. Chu Dương trong lòng cũng tin tưởng, lần này Hoài Đông ô tô sản nghiệp viên bộ môn rơi xuống đất cuối cùng vẫn là quá mức gấp gáp một điểm. Dựa theo suy đoán của hắn, kỳ thực nếu như lại chỉ hoãn hai năm liền hoàn toàn không có cái gì áp lực. Chỗ mâu thuẫn chính là ở Hoài Đông có thể đợi, hắn Chu Dương cũng có thể chờ, nhưng mà thời cơ cũng không mọi người. Dưới mắt nguồn năng lượng mới ô tô phát triển thế đã triệt để đi lên, cả nước rất nhiều có thị lý địa phương đều tại trọng điểm sắp đặt hạng mục này. Chu Dương là người hai đời, đương nhiên biết 2018 năm kỳ thực chính là một cái thời gian điểm. bởi vì theo bên kia bờ đại dương nhà kia mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh tại đông hải siêu cấp nhà máy hạng mục rơi xuống đất đến lúc đó trong cả nước nguồn năng lượng mới ô tô thị trường đều biết nên đón một vòng kịch liệt thanh tẩy nếu như tại năm nay còn không thể thôi động hạng mục này rơi xuống đất mà nói cái kia hoài đông tám chín phần mười liền thật sự triệt để muốn cùng cái này sản nghiệp lỡ mất dịp may tình huống ta đã biết lấy ngươi mắt nhìn phía dưới vấn đề trọng yếu nhất là cái gì một cái dính đến mười mấy ước thậm chí hơn trăm ước tiền bạc hạng mục lớn vấn đề trong đó tự nhiên là nhiều vô số kể Chu Dương cũng biết dưới mắt gặp phải vấn đề quá nhiều, nhưng mà nói thật, cho dù là hắn có ba đầu sáu tay, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng rất khó giải quyết toàn bộ vấn đề Chu Bí thư. Trước mắt cần có nhất giải quyết vấn đề kỳ thực chính là hai cái. Một cái công trình thừa kiến đơn vị hạng mục kiểu vấn đề, bởi vì hợp đồng tài chính chậm chạp không thể đúng chỗ, trước mắt có mấy cái hạng mục kỳ thực đã sắp tiến vào đỉnh công trạng thái. Một cái khác chính là và ở xí nghiệp cho vay cùng nâng đỡ vấn đề tiền bạc. Ta bên này bây giờ mỗi ngày đều có người gọi điện thoại tới hỏi chuyện này, tài chính chậm chạp không thể đúng chỗ, rất nhiều xí nghiệp kỳ thực đã bắt đầu có chút dao động. Văn phòng bên trong, theo Hạ Ái Hoa nói xong. Chu Dương nhíu chặt lông mày cũng càng ngày càng lom sâu đi vào. Hắn đương nhiên biết hai vấn đề này bản chất, nói trắng ra vẫn là vấn đề tiền. Kỳ thực trước đây toàn bộ bộ môn rơi xuống đất chia ba cái giai đoạn tới làm, cũng là suy tính hoài Đông thành phố tài chính khẩn trương tình huống. Chu Dương đối với tình huống này cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, nhưng mà có mấy cái cứng nhắc điều kiện là khẳng định muốn thỏa mãn. Một cái là thi công đơn vị công trình cấp phát, cái chắc chắn này là muốn hàng đầu bảo đảm đúng chỗ, bởi vì rất nhiều công trình cũng là một vòng chụp lấy một vòng. Liên thí dụ như, xí nghiệp và ở chắc chắn là có tương quan kế hoạch cùng thời gian điểm. Nếu như tại trong thời gian quy định công trình không thể hoàn thành, cái kia xí nghiệp kế hoạch liền sẽ chịu ảnh hưởng. đến lúc đó và ở xí nghiệp xuất hiện thiệt hại chính phủ thành phố khẳng định muốn gánh chịu. thậm chí ác liệt nhất tình huống chính là trực tiếp bãi bỏ và ở hợp đồng. đây không thể nghi ngờ là chí mạng nhất đà kích. một cái khác chính là xí nghiệp và ở sản nghiệp viên. ngoại trừ thu thuế chờ chính sách phương diện ưu đãi, tài chính nâng đỡ cũng là thuyết phục bọn hắn điều kiện tất yếu. một khối này cũng muốn cam đoan. nguyên bản tài chính một khối này, hoa đông thị ủy chính phủ thành phố suy tính cũng rất đầy đủ. một mặt là long hồ công viên hai kỳ công trình giữ lại tài chính, một phần là tài chính thành phố hàng năm dự toán cấp phát. trừ cái đó ra, còn có tỉnh ủy ban cải cách và phát triển chuyên hạng tài chính. Nhưng mà theo công trình nhao nhau khởi động, tiền kỳ tài chính thành phố cấp phát đã tiếp cận khô kiệt tròn nên tại 6 tháng thời điểm, thị ủy bí thư mãn Minh Quang đánh nhịp đem dùng cải thiện hoài đông bốn khu bốn huyện giao thông lưới chuyên hạng tài chính trước tiên dùng đến bên này. Nguyên bản số tiền này tạm thời dùng một chút vấn đề cũng không lớn, dù sao tài chính dự toán tại hạ nửa năm thời điểm có tài chính thu vào dùng để chi tiêu. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ ở đây. Chương 541, tiến tối Lương Nan. Chương 541, tiến tối Lương Nan. kỳ thực cho tới bây giờ giai đoạn này Chu dương trong đầu đã hết sức rõ ràng nếu như vấn đề tiền bạc không giải quyết vậy kế tiếp hoài đông mặt trước khi phiền phức nhất định sẽ càng lúc càng lớn dù sao theo mấy cái giai đoạn công trình toàn bộ lên mã hoài đông bài trong tay không sai biệt lắm đã nhanh đánh xong trên thực tế có thể đạt đến bây giờ tình trạng này thuận lợi đem sản nghiệp viên hạng mục rơi xuống đất tại rất nhiều người xem ra đã coi như là lấy được cực lớn thành công bất quá hắn biết chân chính phiền phức còn tại đằng sau một phương diện tiền kỳ tài chính hao hết ngay cả mãn minh quang đánh nhịp từ đường cái lưới xây dựng hạng mục bên trên tham ô tới tài chính cũng đã không chống đỡ được quá lâu một khi công trình tiểu không cách nào thanh toán lại thêm khuôn viên vào ở xí nghiệp nâng đỡ tài chính không cách nào thực hiện đến lúc đó chắc chắn chính là một cái thiên đại phiền phức một phương diện khác mãn minh quang tham ố con đường giao thông kiến thiết tài chính mặc dù là thường ủy hội ban tử tập thể biểu quyết phách bản quyết định nhưng mà thiên hạ không có không hở tưởng chuyện này chắc chắn cũng lựa không được bao lâu bây giờ tỉnh ủy ban cải cách và phát triển bên kia một mực mắc kẹt chuyên hạng tài chính phía dưới phát sự tỉnh nghe nói cũng là bởi vì trong tỉnh đã nhận được tương quan cử báo tín cái này cũng là vì cái gì thị trường mạnh linh ngọc thường xuyên hướng về trong tỉnh di động nguyên nhân mà mãn minh quang đoạn thời gian gần nhất cũng là sức đầu mẹ chán, chủ yếu cũng là bởi vì long hồ công viên hai kỳ hạng mục bãi bỏ mang tới hậu di chứng. tiền kỳ chu dương dự liệu không tệ, chuyện này mặc dù nhìn bề ngoài bình tĩnh không lay động, nhưng mà bí mật lại là ám lưu hung dũng. long hồ công viên hạng mục này liên quan đến lợi ích phương rất nhiều, kỳ thứ hai công trình chặt đứt liền mang ý nghĩa rất nhiều đơn vị tiền kỳ đầu tư đều phải đổ xuống sông xuống biển. cái này một số người đương nhiên sẽ không tình nguyện tịch mịch, trong bóng tối trợ giúp là tất nhiên, dưới mắt mãn minh quang chính là tại cùng bao quát hoa kiến tập đoàn ở bên trong lợi ích phương tiến hành chào hỏi. một bên khác gặp chu dương không nói lời nào. hạ ái hoa trong lòng bàn tay cũng toàn bộ đều là mồ hôi Khi thực sớm tại dạy mới sản nghiệp viên thời điểm trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng bản thân tại đi một nước cơ hiểm hoài đông nhiều năm như vậy tại sản nghiệp kế hoạch cùng tiến lên chứng thực phương diện vẫn luôn không có lấy được tốt gì thành tích trong này nguyên nhân trong lòng của hắn vẫn là rất rõ ràng mới thị ủy ban tử mặc dù trong thời gian ngắn liền làm ra động tác lớn như vậy nhìn tất nhiên làm cho người phân chấn nhưng mà một khi xảy ra vấn đề chính là vạn kiếp bất phục nhưng là bây giờ thị ủy phó bí thư chu dương không nói lời nào hắn cũng không dám hỏi nhiều trước mắt hoài đông đang là thời buổi rối loạn trước mắt thị lý mấy cái lãnh đạo chủ yếu đều bận tối mày tối mặt hạ ái hoa cũng biết mình không thể nóng vội lao hạ liên quan tới vấn đề này ta bây giờ trong thời gian ngắn cũng không thể minh xác trả lời cái ngươi nhưng mà sản nghiệp viên tầm quan trọng trong lòng ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng trước mắt quan trọng nhất chính là hai cái sự tình, mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp nhất định muốn bảo đảm chứng thực đúng chỗ thứ nhất chính là ổn định và ở khuôn viên xí nghiệp thứ hai một cái chính là muốn bảo đảm tất cả công trình cũng không thể đình công nhất định muốn dám ở đặt trước thời gian hoàn thành cái khác lời nói ta không nói dạng này người đi về trước ta mã sơn cùng mãn bí thư hồi báo tình huống này ngay vậy Hạ Ái Hoa còn muốn nói gì nữa, nhưng mà nhìn thấy Chu Dương đã cầm lên máy vi tính sách tay, bút ký, chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài, hắn cũng chỉ có thể phiền muộn đầy bụng rời đi Chu Dương văn phòng. Mà chờ Hạ Ái Hoa rời đi về sau, Chu Dương lập tức liền gõ Mãn Minh Quang văn phòng môn bí thư. Vừa mới sản nghiệp viên Hạ Ái Hoa đã cho ta phản hồi một chút tình huống. Trước mắt sản nghiệp viên bên kia hình dung không thể là con a, tình lý chuyên hạng tài chính chậm chạp bất động, ta xem chúng ta còn phải nghĩ biện pháp khác mới được. Không thể một mực như thế đợi không lấy. Nếu như lại trải qua thêm mười ngày nửa tháng mà nói, làm không tốt xảy ra đại sự. Văn phòng bên trong, Mãn Minh Quang nghe vậy cũng không có vội vã mở miệng. mà là đốt điếu thuốc ngoan ngoan mà hít một hơi cụ thể là gì tình huống một hồi lâu đi qua mãn minh quang hỏi ngược lại chu dương sửa sang suy nghĩ lúc này liền đem dưới mắt sản nghiệp viên bên kia vấn đề tổng kết một chút kỳ thực vấn đề bản chất cũng rất đơn giản sản nghiệp viên hạng mục này bây giờ chính là ở vào một cái tiến tối lưỡng nan tình cảnh một phương diện hoài đông muốn thông qua sản nghiệp thăng cấp thực hiện phát triển thay đổi cục diện trước mắt vậy thì nhất định phải đem cái này hạng mục chứng thực tiếp một phương diện khác vấn đề tiền bạc vô cùng nô ra nói cho cùng thời gian không tại hoài đông bên này chu dương nói xong mãn minh quang trầm ngâm phút chốc mới mở miệng vấn đề tiền bạc là khó giải quyết nhất những thứ khác ngược lại là thứ yếu trước mắt mạnh thị trưởng bên kia đang toàn lực ứng phó theo sắt trong tình yêu thương nhưng mà liền sợ đám kia vương bắt đạn không chịu vương tay a nghe được mãn minh quang đột nhiên mở miệng chửi mẹ chu dương cũng không nhịn được những mày rất rõ ràng đối với lấy hoa kiến cầm đầu một nhóm Tia tập đoàn lợi ích xem ra mãn minh quang thật sự thực sự tức giật khí dù sao xem như hoài đông thị ủy bí thư mãn minh quang chân ước chân giáo làm tự nhiên ai cũng không sợ nhưng mà những cái kia tư bản cũng là ám đâm đâm mà đồng nào hoài đông thị ủy chính phủ thành phố cơ hồ là vừa mới đem quản lý giao thông kiến thiết tài chính rời đến sản nghiệp viên bên này trong tỉnh lập tức liền biết thậm chí trực tiếp liền giữ lại nguyên bản muốn cấp phát chuyên hạng tài chính trong này nếu như không có người từ trong cản trở ai sẽ tin tưởng bí thư vậy có hay không có thể chúng ta nghĩ biện pháp đem bọn hắn lực chú ý từ nơi này trên sự tỉnh rời đi văn phòng bên trong chu dương trần chờ một chút đột nhiên mở miệng nói biện pháp gì mãn minh quang nghe vậy cũng là sững sờ hắn biết chu dương đầu góc linh hoạt lần này sản nghiệp viên có thể thuận lợi rơi xuống đất chủ yếu vẫn là dựa vào vị này chu phó bí thư từ trong đáp cầu giáp mối tại trong thời gian mấy tháng ngắn ngửi, Chu Dương không chỉ thông qua quả quyết ngừng Long Hồ Công viên hai kỳ công trình hạng mục gom góp được sản nghiệp viên tài chính khởi động, càng là vận dụng tư nhân quan hệ giải quyết sản nghiệp viên nhóm đầu tiên vào ở xí nghiệp vấn đề. Nhưng mà dưới mắt cái này vấn đề tiền bạc, hắn cũng tò mò Chu Dương có biện pháp gì tốt có thể thuyết phục đám kia vô lợi không dậy sớm hỗ đảng. Chu Dương do dự một chút, lập tức mới lên tiếng: Bí thư, tất nhiên bọn hắn không có tiếp tục tại Long Hồ Công viên kỳ thứ hai công trình bị chặt đi trong chuyện này làm văn chương mà là đem lực chú ý chuyển tới quản lý giao thông xây dựng phương diện. Vậy đã nói rõ bọn hắn cũng biết hạng mục này bóp lấy không thả cũng không có ý nghĩa gì. nói cho cùng bọn hắn nắm lấy không vương nguyên nhân chủ yếu chính là nghĩ tham gia đến sản nghiệp viên nguyên bộ công trình hạng mục bên trong nhưng mà một khối này chúng ta tuyệt đối không thể nào đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người bọn họ đã như vậy mà nói vậy chúng ta hoàn toàn có thể tại Long Hồ công viên cùng sản nghiệp viên ở giữa trên một mảng lớn đất thương nghiệp này làm một chút văn chương một phương diện giải quyết Long Hồ công viên hai kỳ công trình bị chặt đi sau đó mang tới hậu di chứng một phương diện khác nhóm này thổ địa nếu như chuyển nhượng đi ra ngoài phương diện tài chính áp lực cũng sẽ nhận được cực lớn hòa dịu bất quá làm như thế phong hiểm chính là giá phòng ta hiểu ngươi ý tứ. Chu Dương trong miệng còn chưa nói xong, Mãn Minh Quang đột nhiên liền mở miệng nói. Trong lúc nhất thời hai người lập tức đều lâm vào trong một trận trầm mặc. Chương 542, lựa xém lông mày. Chương 542, lửa xém lông mày. Văn phòng bên trong, Mãn Minh Quang một cây tiếp lấy một cây mà hút thuốc, rất nhanh trong phòng rang đầy mùi khói liền để Chu Dương không thể không đứng dậy đẩy cửa sổ ra một lần nữa để cho không khí lưu động đứng lên ngươi để ta suy nghĩ cân nhắc, vấn đề này rút dây động dừng, trước mắt chúng ta còn chưa làm dễ ứng đối cái vấn đề này chuẩn bị, nếu như nóng vội mà nói, rất khó cam đoan sẽ không xuất hiện mới phiền phước. mặt khác mặc kệ cuối cùng phải chăng đi đến một bước kia nhưng mà vì để phòng vạn nhất cuối cùng không thể không ra tay được các ngươi trước tiên có thể khởi thảo một cái phương án chờ mạnh thị trường trở về chúng ta lại họp thảo luận một chút khả thi gật đầu một cái chu dương cũng biết mãn minh quang bây giờ rất khó hạ quyết định xem như thị ủy nhân vật số 1 số 2, kỳ thực mãn minh quang cùng chu dương đều rất rõ ràng biện pháp này đối với giải quyết trước mắt mặt hoài đông trước khi khốn cảnh chính xác có thể thực hiện dù sao hiện tại cũng nói máy xúc một vang hoàng kim và lượng mặc dù nhiều ít có chút nhạo báng ý tứ nhưng mà quả thật có mấy phần đạo lý biện pháp này nói thông tục một điểm kỳ thực chính là bán đất nhưng mà trong này phong hiểm rốt cuộc lớn bao nhiêu hai người cũng đều là lòng dạ biết rõ hoài đông nhiều năm như vậy sản nghiệp kế hoạch nhiều lần thất bại sở dĩ không có đưa tới quá nhiều lên án một nguyên nhân rất quan trọng cũng là bởi vì hoài đông phòng thị vẫn luôn khống chế rất tốt từ đầu đến cuối để cho giá phòng tại một cái khá thấp vị trình độ vận chuyển mấy lời hoài đông ban tử cũng không dám trong vấn đề này lộ đầu nhưng mà cái này tại một phương diện khác cũng đưa đến hoài đông tài chính vẫn luôn không phải mười phần thả lỏng làm người hai đời Chu Dương tự nhiên so mãn minh quang càng hiểu rõ một khi đem bất động sản thị trường thả ra lời nói sẽ xuất hiện kết quả như thế nào. Tới một mức độ nào đó, bất động sản thị trường chính là một cái chiếc hộp bẹn đó ra, một khi mở ra, khả năng cao liền không thu lại được sáu. Thế nào? Có phải hay không trong công tác không thuận lợi? Trong thư phòng, An Hiểu khiết đẩy cửa ra, gặp trong phòng cũng không có đậm đà mùi khói, ánh mắt hướng bàn trên đầu cái gạt tàn thuốc lướt qua, phát hiện bên trong chỉ có một cái tàn thuốc trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nói thực ra trong khoảng thời gian gần đây Chu Dương chính xác đã chậm rãi có chỗ thu liễm, chủ yếu là lần trước cảm mạo phổi lây nhiễm mang đến cho hắn ảnh hưởng quá lớn ân, sự nghiệp viên bên kia hạng mục đẩy tới không phải rất thuận lợi, bây giờ là thời buổi rối loạn a. Gật đầu một cái, Chu Dương thói quen đưa tay liền muốn hướng hộp thuốc lá năm tới, nhưng mà nhìn thấy ngốc Bạch ngọ trận to hai mắt bộ dáng, không thể làm gì khác hơn là ở mức mà thu tay lại sờ lên chóp muối nha nha ngủ tiếp đi. Nói xong lập tức đưa tay chụp vào an hiệu khiết cổ tay. Gật đầu một cái thuận thế tại Chu Dương ngồi trên đùi xuống, an hiệu khiết hai đầu cánh tay một cách tự nhiên vòng bên trên tự mình cổ của nam nhân điên rồi một ngày đã sớm mệt mỏi. Lại tiếp như vậy sớm muộn phải biến thành cái nhà đầu điên, cũng không biết đến cùng là giống ai tính cách. Đoạn thời gian trước trường học được nghỉ hè sau đó, An Hiệu Khiết liền mang theo khuê nữ cùng đi hoài đông, bất quá trong nhà còn có cái vật nhỏ, bọn hắn đoán chừng cũng ở không được bao lâu. Từ dưới học kỳ bắt đầu, nữ nhi An thuật liền muốn chính thức bắt đầu lên tiểu học trong lúc đó Chu Dương còn chuyên môn rút sạch trở về cho nàng làm một chuyến thủ tục nhập học. Kỹ thực chủ yếu vẫn là lần trước An Hiệu Khiết nói mua phòng ốc sự tỉnh có tin tức. cân nhắc đến một đôi nhi nữ về sau đi học cần lần này an Hiểu khiết cũng không có mua tân phòng mà là hoa khoảng chừng 1.500 vạn tại giang loan khu vào tay một bộ giang loan trung học học khu phòng xem như đông hải thành phố trường trung học trọng điểm giang loan trung học chỗ học khu giá phòng vẫn luôn giá cao không hạn phòng linh hơi mới một điểm phòng ở giá cả trên cơ bản đều tại 10 vạn nhất mét vuông trở lên lần này an Hiểu khiết chọn chúng phòng ở mặc dù không tính quá giả nhưng mà phòng linh cũng vượt qua 10 năm đều giá cả đại khái tại 12 vạn trên dưới, diện tích ngược lại là không tính tiểu ngoài cửa sổ bóng đêm như mực trong thư phòng lại là yên lặng như tờ hai người cứ như vậy an tinh ôm qua một hồi lâu an hiểu khiết mới đứng dậy ra ngoài đúng lao công láo hồ cùng bọn hắn nhà hồ lao sư định tại lễ quốc khánh kết hôn đến lúc đó ngươi có rảnh hay không trở về ai ngươi nói là hồ thắng lợi trong thư phòng chu dương nghe vậy cũng là sững sở, hồ thắng lợi thế mà thật sự dự định kết hôn bất quá cũng đúng là đến lúc rồi đều ba mươi mấy người tại hồ lị lị phía trước hồ thắng lợi kỳ thực cũng có qua hai lần kinh nghiệm trước đó trong trường học cùng trong một lớp nữ sinh càng là chuyện xấu không ngừng đáng tiếp bốn năm đại học trong trường học gặp thoáng qua mấy chục hơn trăm lần liền y phục đều nhanh nát phá. quả thực là không có cọ sát ra châm lửa hoa đương nhiên là hắn không phải hắn ngươi nói còn có cái nào la hổ đi ta đã biết quay đầu ta xem một chút án bài la hồ kết hôn là chắc chắn là muốn trở về bất quá ngươi sớm chuẩn bị cho hắn cái lễ vật ta những năm này bọn hắn một nhà người không tại đông hải hồ thắng lợi cũng không ít trông nom nhà mình phòng nhỏ kia mặc dù ra hỏa này bây giờ tại đại khí thu không thiếu tiền hoa nhưng mà nên đến cấp bậc lễ nghĩa vẫn là không thể thiếu mấy ngày kế tiếp chu dương hao tốn hảo một phen công phu đối với hoài đông phòng địa sản thị trường tình huống nghiêm túc làm một phen điều tra nghiên cứu trên thực tế dựa theo hắn nguyên bản ý nghĩ vấn đề này tốt nhất vẫn là để cho chuyên nghiệp bộ môn cùng đoàn đội làm một lần càng thêm triệt để điều tra mới yên tâm Bất quá kế hoạch không đổi kịp biến hóa ngay cả chu dương chính mình cũng không nghĩ đến sản nghiệp viên bên kia vấn đề sẽ trở nên ác liệt nhanh như vậy bảy cuối tháng ngay tại thị trường mạnh linh ngọc lại một lần nữa đi tới tỉnh thành câu thông hạng mục không khoái tiếp đó một mặt bất đắc di từ huyện thành thành phố sau khi trở về bị chu dương một mực cho người đẻ lên tin tức rốt cục vẫn là tiết lộ ra ngoài văn phòng bên trong chu dương sáng sớm liền đem khuôn viên người phụ trách hạ ái hoa kêu đến chửi mắng một trận biểu tình trên mặt càng là âm trầm đáng sợ bất quá hắn cũng biết lúc này phát cáo đã giải quyết không xong vấn đề hơn nữa chuyện này hạ ái hoa chính xác không có biện pháp gì nói cho cùng phát cáo chẳng qua là trong lòng mình nén giận mà thôi hạ ái hoa xem như gặp thai bay vạ gió thì ra theo gần tới thời gian nửa tháng hạng mục công trình kiểu còn không có trích cấp đúng chỗ lại thêm đoạn thời gian gần nhất và ở khuôn viên xí nghiệp cũng tại thường xuyên xuất nhập khuôn viên quản lý hội người hưu tâm sau khi nghe ngóng tự nhiên là biết không vẹn vẹn công trình kiểu không có trích cấp đúng chỗ liền hứa hẹn cho và ở xí nghiệp nâng đỡ tài chính cũng không có thanh toán thoáng một cái lập tức liền có lời đồn xuất hiện, nói hoài đông thành phố tài chính đã không cách nào thanh toán ô tô sản nghiệp viên công trình xây dựng cần. Công trình thi công phương vốn là có chỗ ngờ vực vô căn cứ, kết quả náo trò như vậy lập tức liền bắt đầu trở nên nhân tâm lưu động tại cùng khuôn viên quản ủy hội sau một phen đơn giản sau khi trao đổi, rất nhiều công trình trực tiếp liền bị hạ lệnh tạm dừng thi công tiến độ. Thoáng một cái không chỉ là đông đảo chú ý khuôn viên phát triển truyền thông ý thức được không thích hợp, tại ngoài đông xã hội trên mặt thậm chí đã có âm thanh truyền tới nói sản nghiệp viên hạng mục 8 9 phần 10 là muốn thất bại ta xem chuyện này chỉ từ dư luận tuyên truyền góc độ lấy tay vẫn là không giải quyết được vấn đề, nhiều lắm quản chạy xuống dòng dòng mới có hiệu quả. dạng này lao hoảng ngươi lập tức trở về khuôn viên bên kia cùng thi công phương thuyết tin tưởng ai nếu như đỉnh công làm trễ mãi công trình tiến độ đến lúc đó dẫn đến hợp đồng không cách nào thực hiện bọn hắn liền muốn chịu trách nhiệm hoàn toàn một phương diện khác ngươi lập tức liên hệ cục công an trần cục trưởng để cho hắn hỗ trợ tra một chút loại này dư luận là từ đâu chuyển tới đối với loại tình huống này phải nghiêm trị không vay vấn đề tiền bạc ta nghĩ biện pháp văn phòng bên trong hạ ái hoa rời đi về sau chu dương trước tiên liền cho cục công an trần bình gọi điện thoại đơn giản giao phó một phen sau đó lập tức liền bấm thị ủy bí thư mãn minh quan dãy số man bí thư sự tình đã không thể kéo dài được nữa. Ta xem chúng ta vẫn là tổ chức thường ủy hội đem phương án cầm tới sẽ tiến bộ đi thảo luận a. Chương 543, trong buổi họp thường ủy hiện tượng lạ. Là... Chương 543, trong buổi họp thường ủy hiện tượng lạ tám đầu tháng đỉnh đầu Thái Dương để cho người ta rất khó tin tưởng đây là một lần sau cơn mưa sơ tình gặp gỡ bất ngờ, trên thực tế nói là tiêu Dương như lựa không quá đáng một chút nào. Văn phòng bên trong, thư ký Tạ Khải văn sáng sớm liền giúp hắn mở ra điều hòa không khí, ngay cả trà cũng là vừa pha tốt. Nhưng mà giờ này khác này, Chu Dương lại không có một điểm nhẹ nhõm ý tứ đêm qua 10 giờ tả hữu. Thị ủy thư ký trưởng Niên Giá Hoa tự mình gọi điện thoại thông chi mỗi một cái thường ủy ban tử thành viên muốn vào hôm nay buổi sáng 9 giờ tổ chức một lần khẩn cấp thường ủy hội bàn bạc. Khi theo tức gửi đi thông chi bên trong càng là đặc biệt nhấn mạnh bất luận kẻ nào đều không được vắng mặt. Cứ việc Chu Dương biết chỉ sợ không ít người đều đoán được lần này thường ủy hội đề tài thảo luận tất nhiên là cùng dưới mắt sản nghiệp viên bên kia Phiền phức có quan hệ nhưng mà hắn cũng không có như bình thường ngầm gọi điện thoại cho quan hệ cá nhân cũng không tệ lãnh đạo thông khí. Bởi vì hắn biết rõ một lần này đề tài thảo luận quan hệ trọng đại thậm chí có thể sẽ quyết định toàn bộ Hoài Đông không tới một đoạn thời gian rất dài phát triển hướng đi. không chỉ như thế một cái sơ sẩy mà nói toàn bộ hoài đông ban tử cũng có thể sẽ ngã vào vực sâu văn trượng nhưng mà tại giờ phút quan trọng này chu dương cũng biết hoài đông kỳ thực đã không có đường lui trong đầu chu dương không khỏi nhớ tới đêm qua mãn minh quang sau một phen nghị sâu tính kỹ sau đó cùng chính mình nói câu nói kia nếu quả thật xảy ra vấn đề gì vậy ta mãn minh quang liền gánh trách nhiệm này nói thực ra lần đầu nghe được mãn minh quang như thế cờ xí rõ ràng dứt khoát tỏ thái độ chu dương chính xác đánh đáy lòng lấy làm kinh hãi nhưng mà xem như thị ủy bí thư mãn minh quang như thế tỏ thái độ không thể nghi ngờ sẽ cho những người khác ăn một cái thuốc căn thần Bất quá hắn thấy, mãn minh quang làm như vậy, chỉ sợ thật sự đã là nghị kỹ phải đem hết toàn lực nhất bác. buổi sáng tám điểm năm tại thị ủy thường ủy hội trong phòng họp cửa ra vào, chu dương mới vừa từ trong thang máy đi ra, lập tức liền thấy thị ủy thường ủy mặt trận thống nhất bộ trưởng chu dung từ mãn minh quang văn phòng bên trong đi ra tới. Giờ phút này vị chu bộ trưởng trên mặt rõ ràng mang theo vẻ nghiêm trọng, chu dương đáy lòng khẽ động, tự nhiên cũng liền đoán được chu dung hẳn là từ mãn minh quang nào biết một chút sự tình chu bí thư. Cái phương án này nếu như áp dụng, kết quả chúng ta thật có thể tiếp nhận. Trong hành lang. nghe được chu dung âm thanh chu dương trong lúc nhất thời cũng không ngờ tới nàng vậy mà lại trực tiếp như vậy bất quá hắn nhữ mày lúc này liền nói có thể hay không tiếp nhận ta không biết nhưng mà nếu như không làm như vậy mà nói cái kêu hoài đông ổn định cục diện không cao hơn một tháng liền sẽ hoàn toàn khống chế không nổi câu nói này hắn tự nhiên không phải đang nói chuyện giật gân bây giờ hoài đông phát triển hoàn toàn chính là tại bằng vào dĩ vãng các loại đầu tư sinh ra quán tính hiệu ứng nhưng mà loại này quán tính liền giống như đột nhiên thắng xe cỗ xe căn bản là không có sau này động lực tiếp tục thôi động nó đi lên phía trước trừ cái đó ra nguồn năng lượng mới ô tô sản nghiệp viên rơi xuống đất tới một mức độ nào đó đã đem những đầu tư này đều áp xúc đến thấp nhất tiêu chuẩn theo lý thuyết một khi sản nghiệp viên xảy ra chuyện cái kia toàn bộ hải đông kinh tế mặc dù không nói trực tiếp sập bàn nhưng mà mang tới tiêu cực hiệu ứng tuyệt đối là khó mà lường được ngay vậy chu dung biểu tình trên mặt giật giật bất quá lại không có tiếp tục mở miệng trong phòng họp chu dương ngồi xuống sau đó lập tức liền phát hiện trên mặt mọi người biểu lộ cũng không dễ nhìn lắm rất rõ ràng mãn minh quang động tác so với hắn trong tưởng tượng càng nhanh xuất hiện loại kết quả này không có tưởng tượng mãn minh quang chắc chắn đã sớm cùng thị trưởng mạnh linh ngọc đã đạt thành nhất chi ý kiến thì ủy người đứng đầu cùng chính phủ người đứng đầu cũng đã tâm ý đã quyết cái kia những người khác một cách tự nhiên ở thời điểm này chỉ có thể lựa chọn cùng hay không cùng quả nhiên hội nghị ngay từ đầu mãn minh quang thậm chí ngay cả một câu lời khách sáo cũng không có trực tiếp liền chỉ ra chủ đề và hôm nay hội nghị chủ yếu nghiên cứu chính là liên quan tới thêm một bước thả ra hoài đông thành phố bất động sản khai phát thị trường vấn đề trong lúc nhất thời mãn minh quang một câu nói đơn giản trong nháy mắt liền để toàn bộ trong phòng họp trở nên an tĩnh lại trên thực tế sớm tại hội nghị trước khi bắt đầu đám người kỳ thực liền đã từ Mãn Minh Quang cùng Mạnh Linh Ngọc trong miệng đạt được tin tức xác thực. Bây giờ thị ủy bí thư đơn giản như vậy sáng tỏ mà ném ra ngoài vấn đề này, đám người tự nhiên càng ngày càng ý thức được hôm nay cái hội này cùng nói là một lần nghiên cứu thảo luận, không bằng nói là thị ủy bí thư Mãn Minh Quang cùng thị trưởng Mạnh Linh Ngọc tại liên thủ để cho đám người tỏ thái độ. Cứ như vậy mà nói, kết quả của nó tự nhiên có thể đoán trước. Bất quá trên quan trường mãi mãi cũng không có cái gì trăm phần trăm sự tình, tại kết quả sau cùng không có nắp kết luận phía trước, hết thảy đều là có khả năng chu Dương đồng chí ngươi nói một chút ý kiến của ngươi a. Nghe được Mãn Minh Quang điểm tên của mình. Chu Dương cũng không có cảm thấy bất ngờ. Tất nhiên hai cái người đứng đầu cũng đã có lựa chọn, vậy hắn vị này thị ủy phó bí thư kiêm nhiệm thường vụ phó thị trường tự nhiên cũng muốn tỏ thái độ. Bất quá cái phương án này vốn chính là hắn thảo ra, hơn nữa sản nghiệp viên cũng là hắn một tay thôi động rơi xuống đất, cho nên tại Chu Dương xem ra, Mãn Minh Quan bây giờ muốn chỉ là một cái thái độ liên quan tới vấn đề này, ta lại nói rõ chi tiết một chút. Thả ra bất động sản khai phát thị trường tại chúng ta Hoài Đông vẫn luôn là một cái so sánh vấn đề nhạy cảm, điểm này tin tưởng các vị đều biết. Đến nỗi muốn hay không thả ra. Ta nghĩ vấn đề này đã không cần tiếp tục thảo luận tiếp trước mắt Hoài Đông phát triển gặp phải vấn đề, có thể nói khai thác biện pháp này đã là đến khó lường không giới quyết tâm thời điểm. Cho nên ta đầu tiên tỏ thái độ, quyết định này ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bất quá cụ thể như thế nào áp dụng, như thế nào bảo đảm phương án hiệu quả phát huy đến lớn nhất, cùng với tận lực giảm bất phương án áp dụng mang tới ảnh hưởng bất lợi, chúng ta còn muốn tiếp tục nghiên cứu một chút. Trong phòng họp, Chu Dương âm thanh rơi xuống, đám người nghe vậy vẫn không nói một lời. Ngay tại lúc đám người chờ lấy Mãn Minh Quang lần nữa chỉ đích danh thời điểm, Mãn Minh Quang tiếp xuống một câu nói lại lập tức liền để miệng người sừng không khỏi giật giật. Liên Chu Dương nghe vậy cũng nhịn không được như mày. Xem ra hôm nay cái hội nghị này còn thật thành Mãn Minh Quang cái này, thì ủy bí thư độc đoán tất nhiên không có ai lên tiếng. Mạnh Thị Trường, vậy ngươi xem chúng ta muốn hay không biểu quyết một chút? Thị Trường Mạnh Linh Ngọc nghe vậy đoán chừng cũng là không ngờ tới Mãn Minh Quang vậy mà lại trực tiếp như vậy. Thế là ngẩng đầu hướng hai bên trái phải nhìn một chút. Nhưng mà đang lúc Mạnh Linh Ngọc muốn mở miệng, thành phố ban kiểm tra kỷ luật bí thư Liễu Mậu lại đột nhiên mở miệng nói: Mãn bí thư, ta xem hoặc là lại để cho đại gia bàn bạc một bàn bạc. Dù sao, nhưng mà ai cũng không ngờ rằng Liễu Mậu lời vừa mới vừa mới nói một nửa. trong phòng họp mãn minh quang vậy mà trực tiếp liền chụp một chút cái bàn lập tức sắc mặt rét run mà hỏi thăm vấn đề này còn có tất yếu lại thảo luận xuống sao bây giờ hoài đông thế cục các ngươi cái nào không rõ ràng phía trước mấy đời ban tử đối với vấn đề này một mực chọn lựa cũng là tránh thái độ nhưng là bây giờ tất nhiên giao cho trong tay chúng ta vậy cái này vấn đề nhất định phải đối mặt cũng đến nên lúc đối mặt các đồng chí thời gian không đợi ta à hoài đông phát triển rốt cuộc muốn kéo tới lúc nào hôm nay ta ở đây tỏ thái độ sự tình nếu như xảy ra vấn đề ta mãn minh quang chịu trách nhiệm chính trong phòng họp đám người nghìn tính vạn tính cũng không ngờ tới mãn minh quang vậy mà lại trực tiếp vô bản chửi mẹ liền chu dương đều ngoan ngoan mà lấy làm kinh hãi mặc dù vấn đề này chính xác như mãn minh quang nói tới đã đến không thể không đối mặt thời điểm nhưng mà dù sao cũng là dính đến ảnh hưởng toàn thành phố mâm lớn cùng đại phương hướng vấn đề mãn minh quang xem như thị ủy bí thư hoàn toàn có thể lấy càng thêm nhu hòa phương thức tới thôi động làm sao lại áp dụng như thế một loại kịch liệt thủ đoạn trong lúc nhất thời chu dương cũng có chút không hiểu nhưng vào đúng lúc này chu dương điện thoại di động trong túi lại đột nhiên liền chấn không ngừng những mày Chu Dương không thể làm gì khác hơn là lấy điện thoại di động ra liếc một cái, vậy mà phát hiện lại là tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng Ngô Ngọc Quỳnh cho hắn gửi tới tin tức, hơn nữa một phát chính là mấy đầu. Một mặt nghi ngờ mở ra tin tức cửa sổ, Chu Dương cực nhanh mà liếc qua tin tức nội dung. Nhưng mà cái này xem xét, cả người hắn sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi. Chương 544, bất động, canh một. Chương 544, bất động, canh một, tỉnh ban kiểm tra kỷ luật vậy mà thành lập tổ chuyên án chuyên môn phụ trách điều tra Hoài Đông quản lý giao thông tiền bạc sử dụng tình huống, hơn nữa không, có gì bất ngờ xảy ra, tổ chuyên án chẳng mấy chốc sẽ đi tới Hoài Đông. Trong phòng họp nhìn thấy Ngô Ngọc Quỳnh cho mình phát tin tức, Chu Dương cũng triệt để ngây ngẩn cả người. Nhưng mà rất nhanh liền hiểu được vì cái gì Mãn Minh Quang vậy mà lại thái độ khác thường cường thế như vậy. Rất rõ ràng, nếu như không có nó sai, hắn hẳn là sớm biết tin tức này. Trên thực tế, thôi động Hoài Đông bất động sản khai phát thị trường thả ra, có thể nói đã bắt buộc phải làm cũng là ép bất đắc dĩ lựa chọn. Nếu như không khai thác bước này mà nói, lấy Hoài Đông trước mặt tài chính tình huống, căn bản là không cách nào chi sản nghiệp viên hạng mục tiếp tục nữa. Tại giờ phút quan trọng này ra loại vấn đề này, xem như thị ủy bí thư, Mãn Minh Quang chính là biết rõ phía trước là hố cũng chỉ có thể một bước đi đến đen. mà liễu mậu la hổ ly này rõ ràng cũng nghe đến phong thanh bây giờ song phương chính là tại đánh một cái trên lệch thời gian chỉ cần thôi động cái quyết nghị này thông qua cái kêu mãn minh quang xem như thị ủy bí thư tại ứng đối tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật tổ chuyên án thời điểm rõ ràng liền có cái gì có thể nói dù sao chính phủ dự toán tiền bạc sử dụng đơn giản chính là mắt sáng vấn đề nếu như tài chính thu vào hoàn toàn có thể bù đắp cái lô thủ này vậy dĩ nhiên không tồn tại tham ô hay không tham ô thuyết pháp nhưng mà liễu mậu rõ ràng không nghĩ bị mãn minh quang buộc chung một chỗ gánh chịu cái này phong hiểm quả nhiên ngay tại chu dương xem xét tin tức thời điểm trong phòng họp lại một lần nữa vang lên ban kiểm tra kỷ luật bí thư liễu mậu âm thanh mang bí thư ta cho rằng đây không chỉ là ai gánh chịu trách nhiệm vấn đề nếu là tập thể quyết sách vậy trách nhiệm này tự nhiên là đảng ủy tập thể gánh chịu nhưng mà tổ chức quyết sách là có kỷ luật lớn như thế quyết sách có hay không đi qua khoa học luận chứng có nghe hay không lấy ra phương phương diện diện ý kiến có hay không hướng tình ủy hồi báo qua tình huống cụ thể đây đều là chúng ta cần suy tính vấn đề trong phòng họp liễu mậu thay đổi những ngày qua điệu thấp thậm chí ngay cả âm thanh đều tại trong lúc bất tri bất giác tăng lên không ít đám người nghe vậy mặc dù cảm thấy hơi kinh ngạc nhưng mà đáy lòng cũng hiểu được đây là chuyện gì Ban kiểm tra kỷ luật bí thư liễu mậu hiển nhiên là không đồng ý Mãn Minh Quang đem thị ủy ban tử buộc chung một chỗ cách làm liễu mậu đồng chí, chúng ta bây giờ thảo luận là muốn không cần làm quyết định này vấn đề, không phải ở đây thương lượng làm như thế nào quyết định. Này, Mãn Minh Quang sắc mặt rõ ràng cũng biến thành có chút khó coi. nhìn tính và tính, hắn cũng không ngờ tới từ trước đến nay liền giúp đỡ chính mình liễu mậu vậy mà lại trở thành chướng ngại lớn nhất, lúc này liền bị tức có chút sắc mặt biến thành màu đen. Mà giờ khắc này... thị trường mạnh linh ngọc thấy thế cũng phát giác được tình huống không thích hợp nếu như tại như thế nào tiếp vậy thì không phải là trong hội nghị ý kiến không hợp nhau mà là muốn biến thành chợ bán thức ăn chửi đồng lúc này liền ho khan một tiếng đề nghị tuất tất nhiên liễu mẫu đồng chí có ý kiến không giống vậy ta đề nghị không bằng tạm thời tạm ngưng họ chu phó bí thư theo người thì sao nghe vậy chu dương lúc này biến sắc hắn cũng không nghĩ đến mạnh linh ngọc vậy mà lại vào lúc này điểm tên của mình phải biết từ hội nghị ngay từ đầu tư thế đến xem thì ủy bí thư mãn minh quang hiển nhiên là là muốn thôi động quyết định này thu được thông qua hiện tại xuất hiện tranh luận nếu như phản đối đó chính là cùng mãn minh quang đối địch Vấn đề là cái phương án này là chính mình nói ra, ý nghĩ của hắn vốn chính là cùng Mãn Minh Quang Bảo Chí nhất trí. Nếu như ở thời điểm này tỏ thái độ, đó chính là quay giáo một đích. Trong lúc nhất thời, nghĩ tới đây Chu Dương lấy lòng cũng không nhịn được có chút cười khổ. Bất quá trầm ngâm chốc lát sau vẫn nói, Mạnh Thị trưởng, ta cho rằng hôm nay cái này để tài thảo luận can hệ trọng đại, tồn tại dị nghị không sao, có khác nhau là có thể lý giải đi. Nhưng là bây giờ sản nghiệp viên vấn đề tiền bạc đã không thể bỏ qua nếu như lại tiếp tục xuống lời nói hậu quả khó mà lường được, hoặc là chúng ta biểu quyết một chút. Trong phòng họp. theo chu dương tiếng nói rơi xuống mãn minh quang biểu tình trên mặt lúc này mới dễ nhìn không thiếu nhưng mà mạnh linh ngọc lại ngẩng đầu hướng vị này chu phó bí thư thoáng chút đăm chiêu nhìn thoáng qua nói thực ra mãn minh quang đề nghị nàng kỳ thực cũng không có như vậy đồng ý dù sao cùng mãn minh quang khác biệt nàng nhiệm kỳ đã không có bao nhiêu thời gian dưới mắt vấn đề trọng yếu nhất kỳ thực cũng không nhất định là bảo đảm sản nghiệp viên hạ mục rơi xuống đất mà là duy ổn nhưng mà lập tức toàn bộ hoài đông ban tử đều bị trói đến cùng một chỗ nếu như lúc này lầm trận lùi bước mà nói không thể nghi ngờ sẽ cho người một loại cực kỳ ấn tượng xấu nhưng mà trong tình tin tức truyền đến lại là một cơ hội. Tất nhiên liền tỉnh ban kiểm tra kỷ luật đều phải đối với Hoài Đông tình huống tiến hành điều tra, cái kia ở thời điểm này làm quyết nghị trọng đại như vậy tự nhiên là không cần thiết ta đồng ý Chu Bí thư ý kiến đã có dị nghị vậy thì biểu quyết ta. Trong phòng họp đột nhiên vang lên mặt trận thống nhất Bộ trưởng Chu Dung âm thanh đám người nghe vậy lập tức xứng sở. Chu Dung tiếng nói vừa dứt Thư ký trưởng Niên Giá Hoa cũng mở miệng biểu thị đồng ý biểu quyết thoáng một cái liền thị trưởng Mạnh Linh Ngọc sắc mặt cũng thay đổi Chu Dương thì thoáng chút năm chiêu hướng hai vị này lướt qua đấy lòng rất nhanh liền hiểu được nguyên do trong này Hoài Đông phát triển lập tức chịu đến trước đây chính sách ảnh hưởng phi thường lớn. Hoài đông tại tỉnh ủy bên kia lưu lại ấn tượng cũng không nhất định tốt bao nhiêu thị trường mạnh linh ngọc cùng bàn kiểm tra kỷ luật bí thư liễu mộ nghiêm khắc tới nói cũng là tiền nhiệm với ekip thành viên bây giờ mãn minh quang xem như thị ủy bí thư cường thế thôi động bất động sản khai phát thị trường thả ra đối với ban ngành mới mà nói chính là một thanh kiếm hai lưới mặc dù có phong hiểm nhưng mà kỳ nộ cũng rất lớn bây giờ thị ủy bí thư mãn minh quang rõ ràng cùng thị trường mạnh linh ngọc trong vấn đề này xuất hiện bất đồng bọn họ đâu đương nhiên không thể không tại hai người ở giữa làm ra lựa chọn nhưng mà đúng vào lúc này cửa phòng họp đột nhiên liền bằng một tiếng bị người đối với mở ngay sau đó đám người liền thấy mãn minh quang thư ký một mặt lo lắng xông vào phòng họp tiếp đó tiến đến mãn minh quang bên thai nói câu gì ngay sau đó đám người liền nghe được mãn minh quang âm thanh tạm thời tạm ngưng họp a ta ra ngoài nhận cú điện thoại trong phòng họp chờ mãn minh quang ra ngoài đám người trong lúc nhất thời cũng là hai mặt nhìn nhau nhưng vào lúc này chu dương cũng nhận được một chiếc điện thoại xem xét dãy số phát hiện lại là tỉnh ủy phó bí thư đàm văn sơn đánh tới không nói hai lời lập tức liền đứng dậy rời đi phòng họp đi sát vách trong phòng tiếp tân đàm bí thư ta là chu dương trong phòng tiếp tân, chu dương cơ hồ là vừa mới tiếp thông điện thoại bên hai lập tức liền nghe được đàm văn sơn có chút lạnh âm thanh tiểu chu hoài đông hiện tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? ta như thế nào nghe nói các ngươi không chỉ tham ố quản lý giao thông kiến thiết chuyên hạng tài chính, hơn nữa bây giờ còn tại làm bán đất cứu thị một bộ này, đây không phải làm bừa bãi sao? nghe được đàm văn sơn âm thanh, chu dương trong lúc nhất thời cũng nộ, đây là cái tình huống gì? đàm văn sơn làm sao lại nhanh như vậy liền biết chuyện này? phải biết, bọn hắn thị ủy ban tử đều không có làm ra quyết sách, nhưng mà sau một khắc. Đàm Văn Sơn một câu nói trực tiếp đem hắn cho chỉnh có chút cứng lại, "Chính ngươi đi xem một chút trên mạng tin tức." Nói xong Đàm Văn Sơn lập tức liền cúp điện thoại. Chương 545, thật chẳng lẽ phải sắp thành lại bại, canh 2. Chương 545, thật chẳng lẽ phải sắp thành lại bại, canh 2. Trong phòng thiết tân, Chu Dương không trần chờ chút nào. Tại Đàm Văn Sơn sau khi cúp điện thoại, lập tức liền mở ra website, nhưng mà chờ hắn tìm được tin tức tương quan xem xét trong nháy mắt liền những mày bán đất cứu thị đến tuột cùng có nội tình gì. Quản lý giao thông tài chính bị tham ô, công trình tiền nợ, hoài đông đến cùng thế nào? Truyền thống công nghiệp thành thị phong quang không còn. trên mạng vậy mà phô thiên cái địa toàn bộ đều là liên quan tới hoài đông tiêu cực tin tức không chỉ như vậy chu dương cơ hồ là vô ý thức lập tức liền mở ra hoài đông địa phương một cái diễn đàn cái này xem xét càng là có chút tê cả ra đầu tại trong diễn đàn cơ thất cùng bình luận đếm đã vượt qua 10 vạn một cái thiệp tiêu đề lại là muốn mua phòng sớm làm hoài đông giá phòng sắp nên đón xưa nay chưa từng có trên phạm vi lớn dâng lên vành tiếng thứ nhất lần này chu dương cuối cùng cũng nhịn không được nữa một cái tắt động nhiên vô tới bên cạnh thân trên bàn trà đơn giản chính là đáng chết ta đến cùng là ai tại trợ giút không tệ theo bất động sản thị trường thêm một bước thả ra hoài đông giá phòng nhất định sẽ có một cái dâng lên biên độ nhưng mà tuyệt đối không có cái bài bột này bên trong nói trực tiếp lật mấy lần khoa trương như vậy phải biết tại thượng thường bị hội biểu quyết phía trước hãng kỳ thực liền đã tìm người chuyên môn luận chứng qua vấn đề này thả ra từ long hồ công viên đến sản nghiệp viên ở giữa cái này một tảng lớn mà quyền khai phát ý đồ chân chính một là vì tập hợp sản nghiệp viên phát triển cần tài chính hòa dịu chính phủ tài chính áp lực một phương diện khác chính là giảm bớt long hồ công viên kỳ thứ hai công trình bị chặt đi sau đó lưu lại thai hoàng ẩm dù sao lớn như thế thị chính hạng mục không có khả năng nói chặt liền chém phải biết long hồ công viên vị trí thế nhưng là ngoài đông vị trí tốt nhất một mảnh đất một trong hắn giá trị buôn bán không nói tấp đất tất vàng nhưng mà cũng tuyệt đối coi là bảo địa. bây giờ thị chính hạng mục bị chặt đi dùng làm đất thương nghiệp cũng là tỉnh có thể hiểu mà dùng thương phẩm phòng khai phát tuyệt đối so với xây cái gì sân đánh gôn càng có thể nhận được dân ý tán thành đến nỗi giá phòng dâng lên kỳ thực chủ yếu nhất vẫn là tập trung ở một khối này khu vực những thứ khác địa phương mặc dù sẽ bởi vì chỉnh thể lên cao có chỗ biến hóa nhưng mà nhất định sẽ không giống văn chương bên trong nói khủng bố như vậy mấu chốt nhất là tại bản này bên trong bài bột, vậy mà trực tiếp liền điểm ra ngoài đồng bán đất là bởi vì trước đây tham ô quản lý giao thông tiến thiết chuyên khoản bây giờ làm như vậy chẳng qua là tại lấp lỗ thủng trong đầu ánh lửa điện tiệm ở giữa chu dương lập tức liền ý thức được mãn minh quang phải có phiền thoái mặc kệ chậu nước dơ này đến cùng là ai dội đi ra ngoài nhưng mà không thể không nói đối phương lựa chọn thời gian điểm vừa vặn chính là tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật sắp đối với Hoài đông tiến hành điều tra ngay miệng thực sự là tâm hắn đáng chết ta một bên khác mãn minh quang biểu tình trên mặt đồng dạng không phải nhìn rất đẹp bởi vì hắn vừa mới nhận được tình lình lại là tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn điện thoại trong điện thoại nghiêm tuấn cơ hồ chính là không lưu tình chút nào mà đem hắn vị này thị ủy bí thư ngoan ngoan mà phê bình một trận nói bọn hắn hoài đông thị ủy là loạn tắc vi trên thực tế thả ra đất thương nghiệp quyền khai phát chuyện này cũng không hiếm lạ thật muốn nói đến hoài đông cũng không phải thứ nhất có thể không nói qua trường chút nào toàn bộ nam giang tỉnh cơ hồ mỗi cái địa phương đều có cách làm này không có gì bất ngờ xảy ra như là đã ra loại tình huống này hội nghị tự nhiên là tiến hành không được mà chu dương tại mãn minh quang tuyên bố sau khi hội nghị kết thúc cũng mặt đen lên đi theo vị này thị ủy bí thư cùng một chỗ trở về văn phòng trong phòng Mãn Minh Quan gọi Chu Dương ngồi xuống, lập tức thì cho hắn một liều thuốc. Trên thực tế đối với hôm nay cái hội nghị này tình huống, Chu Dương kỳ thực cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cái này nguyên bản hẳn là một chuyện tốt, nhưng mà ai cũng không ngờ tới vậy mà lại trùng hợp như vậy. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút liền biết, nói cho cùng vẫn là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Vốn là quản lý giao thông xây dựng cái kia một khối lợi nhuận liền phi thường lớn. Có câu nói rất hay, Kim Tiểu Ngân Lộ đồng phòng ở lần này Hoài Đông đem quản lý giao thông xây dựng tài chính rút ra vùi đầu vào sản nghiệp viên bên trong đi, bản thân liền đã xúc phạm rất nhiều người lợi ích, lại thêm Long Hồ Công Viên kỳ thứ hai công trình bị chặt đi. cả hai tăng theo cấp số cộng trong này có bao nhiêu bẩn thỉu ai cũng không biết hào chết không chết ai cũng không ngờ tới sản nghiệp viên chuyên hạng cấp phát vậy mà lại bị bắt lấy nếu như không tồn tại cái vấn đề này mà nói cái kia hoài đông cũng không khả năng sẽ như thế vội vàng hoàn toàn có thể đợi đến tài chính đầy đủ bảo đảm quản lý giao thông xây dựng đẩy tới tình huống phía dưới lại chậm rãi thả ra bất động sản khai phát thị trường thực sự là thời buổi rối loạn a xem ra biện pháp này là không thể thực hiện được chỉ có thể chờ đợi tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật tổ điều tra tới đem vấn đề tra rõ ràng lại nói văn phòng bên trong hút xong nguyên một điếu thuốc sau đó mãn minh quang lúc này mới lên tiếng nói Nghe vậy Chu Dương cũng gật đầu một cái bí thư, lấy ngài nhìn, tình ban kiểm tra kỷ luật lần này kết quả của điều tra đi ra phía trước, có khả năng hay không thuyết phục ủy ban cải cách và phát triển bên kia trước tiên đem tiền phát xuống, dù sao sản nghiệp viên hạng mục đợi không được. Nghĩ nghĩ Chu Dương hay là hỏi, nhưng mà nhìn thấy mãn Minh quang lắc đầu, hắn cũng biết chuyện này khả năng cao là không thể làm. Trong lúc nhất thời Chu Dương cũng không biết nói cái gì cho phải, đáy lòng cũng có chút phiền muộn. Thật tốt thời cơ, chẳng lẽ cứ như vậy không còn? Hoài đông phát triển, còn thật là khó khăn a. Nam, hai ngày sau Tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư trần vượng tự mình dẫn đội đi hoài đông đối với hoài đông tham ô quản lý giao thông xây dựng chuyên hạng tiền bạc tình huống tiến hành xâm nhập điều tra đối mặt tỉnh ban kiểm tra kỷ luật nghiêm khắc thái độ hoài đông thị ủy bí thư mãn minh quang cũng không có giữ lại chút nào mà là đem hoài đông tài chính tình huống cùng với sản nghiệp viên tình huống tiến hành báo cáo chi tiết cùng lúc đó thị ủy phó bí thư chu dương thì trần thuận tài chính sử dụng phương diện nội dung tỉnh ban kiểm tra kỷ luật đối với mỗi một khoản tiền sử dụng đều tiến hành kiểm tra cặn kẽ đi qua điều tra sau được đi ra kết luận cũng rất đơn giản nếu như từ tài chính tài chính sử dụng tình huống đến xem hoài đông thị ủy xác thực tồn tại tài chính dùng vào việc khắc tình huống nhưng mà cân nhắc đến hoài đông tình huống đặc biệt số tiền này cũng không ảnh hưởng quản lý giao thông kiến thiết trình thể kế hoạch tiến lên nhưng mà dựa theo tỉnh ban kiểm tra kỷ luật ý kiến tình huống này đã, đã dẫn phát cực kỳ không tốt ảnh hưởng dư luận cho nên tại toàn diện cân nhắc phía dưới tỉnh ban kiểm tra kỷ luật hướng tình ủy đề nghị đối với hoài đông ban tử tiến hành điều chỉnh cho rằng mãn minh quang không thích hợp nữa đảm nhiệm hoài đông thị ủy bí thư trước sáu văn phòng bên trong đây là sự kiện yên tĩnh sau đó chu dương lần thứ nhất cùng mãn minh quang gặp mặt bây giờ vị này thị ủy bí thư trên mặt rõ ràng đã nhiều một tia vẻ mệt mỏi tính toán chuyện này ngươi cũng không cần tự trách nói đến vẫn là ta thao quá gốc. hoài đông muốn phát triển ô tô sản nghiệp viên liền muốn tiến lên chứng thực long hồ công viên hạng mục cũng muốn chém nước bất động sản thị trường khai phát càng phải thả ra đây đều là không sửa đổi được sự tình quản lý giao thông xây dựng tài chính cũng tốt bán đất cũng tốt cũng là chuyện đắc tội với người ngươi chu dương vừa muốn phát triển kinh tế lại nếu không đắc tội với người cái này sao có thể đơn giản chính là ta cái này thị ủy bí thư chắn phía trước mà thôi Nhấp biến thủy mãn minh quang chậm rãi nói đến. nghe vậy chu dương cũng không biết làm như thế nào mở miệng nhưng mà mãn minh quang lợi nói hắn cũng không có ý phản bác lần này mình quả thật nhận mãn minh quang tỉnh sản nghiệp viên là chính mình muốn làm thả ra bất động sản khai phát thị trường cũng là chính mình đề nghị chỉ có thể nói thời cơ không đúng sao quản lý giao thông xây dựng là một cái ngẫu nhiên nhân tố long hồ công viên hạng mục bị chặt đi cũng là đã sớm chuyện nên làm chỉ có điều kéo tới bây giờ mãn bí thư tỉnh lý thông chi lúc nào xuống chương 546, như thế kết cục bà canh chương năm như thế kết cục bà canh kỳ thực chu dương trong lòng cũng rất rõ ràng dựa theo tỉnh ban kiểm tra kỷ luật đề nghị mãn minh quang hiển nhiên là không có khả năng tiếp tục lưu lại hoài đông đến nỗi người tiếp nhận là ai bây giờ cũng không tốt nói dù sao chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm bây giờ nam giang tỉnh chính đàn đều biết hoài đông ban tử tại phương diện quyết sách lại một lần nữa xuất hiện trọng đại sai lầm chu dương cơ hồ là trước tiên liền nhận được An sơn thị ủy bí thư tiêu nguyên nhiên gọi điện thoại tới tiêu nguyên nhiên cũng không có cái gì thị ủy xem như hoài đông thành phố tiền nhiệm thị ủy bí thư hắn đối với hoài đông tình huống không thể nghi ngờ là hiểu rõ nhất đang nói trong ống tiêu nguyên nhân trực tiếp điểm ra long hồ công viên hạng mục này trước đây chính phủ thành phố lên ngựa thời điểm hắn là cũng không tán thành nhưng lúc ấy thường ủy bàn tử bên trong có không ít người đều cho rằng hạng mục này có thể thực hành xem như thị ủy bí thư vì tại phương diện sản nghiệp kế hoạch có chỗ đột phá cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp chu lao đệ chuyện này muốn nói sai kỳ thực cũng không sai hoài đông lợi ích dây dưa quá nhiều mặc kệ là long hồ công viên vẫn là quản lý giao thông xây dựng sau lưng đều có rất nhiều nhân tố tại bất quá lão Đệ lần này xem như cắm như thế nào chính ngươi bây giờ là tính toán gì trong phòng khách nghe được tiêu nguyên nhân lời nói chu dương cũng là dở khóc giờ cái này tiêu bí thư thật đúng là có đủ ý tứ muốn nói hoài đông vấn đề cùng hắn vị này tiền nhiệm thị ủy bí thư không hề có một chút quan hệ vậy hiển nhiên không có khả năng nếu như không phải tiền nhiệm thị ủy ban tử tại phương diện quyết sách lưu lại nhiều như vậy thiếu sót hoài đông bây giờ làm sao lại gặp phải vấn đề phức tạp như thế? bất quá tất nhiên tiêu nguyên nhiên cũng đã điều đi hơn nữa còn là bởi vì trước đây ban tử tồn tại làm trái quy tắc vi kỷ vấn đề bị rời hoài đông vậy bây giờ tự nhiên truy cứu không được hắn trách nhiệm chỉ là mãn minh quang vừa đi như vậy chẳng lẽ hắn liền như thế chắc chắn chính mình cũng nhất định sẽ động nam tám cuối tháng đang đợi gần tới nửa tháng sau Nam Giang tỉnh tỉnh ủy bộ tổ chức thông chi cuối cùng chính thức hạ nhưng mà kết quả lại ít nhiều có chút làm cho người ngoài ý muốn. Dựa theo tỉnh ủy bộ tổ chức thông chi, Mãn Minh Quang bị miễn đi Hoài Đông thị ủy bí thư chức vụ, điều nhiệm tỉnh ủy trường đảng đảm nhiệm thường vụ phó hiệu trưởng kiêm hành chính học viện viện trưởng. Mà Hoài Đông Tân nhiệm thị ủy bí thư thì đổi từ tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng, tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm Hoàng Hải Đạo đảm nhiệm Hoàng bí thư tốt. Tân nhiệm thị ủy bí thư văn phòng bên trong, Chu Dương Kỳ thực cũng không phải lần thứ nhất cùng vị này Hoàng bí thư gặp mặt. trước đây hắn từ tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng vị trí điều nhiệm tỉnh ủy văn phòng tổng hợp đảm nhiệm phó thư ký trưởng thời điểm lúc đó phụ trách cùng hắn nói chuyện chính là đương nhiệm phó thư ký trưởng cùng tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm hoàng hải đảo kỳ thực cho đến bây giờ trên thân chu dương còn có tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng kiêm chức chu dương đồng chí không nghĩ tới thời gian qua đi một năm chúng ta rốt cuộc lại đến một cái địa phương như thế nào ngươi tới hoài đông một năm hoài đông thế cục bây giờ ngươi là thế nào suy tính văn phòng bên trong hoàng hải đạo đứng dậy cùng chu dương nắm tay trong con ngươi ánh mắt cũng tại đánh giá trước mắt vị này trẻ tuổi thị ủy phó bí thư kiêm thường vụ phó thị trưởng nói thực ra Kỳ thực Hoàng Hải Đào cũng không nghĩ đến chính mình sẽ bị đột nhiên bổ nhiệm làm Hoài Đông Thị ủy Bí thư tại tỉnh ủy Văn phòng Tổng hợp nhịn nhiều năm như vậy, có thể chuyển xuống đến địa phương chấp trưởng một phương đại quyền hiện nhiên là một chuyện tốt. Bất qua dưới mắt Hoài Đông cũng không phải cái gì bình tĩnh địa phương. Liên với mấy lần xảy ra vấn đề không nói bên ngoài, bây giờ càng là náo động lên cái gọi là tham ô chuyên hạng tài chính, thậm chí bán đất cứu thị lời đồn. Mặc dù tỉnh ban kiểm tra kỷ luật đã đã điều tra xong trong này rất nhiều lời pháp đều lập không được, nhưng mà dù sao mũ đã mang lên trên, lại nghĩ lấy xuống khẳng định muốn tốn nhiều sức lực đối với Chu Dương, Hoàng Hải Đào trong lòng tự nhiên cũng có một fan cân nhắc. từ trước mắt hắn nắm giữ tình huống đến xem, hoài đông ban tử tại trước khi hắn tới có thể nói là tam vân thiên hạ, thị ủy bí thư mãn minh quang nắm giữ đại phương hướng, thị trưởng mạnh linh ngọc là hoài đông lão cán bộ tự thành nhất hệ, rồi sau đó chu dương mặc dù chỉ là tam bà thủ, nhưng là bởi vì đồng thời kiêm nhiệm thị ủy phó bí thư cùng trưởng vụ phó thị trưởng, cho nên cũng tự thành một thể. bởi vậy có thể thấy được, vị này chu phó bí thư tại hoài đông trong ban quyền uy là không thể khinh thường. hơn nữa lần này mãn minh quang điều đi, không ít người đoán chừng sẽ chọn bên cạnh đứng ở chu dương bên này, hắn vị này thị ủy bí thư mới đến, nếu như muốn mau chóng nắm giữ đại cục mà nói. Chu Dương là rất mấu chốt một vòng không có việc gì, ngươi cứ việc nói. Ta tới Hoài Đông bản thân liền là hai mắt đen vui, Tỉnh ủy nghiêm Tuấn Bí thư thế nhưng là liên tục nhấn mạnh nhất định muốn đem Hoài Đông phát triển làm lên, lòng ta đây bên trong áp lực cũng là không nhỏ à. Nghe được Hoàng Hải Đào âm thanh, Chu Dương lấy lòng cũng không nhịn được cười thầm. Cái này Hoàng Bí thư, những thứ khác không nói trước, nhưng mà lấy thế để người một bộ này xem như chơi rất quen thuộc. Tỉnh ủy có cái gì yêu cầu hắn đương nhiên biết rõ, nhưng mà Hoàng Hải Đào mới mở miệng liền lấy Tỉnh ủy Bí thư nghiêm Tuấn Tôn đại thần này đưa cho hắn áp lực, nói không dễ nghe một điểm đây chính là điện hình cáo mượn vai hùng, có phần có chút đi thị ủy Bí thư mà bài. nhưng mà không thể không nói lần này tỉnh ủy chính xác xem như bỏ hết cả tiền vốn đối với vị này hoàng bí thư ủng hộ rõ ràng cũng là cường độ không nhỏ không chỉ tại tỉnh ban kiểm tra kỷ luật điều tra kết thúc về sau trước tiên liền xuống gọi đủ ngạch chuyên hạng tài chính giải quyết ô tô sản nghiệp viên công trình tiểu vấn đề hơn nữa còn trong thời gian ngắn nhất liền thông qua được đã được duyệt bên trong một loạt chính sách ưu đãi phải biết nếu như tỉnh ủy ban cải cách và phát triển không thông qua những nội dung này cái kia rất nhiều ưu đãi chính sách liền muốn hoài đông tự gánh vác bao quát và ở khuôn viên xí nghiệp thu thuế giảm miễn tài chính nâng đỡ các loại lập tức hoài đông phiên hoài nhất chính là tài chính không sung túc vấn đề Tình vị động tác lớn như vậy, hiển nhiên là cho đủ hoàng hải đào mặt mũi. Trên bản chất cũng có duy ổn ý tứ, không hy vọng Hoài Đông lại làm ra ý đồ xấu gì bí thư. Hoài Đông vấn đề nói khó không khó, thuyết đơn giản không đơn giản. Kỳ thực vấn đề mấu chốt nhất vẫn là hai chữ, đó chính là phát triển. Hoài Đông những năm này phát triển nói thực ra là không như ý muốn, xem như toàn tỉnh bắc bộ lớn nhất tiềm lực cùng trụ cột địa phương, không có ở trên phía trước mấy vòng phát triển đầu gió đứng vững gót chân hoàn thành sản nghiệp sắp đặt cùng chuyển hình thăng cấp bản thân liền là một cái lớn lao tuyệt mới Một phương diện khác, bây giờ lại nghĩ vượt khó tiến lên thậm chí thực hiện đường rẽ vượt qua bản thân áp lực cũng lớn. bất quá vì thế là sản nghiệp viên đã chứng thực đúng chỗ kế tiếp chính là từng bước một mưu đồ toàn thành phố thị chính xây dựng giao thông con đường hoàn thiện cùng với quân viên xí nghiệp triều thương vấn đề đương nhiên hoài đông ổn định cũng rất trọng yếu theo ta thấy việc cấp bách nhiệm vụ chủ yếu chính là đem hoài đông bất động sản thị trường như thế nào phát triển định một cái liệu nghe được chu dương âm thanh hoàng hải đào lúc này liền cười cười lập tức càng lạ như có điều suy nghĩ đánh giá chu dương hai mắt rất rõ ràng vị này chu bí thư mạch suy nghĩ so với trong tưởng tượng của hắn càng thêm rõ ràng kỳ thực trước đây hoàng hải đào đã cùng thị trưởng mạnh linh ngọc từng có một phen rất thâm nhập giao lưu nhưng mà so sánh dưới Chu Dương lời nói này càng thêm trực tiếp. Lần này Hoài Đông vấn đề bộc phát, trong xương cốt chính là hai cái nguyên nhân. Một cái là dính dấp lợi ích quan hệ không để ý tới tinh tưởng, một cái là sản nghiệp viên phát triển nóng nóngội. Chu Dương những lời này có thể nói là một câu nói chúng. Sản nghiệp viên phát triển cùng với bất động sản định em điệu tử, đây là dưới mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất. Sản nghiệp viên phát triển việc quan hệ Hoài Đông kế hoạch lâu dài, mà bất động sản định em điệu tử, không chỉ có thể giải quyết Hoài Đông tài chính vấn đề, hơn nữa còn có thể triệt để thay đổi vị trí bởi vì quản lý giao thông xây dựng cùng Long Hồ công viên hai kỳ công trình bị chặt đi mang tới hậu di chứng. đem mỗi lợi ích phương lực chú ý một lần nữa hấp dẫn đến bất động sản khai phát phía trên cứ như vậy hoài đông thị ủy chính phủ thành phố liền có thể một lần nữa nắm giữ quyền chủ động mà sẽ không lâm vào một lần này bị động năm vào lúc ban đêm thị trường mạnh linh ngọc làm chủ hoài đông thường ủy ban tử một đám thường ủy nhóm có mặt tổ chức một lần tiệc chào đón đối với thị ủy bí thư hoàng hải đảo đến biểu thị hoan nghênh nhưng mà theo thời gian dần dần tiến vào 9 tháng một cái liên quan tới mới điều động nhân sự tin tức lại lập tức liền làm rối loạn chu dương kế hoạch thị ủy cơ quan gia thuộc đại viện tám hào trong lâu Chu Dương thả xuống trong tay điện thoại, biểu tình trên mặt cũng có vẻ hơi âm tình bất định. Hắn chính xác không nghĩ tới, đối với mình an bài, tình ủy vậy mà lại là như thế một loại cân nhắc, chẳng lẽ chính mình vừa mới dạy mới Hoài Đông một năm, vậy mà lại là một kết quả như vậy sao? Chương 547, chính thức thông tri, bốn canh. Chương 547, chính thức thông tri, bốn canh. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Húng chi lần này Hoài Đông vấn đề vốn là đưa tới rất nhiều người chú ý mặc dù cuối cùng nhìn như trước đó đảm nhiệm thị ủy bí thư mãn minh quang điều nhiệm tỉnh ủy trưởng đảng nhậm chức, Hoàng Hải Đào điều nhiệm Hoài Đông thị ủy bí thư mà kết thúc. nhưng mà người hữu tâm đều biết lần này Hoài Đông ra vấn đề đã không chỉ chỉ là một cái thị ủy bí thư trách nhiệm đơn giản như vậy chỉ có điều đám người hoàn toàn không ngờ tới tình thế sẽ trở nên nhanh như vậy chín chung tuần tháng ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng Hoài Đông ban tử điều chỉnh đã lúc kết thúc tỉnh ủy bộ tổ chức đột nhiên liền phát ra một cái liên quan tới miễn đi mạnh Linh Ngọc Hoài Đông thành phố thị trường thông chi tại miễn đi mạnh Linh Ngọc thị trưởng vị trí về sau vị này mạnh thị trường lập tức liền bị điều nhiệm tỉnh chính hiệp nhậm chức người sáng suốt đều biết mạnh Linh Ngọc chính trị kiếp sống trên cơ bản đã coi như là trồng rước ngay cả mạnh Linh Ngọc trong lòng mình kỳ thực cũng vô cùng rõ ràng. lần này hoài đông vấn đề hoàn toàn nói là mãn minh quang sai lầm vậy khẳng định không có khả năng đem so sánh mà nói mãn minh quang có can đảm đảm đường trách nhiệm cách làm tại tỉnh ủy trong mắt chỉ sợ so với nàng cái này chỉ cầu duy ổn không dám vào lấy thị trường càng đáng giá tán thành nhưng mà theo mạnh linh ngọc bị điều nhiệm sau đó liên quan tới ai tới đảm nhiệm hoài đông thành phố thị trường vấn đề lập tức lập tức liền thành đám người truy đuổi tiêu điểm trong đó tự nhiên là thị ủy bí thư kiêm nhiệm thường vụ phó thị trưởng chu dương tiếng hô cao nhất dù sao mặc dù vẹn vẹn tới hoài đông chỉ có thời gian một năm nhưng mà vị này chu bí thư tại hoài đông công việc vẫn là biết tròn biết méo Không chỉ chỉnh đốn hoài Đông việc làm tác phong, hơn nữa thôi động nguồn năng lượng mới ô tô sản nghiệp viên rơi xuống đất càng là một hạng trọng đại công trình chính tích. Mặc dù trong lúc này dây dưa ra đủ loại vấn đề, thậm chí chạm tới không ít lợi ích phương lợi ích, nhưng mà theo tỉnh ủy bàn cải cách và phát triển chuyên hạng chi tiền đúng chỗ, những vấn đề này hiển nhiên đã không ngăn cản được hoài Đông nguồn năng lượng mới ô tô sản nghiệp viên phát triển. Dưới loại tình huống này, Chu Dương thăng nhiệm thị trường tuyệt đối là một cái rất thời cơ thích hợp tiểu tử ngươi sẽ không thật muốn một bước bên trên thị trường chức vụ a Chậm chậm, ba tròn tuổi địa cấp thành phố thị trường. nếu quả thật một bước đúng chỗ mà nói không nói xưa nay chưa từng có sau này không còn ai nhưng mà ít nhất là bỏ cạp đĩ cả nước phần độc nhất trong phòng khách tiếp vào đàm siêu nhiên điện thoại chu dương cũng không cảm thấy hiếm lạ, ra hỏa này mặc dù ở xa hà đông nhưng mà tin tức thế nhưng là linh thông vô cùng tin tức này cơ hội là vừa mới xuất hiện một điểm phong thanh hắn lập tức liền biết bất quá nghe được trong loa đàm siêu nhiên ý nghĩa vẫn là như vậy lớn mật cùng thanh tân thoát tụ, chu dương vẫn là không nhịn được tới một câu nhàm chán nhàm chán không kẻ nhạt ta không biết nhưng là bây giờ tổng hợp đủ loại tình huống đến xem ngươi lên chức khả năng vẫn tương đối lớn hoài đông thị ủy trong bàn cũng liền như vậy mấy cái tiểu châu chấu nhảy nhót ngươi không lên ai bên trên nghe vậy chu dương lập tức không còn gì để nói gia hỏa này thật đúng là đứng nói chuyện không đau eo, điển hình nhị thế tổ địa bộ cái gì gọi là tiểu châu chấu nhảy nhót thực sự là trong mộng chó không mọc ra được ngà voi cũng làm thị ủy bí thư huyện cấp thị người nói chuyện có thể hay không đừng không che đậy miệng như vậy Thứ mị dỗ phôn mắng một câu chu dương cũng không biện pháp đàm siêu nhiên gia hỏa này tính khí ngoại trừ đàm văn sơn cùng kim thục bình vẫn thật là không có người có thể trị được đừng ta cái này thị ủy bí thư cùng ngươi chu đại bí thư cũng không thể so đúng có muốn hay không ta cùng nhị lão bản mở miệng nói hai câu lời hữu ích, lần này thế nhưng là một cái cơ hội tốt nếu quả thật có thể lên chức mà nói vậy tiểu tử ngươi sau này phát triển coi như thật chính là đại khái có thể chờ mong một chút 31 tròn tuổi địa cấp thành phố thị trường cái này một nhiệm kỳ kết thúc ít nhất bởi cái thị ủy bí thư là không thành vấn đề chiếu tiếp tục như thế không chắc 40 tuổi liền có thể tiến tình ủy trong phòng khách nghe được đàm siêu nhiên vậy mà không chỉ không có thu liễm ngược lại còn mượn cơ hội phát huy tiếp chu dương quyết định thật nhanh trực tiếp cùng hắn trò chuyện đôi câu liền nhanh trong cúp điện thoại không thể không nói đàm siêu nhiên thuyết pháp chính xác rất dễ dàng làm lòng người động nhưng mà sự thật đến tột cùng là như thế nào một cái tình huống chu dương đấy lòng so bất luận kẻ nào đều biết được bổ nhiệm thị trường ha ha không bị đẩy vào lanh cung cũng không tệ rồi tại hoài đông một lần này về vấn đề hắn xem như thị ủy phó bí thư thường vụ phó thị trưởng muốn nói không có trách nhiệm đó là không có khả năng đơn giản chính là mãn minh quang ở phía trước làm cho hàn thương một phương diện khác hoài đông sản nghiệp viên cái thành tích này cũng là không dùng đặt bỏ nhưng mà nếu như bằng này liền nghĩ tấn cấp thị trường cái kia có phần cũng đem tổ chức quy củ cùng trí tuệ thấy quá không vào chạy trên thực tế chu dương khi nhận được tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức thái tuệ điện thoại lúc chu dương trong lòng vẫn tại cân nhắc chuyện này dựa theo thái tuệ thuyết pháp chính mình rời hoài đông mới là lựa chọn chính xác nhất đến nỗi đi cái gì địa phương trước mắt tỉnh ủy còn không có một cái kết luận hắn đương nhiên biết thái tuệ sở di cho mình gọi cú điện thoại này một mặt là xuất phát từ hai người quan hệ cá nhân nhưng mà cái này cũng nói rõ một vấn đề đó chính là cái này sự tỉnh 89 phần mười đã là quyết định bằng không dù cho thái tuệ là bộ trưởng tổ chức chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không nói lung tung xem ra hoài đông thật sự không ở lại được nữa à đấy lòng âm thầm thở dài chu dương cũng biết đây là chiều hướng phát triển chính mình chỉ sợ bất lực thay đổi theo hài đông nguồn năng lượng mới ô tô sản nghiệp viên rơi xuống đất cùng với tài chính tài chính thiếu hụt tình huống nhận được sơ bộ hòa dịu, hoài đông cục diện trên cơ bản đã coi như là xác định được kế tiếp làm từng bước địa y sản nghiệp viên làm cơ hội đại lực thôi động toàn thành phố sản nghiệp truyền hình thăng cấp liền có thể một phương diện khác chính là lợi dụng hoài đông bất động sản thị trường chế tạo một cái ổn định kinh tế tuần hoàn nói trắng ra là chính là lợi dụng bất động sản cho hoài đông phát triển truyền máu chính mình được bổ nhiệm thị trường không phải tư lịch có đủ hay không hoặc là năng lực có phải hay không thỏa mãn điều kiện vấn đề dù sao Mãn minh quan cùng mạnh linh ngọc đều bị điều đi hơn nữa còn là bị miễn chức bình điều lúc này chính mình thăng nhiệm thị trường kia tuyệt đối không phải làm náo động mà là tự tìm cái chết húng chi dưới mắt hoài đông tân nhiệm thị ủy bí thư hoàng hải đảo vừa mới đến nhận chức hoài đông thành phố trước mắt cần nhất không thể nghi ngờ chính là ổn định chỉ sợ tại rất nhiều người trong mắt chính mình là cái kia nhân tố không ổn định a cho nên dưới loại tình huống này xem như hoài đông thị ủy chính phủ thành phố tam Bà thủ mình tại trên vị trí này tiếp tục đợi hiển nhiên là không thích hợp sáu hoài đông thành phố 2018 nghìn năm chín trung tuần tháng tại thị ủy thường ủy thị ủy văn phòng thư ký trưởng niên giá hoa cùng đi phía dưới tạm thời chủ trì chính phủ công tác thị ủy phó bí thư thường vụ phó thị trưởng chu dương đối với hoài đông nguồn năng lượng mới ô tô sản nghiệp viên tiến hành việc làm điều tra nghiên cứu điều tra nghiên cứu bên trong chu dương độ cao khẳng định sản nghiệp viên quản ủy hội các hạng việc làm đồng thời tại hiện trường làm trọng yếu việc làm nói chuyện chu dương đưa ra nguồn năng lượng mới ô tô sản nghiệp viên hạng mục là thêm một bước thôi động hoài đông thành phố sản nghiệp truyền hình thăng cấp bổ sung sản nghiệp kế hoạch tiết điểm thiết lập hoài đông thành phố kiểu mới sản nghiệp bố cục trọng yếu cử động hán cường điệu cần phải kiên trì tiêu chuẩn cao nghiêm yêu cầu chủ động gần phía trước phục vụ cường hóa hậu cần bảo đảm nhanh chầm chầm thời gian tiết điểm độ sắp xếp kỳ hạn công trình bản đồ treo tường chiến đấu thiết thực tăng tốc sản nghiệp viên tất cả kỳ công trình thi công tiến độ bảo đảm tại kế hoạch thời gian bên trong dựa theo thời gian tiết điểm đúng hạn hoàn thành công trình xây dựng toàn diện xúc tiến hoài đông thành phố sản nghiệp thực hiện nhanh trong truyền hình thăng cấp cùng chất lượng cao phát triển sau khi kết thúc đối với sản nghiệp viên điều tra nghiên cứu chu dương lập tức liền tổ chức một lần kinh tế công tác hội bàn bạc thêm một bước minh sát hoài đông thành phố phát triển kinh tế yêu cầu cùng phương hướng văn phòng bên trong chu dương đem ký xong chữ một phần văn kiện giao cho thư ký tạ khải văn ngay tại lúc tạ khải văn đang muốn đẩy mở cửa lúc đi ra chu dương lại đột nhiên mở miệng đem người gọi lại hỏi khải văn đối với cá nhân ngươi bức kế tiếp việc làm chính ngươi trong đầu có ý kiến gì hay không nghe được chu dương lời nói tạ khải văn rõ ràng sửng suốt một chút bước kế tiếp việc làm chẳng lẽ chu bí thư thật muốn được bổ nhiệm thị trường nhưng mà rất nhanh tạ khải văn liền ý thức được ý nghĩ của mình không đúng dù sao nếu như chu bí thư được bổ nhiệm thị trường mà nói cái kia theo lý thuyết căn bản cũng không cần cân nhắc chính mình công tác kế tiếp vấn đề chứ phi bốn trên thực tế tạ khải văn phán đoán không tệ tình ủy đối với chu dương an bài chính xác đã có bước đầu ý kiến ngay tại vừa rồi điều tra nghiên cứu kết thúc về sau hắn đã nhận được tỉnh ủy bộ tổ chức liên quan tới để cho hắn đi tham gia tỉnh ủy trường đảng 2018 năm mùa thu lãnh đạo cán bộ lớp học thông chi bước kế tiếp việc làm điều chỉnh chỉ sợ còn phải đợi thêm nhất đẳng. chương 548 sở quy nơi nào canh năm chương 548 sở quy nơi nào canh năm trên thực tế lần này mãn minh quang bị điều nhiệm sau đó chu dương liền ý thức được chính mình chỉ sợ cũng tại hoài đông không tiếp tục chờ được nữa đầu này thông chi chẳng qua là xác định ý nghĩ này mà thôi đối với cái này hắn ngược lại là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn hơn nữa lần này hoài đông ra chuyện Trong tỉnh có hay không trách nhiệm người sáng suốt trong lòng đều rất rõ ràng điểm này từ tỉnh ủy lần gần đây nhất thường ủy hội phân công thì nhìn được đi ra. Xem như phân công quản lý kinh tế việc làm cùng ủy ban cải cách và phát triển tỉnh ủy lãnh đạo xếp hạt trượt, này liền đủ để nhìn ra được tỉnh ủy bí thư Nghiêm Tuấn trong lòng cũng là có hỏa khí. Bất quá quan trường từ trước đến nay chính là như thế, có thành tích là một loại thuyết pháp, xảy ra vấn đề lại là một loại thuyết pháp. Chu Dương mặc dù biết trong này tương đạo, nhưng mà cũng không có suy nghĩ đi châu chấu đá sẽ tự tìm đường chết. Chỉ có điều lần này đi tỉnh ủy trường Đảng học tập, chỉ sợ trong tỉnh cũng có đối với hắn tiến hành bảo vệ ý tứ. dù sao tỉnh ủy bí thư nghiêm vấn, tỉnh trưởng lâm kiến vĩnh cùng với tỉnh ủy phó bí thư đàm văn sơn cái này tam đại cự đầu đều cùng chính mình ít nhiều có chút quan hệ. Chu dương không dám nói mình tại nam giang tỉnh đã coi như là thẳng tới thiên nghe nhưng mà ở trên loại vấn đề này nhiều ít vẫn là chiếm một tia thiên thời địa lợi bất quá càng là như thế hắn càng là tinh tưởng có đôi khi loại quan hệ này mang đến cho mình áp chế sẽ càng lớn sáu. Hoài đông thành phố liên quan tới thị ủy phó bí thư, thương vụ phó thị trưởng đi tới tỉnh ủy trưởng đảng tham gia học tập thông chi là tại chín cuối tháng thời điểm chính thức phía dưới phát đến thị ủy chính phủ thành phố tiếp vào thông chi sau đó thị ủy bí thư hoàng hải đạo trước tiên liền tổ chức văn phòng thư ký cuộc họp đối với chu dương công tác trên tay tiến hành một cái an bài bởi vì lần này đi tỉnh ủy trường đảng là thoát ly sản xuất học tập cho nên đám người tự nhiên cũng biết rõ chu dương lần này đi trở về chỉ sợ thị ủy phó bí thư cùng thường vụ phó thị trường hai cái này chức vụ hơn phân nửa muốn phát sinh biến hóa bất quá mọi người ở đây đều cho rằng chu dương sẽ được bổ nhiệm thị trường thời điểm tỉnh ủy bộ tổ chức lại đột nhiên phát ra liên quan tới hoài đông thành phố đại thị trường thí sinh công nhân bày tỏ thông chi dựa theo tỉnh ủy bộ tổ chức công nhân bày tỏ huyện thành thành phố thị ủy phó bí thư lưu thủ hành bị mô phỏng nhâm vi hoài đông thành phố thị ủy phó bí thư đại thị trưởng đến nước này đám người tự nhiên cũng liền biết rõ chu dương lần đi tỉnh ủy trưởng đảng cũng không phải được bổ nhiệm thị trưởng mà là muốn có khắc dùng quả nhiên ngay tại chu dương rời đi hoài đông thành phố không lâu tỉnh ủy bộ tổ chức lần nữa công bố liên quan tới miễn đi hoài đông thị ủy phó bí thư thường vụ phó thị trưởng chu dương đương nhiệm chức vụ thông chi mà lúc này chu dương cũng tại tỉnh ủy trường đảng bắt đầu vì kỳ một tháng học tập nhưng mà đầu này nhận đuổi thông chi vẫn mang đến cho hắn không ít hoang mang điện thoại chắc chắn là không thiếu được tin tức cũng là một đồng lớn bất quá liên quan chính mình công tác kế tiếp đến tội cùng đi con đường nào vấn đề chu dương trong lòng cũng không có đếm ủy dị nhất là đi tới tỉnh thành sau đó hắn vậy mà không có bị bất kỳ một cái nào tỉnh ủy lãnh đạo hẹn đàm luận tỉnh ủy trường đảng trong sân trường chu dương đối với nơi này kỳ thực không có chút nào lạ lắm, dù sao tại đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng trong lúc đó hắn không chỉ một lần tới tỉnh ủy trường đảng làm qua việc làm điều tra nghiên cứu chỉ là bây giờ dị địa tương kiến chu dương cùng mãn minh quang ít nhiều có chút thổn thức không thôi. văn phòng bên trong, mãn minh quang trên mặt tinh thần nhìn cũng không tệ lắm. bất quá chu dương cũng biết, mặc dù không còn đảm nhiệm địa cấp thành phố người đứng đầu, nhưng mà tỉnh ủy trường đảng thường vụ phó hiệu trưởng chức vụ này cũng không thể khinh thường. mãn minh quang mặc dù tại ngoài đông gặp một lần họa tơ lụ, nhưng là từ tỉnh ủy an bài đến xem, đối với hắn vẫn có mong đợi, tương lai chưa hẳn không có cơ hội đồng sơn tái khởi đây là ta đoạn thời gian trước trở về an sơn thời điểm tìm lão bằng hữu mua một phần trang ngọc điệp người đến thử an sơn nghe được mãn minh quang lời nói chu dương đấy lòng lập tức khẽ động. nếu như nhớ không lầm, mãn minh quang đất phát tài chính là an sơn nhiều năm như vậy tại an sơn hẳn là an nhà bí thư an sơn là trả thế nhưng là đồ tốt không nghĩ tới đến tỉnh ủy trường đảng bên này nhưng ngược lại là có rảnh uống trà tán gẫu ha ha ha ha, vậy ngươi nhưng là nghĩ sai tạm thời chỉnh đốn mà thôi ta xem tỉnh ủy đối với ngươi bức kế tiếp công việc vẫn là có khác trọng dụng nghe vậy chu dương cũng không mở miệng trên thực tế từ cá nhân hắn ý nguyện đến xem nếu như có thể lưu lại hoài đông lời nói đương nhiên tốt hơn lấy hoài đông cục diện bây giờ chỉ cần làm gì chắc đó chưa hẳn không thể làm ra một phen thành tích tới hơn nữa có bây giờ nội tỉnh áp lực công việc của hắn cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều thì ủy bí thư hoàng hải đảo là cơ quan cán bộ xuất thân đối với kinh tế việc làm cũng không phải mười phần hiểu rõ nếu như mình có thể lưu lại hoài đông bị cản tay cũng tuyệt đối sẽ không quá lớn chỉ có điều việc đã đến nước này nhiều lời cũng vô ích văn phòng bên trong cùng mãn minh quang hàn huyên khoảng chừng hơn một giờ chu dương mới về nhà chính như hắn suy nghĩ mãn minh quang bây giờ tâm thái rất không tệ nghĩ đến cũng là biết rõ trong tỉnh đối với hắn dụng ý lần này hoài đông ra chuyện cùng nói là mãn minh quang vấn đề không bằng nói là tỉnh lý chống đỡ không được vị dựa theo loại này ăn bài Mãn minh quang tại tỉnh ủy trường đảng hẳn là cũng chờ không được thời gian quá lâu. Đơn giản chính là hai năm vẫn là 3 năm vấn đề. Về phần mình, Chu Dương bây giờ chú ý nhất cũng không phải an bài tại cái gì địa phương, mà là đến tột cùng là cung cấp điều động vẫn là được bổ nhiệm nhất cấp đến chính sảnh. Trên thực tế từ trước mắt tình huống đến xem, hắn thì thực bao nhiêu cũng có thể đoán được một điểm hướng đi của mình đảm nhiệm thị trường chắc chắn là không thể nào. Nếu như là đảm nhiệm thị trường mà nói, chỉ sợ không có địa phương so Hải Đông càng thích hợp hơn. Tất nhiên tại hoài Đông không có được bổ nhiệm, các địa phương tự nhiên cũng liền càng không khả năng. Trừ cái đó ra mà nói. vậy thì chỉ còn lại tỉnh thẳng cơ quan bộ môn hơn nữa khả năng cao chính là tỉnh ủy văn phòng tổng hợp dù sao mình trên thân đến nay còn kiêm nhiệm lấy tỉnh ủy phó thư ký trưởng chức vụ đến nội những thứ khác chu dương cẳng nghĩ còn có một loại khả năng đó chính là đảm nhiệm tỉnh thành thị ủy hoặc chính phủ thành phố phó trước dạng này mặc dù cũng là cung cấp điều động nhưng mà dù sao cũng là tỉnh thành từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói xem như tiến hơn một bước bất quá tại kết quả sau cùng chưa hề đi ra phía trước chu dương cũng không tốt suy đoán lung tung lao hồ lần này không có thể trở về đi ngươi cùng hồ lao sư chắc chắn không ít ở sau lưng mang ta bởi vì ở giữa ra như thế một việc sự tỉnh cho nên Chu Dương phía trước xem như một lời thành sống đúng là vắng mặt Hồ Thắng Lợi cùng Hồ Lệ Lệ hôn lễ. Cũng may An Hiểu khiết tại Đông Hải trong hôn lễ bao nhiêu cũng là có một cái đại biểu. Bất quá hai người giao tình nhiều năm, Chu Dương vẫn là đánh một trận điện thoại cùng Hồ Thắng Lợi chuyên môn xin lỗi mắng, đương nhiên phải mắng, không chỉ ở sau lưng mắng, chờ ngươi lần sau trở về còn muốn làm mặt mắng. Hai ta bao nhiêu năm giao tình, ta kết hôn chuyện lớn như vậy ngươi vậy mà đều tiêu thất, ngươi nói có nên hay không mắng? Trong loa, không biết có phải hay không là vừa kết hôn thể lực tiêu hao quá nhiều, Hồ Thắng Lợi tiếng nói đều trở nên có chút lưu khí vô lực. bất quá chu dương nghe vậy lại chỉ có thể cười khổ cười nhiều năm như vậy hồ thắng lợi có thể nói là số lượng không nhiều mấy cái trong bằng hữu vẫn có thể không nhìn hắn thân phận bây giờ người loại cảm giác này tại chu dương xem ra vẫn là rất di tốt chân quý nên mắng nên mắng người hổ lao bản phải mắng ta cũng chỉ có thể nghe như thế nào thực tân hôn ngươi không có ý định đi ra ngoài chơi cái mười ngày nửa tháng hồ thắng lợi kết hôn là đại hỉ sự kế tiếp chính là sinh con được rồi ta gần đây bận việc không được ngay cả kết hôn cũng là rút sạch được không đúng quên nói cho ngươi một chuyện vương cần ly hôn trong phòng khách đột nhiên một trận trầm mặc bất quá một lát sau chu dương liền hỏi một câu làm sao ngươi biết cái này cũng không phải là bí mật gì ta nghe lão vương nói liền các ngươi ký túc xá lao tam vương kim khôn gia hỏa này tại trong hôn lễ giúp ta cả rượu cùng người uống thượng thổ hạ tả ta nhận tình hắn đằng sau mời hắn ăn bữa cơm mới biết được chuyện như vậy à đúng lão vương bây giờ cũng không thể vậy mà làm phó trưởng phòng các ngươi trong túc xá bên cạnh thật đúng là gia nhân tài công chức đều ba cái hồ siêu cũng tại bên trong thể chế a tốt nghiệp 10 năm kỳ thực nếu như hồ thắng lợi không nhắc lên những chuyện này chu dương thật đúng là một bên bọn hắn trong túc xá bốn người, bây giờ còn liên hệ chỉ có lao Tam Vương Kim khôn bất quá từ khi tới Nam Giang tỉnh sau đó, hai người liên hệ cũng thiếu, bất quá ngày lễ ngày Tết cái gì vẫn là ước hẹn lấy tâm sự, Hồ Siêu cùng Lưu Hiểu trên cơ bản không có gì liên hệ đến nội vương cẩn, không nói cũng được đi, cứ như vậy cái sự tình, ta cũng không ý tứ gì khác cả, chính là nói cho ngươi một chút, quay đầu nếu như bị Hiểu Kiết biết còn không phải mắng chết ta, Chu Dương cười cười không nói chuyện chuyện kết hôn coi như xong, chờ ta Nhi Tử xuất sinh, nhanh chuẩn bị kỹ càng một cái lớn quá vàng. Nói xong Hồ Thắng lợi liền cúp điện thoại. Trong phòng, Chu Dương đốt điếu thuốc. Trong đầu cũng cảm thấy bốc lên rất nhiều người cũ chuyện xưa. Chương 549, Bộ trưởng điện thoại, 6 chương. Chương 549, Bộ trưởng điện thoại, 6 chương, 10 nguyện viện thành thành phố, trong không khí đã nhiều vẻ điệu hiu hương bị. Tại trong tỉnh ủy trường Đảng sân trường một góc, màu vàng ngân hạnh diệp phủ kín mặt đất, không thiếu trường Đảng học viên nhao nhao tại bên ngoài viện chụp ảnh lưu niệm. Chậm rãi từ sân trường trung ương bùn hoa một bên đi qua. Nếu như không phải quen biết người quen, cùng Chu Dương Sắt vai học viên chỉ sợ như thế nào cũng không nghĩ ra vị này nhìn hết sức trẻ tuổi nam tử lại là một cái phó thành cấp cao cấp cán bộ. Trên thực tế cho dù là tại trên trường đảng lớp huấn luyện chu dương cũng là cực kỳ địa thấp không hiện sơn lộ thủy ngoại trừ mỗi ngày lên lớp thời gian còn lại căn bản vốn không tại trường đảng bên trong chờ lâu bất quá mặc dù như thế đoạn thời gian gần nhất tại nam giang tỉnh trên chính đảng liên quan tới hắn vị này trẻ tuổi tỉnh ủy phó thư ký trường bước kế tiếp đến tột cùng muốn đi cái gì địa phương quan điểm cũng là có bất đồng riêng kỳ thực đi tới tỉnh ủy trường đảng sau đó chu dương cũng không phải hoàn toàn cùng ngăn cách ngoại giới gần một tháng thời gian hắn vẫn là thấy không ít lão bằng hữu nhất là tỉnh ủy bộ tổ chức bên kia không ít người đều cùng hắn cùng một chỗ hẹn bữa tiệc. chỉ có điều so với loại này người quen bữa tiệc hôm nay bữa cơm này lại là có chút mở ra mặt khác dù sao chu dương danh khí mặc dù tại có chút vòng tròn bên trong rất lớn nhưng mà nếu như không phải ở trong quan trường mà nói nam giang tỉnh 7.000 vạn nhân khẩu có thể biết hắn thật đúng là không nhất định có bao nhiêu nay liên giống như trong cuộc sống bình thường nếu như không phải chú ý trong vòng tin tức mà nói có mấy người có thể một ngụm kêu lên chính mình sở tại tỉnh tỉnh ủy bí thư tên liên tỉnh ủy bí thư tên đều gọi không ra thì càng đừng xách một cái phó cục cấp cán bộ hướng chi tại tỉnh ủy trung đảng chu dương thế nhưng là triệt triệt để để mà đối với chính mình tới một cái đại phóng tùng. liền xuyên qua hơn 10 năm áo sơ mi dày ra đều vứt hiện tại hắn chính là một thân hưu nhà năn mặc từ bên ngoài nhìn vào căn bản chính là một cái vừa mới bước vào công tác xã hội người trẻ tuổi ai nha nha chu đại soái ca xem như tới ở cách tỉnh ủy trường đảng cũng không xa một nhà trong tiệm cơm trong dạp chu dương mới vừa vào cửa liền nghe được một đạo thanh âm quen thuộc dương ca bên này bên này nghe được có người gọi mình chu dương ngẩng đầu nhìn một mắt cũng không chậm trễ lập tức liền hướng phía đó đi qua kéo ra ghế ngồi xuống trong bao xương người kỳ thực cũng không nhiều tăng thêm chính hắn hết thể liền năm người ba nam hai nữ hơn nữa niên kỷ cũng không lớn ngay từ đầu gào to nữ sinh kia gọi lý băng tiến là lần này chu dương tại trường đảng tham gia một cái lý luận nghiên cứu và thảo luận ban thời điểm nhận biết đồng học kỳ thực mấy người này hầu như đều là thông qua cái này nghiên cứu và thảo luận ban nhận biết trong đó ở bên tay trái hắn vương hân nhiên là năm nay vừa mới thi đậu tỉnh ủy trường đảng tiến sĩ sinh sắp bên vương hân nhiên lý băng tiến cùng với nàng là đồng học mà tại chu dương bên tay phải vương anh lôi nhưng là nam giang đại học công nghệ một cái tại chức nhân viên công tác nghe nói là cái nào đó học viện văn phòng phó chủ nhiệm nghiên kỷ cũng không lớn so chu dương nhỏ mấy tuổi đường khải khang nhưng là cơ tầng một cái phó hương trưởng trong bảy người, đường khải khang niên kỷ lớn nhất, năm nay vừa vặn 33, tiếp đó chính là 31 tuổi chu dương, 28 tuổi vương anh lôi cùng với cùng là 27 tuổi lý băng thiến cùng vương Hân nhiên. bất quá để cho chu dương có chút lấm lét là năm cá nhân bên trong, trừ hắn cùng đường khải khang là có gia đình, các ba người vậy mà đều là độc thân cậu ai, xấu người đều kết hôn, dễ nhìn người hay là đơn thân. chu dương vừa ngồi xuống tới, bên cạnh thân lý băng thiến liền cảm khái một câu ta nói lý đại mỹ nữ, ngươi một gậy này tử thế nhưng là đánh chết hai người, ngươi nói ta không có vấn đề, ngược lại ta vốn chính là dựa vào tài hoa ăn cơm. nhưng mà ngươi nhìn chúng ta lão chu nơi nào xấu xí nghe được lý băng Thiến tiếng nạ báng nói chuyện kèm theo âm hưởng đường khải khang không phục ha ha ha ha, ngươi liền đắc chi à có lao bà không tầm thường à thật là xấu xí còn không cho người nói tài hoa của ngươi ở nơi nào nha nhanh móc ra xem trong phòng khách đám người nghe vậy lập tức liền cười lên bất quá chu dương lại hướng vương anh lôi lướt qua bọn hắn năm cá nhân bên trong lý băng Thiến cùng đường khải khang vẫn luôn là là hàng hái nhất tăng thêm nốc manh vương hân nhiên ba người tuyệt đối có thể dựng một đài trò hay duy chỉ có cái này vương anh lôi tính cách trầm ổn liền cùng một đại thúc trung niên không sai lắm Bất quá loại người này rất rõ ràng tương đối phù hợp Chu Dương người quen tiêu chuẩn, trẻ tuổi nhưng mà rất chứng trạng, không nói nhiều, nhưng mà chỉ cần mới mở miệng cũng là một câu nói chúng. Chỗ chết người nhất chính là, Vương Anh Lôi mặc dù trầm ổn có thừa, nhưng mà cũng không thiếu khuyết hài hước tế bảo. Nghe được Lý Băng Tiến âm thanh, Vương Anh Lôi lập tức liền nói đến, "Đường ca ngươi phải bình tĩnh, tài hoa vật này liền giống như lỗ lót, nhất định muốn có, nhưng mà không thể gặp người liền cho nàng nhìn." Đương nhiên, nếu như Lý Đại Mỹ nữ muốn nhìn, ta cũng không phải không thể thương lượng. "Vâng một tiếng." Trong phòng khách mấy người thiếu chút nữa thì cười đem cái bàn đều lật ngược. Chu dương cũng nhìn không được vô bàn một cái trên thực tế bụng đều cười có chút rút ân không thể không nói cái này vương anh lôi thật đúng là một cái quỷ tài ta dựa vào vẫn là lớn lôi từ sâu sắc như thế nào lý đại mỹ nữ ngươi có muốn hay không nhìn ca tài hoa vốn là còn không biết phản bác đường khải khang lập tức liền có rất đẹp lợi khí đông nhiên một bộ bộ dáng khí thế hung hăng mau mau cút ngươi nghĩ thì hay lắm lao nương cũng không muốn cay con mắt vui vẻ ngươi cái ngấp anh mau giúp ta cùng một chỗ mang hắn ta ta không biết nói thế nào a ngoan, ngoan mà đạp đường khải khang một mắt lý băng tiến tức giận trực tiếp liền hướng vương hân nhiên nhìn sang Kết quả ngốc manh trung niên thiếu nữ vương hân nhiên bộ dáng một mặt mộng bức lập tức liền để mấy người nhịn không được lại một lần nữa cởi vang tốt tốt chúng ta mấy cái hiếm thấy tụ tập cùng một chỗ nói đùa liền không mở ăn cơm chứ đi vẫy vẫy tay chu dương gặp mấy người lại như thế nào tiếp đoán chừng cũng không cần ăn cơm thế là mau nói đến vẫn là ta dương ca hiểu ta nhanh ăn cơm đói chết ta nghe vậy lý băng thiến nhanh bắt bữa bởi vì trường đảng mấy cái lớp huấn luyện 10 cuối tháng trên cơ bản đều phải kết thúc cho nên ngoại trừ tại tỉnh ủy trường đảng đọc tiến sĩ vương hân nhiên cùng lý băng thiến vẫn phải ở lại chỗ này chu dương ba người bọn hắn hơn phân nửa đều phải trở về đơn vị cũ đi làm. cho nên cơm ăn không sai biệt lắm. Mấy người khó tránh khỏi liền nói đến động tác chuyện phía trên ta coi như xong, không có gì đang nói. liền một cái phó hương trưởng, mỗi ngày cùng trong thôn giao tiếp, vẫn là để lao chu cùng lớn lôi từ nói đi. Nói tới lúc công tác, Đường Khải Khang rõ ràng muốn chứng chặt một chút công việc của ta còn không có định, chờ định rồi sẽ nói cho các người biết. Chu Dương cũng hàm hồ suy đoán mà tránh đi vấn đề này. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía Vương Anh lôi đừng đều nhìn ta hả? Trong trường học việc làm cứ như vậy, 9 giờ tới 5 giờ về hai ngày nghỉ. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong phòng khách lại đột nhiên vang lên một hồi chuông điện thoại. chu dương nghe xong liền biết là điện thoại di động của mình văng lên nhưng mà xem xét tên người gọi đến lại là tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức thái tuệ điện thoại chu dương đấy lòng lúc này liền hơi hồi hộp một chút thật đúng là nhắc tào tháo tào tháo liền đến vừa mới còn nói công tác vấn đề thái tuệ lập tức liền gọi điện thoại tới hắn biết rõ theo trường đảng bên này huấn luyện sắp kết thúc thái tuệ ở thời điểm này gọi điện thoại tới tam chín phần mười chính là hướng đi của mình định rồi các ngươi trước tiên trò chuyện ta ra ngoài nhận cú điện thoại nói cái này lập tức liền cầm lấy điện thoại đi ra chương năm quay về sơ tâm tri địa bảy chương quay về sơ tâm chi địa bảy trường tiệm cơm phía ngoài trong hành lang chu dương trong mắt lấp lóe vẻ hưng phấn thần thái nói thực ra mặc dù đã làm quan nhiều năm đã trải qua nhiều như vậy mưa gió hắn cũng sớm đã không phải mới ra đời thanh niên nhưng mà tại gặp phải loại vấn đề này thời điểm hắn vẫn có chút không ức chế được phấn khởi trong điện thoại thái tuệ cũng không có nói với hắn quá nhiều chỉ là để cho hắn mau chóng đuổi tới tỉnh ủy bộ tổ chức bên kia tiến hành nhậm chức phía trước nói chuyện cho nên sau khi cúp điện thoại chu dương cũng không có cùng mấy người nói chuyện tiếm đơn giản lên tiếng chào lập tức liền tiến đến tỉnh ủy đại viện trong viện lại một lần nữa trở lại quen thuộc địa phương nhưng mà chu dương bây giờ dĩ nhiên đã không có mới tới tỉnh ủy bộ tổ chức lúc cái chủng loại kia nâm nớp lo sợ chu thư ký mọc tốt chu thư ký giải chu bộ trưởng trong hành lang chu dương đụng tới không thiếu người quen bất quá lúc này trên người hắn vẫn kiêm tỉnh ủy phó thư ký trưởng chức vụ cho nên xưng hô cũng từ chu bí thư đã biến thành chu thư ký giải bất quá vẫn có người gọi hắn chu bộ trưởng nghe được danh xưng như thế này chu dương đương nhiên biết hẳn là người quen quả nhiên ngầm đầu một cái hắn liền thấy bộ tổ chức tổng hợp văn phòng chủ nhiệm cao kiệt lao cao như thế nào Học đi. nhìn thấy Cao Kiệt cầm trong tay là tọa, Chu Dương cười hỏi không có không có, ta vừa mới mở hội nghị xong trở về. lại một lần nữa tại tỉnh ủy bộ tổ chức nhìn thấy Chu Dương, Cao Kiệt trên mặt rõ ràng nhiều một tia nhiệt tình. mặc dù dưới mắt trên thân Chu Dương chỉ vẹn vẹn có một cái tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng chức vụ, nhưng mà xem như tỉnh ủy bộ tổ chức văn phòng chủ nhiệm, Cao Kiệt đương nhiên biết trước mắt cái này một vị cũng không phải là người bình thường. chính mình còn tại trong bộ tổ chức chịu tư lịch thời điểm, nhân gia đã hoàn thành từ tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng tới địa thành phố phó bí thư phó thị trưởng đã trải qua. lần này Chu Dương bị miễn đi Hoài Đông thị ủy phó bí thư thường vụ phó thị trưởng chức vụ mặc dù cuối cùng không có được bổ nhiệm vì thị trường để cho rất nhiều người đều cảm giác đáng tiếc thậm chí có không ít người cho rằng Chu Dương lần này không thành công được bổ nhiệm chỉ sợ bước vào chính sảnh cái này cấp bậc còn phải lại chịu một đoạn thời gian nhưng mà Cao Kiệt lại không cho là như vậy phải biết Chu Dương bản thân liền là tỉnh ủy trọng điểm bồi dưỡng hậu bị cán bộ tại tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng bổ nhiệm bản tỉnh cũng đã đầy đủ xuất sắc lần này đi Hoài Đông mặc dù nhiều ít có chút sắp thành lại bại ý tứ nhưng mà Hoài Đông nguồn năng lượng mới ô tô sản nghiệp viên rơi xuống đất hơn nữa lấy được sơ bộ thành công cũng là sự thật Có loại này thành tích đặt tại phía trước, Chu Dương dù cho không thể lên cấp, nhưng mà sau này phát triển tốc độ cũng sẽ không quá chậm, lần này điều động 89 phần 10 cũng sẽ không là quá kém kết quả ân, vậy ngươi đi làm việc trước, ta đi một chuyến bộ trưởng nơi đó. Vô vô cao kiệt bạ vai, Chu Dương cũng không nhiều lời, quay đầu liền đi thái tuệ văn phòng bên kia. Mà quay đầu nhìn về Chu Dương bóng lưng liếc mắt nhìn, cao kiệt đấy lòng cũng không hiểu có chút hư vấn. Rất rõ ràng, Chu Dương lần này trở về, 89 phần 10 chính là đi hướng của hắn đã định rồi. Cao kiệt cơ hồ có thể tưởng tượng, đợi đến Chu Dương chính thức bổ nhiệm đi ra, mặc kệ là bình điều đến tỉnh thẳng cơ quan nhậm chức. vẫn là những thứ khác sắp xếp gì, đến lúc đó chắc chắn lại trở về dẫn phát một hồi biến động. Một bên khác. Gõ Thái Tuệ văn phòng môn, Chu Dương nhìn thấy trên ghế salon lại còn ngồi một người, lập tức cũng có chút kinh ngạc, hắn ngược lại là không nghĩ tới bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng Từ Văn Siêu cũng ở nơi đây chờ lại mình. Mà giờ khắc này nhìn thấy Chu Dương đi vào, trên ghế salon đang ngồi Từ Văn Siêu lập tức liền đứng lên cởi cùng hắn nắm tay Chu Dương đồng chí, chúng ta thế nhưng là có đoạn thời gian không gặp. Như thế nào? Lần này đi tỉnh ủy trường đảng học tập, thu hoạch rất nhiều a. nghe vậy Chu Dương cười một cái nói một câu còn cần phải chờ tiếp tục để thăng, lập tức liền nghe được Thái Tuệ gọi hắn ngồi xuống văn phòng bên trong Chu Dương cùng từ Văn siêu sóng vai ngồi ở Thái Tuệ trước bàn làm việc mặt trên ghế salon mà Thái Tuệ thì đứng dậy tự mình cho hai người rót chén nước Chu Dương ta chỗ này cũng không có gì tràn ngon diệp ta ngược lại thật ra nhớ kỹ lao từ bên kia có quay đầu để cho lão từ mời ngươi uống tốt nghe vậy Tử Văn siêu lập tức liền cười ha hả bất quá lập tức lại quay đầu hướng Chu Dương quan sát một cái ngay sau đó liền mở miệng nói bộ trưởng hoặc là chúng ta chính thức bắt đầu gặp Thái Tuệ gật đầu một cái từ văn siêu trên mặt vốn là còn có chút vẻ mặt nhẹ nhõm trong nháy mắt liền tiêu thất thay vào đó hoàn toàn là một bộ tổ chức cán bộ nghiêm túc chu dương thấy thế tự nhiên cũng biết nên nói chuyện chính sự lúc này liền để xuống cái chén trong tay là như vậy chu dương đồng chí lần này căn cứ vào tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật đề nghị tỉnh ủy bộ tổ chức dựa theo tỉnh ủy yêu cầu cùng chỉ thị đối với hoài đông ban tử tiến hành điều chỉnh dựa theo tiền kỳ khảo sát tình huống chúng ta nhất trí để cử ngươi triệu hồi tỉnh ủy cơ quan đảm nhiệm tỉnh ủy ban cải cách và phát triển phó chủ nhiệm trước cấp bậc đi vẫn là phó thính văn phòng bên trong từ văn siêu lời nói cũng không tính đơn giản nhưng mà chu dương nghe vậy trong lòng lại chấn động mạnh một cái tỉnh ủy ban cải cách và phát triển phó chủ nhiệm mà lại là phó sành cấp không ngoài sở liệu đích thật là trở về tình thẳng cơ quan cấp bậc cũng không có biến động nhưng mà muốn nói biết kết quả này sau đó đáy lòng thất lạc mà nói vậy khẳng định cũng không thể nói là dù sao lấy chính mình tư lịch mặc dù bây giờ được bổ nhiệm chính, chính sách chính xác không tính quá mức nhưng mà ép một chút cũng không phải không thể nếu là như thế một cái có thể lên cũng không bên trên tình huống cái kia đảm nhiệm tỉnh ủy ban cải cách và phát triển phó chủ nhiệm tự nhiên không phải một chuyện xấu chỉ có điều căn cứ hắn biết, Nam Giang tỉnh ủy ban cải cách và phát triển trước mắt ngoại trừ một cái chính tính cấp chủ nhiệm, tựa hồ còn có hai cái chính tính cấp phó chủ nhiệm. Cứ như vậy mà nói, chính mình cái này phó chủ nhiệm, tối đa cũng chính là bài danh thứ ba phó chủ nhiệm. Nghĩ tới đây, Chu Dương mặc dù có chút cảm khái quanh đi còn lại không nghĩ tới lại trở về trước đây tiến tỉnh ủy bộ tổ chức lúc tình hình, bất quá trên mặt cũng không có quá nhiều nóng nảy biểu lộ. Mà lúc này, nhìn thấy Chu Dương một bộ dáng vẻ bình tĩnh, Từ Văn Siêu cùng Thái Tuệ cũng không hẹn mà cùng hướng đối phương nhìn sang, hai người liếc nhau một cái sau đó Từ Văn Siêu lúc này mới tiếp tục mở miệng nói đương nhiên đề nghị này tại trên tỉnh ủy thường ủy hội cũng không có thu được thông qua ta vừa rồi chỉ là nói cho ngươi một chút tổ chức khảo sát tình huống mà nguyên bản trong lòng đã đại định Chu Dương nghe được câu này cuối cùng nhịn không được sắc mặt đại biến nhìn thấy hắn bộ biểu tình này Thái Tuệ cùng Từ Văn Siêu lần nữa liếc nhau một cái trên mặt cũng lộ ra lướt qua một cái ý cười cái này Chu Dương thật đúng là đủ bảo trì bình hạn nguyên bản hai người còn nghĩ xem hắn phản ứng không nghĩ tới hắn vậy mà không nói một lời một mực chờ đến Từ Văn Siêu câu nói này nói ra miệng biểu tình trên mặt lúc này mới xảy ra biến hóa rõ ràng. trong lúc nhất thời cũng không phải mười phần hiểu rõ Chu Dương từ Văn Siêu cũng không nhịn được tại đáy lòng cảm khái tỉnh ủy nghiêm Tuấn bí thư ánh mắt thật đúng là quá độc cay a phải biết trước đây tỉnh ủy bộ tổ chức đề nghị kia tại thượng thường ủy hội thảo luận thời điểm nghiêm bí thư là để ý kiến phản đối lúc này mới trực tiếp dẫn đến tỉnh ủy bộ tổ chức đề cử để danh không có thể thu được thông qua mà nghe nói lúc đó tại trên thường ủy hội nghiêm bí thư đối với Chu Dương tại Hoài Đông nhậm chức đánh giá mặc dù là đúng sai đều một nửa nhưng mà cuối cùng lại trực tiếp điểm ra Chu Dương chính trị giác ngộ cao năng lực cũng nô ra sở dĩ không có xử lý tốt Hoài Đông sự tình chủ yếu vẫn là bởi vì trẻ tuổi nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng tổ chức đối với hắn khách quan đánh giá tất nhiên trẻ tuổi vậy thì đi thêm rèn luyện một chút nghĩ đến đây cái vấn đề từ văn siêu cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi từ đầu đến cuối không nghĩ biết rõ ra hỏa này làm sao lại thu được nghiêm bí thư ưu ái văn phòng bên trong gặp chu dương biểu tình trên mặt cuối cùng bình tĩnh lại từ văn siêu lúc này mới chậm chậm nói chu dương đồng chí dựa theo tỉnh ủy để dành cùng thảo luận thông qua trong tổ chức quyết định bổ nhiệm ngươi làm nam giang đại học công nghệ trường học bí thư đảng ủy kiêm tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng Hôm nay ta cùng Thái bộ trưởng là chính thức đại biểu tổ chức cùng ngươi nói chuyện, chính thức thông tri chờ công nhân bày tỏ đi qua lại cái khác phía dưới phát. Cá nhân ngươi nếu là có ý kiến gì mà nói, bây giờ liền có thể nói ra. Chương 551, tốt nghiệp 10 năm trở thành trường học Đảng ủy thư ký, đệ Bắc Cảng. Chương 551, tốt nghiệp 10 năm trở thành trường học Đảng ủy thư ký, đệ Bắc Cảng. Tình ủy bộ trưởng bộ tổ chức văn phòng bên trong. Nghe được từ văn siêu lời nói, Chu Dương lần này thật là triệt để ngây ngẩn cả người. Trên thực tế. trước đó, mà hắn suy nghĩ nát óc, chỉ sợ cũng nghĩ không ra tỉnh ủy đối với chính mình bổ nhiệm vậy mà lại là như thế này. nam giang đại học công nghệ trường học bí thư đảng ủy không hề nghi ngờ đây tuyệt đối là một cái vượt qua rất nhiều người ngoài ý liệu kết quả nhưng mà giờ này khắc này chu dương đấy lòng ngược lại bình tĩnh xuống trong đầu cũng rất nhanh liền hiểu rồi loại này an bài dụ ý nếu như trước đây bản thân có thể thuận lợi được bổ nhiệm vì hoài đông thành phố thị trường nhìn tất nhiên mê người nhưng mà lấy tuổi của mình tại đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng 2 năm đảm nhiệm hoài đông thành phố thị ủy phó bí thư cùng thường vụ phó thị trưởng một năm sau đó được bổ nhiệm thị trưởng tiến vào chính thính cấp cán bộ danh sách lại có chút qua sôi gió xuôi nước tương phản một cái ngoài 30 mươi trường cao đẳng chính tính cấp bí thư đảng ủy mặc dù cũng rất đáng chú ý thế nhưng là xa xa không bằng một cái địa cấp thành phố thị trường làm cho người ghé mắt mà đổi thành một bên nhìn xem trên mặt rõ ràng bởi vì có chút kích động nhưng mà lại rất nhanh liền bình tĩnh trở lại chu dương từ văn siêu đáy lòng cũng tại cảm khái không thôi cái này chu dương kỳ nhân sinh gặp gỡ thật là làm cho người hâm mộ đều hâm mộ không tới bởi vì cái gọi là nhấc lên nhấn một cái căng chặt có độ lúc trước không để cho hắn thuận lợi tiếp nhận hoài đông thành phố thị trường vị trí tại rất nhiều người xem ra tỉnh ủy là nhận định kinh nghiệm cùng năng lực của hắn còn cần phải chờ gặp tăng lên thêm một bước cho nên lúc này mới tại phó tính bước về phía chính sảnh cửa này kẹt một bước nhưng mà kết quả chu dương lại ngoài dự liệu mà đảm nhiệm trường cao đảng bí thư đảng ủy không tệ trong tỉnh đúng là nghĩ ép một chút hắn không để cho hắn đảm nhiệm địa cấp thành phố chính phủ người đứng đầu chính là tốt nhất thể hiện nhưng mà đồng dạng, trong tỉnh bồi dưỡng hậu bị cán bộ cường độ cũng làm thực sự là trước nay chưa có lớn ngoài ba mươi chính tính cấp cán bộ thật là ít có chỉ bằng cái này bổ nhiệm nếu như lại nhìn không ra tỉnh ủy bảo vệ cho hắn là trước nay chưa có hiếm thấy chỉ sợ cũng thật là tư tưởng có vấn đề dù sao tại chu dương cái tuổi này đừng nói là địa cấp thành phố người đứng đầu chính là đổi được tỉnh thẳng cơ quan đi đảm nhiệm chính tính cấp lãnh đạo chỉ sợ bị chú ý cũng sẽ trước nay chưa từng có mà lớn nhưng mà tại trường cao đẳng liền hoàn toàn khác nhau từ nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói trường cao đẳng cũng không phải là chính phủ bên trong thể chế cơ quan mà là thuộc về sự nghiệp đơn vị bản thân liền không có như vậy đáng chú ý mặt khác trường cao đẳng bên trong hành chính lãnh đạo hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng bản thân đơn vị thuộc tính có quan hệ thậm chí không thiếu một chút ngoài ba giáo sư viện trưởng các loại tại loại này hoàn cảnh bên trong Chu Dương nhậm chức mặc dù vẫn không thể thiếu sẽ bị người chú ý, nhưng mà tương đối mà nói thì phải khiêm tốn nhiều lắm. Tại nước cộng hòa lãnh đạo trong danh sách, đồng dạng không thiếu rất nhiều cao cấp cán bộ đi qua tấn thăng như vậy con đường. Dù sao trên thân Chu Dương còn kiêm nhiệm lấy tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng chức vụ Chu Dương đồng chí, ngươi có cái gì muốn nói? Văn phòng bên trong gặp vị này tân tấn chính tính cấp cán bộ dĩ nhiên thẳng đến mà người. Từ Văn Siêu nhịn không được cười nhắc nhở. Mà nghe vậy, Chu Dương cũng coi như là lấy lại tinh thần. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ hài này nói, từ bộ trưởng ngượng ngùng có chút mất thần. Nói thực ra trong tỉnh đối ta cái này bổ nhiệm. vẫn tương đối khiến người ngoài ý, đương nhiên, tất nhiên trong tổ chức có cần, vậy ta cá nhân hoàn toàn phục tùng tổ chức cán bài, không, có những ý kiến khác. Từ Văn Siêu gật đầu một cái, lập tức liền quay đầu hướng Thái Tuệ nhìn sang đến lúc này, tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức Thái Tuệ lúc này mới vừa cười vừa nói, ngươi có cái này giác nội liền tốt. Bất quá dựa theo tổ chức chương trình, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, lần này đi Nam Giang đại học công nghệ nhập chức, ngươi vẫn là phải nghiêm khắc dựa theo trong tổ chức yêu cầu làm tốt công việc, quay đầu nếu là xảy ra vấn đề ta cũng trên mặt tối tăm, dù sao ngươi chu dương thế nhưng là chúng ta tỉnh ủy bộ tổ chức đi ra cán bộ. Nói đến đây Kỳ thực Thái Tuệ đã ít nhiều có chút bí mật trao đổi ý tứ. Chu Dương lúc này liền gật đầu cười bộ trưởng yên tâm, ta kiên quyết sẽ không cho bộ tổ chức mất mặt năm. Tỉnh ủy bộ tổ chức động tác ngoài ý liệu nhanh mười nguyệt hai mươi chín ngày. Ngay tại Chu Dương từ tỉnh ủy trường đảng lớp huấn luyện kết nghiệp cùng ngày. Tỉnh ủy bộ tổ chức gọp phỉ xì OFSai bên trên lập tức liền công bố bổ nhiệm Chu Dương vì Nam Giang Đại học Công nghệ trường học bí thư đảng ủy kiêm tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng chính thức thông chi. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Chu Dương lần này bổ nhiệm mặc kệ là tại Nam Giang tỉnh trên chính đàn, vẫn là tại trong giáo dục hệ thống đều đã dẫn phát một lần phong bà không nhỏ. dù sao một cái trọng điểm đại học trường học bí thư đảng ủy tại không có đi qua tỉnh giáo dục sành đề danh đề cử thậm chí không có đi qua tỉnh ủy bộ tổ chức công nhân bày tỏ tình huống phía dưới liền từ tỉnh ủy trực tiếp bổ nhiệm cái này đã có thể được xem là cực kỳ vi phạm thông thường bất quá người biết nội tình đều rất rõ ràng chu dương lần này xem như thật sự mà đề bạn dù sao từ phó sành cấp cán bộ một cấp bước vào chính tính cấp lãnh đạo danh sách đối với rất nhiều vẫn kẹt tại bước này người mà nói đã có thể được xem là một bước lên trời dù cho chu dương đảm nhiệm là một cái trường cao đảng bí thư đảng ủy nhưng mà chớ quên trên người hắn còn kiêm nhiệm lấy tỉnh ủy phó thư ký trưởng chức vụ cái này không chỉ lời tuyết minh tại tích lũy đủ tư lịch sau đó hắn tất nhiên sẽ lần nữa trở lại địa phương hoặc tỉnh thẳng cơ quan đảm nhiệm người đứng đầu càng liên mang ý nghĩa từ giờ khác này tại nam giang tỉnh trên chính đàn chu dương cũng chính thức có tranh đấu tỉnh bộ cấp quyền lợi cơ hội hơn nữa lấy chu dương nghiên hứng kỷ cùng tư lịch chỉ sợ không có ai sẽ hoài nghi hắn tương lai có thể đi vào đến cấp bậc kia 6. huyện thành thành phố tỉnh giáo dục sảnh văn phòng trong đại lâu mặc dù một lần này bổ nhiệm là trực tiếp từ tỉnh ủy bộ tổ chức công bố cũng không có đi qua tỉnh giáo dục sảnh để danh đề cử chương trình thậm chí chính mình cấp bậc cũng giống như tỉnh giáo dục sảnh sở trường cũng là chính thính cấp bất quá nam giang đại học công nghệ dù sao vẫn là thuộc về tỉnh giáo dục sành chủ quản công tác hạ hạt đơn vị cho nên tại nhiệm mệnh sau khi đi ra chu dương vẫn là trước tiên liền đến tỉnh giáo dục sành bên này là một cái đơn giản thủ tục tỉnh giáo dục sành bên này là sở trưởng lê trí dũng tự mình tiếp đãi chu dương kỳ thực lê trí dũng vô cùng rõ ràng vị này chu bí thư tới tỉnh thính cũng chính là đi cái quá dài dù sao thực sự mà nói chu dương vẫn là tỉnh ủy văn phòng tổng hợp lãnh đạo chính mình người trưởng phòng này có thể chưa hẳn bị người ta để vào mắt bất quá lệnh lê trí Dung có chút bất ngờ là chu dương tư thái vẫn là ngoài ý muốn thả rất thấp lê trưởng phòng ngài về sau nhưng chính là ta lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo về sau chúng ta nam khoa đại còn phải làm phiền ngài chiếu cố nhiều hơn mới được văn phòng bên trong lê trí Dung cùng chu dương hàn huyên một hồi lâu vị này lê trưởng phòng liền tự mình tiễn đưa chu dương đi xuống lầu mà lúc này bây giờ tại vị ở đông giang thành phố nam giang đại học công nghệ trong sân trường liên quan tới mới tới trường học bí thư đảng ủy trong trường học cũng là nghị luận ở mỹ nhất là biết chu dương nghiên kỵ sau đó không ít người càng cả là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi Xem như Nam Giang Đại học Công nghệ Thực lực Tổng hợp hùng hậu nhất học viện một trong, giờ khác này ở trong kỹ thuật cơ khí học viện văn phòng, mấy cái văn phòng hành chính nhân viên cũng tại thảo luận chuyện này. Chỉ thấy văn phòng chủ nhiệm Lâm Vĩ Phương đột nhiên vừa cười vừa nói các ngươi xem người Chu Bí thư, từ Đại học Đông Hải tốt nghiệp 10 năm thì làm đến trường học bí thư Đảng ủy, người đây mới gọi là tuổi trẻ tài cao. Suy nghĩ lại một chút chính mình, những năm này thực sự là sống đến trên thân chó đi. Nghe vậy đáng người cũng là lắc đầu không thôi. Mà giờ khác này, ngồi ở Lâm Vĩ Phương đối diện Vương Anh Lôi lại đã sớm nhìn chằm chằm tình ủy bộ tổ chức trênọ phỉ can web sẽ tấm hình kia ngây ngẩn cả người. từ trên tấm ảnh nhìn vị này chu bí thư không phải liền là mình tại tỉnh ủy trường đảng nhận biết cái kia chu dương sao chương 552, trăm năm mươi hai ảo não chín cảng chương 552, trăm ảo não chín càng. vương anh lôi trăm phần trăm mà chắc chắn cái kia gọi mình đại lôi từ chu dương chính là sắp đảm nhiệm nam giang đại học công nghệ trường học bí thư đảng ủy chu dương không thể nghi ngờ bây giờ nghĩ lại mấy người bọn hắn trước đây sở dĩ có cơ hội tiếp xúc hơn nữa nhận biết thật đúng là trùng hợp chỉ có điều cái này một trùng hợp trực tiếp liền quen biết mới tới trường học bí thư đảng ủy trong lúc nhất thời vương anh lôi trong đầu cũng có chút ông ông kỳ thực chu dương lúc đó là bởi vì muốn biết một thiên liên quan tới cơ sở xây dựng đảng luật văn cho nên mới đi qua tỉnh ủy trưởng đảng lao sư giới thiệu tìm được ở trường học đọc tiến sĩ lý băng tiến cùng vương Hơn nhiên lập tức lại bị hai cái này tiểu cô nương mang đến tham gia một lần lý luận nghiên cứu và thảo luận hóa nếu như thay cái địa phương mà nói vương anh lôi cơ hồ có thể chắc chắn đừng nói là cùng chu dương cùng một chỗ ăn cơm đi chỉ sợ cũng liền nhận biết cơ hội đều khó có khả năng sẽ có dù sao thính cấp cán bộ cách bọn họ loại này cơ tầng giác rời thật sự là quá xa vời hoàn toàn chính là hai cái không có giao tập vòng tròn văn phòng bên trong vương anh lôi trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. lúc này huệ chặt tin tức cửa sổ đột nhiên bắn ra tới một đầu tin tức vương anh lôi lập tức ấn mở xem xét quả nhiên không chỉ là hắn phát hiện tình huống này bởi vì gửi tin cho hắn chính là lý băng Thiến tiểu cô nương này bất quá lý băng tiến so với hắn còn trực tiếp trực tiếp liền đem tỉnh ủy bộ tổ chức bổ nhiệm thông chi đem tới lập tức chính là liên tiếp bao biểu tình lôi tử ngươi nói cái này chu dương thật là chúng ta nhận biết cái kia nhìn thấy tin tức vương anh lôi kỳ thực cũng có chút ngộng bất quá vẫn là trở về một cái ân chưa đi qua bất quá làm hắn không nghĩ tới lý băng tiến trực tiếp liền cho hắn tới một câu cợt mở nở. đây có phải hay không là mang ý nghĩa chúng ta phát đà chúng ta, đừng nói ba cái dấu chấm than. Trên thực tế chính là 10 cái dấu chấm than cũng không đủ lời thuyết Minh Vương Anh Lôi tâm tình bây giờ. Phát đạt không phát đạt hắn không biết, nhưng mà Chu Dương tuyệt đối là hắn nhận biết cùng tiếp xúc qua trong đám người cấp bậc cao nhất. Nhưng mà Vương Anh Lôi vừa nghĩ tới chính mình lúc ăn cơm tại trước mặt Chu Dương mở câu kia nói đùa sắc mặt lập tức cũng có chút nóng lên. Mạ gì con chim, chuyện cười này thực sự là mở rất tốt, vậy mà mở đến trường học Bí thư Đảng ủy trước mặt sáu. Một bên khác, mọi người ở đây nghị luận âm ý thời điểm, Chu Dương cũng không có tại tỉnh thành dừng lại quá lâu. Dù sao chính thức bổ nhiệm đã xuống. tại tỉnh thành chuyện bên này xem như có một kết thúc. Thừa dịp cuối tháng còn có thời gian hai ngày, Chu Dương đi tỉnh ủy trường đảng bên kia làm xong kết nghiệp thủ tục, tiếp đó trực tiếp trở về Hoài Đông. Dù sao có nhiều thứ hay là muốn xử lý và bàn giao xong, nhưng mà thời gian qua đi một tháng lần nữa trở về, Hoài Đông cục diện đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Theo Hoàng Hải đạo đảm nhiệm Hoài Đông thị ủy bí thư, Lưu Thục Hành đảm nhiệm Hoài Đông thị ủy phó bí thư đại thị trưởng, lại thêm chính mình rời Hoài Đông đảm nhiệm Nam Giang đại học công nghệ trường học bí thư đảng ủy, Hoài Đông thị ủy từ lúc đầu một hai ba nắm tay xem như triệt để đổi một lần. Trừ cái đó ra, sau khi chính mình rời. bởi vì lập tức để chống thị ủy phó bí thư cùng thường vụ phó thị trưởng hai cái vị trí, cho nên còn lại nhân viên biến động cũng tương đối lớn. trong đó thị ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức hà đông lai được bổ nhiệm làm hoài đông thị ủy phó bí thư, mà nguồn năng lượng mới ô tô sản nghiệp viên quản ủy hội chủ nhiệm hạ ái hoa thì bị bổ nhiệm làm hoài đông thị ủy thường ủy, thường vụ phó thị trưởng kiêm quản ủy hội chủ nhiệm cùng đảng tổ bí thư. mặt khác, trần tiên sâm ngoại ý muốn bị tăng thêm vì không tiến ekip phó thị trưởng đến nội thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức thì từ nguyên thường vụ phó bộ trưởng tôn thủy hữu đảm nhiệm đi qua lần này điều chỉnh sau đó, hoài đông ban tự xem như lại một lần nữa ổn định rồi. Chu Dương lần này trở về mặc dù cũng là khinh xa giạt tỏng, cũng không có kinh động người quá nhiều, nhưng mà dù sao hắn đảm nhiệm Nam Giang Đại học Công nghệ Trường học Bí thư Đảng ủy tin tức đã truyền ra, từ phó thính đến chính sảnh, không thể nghi ngờ là vượt qua hoạn lộ bên trong rất trọng yếu một bước, cho nên chú ý hắn người cũng rất nhiều. Chu Dương cơ hội là vừa mới máy bay hạ cánh, lập tức liền nhận được mười mấy cái tin tức. Sân bay, mới ra đại sảnh, Chu Dương lập tức liền thấy tới đón hắn thư ký Tạ Khải Văn Chu Bí thư. Nhìn thấy Chu Dương thời điểm, Tạ Khải Văn rõ ràng có chút kích động, xem như Chu Dương đảm nhiệm thị ủy phó Bí thư cùng thường vụ phó thị trưởng lúc thư ký. Tạ Khải Văn không thể nghi ngờ từ tiến vào thị ủy đại lâu thời điểm trên thân liền đánh lên Chu Dương Văn Ký. Bây giờ lãnh đạo cao thăng chính sảnh cấp lãnh đạo danh sách, hắn tự nhiên cũng rất hưng phấn. Kỳ thực tại nước Cộng Hòa trên quan trường, thư ký văn hóa vẫn luôn là 10 phần hương định, xem như lãnh đạo thư ký, bản thân liền là lãnh đạo người thân cận nhất, không chỉ như thế, thư ký thường thường còn có thể bởi vì tự thân cùng lãnh đạo quan hệ nắm giữ rất nhiều không tại chức quyền trong vòng phạm vi tài nguyên. mà những tương nguyên này muốn vận dụng thỏa đáng mà nói, hơn phân nửa đều biết trở thành chính mình tăng lên tiền vốn, cái này cũng là vì cái gì dù cho không tại sĩ đồ người đều biết đối với người bình thường. lãnh đạo thư ký tiến bộ mau hơn nguyên nhân trong khoảng thời gian này có phải là không tốt hay không chịu. lên xe. Chu Dương cùng Tạ Khải văn đơn giản hàn huyên vài câu hỏi đồng tình huống bên này, lập tức lại đột nhiên lời nói xoay chuyển hỏi không có không có. Chu bí thư, ta, ta kỳ thực thật bình tĩnh. nghe vậy Chu Dương ngược lại là cười a. vậy xem ra ta vẫn xem thường ngươi, như thế nào? ngươi liền không sợ ta bị trong tổ chức xử lý? cười hì hì rồi lại cười. tạ khải văn không nhẹ không nặng mà chụp một câu mông ngựa trên thực tế liên quan tới tạ khải văn an bài chu dương là cũng sớm đã có dự định rời đi hoài đông đi tỉnh ủy trường đảm nhiệm trước thời điểm hắn liền đã cùng thị ủy bộ tổ chức bên kia bắt chuyện qua dù sao xem như tiền nhiệm thị ủy lãnh đạo thư ký tạ khải văn tiếp tục đảm nhiệm lãnh đạo thư ký khả năng tính chất cũng không lớn hơn nữa tạ khải văn mới vừa vặn được bộ nhiệm chính khoa cấp thời gian một năm lên cấp cũng là khả năng không lớn cho nên tổng hợp cân nhắc phía dưới chính văn phòng chính phủ công thất cùng thị ủy bộ tổ chức bên kia đi qua cân đối sau đó quyết định bổ nhiệm tạ khải văn vì hoài đông chính phủ thành phố văn phòng thư ký khoa khoa trưởng như vậy thì tương đương cho tân nhiệm lãnh đạo người đem phía trước khoa tổng hợp khoa trưởng vị trí cho chống đi 6. hoài đông thị ủy ra thuộc đại viện tám hào trong lâu chu dương sau khi vào cửa nghỉ ngơi một chút lập tức liền để tạ khải văn từ văn phòng chính phủ công thất bên kia kêu, kêu mấy người tới cùng một chỗ hỗ trợ đóng gói hành lý vì thế là ở chỗ này ở thời gian không dài cho nên hắn vật phẩm tư nhân kỳ thực cũng không nhiều bất quá an hiệu khiết cùng khuê nữ nha nha đồ vật cũng không phải ít những vật này chu dương tự mình xử lý cho tới chưa mới xem như chuẩn bị cho tốt lần này đi nam giang đại học công nghệ nhậm chức ngược lại là cũng có một cái so sánh thuận tiện địa phương bởi vì trường học ngay tại đông giang thành phố cho nên phòng ở chắc chắn thì không cần một lần nữa làm trực tiếp ở trong nhà bộ kia phòng ở cũng là được đến nỗi hoài đông những vật này đóng gói sau chu dương cùng tạ khải văn chào hỏi đến lúc đó trực tiếp dựa theo hắn tại đông giang địa chỉ gửi đi qua có chút thường dùng đồ vật hắn lần này lái xe trở về đông giang liền cùng nhau dẫn đi cứ như vậy mấy người vẫn bận sống đến lúc chiều cuối cùng mới là đem tám hào trong lầu đồ vật toàn bộ đều chỉnh lý tốt bởi vì dựa theo tỉnh ủy bộ tổ chức thông chi yêu cầu mười một nguyện một Hảo cũng chính là tuần lễ 4 hắn thì đi phương nam đại học công nghệ đưa tin cho nên chu dương cũng không có dự định tại hoài đông bên này dừng lại chờ đóng gói hảo hành lý giao phó tạ khải văn gửi ra ngoài xế chiều hôm đó liền trực tiếp trở về đông giang thành phố nhưng mà hắn chân trước mới vừa rời đi chân sau thị ủy thư ký trưởng niên gia hoa một nhóm mấy người liền thần sắc vội vã chạy tới tám hào lâu nhìn thấy trong phòng vậy mà chỉ có mấy người ở nơi đó vội vàng khuôn đồ gửi ra ngoài niên gia hoa lập tức tìm được tạ khải văn hỏi một chút chu dương hướng đi biết được người đã đi sân bay niên gia hoa biểu tình trên mặt lập tức cũng biến thành có chút khó coi. Xem như Hoài Đông thành phố tiền nhiệm thị ủy phó bí thư, thường vụ phó thị trưởng, Chu Dương lần này đi Vương Nam Đại học công nghệ rõ ràng chính là cao thăng chính sành cấp lãnh đạo, nhưng mà xem như thị ủy thư ký trưởng, Hoài Đông thị ủy chính phủ thành phố Đại Quảng ra, gia, hắn thậm chí ngay cả tới chào đều không nói một tiếng, chớ nói chi là tặng người, chỉ có điều việc đã đến nước này cũng không có biện pháp. Nhưng mà trong mơ hồ, Nghiên Gia Hoa cũng biết chính mình có thể phạm vào một cái sai lầm lớn, thậm chí bỏ lỡ một lần khó được nhân sinh gặp gỡ. Chương 553, trong nháy mắt đã là 10 năm, canh thứ 10. Chương 553, trong nháy mắt đã là 10 năm, canh thứ 10. bởi vì tốt nghiệp cao trung về sau cũng không có lưu lại trong tỉnh đến trường mà là lựa chọn đi đông hải thành phố cho nên mặc dù là một cái sinh trưởng ở địa phương nam ra người nhưng mà chu dương kỳ thực đối với cái trường học này hiểu rõ cũng không nhiều lại thêm lần này từ tỉnh ủy bộ tổ chức thông chi một chút tới lại đến 11 Nguyệt một nguyện một Hảo chính thức nhậm chức ở giữa vẹn vẹn chỉ cách xa không đến hai ba ngày hơn nữa trong thời gian này hắn còn muốn đi tỉnh ủy bộ tổ chức tỉnh giáo dục sành cùng với hoài đông thành phố làm đủ loại thủ tục cho nên mãi cho đến nhậm chức một ngày trước buổi tối chu dương mới có thời gian khoảng không xuống thật tốt hiểu một chút phương nam đại học công nghệ tình huống Xem như toàn bộ Nam Giang tỉnh số lượng không nhiều công khoa loại trọng điểm trường Cao đẳng, Nam Giang Đại học Công nghệ mặc dù cũng không tại 985 cùng 211 trường cao đẳng liệt kê, nhưng là từ trong tài liệu đến xem, trường học thực lực tổng hợp cũng không yếu. Trường học sớm tại Lập Quốc mới bắt đầu liền đã xây trường, chỉ có điều lúc đó là một cái từ quốc gia công nghiệp bộ hạ hạt nghề nghiệp loại công nghiệp trường học, về sau tại cái trước thế kỷ thập niên 90 cuối cùng thời điểm mới thuộc Nam Giang tỉnh quản lý, hơn nữa chính thức đổi tên là Nam Giang Đại học Công nghệ. Trường học tọa lạc tại ở vào Đông Giang thành phố Đông Nam bên cạnh Hai Mèo Sơn nơi chân núi phía dưới, chiếm diện tích gần 3000 mẫu. Trước mắt toàn trường nắm giữ giáo chức công nhân viên tổng cộng 2300 còn lại người, bao hàm bản thạc bác cấp độ học sinh 35000 còn lại người. Trên thực tế, Chu Dương tại chính thức bước vào hoạt lộ phía trước liền từng tại Đại học Đông Hải làm việc qua hơn nửa năm, chỉ có điều lúc này không giống ngày xưa. Lúc Đại học Đông Hải, hắn vẫn là một cái cấp 2 học viện tiểu khoa viên, dù cho rời đi Đông Đại thời điểm cũng bất quá là giáo dục học viện văn phòng phó chủ nhiệm. Nhưng là bây giờ, hắn Nghiễm nhiên đã trở thành quản lý một cái gần tới 4 bạn thầy trò trường học bí thư đảng ủy, tại lập tức thực hành đảng ủy dưới sự lãnh đạo hiệu trưởng phụ trách chế dưới hình thế, không thể nghi ngờ là tuyệt đối người đứng đầu sáu. Phương nam mùa thu hiếm thấy như hôm nay, dạng này mặt trời trói trang. Sáng sớm, Chu Dương rửa mặt xong liền trực tiếp lái xe đi Đông Giang thành phố thị ủy cao Úc. Bởi vì lần này dạy mới Nam Giang đại học công nghệ, ngoại trừ tỉnh ủy bộ tổ chức bên kia sẽ có Thường vụ phó bộ trưởng Từ Văn Siêu tự mình xuống cùng hắn nhậm chức, xem như trường học quyền sở hữu lãnh đạo, Đông Giang thành phố thị ủy bí thư Vương Học binh cùng thị trưởng Thạch Tiến Tài cũng sẽ cùng một chỗ tham gia nhậm chức nghi thức. Vương Học binh cùng Thạch Tiến Tài Chu Dương tự nhiên đều cũng không lạ lẫm. Hắn tại tỉnh ủy bộ tổ chức đảm nhiệm thời điểm phó bộ trưởng, Vương Học binh là Thường vụ phó bộ trưởng, nói đến hai người còn có một phần cùng làm việc với nhau tình cảm. Mà Thạch Tiến Tài từ An Sơn thị ủy phó bí thư bổ nhiệm điều nhiệm Đông Giang thành phố thị ủy phó bí thư, đại thị trưởng thời điểm, phụ trách đối với hắn tiến hành khảo sát chính là đương nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng Chu Dương, trong này nhiều hơn bao nhiêu cũng có một phần quan hệ. Cho nên lần này Chu Dương dạy mới Nam Giang đại học công nghệ, Vương Học binh cùng Thạch Tiến Tài cũng cũng sớm đã lấy được tin tức. Chờ Chu Dương đổi tới thị ủy chính phủ thành phố Cao Ốc thời điểm, phụ trách tiếp đại hắn là thị ủy thường ủy thư ký trưởng Lâm Vương. Bên trong phòng khách quý, Chu Dương tiểu tọa chỉ chốc lát, tùy theo liền thấy Vương Học binh cùng Thạch Tiến Tài một trước một sau đi đến ha ha, ha Chu Dương chúng ta thế nhưng là có đoạn thời gian không gặp vương bí thư tốt tiến tại thị trường tốt cố nhân gặp mặt tự nhiên không thể thiếu một hồi hàn huyên bất quá đối với chu dương nhanh như vậy liền từ hoài đông bổ nhậm rời hơn nữa còn là dạy mới trường cao đẳng đảm nhiệm người đứng đầu trường học bí thư đảng ủy vương học binh nhiều thiếu cũng có chút cảm khái dù sao trước đây chu dương tiến tỉnh ủy bộ tổ chức đảm nhiệm thời điểm phó bộ trưởng chính mình cũng đã là xếp hàng thứ hai chính sánh cấp phó bộ trưởng kết quả lúc này mới 3 năm qua đi chính mình mặc dù đã từ tỉnh ủy bộ tổ chức chuyển xuống thực hiện nhiều năm qua chấp chính một phương ý nghĩ nhưng mà chu dương lại nhảy lên từ tỉnh ủy bộ tổ chức xếp hạng nhất là dựa vào sau phó bộ trưởng tấn thăng đến chính sánh cấp lãnh đạo cán bộ danh sách loại này nhân sinh gặp gỡ có đôi khi đúng là hâm mộ đều hâm mộ không tới bất quá so với vương học binh cũng không có cùng chu dương từng có cùng làm việc với nhau kinh nghiệm thạch tiến tài lại muốn thuần túy không thiếu đương nhiên trong này cũng có thạch tiến tài xem như địa phương chính phủ người đứng đầu sẽ thường xuyên cùng khu quan hạt bên trong đông giang đại học sư phạm cùng nam giang đại học công nghệ cái này hai chỗ trường học giao thiệp nguyên nhân ha ha, ha tiến tài thị trường nói quá lời người cùng vương bí thư thế nhưng là chúng ta nam giang đại học công nghệ áo cơm phụ mẫu a về sau trường học mà chung xây một khối này còn phải hai vị quan phụ mô ủng hộ nhiều hơn mới được chu dương cùng thạch tiến tài nói chuyện rất đầu nhập bất quá nghe được chu dương lời nói vương học binh cũng không nhịn được trêu ghẹo nói tiến tài thị trường ngươi xem một chút cái này chu dương đồng chí ta đã nói rồi sớm như vậy liền chạy tới hợp lấy là tới tống tiền chu dương cũng không khách khí trực tiếp liền phản bác vương bí thư ngươi cái này coi như nói đúng hôm nay ta tới thị ủy chính phủ thành phố vẫn thật là là tống tiền tới không chỉ ta tới đánh thu phân đợi lát nữa từ bộ trưởng đến đây còn phải mời hắn làm chứng mới được nghe vậy mấy người lập tức liền ha ha cười lên mấy vị lãnh đạo Tỉnh ủy bộ tổ chức từ bộ trưởng lập tức tới ngay, hoặc là chúng ta đi tới chờ một chút à? Đúng lúc này Đông Giang thị ủy thư ký trưởng Lâm Phương đột nhiên cười đẩy cửa ra vào nói đạo. Mấy người nghe vậy lập tức liền liếc nhau một cái nhà, Ngươi các ngươi nhìn, nhắc tào tháo tào tháo đến, từ bộ trưởng người tới, vậy chúng ta liền xuống ngay xin lợi từ bộ trưởng đại gia à? Vương Học Binh nói xong, Thạch Tiến Tài cùng Chu Dương lập tức gật đầu một cái. Lập tức một đoàn người lập tức liền đi thị ủy chính phủ thành phố cao ốc lầu một trong đại sảnh. Quả nhiên, mấy người vừa xuống lầu đi ra đại sảnh, lập tức liền thấy hai chiếc màu đen đại chúng xe hơi nhỏ chậm rãi dừng sát ở phía dưới bậc thang phụ cận. Cửa xe mở ra, xuống xe cũng không phải chính là tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng Từ Văn Siêu sao. Tất nhiên Tử Văn Siêu đến ba người tự nhiên cũng sẽ không hàn huyên quá lâu, dù sao Từ Văn Siêu làm xong sự tình buổi chiều còn muốn chạy về tỉnh thành. Hơn nữa dù sao cũng là khuôn mặt quen thuộc, cho nên mấy người đơn giản hàn huyên vài câu, lập tức liền lên xe thẳng đến Nam Giang Đại học Công nghệ. Vương Học binh cùng Thạch Tiến Tài là đông Giang thành phố thị ủy người đứng đầu cùng chính phủ người đứng đầu, đều có chính mình xe riêng, Chu Dương Thị cùng Từ Văn Siêu ngồi chung một chiếc. Lại thêm đằng sau hai chiếc phụ trách bảo an cố xe, một nhóm năm chiếc xe từ thị ủy trong viện xuất phát, không đến nửa giờ liền chậm rãi lái vào Nam Giang Đại học Công nghệ trong sân trường. Bởi vì cũng sớm đã nhận được thông chi, cho nên tại Nam Giang Đại học Công nghệ trường học vụ văn phòng lầu lầu một phía ngoài trên quảng trường nhỏ, một đám trường học lãnh đạo cũng cũng sớm đã chờ ở chỗ này đợi đến đội xe ở trường học bảo vệ sử dẫn đạo xe dẫn đạo phía dưới lái tới, một đoàn người lập tức liền cười nên đón tiếp lấy. Mà giờ khác này Ngồi ở trong xe, Chu Dương xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ngoài cửa sổ những cái kia tựa hồ có mùi vị quen thuộc cùng quen thuộc góc cạnh người đi đường và kiến trúc, cả người lại tựa như lâm vào một hồi trong trầm tư. Thời gian chính xác qua quá nhanh, thật sự liền thoáng như trong nháy mắt. Phản phất liền như là đang nằm mơ, hắn đi ra cửa trường vậy mà đã qua dòng dã thời gian 10 năm. Nhìn xem trong sân trường cái kia một tấm chương Dương tràn đầy khí tức thanh xuân khuôn mặt tươi cười, Chu Dương thậm chí tựa như thấy được 10 năm trước chính mình. Thời điểm đó chính mình, đại khái cũng là dạng này đi vội vã, không biết tương lai đi hướng nơi nào, cũng không biết kết quả đến tột cùng sẽ như thế nào. Chương năm trăm mới bí thư phong cách canh thứ nhất chương 554, trăm mới bí thư phong cách canh thứ nhất đông giang thành phố nam giang đại học công nghệ tân nhiệm trường học bí thư đảng ủy chu dương tại tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng từ văn siêu cùng với đông giang thị ủy bí thư vương học binh cùng thị ủy phó bí thư thị trưởng thạch tiến tài cùng đi hạ lên đảm nhiệm cứ việc sớm đã có suy đoán nhưng mà nhìn thấy từ trên xe bước xuống mấy cái lãnh đạo lúc nam giang đại học công nghệ một đám trường học lãnh đạo vẫn là âm thầm lấy làm kinh hãi dù sao dựa theo nam giang đại học công nghệ chính sảnh cơ cấu hành chính cấp bậc dị vãng trường học chức vị chính trường học lãnh đạo nhậm chức thời điểm Đông Giang bên này mặc dù cũng sẽ có lãnh đạo thành phố cùng đi có mặt cán bộ nhậm chức hội nghị, nhưng mà chắc chắn sẽ không có lớn như thế chiến trận. Lúc đó vừa nghĩ tới mới tới vị này Chu Bí Thư làm cho người hai mắt tỏa sáng nhậm chức lý lịch, đám người đấy lòng không sai biệt lắm cũng đều nắm chắc. Không hề nghi ngờ, tới Nam Giang Đại học Công nghệ nhậm chức, Chu Dương vị này trường học Bí Thư đảng ủy vô cùng có khả năng cũng không phải tới mạng vàng. Rất nhanh. Khi theo tức triệu khai Nam Giang Đại học Công nghệ cán bộ công tác hội bàn bạc bên trên. Tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng Từ Văn Siêu chính thức tuyên bố tỉnh ủy nhân sự nhận đội thông chi bổ nhiệm Chu Dương đồng chí vì Nam Giang Đại học Công nghệ trường học bí thư đảng ủy. Ngay sau đó Đông Giang thị ủy bí thư Vương Học binh cùng với Nam Giang Đại học Công nghệ hiệu trưởng Lý Thụy Lâm phân biệt làm nói chuyện. Chu Dương thì mượn cơ hội này là một cái phát biểu đơn giản. Tại không đến 10 phút lên tiếng bên trong, Chu Dương hết thể nói ba cái cấp độ ý tứ, có thể nói là lời ít mà ý nhiều. Vấn đề thứ nhất chính là đem tư thái bày rất nhiều thấp, cho là mình mới đến, hơn nữa lại là lần thứ nhất đến trường cao đẳng đảm nhiệm bí thư đảng ủy lãnh đạo như vậy chức vụ, lần này tới Nam Giang Đại học Công nghệ. đã tới làm bí thư, cũng là tới làm học sinh, muốn dạy học cùng nhau giải, cùng tiến bộ. Vấn đề thứ hai là đem chỗ đứng sách rất cao. Nhấn mạnh trường học Đảng ủy đang làm học trị trong trường đem phương hướng, quản đại cục, làm quyết sách, chào ban tự chờ tác dụng trọng yếu. Cái thứ ba thì đem việc làm tiêu chuẩn điểm rất nhiều mạnh. Yêu cầu toàn trường các cấp lãnh đạo cán bộ tại trong chính trị muốn chỗ đứng cao, tư tưởng tác phong bên trên phải đoàn chính, trên năng lực phải không ngừng để thăng các loại. Trong phòng học, Chu Dương lên tiếng mặc dù rất ngắn gọn, nhưng mà không thiếu tham gia hội nghị trong trường học tầng lãnh đạo cán bộ lại âm thầm nhíu mày. Rất rõ ràng mới tới vị này bí thư đảng ủy tuyệt đối không phải loại kia chỉ có thể thuyết khách nói nhảm làm xinh đẹp chuyện lãnh đạo, mà giờ khác này tại trên đài hội nghị ngồi ở chu dương bên cạnh thân đông giang thị ủy bí thư vương học binh đáy lòng càng là có chút thổ thức. trên thực tế lần này chu dương bổ nhiệm xuống sau đó vương học binh là rất nhanh liền chú ý đến hắn thấy tỉnh ủy đã không có đem hắn lưu lại phía dưới địa thị cũng không có để cho hắn tiến tỉnh thẳng cơ quan, mà là ra quái chiêu đem hắn điều đi trưởng cao đẳng đảm nhiệm người đứng đầu. trong này ít nhiều có chút bảo hộ bồi dưỡng cùng để cho hắn mạ vàng rèn luyện ý tứ ở bên trong, nhưng là từ chu dương vừa rồi cái kia một phen nói chuyện đến xem. vị này chu bí thư chỉ sợ không chỉ chỉ là nghĩ như vậy trong lúc nhất thời vương học binh đáy lòng cũng có chút hiếu kỳ chẳng lẽ ra hỏa này thật đúng là nghĩ tại nam giang đại học công nghệ bên trong dạy vỏ ra đồ vật gì tới phải biết mặc dù đồng thời chính thành cấp đơn vị nhưng mà trường học nắm giữ tài nguyên cùng địa cấp thành phố là hoàn toàn không có cách nào so hơn nữa hoàn toàn có thể nói đây chính là một cái hoàn toàn mới đường đua vương học binh không dám khẳng định chu dương cuối cùng đồ vật gì đều làm không được đi ra nhưng mà hắn tự nhận là dù cho đem chính mình đặt ở trên vị trí này chỉ sợ cũng rất khó làm ra xuất sắc đồ vật hội nghị kéo dài thời gian cũng không dài không đến một giờ liền đã kết thúc tại sau khi hội nghị kết thúc vương học binh cùng thạch tiến tài cũng không có dừng lại cùng tham dự trường học lãnh đạo lên tiếng chào hỏi trực tiếp trở về thị ủy chính phủ thành phố mà từ văn siêu lại lưu lại cùng trường học đảng ủy ekip các lãnh đạo khác vội vàng gặp mặt một lần sau đó mới trở về tỉnh ủy bộ tổ chức mấy người đây hết thể làm xong thời gian đã đến buổi sáng 11 giờ trường học bí thư đảng ủy văn phòng bên trong nam giang đại học công nghệ trường học văn phòng chủ nhiệm tiền nghị quân đang tại hồi báo liên quan tới chu dương việc làm cùng phương diện sinh hoạt một chút an bài xem như chính sử cấp trường học đảng ủy thượng ủy trường học văn phòng chủ nhiệm tiền nghị quân tuổi tác mặc dù so chu dương dòng dã lớn một vòng còn nhiều hơn nhưng mà tại trước mặt chu dương vị này trường học văn phòng chủ nhiệm lại biểu hiện ra đầy đủ cẩn thận cùng cẩn thận từng ly từng tí cơ hội là không rõ chi tiết mà hồi báo chu dương văn phòng dùng phòng tình huống phối xe vấn đề cùng với nhà ở an bài vấn đề chu bí thư đại khái tình huống chính là những thứ này ngài xem còn có cái gì cần ta đến lúc đó đi làm đây là an bài cụ thể danh sách đưa trong tay cũng sớm đã chuẩn bị xong một phần bảng biểu đặt ở trước mặt chu dương tiền nghị quân vừa cười vừa nói Trên thực tế liên quan tới Chu Dương những thứ này an bài trên cơ bản cũng là hán vị này trường học văn phòng chủ nhiệm tự thân đi làm hoàn thành, hoàn toàn không có giao cho thuộc hạ đi làm. Mặc dù tại trong lâm thầm, trường học nội bộ bây giờ có không ít người cho rằng vị này Chu Bí Thư là ngoài nghề lãnh đạo người trong nghề. Nhưng mà lâu tại cơ chế bên trong, am hiểu sâu kinh doanh chi đạo tiền nghị quân trong lòng rất rõ ràng, đừng nhìn cái này một số người theo hùng nhưng mà thật muốn đổi lại là bọn hắn chỉ sợ chỉ có thể so với mình càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao, chú bí thư không chỉ có riêng chỉ là Nam Giang Đại học Công nghệ Trường học bí thư đảng ủy đơn giản như vậy, trên thân còn kiêm tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng chức vụ đối với trường học trung tầng cán bộ tới nói. Mặc dù cùng là sự cấp cán bộ, nhưng mà cùng nội bộ chính phủ những người kia so sánh, bọn hắn muốn là cảm thấy kém một bậc. Huống chi còn là tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng loại này dĩ vãng cần bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại ân, tài liệu để trước tại ta. Chỗ này a, có gì cần đến lúc đó ta lại nói cho ngươi. Mặt khác tiền chủ nhiệm, ngươi mau chóng chỉnh lý một phần trường học tình huống căn bản in ra đưa cho ta. Ta cái này bí thư vừa tới. bây giờ đối với trường học tình huống vẫn là hai mắt đen thui à? Chu Dương vừa nói xong, Tiền Nghị Quân lập tức liền vừa cười vừa nói, bí thư, tài liệu ta kỳ thực trước đó đã đơn giản chuẩn bị một phần, hoặc là ngài xem có cái gì chưa đủ địa phương ta lại đi chuẩn bị. nghe được Tiền Nghị Quân lời nói, Chu Dương bình tĩnh không lay động trên mặt cuối cùng lộ ra lướt qua một cái dị sắc, lập tức hướng trước mặt vị này trường học văn phòng chủ nhiệm quan sát một cái. văn phòng bên trong, chờ tiên Nghị Quân rời đi về sau, Chu Dương lập tức cầm lấy Tiền Nghị Quân lưu lại chỗ tài liệu đó tinh tế bắt đầu đánh giá, đáy lòng rất nhanh liền có một chút ý nghĩ, tài liệu quả thật có chỗ không đủ. nhưng mà tuyệt đối không phải tiền nghị quân nói tới đơn giản chuẩn bị chuyện như vậy ngoại trừ mấy cái trên khái niệm tương đối mơ hồ vấn đề cả bộ tài liệu sửa sang lại rất tỉ mỉ không chỉ đem trường học ban lãnh đạo thành viên tình huống liệt rất nhiều tin tưởng hơn nữa đối với trường học cơ quan thiết chí cùng nhận biết tình huống thậm chí tình thầy cho hướng hồ đô sự vô cự tế tiến hành chỉnh lý không hề nghi ngờ vị này tiền chủ nhiệm đúng là một người hưu tâm cùng lúc đó theo cán bộ đại hội kết thúc tại nam giang đại học công nghệ trong sân trường liên quan tới tân nhiệm trường học bí thư đảng ủy chu dương đã đến nhậm chức tin tức rất nhanh cũng tại mỗi học viện cùng trong bộ môn chuyển gia lần này chu dương trên xuống nam giang đại học công nghệ trong trường học chính xác đã dẫn phát một chút manh động dù sao mà lãnh đạo thành phố điều nhiệm trường cao đẳng tình huống mặc dù tại cả nước nhất là mấy cái thành phố trực thuộc trung ương cũng không hiếm thấy nhưng mà tại nam giang đại học công nghệ lại coi là thưa thớt nhất là vị này chu bí thư Niên Kỷ, lại là vừa mới 30 tuổi hơn cái này khiến không ít người đều kinh hãi mà theo chu dương chính thức nhậm chức tin tức chuyển ra trong trường học đám người cũng là nghị luận ở mỹ đương nhiên bọn hắn chú ý nhất chính là chu dương vị này tân nhiệm bí thư việc làm phong cách cùng với sẽ cho trường học mang tới biến hóa Dù sao đối với người bình thường tới nói, lãnh đạo mới nhậm chức đơn giản chính là tăng lên một điểm trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, nhưng mà chân chính có thể cùng bọn hắn lợi ích du quan, vẫn là bốn. Công tác hội sẽ không thay đổi nhiều, thì có thể hay không đề thăng. Chức danh tấn thăng danh ngạch có thể hay không tăng thêm. Quan trọng nhất là tiền lương có thể hay không tăng thêm. Chương 555, bí thư tổng thư, cảnh thứ hai. Chương 555, bí thư tổng thư, canh thứ hai. Nếu như tăng thêm cuối tuần, Chu Dương chính thức dạy mới Nam Giang Đại học công nghệ đã bốn ngày. Lần này trở về Đông Giang nhậm chức, thời gian vốn là rất vội vàng. Cơ hội là tỉnh ủy bộ tổ chức bổ nhiệm vừa xuống, hắn lập tức liền thu thập đồ vật bàn giao việc làm, ngay sau đó là nhập chức. Bởi vì ngốc bạch ngọt tại Đông Hải thành phố có công việc, nữ nhi an thuận cũng phải đi học, cho nên phụ mẫu cùng ăn hiểu khiết cùng hai đứa bé cũng không có cùng theo trở về, chu Dương một người ở lại nhà cũng vui vẻ thanh tịnh. Thứ hai sáng sớm, chu Dương trong nhà ăn xong cơm liền xuống lâu. nguyên bản trường học bên kia kỳ thực tại chuyên gia lâu an bài cho hắn một cái gần tới 70 bằng thẳng hai căn phòng bất quá những phòng ốc này cũng là trường học dùng chuyên gia dẫn vào dự trữ phòng cho nên chu dương cũng không suy nghĩ nhiều liền cự tuyệt vẫn là ở tại dương thụ bãi đường đi tự mình nhà phòng ở cũ bên trong nhưng mà dựa theo đông giang thành phố lãnh đạo cán bộ nhà ở phụ cấp phương án số tiền này cũng chuyển trở thành phụ cấp kim mỗi tháng đi theo tiền lương cùng một chỗ phát đến cá nhân hắn trong chương mục lần này đảm nhiệm phương nam đại học công nghệ trường học bí thư đảng ủy chu dương hành chính cấp bậc từ lúc đầu phó sảnh cấp nâng lên chính sảnh tương ứng đãi ngộ tự nhiên cũng nổi lên mặc dù dựa theo tương quan quy định sảnh cục cấp cán bộ cũng không có phân phối chuyên trúc tài xế cùng dùng xe thuyết pháp bất quá nam giang đại học công nghệ bên này vẫn chuyên môn an bài cho hắn tài xế cùng dùng xe chỉ có điều cũng không phải là chuyên trúc sử dụng mà thôi nhưng mà cụ thể là gì tình huống hiểu rõ nội tình người cũng lòng dạ biết rõ chu dương tự nhiên cũng sẽ không đi ở không đi gây sự trêu chọc tài xế ban an bài cho hắn lái xe sư phó gọi hùng đại lâm niên kỷ cũng không lớn đoán chừng cũng chính là hơn 30 mươi dáng vẻ dựa theo trường học văn phòng chủ nhiệm tiền nghị quân thuyết pháp hùng đại lâm là tài xế ban lão sư phó lái xe ổn kỹ thuật không thể chê kỹ thuật có hay không hảo chu dương còn cần phải chờ khảo sát bất quá lần thứ nhất gặp mặt hùng đại lâm rõ ràng có chút khẩn trương lái xe toàn chỉnh đều không nói lời nào như thế trên tổng thể chu dương vẫn là tương đối hài lòng thư ký cùng tài xế thường thường cũng là lãnh đạo bên cạnh thân người thân cận nhất một trong nhất là tài xế không sai biệt lắm chỉ cần lãnh đạo ra ngoài trên cơ bản chính là cùng lãnh đạo cùng một chỗ lời nói thiếu ý nhanh là một cái rất trọng yếu đặc thủ đến nỗi năng lực ngược lại là thứ yếu dưới lầu nhìn thấy chu dương xuống hùng đại lâm lập tức xuống xe mở cửa xe chờ Chu Dương lên xe sau đó, lúc này mới đóng cửa lại ngồi vào trong phòng điều khiển cho xe chạy thẳng đến trong đơn vị. mà giờ khắc này, ngồi ở trên ghế sau, Chu Dương nhíu mắt, trong đầu vẫn đang suy nghĩ trường học cái kia mở ra từ sự tình. trong đó nghĩ đến nhiều nhất tự nhiên là trong thường ủy ban tự tình huống. dù sao cũng là chính sảnh cấp đơn vị, Phương Nam Đại học Công nghệ quy mô mặc dù không giống như địa thị, nhưng mà chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, ekip phối trí quy cách không có chút nào thấp. ngoại trừ Chu Dương chính mình đảm nhiệm trường học bí thư đảng ủy, thường ủy ban tử bên trong đảng ủy phó bí thư còn có bốn cái, theo thứ tự là kiêm nhiệm phó bí thư hiệu trưởng Lý Thụy Lâm. Trường học đảng ủy phó bí thư, ban kiểm tra kỷ luật bí thư Triệu Hoa, trường học đảng ủy phó bí thư Tôn Trọng Bình cùng với trường học đảng ủy phó bí thư, phó hiệu trưởng Ngô Mỹ Quyên, phó hiệu trưởng lại có năm vị, theo thứ tự là kiêm nhiệm phó bí thư phó hiệu trưởng Ngô Mỹ Quyên, phó hiệu trưởng Trị Cường, phó hiệu trưởng Vương Hoa Hoa, phó hiệu trưởng Vệ Anh cùng với phó hiệu trưởng Trương Ngọc Phương. Trong đó phó hiệu trưởng Vương Hoa Hoa là đảng phái dân chủ nhân sĩ, không tiến thường ủy ban tử. Mà trường học đảng ủy phó bí thư Tôn Trọng Bình cùng phó hiệu trưởng Vệ Anh đồng thời còn diên phần mình kiêm nhiệm Đông Giang Thành phố máy tính nghề nghiệp huấn luyện học viện bí thư đảng ủy cùng hiệu trưởng. mặt khác, tại thường ủy ban tử bên trong, ngoại trừ cái này tám vị thường ủy trường học lãnh đạo bên ngoài, còn có ba vị trung tầng cán bộ đảm nhiệm thường ủy, theo thứ tự là trường học văn phòng chủ nhiệm tiền nghị quân bộ trưởng tổ chức đái chấn đảo cùng bộ tuyên truyền dài trương lôi. trong đầu, chu dương ngồi nghĩ đến một cái tên, trước mắt liền hiện ra một tấm cũng không phải hết sức quen thuộc gương mặt, nói thực ra 4 ngày ở giữa còn có một cái cuối tuần, chính xác không đủ hắn đem tất cả mọi người nhận rõ ràng. liền thí dụ như mấy cái phó hiệu trưởng còn có bộ tuyên truyền cái vị kia trương lôi trên cơ bản cũng chỉ là gặp mặt một lần, thật động tới người, không hợp nhau xác suất cực lớn chu bí thư, chúng ta đã đến. Cứ mắt tựa ở chỗ ngồi phía sau, Chu Dương bên tai đột nhiên nghe được tài xế Hùng Đại Lâm âm thanh, lúc này mới mở mắt ra hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút, xe quả nhiên đã vững vàng đứng tại trường học vụ cao ốc văn phòng cửa vào lối thoát Đại Lâm, người hôm nay buổi chiều cũng không cần ta tiễn ta về nhà đi, đến giờ ngươi liền trực tiếp tan tầm a, buổi sáng ngày mai lại đi qua đó ta, vẫn là cái được kia. Tất nhiên trở về Đông Giang, Chu Dương chắc chắn cũng có chút người quen phải gặp mặt. Hoàng Giang huyện ủy bí thư Hoàng Hòa Bình là sớm nhất tiếp vào tin tức muốn mời hắn ăn cơm, bất quá cuối năm Hoàng Giang bên kia nhiều chuyện, Hoàng Hòa Bình xem như huyện ủy bí thư thật sự là thoát thân không ra. cho nên cuối tuần còn không dễ dàng đợi cơ hội lập tức liền hẹn chu dương ăn chung bữa cơm mặc dù bây giờ chu dương đã là chính thành cấp lãnh đạo cán bộ hoàng hòa bình vẫn là chính sử cấp huyện ủy bí thư nhưng mà hai người tương giao gần 10 năm thời gian hoàng hòa bình lại là chính mình còn không có phát tích phía trước liền đã tương giao tâm đầu ý hợp chu dương đối với cái này hoàng lão ca cũng coi như là mắt khác đối lãi bằng không lấy hoàng hòa bình thân phận bây giờ cùng địa vị muốn đơn độc hẹn chu dương ăn cơm chỉ sợ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy bất quá ngoại trừ hoàng Hoa bình thứ hai cái cùng hắn liên hệ người lại làm cho chu dương hơi có chút giật mình nói thực ra Lúc Hoàng Giang huyện đảm nhiệm huyện ủy bí thư, Chu Dương cùng Đông Giang thành phố thị ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức phương Diễm Lâm lui tới số lần kỳ thực cũng không nhiều, giữa song phương thậm chí một trận còn có qua một chút ma sát. Ban đầu ở Hoàng Giang huyện ủy bí thư bổ nhiệm, theo Hoàng Giang phát triển tình thế chuyển biến tốt đẹp, đương nhiệm thị trưởng bành nhuận sinh vẫn luôn suy nghĩ nhúng tay Hoàng Giang nhân sự điều chỉnh. Lúc đó phương Diễm Lâm liền đã từng vòng qua Chu Dương cái này huyện ủy bí thư đối với Hoàng Giang huyện ban tự tiến hành khảo sát. Bất quá về sau điều nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng sau đó, tại Chu Dương đi nhậm chức phía trước, phương Diễm Lâm đã từng chủ động cùng hắn cầu hòa, những năm này hai người ngược lại là đứt quãng cũng vẫn không có cách đứt liên lạc. buổi tối hôm nay mời hắn ăn cơm chính là vị này phương bộ trưởng tốt chu bí thư vậy ngài cần dùng xe tùy thời bảo ta gật đầu một cái chu dương lập tức đẩy cửa xe ra xuống xe chu bí thư tốt ngài khỏe chu bí thư chu bí thư sớm trường học vụ cao ốc văn phòng bên trong chu dương cơ hội là vừa mới đi vào lầu một đại sảnh bên hai lập tức liền nghe được mấy cái vấn an âm thanh trên cơ bản cũng là trường học văn phòng nhân viên công tác nhất nhất gật đầu chào hỏi sau đó chu dương trực tiếp liền lên ở vào lầu hai bí thư văn phòng nam giang đại học công nghệ nhà này trường học vụ cao ốc văn phòng vẫn là thế kỷ trước những năm tám kiến trúc tầng lầu không cao Khết thể chỉ có 3 tầng. Một tầng là trường học văn phòng nhân viên công tác văn phòng, lầu hai nhưng là mấy cái trường học lãnh đạo văn phòng, ngoài ra còn có một gian phòng khách quý, một gian phòng khách cùng với một lớn một nhỏ hai cái phòng họp. Lầu 3 lời nói tương đối đặc thủ, ngoại trừ một cái có thể công dung nạp tiểu 100 người phòng họp, còn lại cũng là trường học ban kiểm tra kỷ luật làm việc dùng phòng. Trở lại văn phòng bên trong, Chu Dương vừa ngồi xuống tới, trường học văn phòng chủ nhiệm tiền nghị quân liền gõ môn vào hỏi hắn liên quan tới thư ký sự tỉnh Chu bí thư, đầu tuần cùng mời ngài bày ra đi qua, ta bên này cũng tìm kiếm mấy cái nhân tuyển, đây là tài liệu đưa trong tay một chồng sơ yếu lý lịch đặt ở chu dương trên mặt bàn tiền nghị quân giải thích nói kỳ thực liên quan tới trường học bí thư đảng ủy việc làm sự tình thư ký hai tuần trước năm thời điểm đã cùng chu dương xin phép qua một lần dù sao lãnh đạo mới đã nhậm chức lập tức liền muốn bắt đầu chính thức xử lý đủ loại văn kiện cùng an bài công việc không có một cái nào thư ký lời nói chính xác không tiện bất quá khi đó chu dương lấy vừa tới trường học không hiểu rõ tình huống cụ thể làm lý do cự tuyển mà là để cho tiền nghị quân trước tiên hỗ trợ trước tiên tìm kiếm mấy cái nhân tuyển cho nên mới có vừa rồi cái kia vừa ra đi cái kia chờ ta đem tài liệu xem lại tìm ngươi như thế nào ngươi còn có việc Văn phòng bên trong. Nói xong qua một hồi lâu, Chu Dương gặp tiền nghị quân vẫn đứng ở nơi đó, không khỏi mặt lộ vẻ nghi ngờ mà hỏi thăm cái kia. Chu bí thư chúng ta cao ốc văn phòng lầu một có một cái bí thư hộp thư, lúc trước trường học đảng ủy ngô bí thư phân phó thiết lập, mỗi cái thứ hai thời điểm văn phòng bên này sẽ từ ta mở ra xem xét một lần thư tính. Ngài nhìn những thứ này tin. Nguyên bản Chu Dương còn tưởng rằng là chuyện đại sự gì, nghe xong là chuyện như thế, lúc này liền nói, là như thế này à, vậy ngươi đem tin đặt ở ở đây à, ta có dành xem. tiền nghị quân há hốc mồm tựa hồ còn muốn nói điều gì nhưng là thấy chu dương đã cúi đầu bắt đầu nhìn trong tay tài liệu không thể làm gì khác hơn là lại đem lời ra đến khỏe miệng nuốt xuống lập tức liền một bộ thần sắc cổ quái rời đi chu dương văn phòng chương 556, trăm năm nhậm chức liền tiếp cử báo tín thứ ba càng. chương 556, trăm năm nhậm chức liền tiếp cử báo tín thứ ba càng. văn phòng bên trong chu dương nhìn một hồi tiền nghị quân chuẩn bị cho hắn tài liệu nhưng mà rất nhanh liền như mày không thể không nói từ hắn nhậm chức sau đó mấy ngày nay tiếp xúc tới tình huống nhìn tiền nghị quân cái này trường học văn phòng chủ nhiệm vẫn là hết sức xứng chức đối với mình việc làm thư ký lựa chọn Tiền nghị quân đưa tới cái này mấy phần sơ yếu lý lịch không thể nói không tốt. Sơ yếu lý lịch tổng cộng là 5 phần. Trong đó có 3 phần là trường học vụ văn phòng người bên này, nghiên kỷ trên cơ bản cũng chưa tới 30 tuổi, các bậc cũng trên cơ bản là chính khoa hoặc được bổ nhiệm phó khoa vượt qua 2 năm người trẻ tuổi. Giản lược tóm tắt đến xem, ba người này đều có một cái đặc điểm, đó chính là hành văn hảo, mặt khác hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút đặc sắc. Nhưng mà vấn đề đồng dạng đưa ra, chính là trên cơ bản cũng không có cơ tầng đã làm, từ tiến trường học bắt đầu vẫn tại trường học vụ văn phòng đảm nhiệm liên quan chức vụ, cái này hiển nhiên không phù hợp Chu Dương yêu cầu. Khi thực bước vào hoạn lộ nhiều năm như vậy chu dương đường đường chính chính thư ký chỉ có hai cái theo thứ tự là ban đầu ở hoàng giang huyện ủy bí thư bổ nhiệm chọn lựa thư ký cao tùng mẫn cùng với tại đảm nhiệm hoài đông thị ủy phó bí thư thường vụ phó thị trưởng trong lúc đó sử dụng thư ký tạ khải văn hai người kia điểm giống nhau lớn nhất chính là đều đến từ cơ sở cho nên tại chu dương xem ra ba người này rõ ràng cũng không phải mười phần phù hợp yêu cầu của mình đến nỗi còn lại hai người trong đó một cái là đến từ trường học đoàn ủy người trẻ tuổi một cái khác nhưng là giáo sư việc làm bộ văn phòng chủ nhiệm hai người kia sơ yếu lý lịch đều rất đẹp nhưng mà vấn đề cũng giống nhau đó chính là khuyết thiếu cơ tầng kinh nghiệm làm việc xem ra thư ký vấn đề vẫn là phải tốn chút tâm tư mới được trong phòng chu dương thả xuống trong tay mấy phần sơ yếu lý lịch đáy lòng âm thầm nghĩ tới dù sao mình là mới đến vốn là đối với trường học tình huống không phải mười phần hiểu rõ nếu như chọn lựa thư ký vẫn là trong cơ quan cắn bút đối với cơ tầng tình huống cũng không phải mười phần hiểu rõ đó không thể nghi ngờ liền thành người thọn phối mù lòa bất quá chuyện này vẫn thật là không nên làm to chuyện thư ký sự tình đối với tự mình tới nói là cái đại sự nhưng mà người ở bên ngoài xem ra nhưng chính là cái chuyện nhỏ nếu như bởi vì chuyện này làm to chuyện đến lúc đó xuyên chuyển ra tương tự với mới tới trường học bí thư đảng ủy tuyển thư ký môn thứ tin đồn nhảm này liền thật là tự tìm phiền phức trong lúc nhất thời chu dương trong đầu cũng có chút đau đầu công việc này nhìn như đơn giản thật đúng là không phải dễ dàng giải quyết như vậy bất quá đúng lúc này chu dương trong đầu lại đột nhiên hiện ra một cái tên người tới vương anh lôi nếu như nhớ không lầm phía trước tại tỉnh ủy trường đảng nhận biết cái tia đại lôi tử giống như chính là nam giang đại học công nghệ hơn nữa còn là cái nào đó học viện văn phòng phó chủ nhiệm vương anh lôi niên kỷ không lớn hai tuổi tròn hơn nữa từ tiếp xúc tình huống đến xem tính cách ngược lại là thật phù hợp tiêu chuẩn của mình nghĩ tới đây chu dương lập tức cho trường học văn phòng chủ nhiệm tiền nghị quân gọi điện thoại đi qua để cho hắn hỏi một chút phòng nhân sự cấp 2 học viện bên trong có phải hay không có cái văn phòng phó chủ nhiệm gọi vương anh lôi nếu như có tiện đưa một phần người này tài liệu tới mà đổi thành một bên tiếp vào chu dương điện thoại sau đó tiền nghị quân mặc dù có chút không hiểu bất quá vẫn lập tức liền đáp ứng xuống tốt chu bí thư ta lập tức cùng phòng nhân sự liên hệ cú điện thoại tiền nghị quân trầm tư phúc chốc lập tức liền không nhịn được tại đấy lòng thầm mắng hai câu đầu bóc không phải sao chính mình lúc trước làm sao lại không nghĩ tới gốc này Tân nhiệm trường học bí thư đảng ủy vừa mới đến nhấc chức, đối với trường học chỉnh thể tình huống đều không phải là rất rõ ràng, việc cấp bách chắc chắn là nghị muốn hiểu rõ trường học chỉnh thể nhất là cơ tầng tình huống. Dù sao một trường học phát triển, nói trắng ra vẫn là phải dựa vào cấp hai học viện dạy học cùng công tác nghiên cứu khoa học. Cứ như vậy mà nói, thư ký ứng cử viên tự nhiên muốn thiên về một điểm cơ tầng kinh nghiệm làm việc. Hết lần này tới lần khác hắn lúc đó chỉ cân nhắc đến niên linh, cán bút cùng với cơ quan trình độ quen thuộc nhân tố, ngược lại là không để ý đến trọng yếu nhất cơ sở đã làm. Bất quá cái này Vương Anh lôi đến tột cùng là người nào? Chu bí thư vậy mà lại trực tiếp điểm tên của hắn. Tiền nghị quân nghĩ đến Nato vẫn không nghĩ ra cái như thế về sau. Cũng may tiếp vào tin tức của hắn sau đó, trường học phòng nhân sự bên kia rất nhanh liền phong tỏa cụ thể người. Hơn nữa trước tiên liền đem Vương Anh Lôi mới nhất sơ yếu lý lịch tình huống phát tới văn phòng bên trong. Nhìn chăm chăm trên màn ảnh máy vi tính Vương Anh Lôi công tác tương quan kinh nghiệm, Tiền nghị quân ánh mắt cơ hồ lập tức liền rơi xuống vừa mới đổi mới một đoạn kinh nghiệm phía trên, lập tức chính là hai mắt tỏa sáng. Bởi vì dựa theo sơ yếu lý lịch biểu hiện, cái này Vương Anh Lôi thế mà vừa mới tham gia xong một lần tình ủy trường đảng lý luận nghiên tu ban, nếu như hắn nhớ không lầm. chu bí thư có vẻ như mất cả tháng 10 phần đều tại tỉnh ủy trường đảng huấn luyện chẳng lẽ bốn nghĩ tới đây trong lúc nhất thời tiền nghị quân cũng có chút sắc mặt quá dị dù sao nếu như đúng là hắn đoán như thế cái vương anh lôi này là tại tỉnh ủy trường đảng huấn luyện trong lúc đó mới làm quen chu bí thư mà nói vậy cái này vận khí cũng không tránh khỏi quá mức kinh người một điểm người khác đi huấn luyện nhiều lắm là cũng chính là cầm một cái chứng nhận tốt nghiệp trở về kết quả cái này vương anh lôi đi tham gia một chuyến huấn luyện lại còn quen biết một trường học bí thư đảng ủy giờ khác này ở trong máy móc học viện văn phòng tiếp vào trường học văn phòng điện thoại vương anh lôi cơ hồ là tại trước tiên liền ý thức được lý băng tiến lúc trước nói câu nói kia thật sự có có thể muốn thành sự thật để điện thoại xuống một cái trước mắt vương anh lôi phát hiện tay của mình có chút phát run trong lồng ngực tiếng tim đập càng là phanh phanh nhảy không ngừng trên thực tế tiến trường học nhiều năm như vậy vương anh lôi mặc dù cũng biết vận khí của mình tại trong bạn cùng lứa tuổi còn tính là tốt dù sao không đến 30 liền đã được bổ nhiệm vì phó khoa cấp văn phòng phó chủ nhiệm nhưng mà hắn càng hiểu rõ nếu như không có đầy đủ quan hệ chính mình căng hết cỡ cũng chính là làm đến chính khoa cấp chủ nhiệm hơn nữa thời gian này còn không biết là muốn chịu hơn năm năm vẫn là mười năm thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, tự đi một chuyến tỉnh ủy trường đảng học tập, lại có thể nhận thức đến trong trường học mới tới bí thư đảng ủy. Không trần chờ chút nào, Vương Anh Lôi cúp điện thoại lập tức đi ngay trường học vụ văn phòng chủ nhiệm, máy móc học viện Vương Lão sư đã đến, vào đi. Văn phòng bên trong, Tiền Nghị Quân gọi Vương Anh Lôi ngồi xuống, lập tức liền bất động thanh sắc hỏi Vương Anh Lôi vài câu chuyện công tác. Một lát sau, trực tiếp liền lời nói xoay chuyển hỏi Vương Anh Lôi có phải hay không tại tỉnh ủy trường đảng gặp qua Chu Dương Tiền chủ nhiệm, ta, ta chính xác cùng Chu Bí thư gặp qua mấy lần, bất quá cũng là trùng hợp. Đến lúc này. Tiền nghị quân nếu là lại không tin tưởng Chu Dương thư ký nhất định là Vương Anh Lôi không thể nghi ngờ vậy thì thật là đầu góc bị hư. Thế là lúc này cũng không chậm trễ, lập tức liền cùng Vương Anh Lôi nói một lần trường học văn phòng bên này có thể sẽ đề cử hắn đến Chu Bí thư cái kia vừa đi đảm nhiệm thư ký sự tình tiền chủ nhiệm. Ta lo lắng ta không đảm nhiệm nổi. Nghe được Tiền nghị quân lời nói, Vương Anh Lôi một mặt lúng túng nói. Nghe vậy Tiền nghị quân lại cười cười có thể đảm hay không đảm nhiệm được không phải do ngươi nói, những thứ khác ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, như vậy đi, tài liệu ta trước đưa cho Chu Bí thư, quay đầu lãnh đạo bên kia có thông tri một chút tới ta cho ngươi thêm gọi điện thoại. Bất quá chính ngươi cũng tốt chuẩn bị cẩn thận một chút, loại cơ hội này nhất định muốn bắt được. Tốt, cảm tạ tiền chủ nhiệm. Văn phòng bên trong, chờ Vương Anh Lôi rời đi về sau, Tiền Nghị Quân khỏe miệng cũng cảm thấy giật giật, cái này Vương Anh Lôi thật đúng là vận khí tốt, mà đổi thành một bên. Chu Dương quốc máy tiền nghị quân điện thoại sau đó, lập tức liền quét qua một lần 11 tháng tuần thứ nhất đã an bài công việc bày tỏ, chờ hắn làm xong điều này thời điểm, thời gian đã đến buổi sáng 10 giờ rưỡi đang lúc Chu Dương thả xuống trong tay tài liệu lúc, khóe mắt quét nhìn bỗng nhiên liền rơi xuống cái bản góc trên bên phải mấy cái trên phong thư, lúc này mới nhớ tới tiền nghị quân mới vừa nói tới bí thư hộp thư sự tình. Nhưng mà chờ hắn đem mấy cái phong thư mở ra tiếp đó nhìn lướt qua nội dung bên trong sau đó, Chu Dương biểu tình trên mặt lập tức liền thay đổi. Bởi vì từ nội dung đi lên, những thứ này thư tín thỉnh lình lại là cử báo tín không thể nghi ngờ. Chương 557, Miếu nhỏ phong ba lớn, canh 4. Chương 557, Miếu nhỏ phong ba lớn, canh 4. Văn phòng bên trong, thả xuống trong tay giấy viết thư, Chu Dương trong đầu lập tức liền nghĩ đến vừa rồi tiền nghị quân trên mặt nhìn tựa hồ có chút biểu tình cổ quái. Trong lúc nhất thời đấy lòng cũng là có chút hiểu được. Rất rõ ràng xem như trường học vụ văn phòng chủ nhiệm những thứ này tin đến tột cùng là đồ vật gì tiền nghị quân trong lòng hẳn là hết sức rõ ràng đối với những thứ này phong thơ phương thức xử lý trường học vụ văn phòng bên này cũng hẳn là có tương quan quy định hoặc có lẽ là ước định mà thành lệ cũ chính mình vừa mới nhậm chức cũng không biết trong này nội tình cho nên đánh bậy đánh bạ liền thấy cử báo tín nội dung bên trong cái này cũng là vì cái gì vừa rồi hắn để cho tiền nghị quân đem thư để ở chỗ này tiếp đó tiền nghị quân biểu lộ nhìn có chút cổ quái nguyên nhân đã như thế mà nói chuyện kia nói không bất quá nghĩ đến ở đây chu dương cũng không có lập tức gọi điện thoại gọi tiền nghị quân tới mà là lại một lần nữa cầm lấy cái này mấy phong thư nghiêm túc nhìn một lần. Kỳ thực thư tín mặc dù có bốn phong, nhưng mà nội dung trên cơ bản đều nhất trí. Hơn nữa từ bút tích nhìn lại, tám chín phần mười là xuất từ cùng một người chi thủ. Trên thực tế trước kia Chu Dương tại Đại học Đông Hải lúc công tác liền gặp được loại sự tình này, cho nên hắn đối với loại này cử báo tín vấn đề cũng không phải mười phần lạ lắm. Hơn nữa nếu như nhớ không lầm, lúc đó tại hắn đảm nhiệm Đại học Đông Hải Tài sản thanh tra chuyên hạ việc làm công tác tiểu tổ liên lạc viên, đã từng liền bị người lấy bán thành tiền học viện tài sản danh nghĩa tố cáo. mặc dù chuyện này đi qua bàn kiểm tra kỷ luật điều tra sau đó đúng là thuộc về giả dối không có thật nhưng mà chuyện này lưu cho hắn ấn tượng cũng rất khắc sâu đương nhiên Làm quan 10 năm chu dương cũng sớm đã không phải trước đây cái kia mới ra đời tiểu chu lao sư mà là đường đường chính sảnh cấp trường học bí thư đảng ủy đối với loại chuyện này hắn tự nhiên biết chắc không thể tin đồn thất thiệt nhất là tại chính mình vừa mới nhậm chức trường học bí thư đảng ủy đối với trong trường học rất nhiều chuyện còn chưa biết tình huống phía dưới bất quá vấn đề mấu chốt nhất chính là ở bên trong những cử báo tín này phản ứng vấn đề nếu như chỉ từ phong thơ thuyết minh nhìn lại tính chất đúng là mười phần ác liệt văn phòng bên trong Chu dương âm thầm lắc đầu lúc này cũng sẽ không chần chờ lập tức liền cầm lên mịt rộ phổn bấm trường học vụ văn phòng nội tuyến dãy số đem tiền nghị quân đều tới bí thư ngài tìm ta văn phòng bên trong tiền nghị quân gõ môn đi vào ánh mắt lơ đãng từ Chu dương trên mặt bàn đã mở ra thư tín bên trên thoáng nhìn mà qua khoe miệng lập tức cũng không khỏi phải giật giật ân ngồi đi hai chuyện một cái là liên quan tới ta cá nhân việc làm thư ký chuyện này giao cho ngươi đi xử lý ngươi tìm mấy người kia tài liệu ta đều nhìn qua sơ yếu lý lịch đều rất không tệ nhưng mà vấn đề cũng tương đối rõ ràng đó chính là khuyết thiếu cơ tầm kinh nghiệm làm việc cho nên trọng điểm khảo sát một chút ta phía trước nói cho ngươi cái kia vương anh lôi cái này tiểu vương ta 10 tháng tại tỉnh ủy trường đảng học tập thời điểm gặp qua hai mặt ấn tượng cũng không tệ lắm chính mình cùng vương anh lôi nhận biết sự tình chu dương tự nhiên không có cần thiết giấu dếm nghe vậy tiền nghị quân gật đầu một cái hắn đương nhiên biết chu dương yêu cầu trọng điều khảo sát ý tứ nếu như không có ngoài ý muốn cái kia khả năng cao chính là cái này vương anh lôi dù sao có mấy lời xem như lãnh đạo chu bí thư chắc chắn không có khả năng nói đến rõ ràng như vậy vấn đề thứ hai những thứ này tin trước đó các ngươi cũng là xử lý như thế nào nói đến chỗ này vấn đề thời điểm Tiền nghị quân nghe xong Chu Dương lời nói tự nhiên là hiểu được, Chu Bí thư hẳn là đoán được trong này nội tình. Cho nên khi tức cũng không chậm trễ, lập tức cung kính nói Chu Bí thư, trước đây Ngô Bí thư thiết lập cái hộp thư này là bởi vì tỉnh giáo dục sành việc làm đảng ủy lúc đó có một cái liên quan tới trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết chuyên đề việc làm, trong đó một cái yêu cầu chính là muốn thiết lập bí thư hộp thư. Về sau cái hộp thư này cũng liền một mực bảo lưu lại tới. Bất quá cân nhắc đến ban kiểm tra kỷ luật công tác nghiêm túc tính chất cùng tính kỷ luật, cho nên lúc đó trường học văn phòng bên này liền định ra một cái thường quy xử lý điều lệ, hộp thư mỗi thứ hai từ trường học văn phòng chủ nhiệm mở ra tiến hành kiểm tra. Nếu như bên trong cũng có phong thơ lời nói sẽ trực tiếp lấy ra mở ra xem xét nội dung bên trong. Nếu như là cử báo tín mà nói, thường thường sẽ giao cho trường học ban kiểm tra kỷ luật bên kia, nếu như phản ứng là những vấn đề khác, trường học văn phòng bên này sẽ trước tiến hành trong trước, nếu như dính đến trọng đại hạng mục công việc mà nói, mới có thể giao cho ngài bên này. Lúc trước chủ yếu vẫn là ta bên này cân nhắc không chu toàn đến, không cùng ngài nói rõ ràng. Chu Dương cũng là lão quan trường. Nghe được tiền nghị quân lời nói, hắn há có thể không hiểu trong này quan thiếu chỗ. không cùng hắn nói rõ ràng tự nhiên chỉ là tiền nghị quân một cái tìm cớ hơn phân nửa là bởi vì chính mình vừa mới đến nhận chức cũng không biết trong này nội tình mà tiền nghị quân xem như trường học văn phòng chủ nhiệm đương nhiên cũng không khả năng vừa lên tới liền cùng chính mình nói tiền nhiệm bí thư cách làm thế là trực tiếp liền đem thư tín lấy được trước mặt mình kết quả vừa vặn chính mình lại không biết trong này tương đạo trực tiếp liền đem thư tín lưu lại lúc này mới có bây giờ sự tình ý niệm tới đây chu dương không hướng trước mặt vị này trường học văn phòng chủ nhiệm quan sát một cái thầm nghĩ cái này tiền nghị quân ngược lại là một cái tâm tư linh lung văn phòng bên trong gặp chu dương không nói gì. Tiền Nghị Quân cũng rất thức thời không có tiếp tục mở miệng, chuyện này vốn là xử lý không tốt, bây giờ đâm lao phải theo lao không thể nghi ngờ là Phương thức xử lý tốt nhất vậy những này trong tài liệu phản ứng vấn đề ngươi rõ ràng không rõ ràng. Quả nhiên, tại hắn sau khi nói xong, Chu Dương cũng không tiếp tục trong vấn đề này bảo trì chú ý, mà là trực tiếp liền lời nói xoay chuyển tập trung đến vấn đề bản thân. Nhưng mà bây giờ Tiền Nghị Quân trong lòng cũng có chút dãy ruộng, bởi vì những thứ này tin hắn mặc dù không có thấy qua, nhưng mà trong nội tâm nội dung lại có thể đoán cái tám, 9/10, bởi vì những thứ này tin cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện. hơn nữa thư tín bên trong liên quan đến vấn đề cũng rất mất cảm nói không rõ ràng đó là một câu nói xung lời nói dối nói rõ ràng mà nói liền sợ đằng sau vị này chu bí thư sẽ đánh phá nổi đất hỏi đến tận cùng nhưng mà trầm tư phúc chốc tiên nghị quân đấy lòng cũng có đếm tất nhiên sự tỉnh đã đến tình trạng này vậy nói nhiều lời thiếu kỳ thực khác nhau đã không lớn thế là lập tức liền mở miệng nói chu bí thư nếu như ta không có đoán sai những thứ này trong thư nội dung có lẽ còn là liên quan tới thẩm kiện lâm biệt trưởng kỳ thực vấn đề này đã không phải là lần một lần hai nếu là nhớ không lầm từ 2017 mỗi năm thực chất bắt đầu vẫn có người ở phản ứng vấn đề này bất quá trường học ban kiểm tra kỷ luật đã từng đặc biệt nhằm vào vấn đề này từng tiến hành điều tra đến nỗi kiểm tra kết quả đi bao nhiêu cùng thư tín bên trong phản ứng vấn đề vẫn còn có chút ra bảo hơn nữa cân nhắc đến một chút đặc thù nhân tố cho nên tình huống này vẫn gác lại ở nơi đó chu dương nghe lời này một cái trong đầu lập tức khẽ động không thể nghi ngờ cái này tiền nghị quân nói chuyện trình độ rất cao nếu như không phải vừa rồi lý do kia đem hắn thuyết phục mà nói chu dương thậm chí sẽ hoài nghi phong thư này rơi xuống trong tay mình có phải hay không tiền nghị quân tận được làm vừa rồi lời hắn nói bên trong chí ít có mấy cái tình huống đáng giá cân nhắc một cái là tình huống này kéo dài thời gian gần tới một năm nhưng mà vẫn luôn không có bắt được thích đáng xử lý hai một cái là ban kiểm tra kỷ luật đã từng tiến hành điều tra nhưng mà kết quả của điều tra cùng thư tín bên trong phản ứng vấn đề không nhất trí cái này có chút sai lệch cũng rất đáng giá cân nhắc đến tột cùng là tồn tại vấn đề hay không tồn tại vấn đề cái thứ ba chính là đặc thù nhân tố tại chu dương xem ra có cái gì đặc thù nhân tố có thể làm cho trường học đảng ủy kiêm kỵ đến không dám xử lý một cái dám thu cầm học sinh chỗ tốt hơn nữa còn lấy khoa học nghiên cứu làm tên trên thực tế lại là để cho học sinh cho mình không giảng buộc đi làm kiếm lấy tư lợi giáo sư Từ xưa miếu nhỏ phong ba lớn, nước cạn con rùa nhiều. Xem ra câu nói này vẫn thật là không có nói sai. Chương 558, Đảng ủy bí thư khí trạng, canh năm. Chương 558, Đảng ủy bí thư khí trạng, canh năm. Như là đã biết rõ chuyện mà mượn, Chu Dương tự nhiên cũng không có tất yếu tốn quá nhiều thời gian cùng tiền nghị quân trò chuyện vấn đề này. Bất quá hắn cái này trường học bí thư Đảng ủy vừa mới nhậm chức liền đụng tới một chuyện như vậy, Chu Dương trong lòng cũng không khỏi bị, bị kín một tầng bóng ma đều nói có người địa phương liền có đấu tranh đại học sân trường mặc dù là thắc ngà, nhưng đó là đối với học sinh mà nói. Tại Đảng ủy trong ban, hoặc có lẽ là một nhóm người nhỏ kia bên trong, xem ra thật đúng là không thể coi thường ở giữa tính chất phức tạp chu bí thư, đây là vương anh lôi sơ yếu lý lịch. đi mà quay lại tiền nghị quân lấy ra vương anh lôi sơ yếu lý lịch, chu dương chỉ là nhìn lướt qua liền trực tiếp định rồi chính mình thư ký nhân tuyển. hắn biết đối với vương anh lôi tới nói đương nhiên coi là một cái không coi là nhỏ kỳ ngộ, bất quá cơ hội cũng nhìn người chắc chắn. nếu như vương anh lôi chính mình bắt không được, cái kia phần này tương giao chi tình tự nhiên cũng sẽ không làm đếm. văn phòng bên trong, tiền nghị quân rời đi về sau, chu dương lại một lần nữa suy tư thu hút ở dưới cục diện. Nam Giang Đại học Công nghệ mặc dù là Nam Giang tỉnh sở thuộc trọng điểm xây dựng trường cao đẳng, nhưng mà trường học phát triển tồn tại vấn đề đồng dạng không nhỏ, trong đó vượt trội nhất vấn đề chính là mở trường trình độ vẫn luôn không thể đi lên. Nam Giang Đại học Công nghệ là một chỗ lấy công khoa làm cơ sở tạo dựng lên đại học, trong trường học nhất có thực lực chính là máy cơ chủ viện, máy tính công trình, hóa công học viện cùng với luyện kim học viện mấy cái truyền thống chuyên nghiệp lĩnh vực. Mọi người đều biết, là một công khoa trường học, công khoa chuyên nghiệp phát triển ở một mức độ rất lớn là xây dựng ở lý học cơ sở phía trên. mà nam giang đại học công nghệ toán lý hóa cái này ba cái cơ sở học khoa thực lực không cần nói tại cả nước xếp tới bao nhiêu vị liền tại nam giang tỉnh đều phải xa xa kém hơn trước mặt mấy cái trường học thậm chí không sánh được nam giang đại học sư phạm loại này văn khoa loại trường cao đẳng bây giờ có nam giang tỉnh ủng hộ trường học phát triển nhiều ít còn có thể kéo dài tương đối khá xu thế nhưng mà tương lai theo đông trung tây bộ cạnh tranh tăng lên nhân tài lưu động hiệu ứng mở rộng ngành học giao nhau dung hợp cường độ không tính để thăng lại thêm không ngừng nghiêm tuấn vào nghề tình thế cùng trình thể xã hội kinh tế hoàn cảnh nam giang đại học công nghệ tất nhiên sẽ gặp phải một loạt vấn đề thí dụ như ngành học xây dựng đã khó nhân tài đội ngũ cho đi chiêu sinh khó khăn thậm chí ngành học cùng trường học chỉnh thể xếp hạng trưởng các loại không chỉ như thế căn cứ vào chu dương nắm giữ tình huống đến xem nam giang đại học công nghệ mấy năm gần đây tại tưởng nhớ chính xây dựng văn hóa xây dựng cùng với trường học xây dựng đảng phương diện cũng khuyết thiếu hữu lực cử động trong đó liên tục hai vị bí thư đảng ủy bị, bị y pháp xét xử chính là một cái rất có lực bằng chứng hơn nữa bởi vậy bị liên lụy cán bộ càng là cao tới mấy chục cái phải biết nam giang đại học công nghệ nói cho cùng đây chỉ là một thầy trò nhân số cộng lại không tới bốn vạn người đại học mà không phải động một chút thì là mấy triệu người địa thị xuất hiện nghiêm trọng như vậy làm trái quy tắc vì kỷ vấn đề tuyệt đối không phải một cái nào đó nhân tố đưa tới mà là chỉnh thể sinh thái đều tồn tại thai hoàng âm. Liếc một cái trên máy tính thời gian đã đến 11 giờ rưỡi giờ cơm chu dương đang muốn đứng dậy đi nhà ăn bên kia đặt tại trên bàn điện thoại đột nhiên liền ông ông chấn không ngừng xem xét số điện thoại di động là an hiệu khiết đánh tới lập tức liền nắm lên điện thoại ấn nút trả lời thế nào trong loa lập tức liền chuyển đến an hiệu khiết chứng trả đàng hoàng âm thanh không có chuyện thì không thể gọi điện thoại cho ngươi nửa năm tại rộng lớn trên ghế ngồi bằng da thật chu dương rũi lưng một cái nói cái đó ngược lại không có Lao bà gọi điện thoại cho ta Thiên Kinh địa nghĩa, cái này không đến giờ cơm, ta đang chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm. Kỳ thực lần này hắn trở về Đông Giang nhậm chức, hai vợ chồng trước kia cũng thương lượng qua liên quan tới Chu Dương cá nhân sinh hoạt vấn đề, cân nhắc đến công tác của hắn tương đối không có ổn định như vậy, lại thêm một đôi nhi nữ muốn đi học, cuối cùng vẫn từ bỏ loại kia cùng Chu Dương chạy khắp nơi ý nghĩ, xem như triệt để tại Đông Hải thành phố định cư. Bất quá Chu Dương một người bên ngoài, ăn Hiểu Khiết nhiều ít vẫn là có chút không yên lòng. Chủ yếu là kết hôn những năm này, Chu Dương từ trước đến nay chính là cơm tới há miệng đã quen, việc làm lại vội vàng, trên sinh hoạt bao nhiêu sẽ có chút không tiện. Phía trước nàng kỳ thực đề nghị hoặc là không được thì mời một ở bảo mẫu tính toán, bất quá Chu Dương không có có đồng ý, thỉnh bảo mẫu ngược lại là gồng gánh nổi, chủ yếu là chính mình cũng không phải bao đầu tiểu tử, cô nam quả nữ sớm chiều ở trung truyền đi dễ dàng xảy ra vấn đề. Hai vợ chồng đơn giản hàn huyên vài câu liền cúp điện thoại, An hiểu kết gọi điện thoại tới kỳ thực chủ yếu là hỏi trong nhà mua bộ kia phòng ở mới chuyện sửa sang để điện thoại di động xuống. Chu Dương hoa thời gian không tới nửa tiếng cơm nước xong xuôi trở về văn phòng, bởi vì buổi chiều 4 giờ muốn mở thường ủy hội, cho nên giữa trưa tại trong văn phòng 10 phút sau, Chu Dương lập tức liền bắt đầu xem xét buổi chiều thường nghị hội hội nghị tài liệu. kết quả cả một buổi chiều hắn nhìn tài liệu thời gian liền nửa cái giờ cũng chưa tới thời gian còn lại hầu như đều dùng để nói chuyện dù sao tân nhiệm bí thư đảng ủy đến cương vị cho nên lục tục có không ít người chủ động tới thăm hắn vị này trường học bí thư đảng ủy bất quá trên cơ bản cũng là trong thường ủy bàn tử thành viên đương nhiên gần tới mười mấy người cũng không khả năng mỗi cái đều xâm nhập giao lưu hơn nữa lần đầu nói chuyện hơn phân nửa cũng là chút trên tình cảnh lời nói bất quá trường học đảng ủy phó bí thư ban kiểm tra kỷ luật bí thư triệu hoa cho hắn ấn tượng lại tương đối sâu bởi vì triệu hoa lần này tới không chỉ, chỉ là bãi phòng tân nhiệm bí thư đảng ủy hơn nữa còn chuyên môn nói tới liên quan tới trường học hóa công học viện viện trưởng giáo sư thẩm kiện lâm bị tố cáo một chuyện rất rõ ràng tiền nghị quân sau khi trở về hẳn là lập tức liền cùng vị này ban kiểm tra kỷ luật bí thư hồi báo vấn đề này dựa theo triệu hoa thuyết pháp vấn đề này trường học ban kiểm tra kỷ luật tại năm ngoái cuối năm thời điểm liền đã chuyên môn từng tiến hành điều tra kết quả của điều tra biểu hiện tố cáo tài liệu tính chân thực còn nghi vấn hơn nữa rất nhiều vấn đề khuyết thiếu chứng cứ rõ ràng chủ yếu nhất là cuối cùng điều tra ra kết quả sau đó người tố cáo vậy mà trực tiếp lộ diện chính là hóa công học viện nội bộ lao sư đương nhiên Xuất phát từ ban kiểm tra kỷ luật việc làm chương trình cùng cân nhắc đến không đem mâu thuẫn thêm một bước trở nên gây gắt, tình huống này trước mắt chỉ có trong ban mấy cái lãnh đạo tin tưởng. Văn phòng bên trong, Triệu Hoa nói xong, Chu Dương lạch cạch một tiếng thói quen đốt điếu thuốc ngoan ngoan hít một hơi, lập tức ngón tay lập tức liền từng cái mà đập mặt bàn. Qua một hồi lâu sau đó mới ngẩng đầu hướng ban kiểm tra kỷ luật bí thư Triệu Hoa nhìn sang láo Triệu, cái kia lấy ngươi đến xem, chuyện này đến tột cùng có tồn tại hay không khả nghi địa phương? Hoặc có lẽ là, có phải thật vậy hay không giống các ngươi điều tra ra như thế vẹn vẹn đơn đoán cá nhân cho nên đối phương mới một mực níu lấy vấn đề này không thả. Tất nhiên Chu Dương hỏi như vậy Triệu Hoa đương nhiên không có khả năng đối với vấn đề này, tránh không nói. Nhưng mà đấy lòng lại cho rằng Chu Dương có chút thượng cương thượng tiến. cho nên hơi chút trần chờ sau đó nói, Chu bí thư, tân đoán cá nhân xác thực tồn tại. Nhưng mà nếu quả thật muốn nói hoàn toàn không có khả năng, khả nghi địa phương cũng không lớn. Nhưng mà Triệu Hoa tiếng nói vừa mới rơi xuống, nguyên bản trên mặt còn vô cùng bình tĩnh Chu Dương lại lập tức liền xệ mặt xuống hỏi, đã như vậy, vậy tại sao ban kiểm tra kỷ luật không có tiếp tục tra được? Văn phòng bên trong, Chu Dương một câu nói xong, không khí lập tức giống như là lập tức cứng lại. Trên thực tế triệu hoa cũng không ngờ tới vị này mới tới thị ủy bí thư vậy mà lại trực tiếp ở trước mặt chất vấn hắn vấn đề này. mươi 559, triệu hoa thái độ, cành thứ 6. mươi 559, triệu hoa thái độ, cành thứ sáu Xem như trường học bí thư đảng ủy, người đứng đầu, chu dương đương nhiên có thể ở trước mặt chất vấn triệu hoa việc làm không có khai triển nguyên nhân. Chỉ có điều tại triệu hoa xem ra, xem như người đứng đầu chu dương, tuyệt đối không thể lại bởi vì một lập lờ nước đôi vấn đề chỉ trích ban kiểm tra kỷ luật việc làm. Nhưng mà rất rõ ràng. hắn đánh giá thấp chu dương tại phương diện này quả quyết đương nhiên nếu như là cùng chu dương chung quát chuyện tự nhiên biết trước mắt vị này chu bí thư ban đầu ở hoàng giang huyện thế nhưng là có cường hạng lệnh mỹ danh tốt lão triệu ta xem thời gian cũng không sớm chúng ta cũng không cần vì chuyện này ở đây cưng lấy trước tiên họp những chuyện khác chờ mở hội nghị xong lại nói nhưng mà chuyện này như là đã xuất hiện xem như ban kiểm tra kỷ luật bí thư người lão triệu nên đem cái này vấn đề triệt để biết rõ ràng mà không phải để ở chỗ này để cho hắn hít bụi đây chính là thái độ của ta nói xong chu dương lập tức đứng dậy cầm đồ vật đi sát vách thường ủy hội trong phòng họp mà lúc này theo sát lấy ra cửa triệu hoa trong lòng bàn tay vẫn không khỏi phải bóp một cái mồ hôi lạnh rất rõ ràng vị này chu bí thư nếu quả thật đánh nhau tới trên thân tàn mát ra loại kia cảm giác gáp bách hắn căn bản là gánh không được trong đầu nghĩ đến chỗ này phía trước chu dương trong con người tựa như nào tựa như ánh mắt trong lúc nhất thời triệu hoa đấy lòng cũng tại âm thầm têu khổ lao triệu ngươi không phải là bị cảm a làm sao còn ra một đầu mồ hôi thương ủy hội bàn bạc trong phòng chu dương cơ hồ là vừa mới ngồi xuống tới bên hai đột nhiên liền nghe được một đạo âm thanh hài hước không cần ngẩng đầu nhìn hắn tự nhiên biết nói chuyện chính là trường học đảng ủy ủy. phó hiệu trưởng trịnh tưởng trong lúc nhất thời chu dương cũng cảm thấy âm thầm bật cười cái này trịnh hiệu trưởng nói đùa thế nhưng là lớn rồi cảm bạo ha ha hắn đương nhiên biết triệu hoa vì sao lại chảy mồ hôi nhưng mà càng là như thế hắn càng thấy được ban kiểm tra kỷ luật đối với vấn đề này xử lý có vấn đề rất nhanh theo trường học đảng ủy phó bí thư hiệu trưởng lý thụy lâm sau khi đi vào phụ trách hội nghị ghi chép công tác trường học vụ văn phòng phó chủ nhiệm cao xuân bình cùng thư ký khoa khoa trưởng lý đến lập tức đóng lại phòng học trước sau hai bên môn bởi vì chu dương vừa mới đến nhận chức đối với trường học chỉnh thể tình huống còn không phải mười phần hiểu rõ cho nên hôm nay thường ủy hội hắn ủy thác để cho trường học đảng ủy phó bí thư tôn trọng bình chủ trì vị này tôn bí thư rõ ràng tương đối cho trường. tại hội nghị trước khi bắt đầu đầu tiên là đối với trường học bí thư đảng ủy chu dương đến nhận chức biểu thị ra hoan nên lập tức đại biểu trường học đảng ủy thường ủy ban tử hướng chu dương làm một cái đơn giản giới thiệu tiếp đó sẽ bàn bạc mới chính thức bắt đầu lần này thường ủy hội đề tài thảo luận hết thể có ba loại Hạng thứ nhất là xét duyệt đồng thời thông qua trường học đảng ủy bộ tổ chức đề giao 2018 ngày Tết nửa năm Phương Nam Đại học Công nghệ Đảng viên Phát triển Đối tượng Danh sách, dự bị đảng viên danh sách cùng với dự bị đảng viên chuyển chính thức danh sách. Công việc này là thường ủy hội trạng thái bình thường hóa chất làm. Trước đây tại tỉnh ủy bộ tổ chức đảm nhiệm qua Phó Bộ trưởng, Chu Dương tự nhiên biết cái này và phần danh sách nhất thiết phải từ thượng cấp một đảng ủy tiến hành lập hồ sơ mới hợp phát triển đảng viên công tác quá trình. bất quá căn cứ há biết trước mắt phương nam đại học công nghệ mỗi cấp 2 học viện trên cơ bản cũng đã thành lập học viện đảng ủy theo lý thuyết là không cần từ trường học đảng ủy tiến hành xét duyệt cùng lập hồ sơ chu bí thư ngài nói loại tình huống này chính xác không tệ bất quá trường học chúng ta tình huống tương đối đặc thù có mấy cái cấp 2 học viện bởi vì đảng viên nhân số không đủ cho nên cũng không có thành lập đảng ủy mà là lấy đảng tổng chi hình thức khai triển công việc dựa theo trung ương quy định cùng phát triển đảng viên việc làm chỉ nam yêu cầu đảng tổng chi là không có xét duyệt cùng lập hồ sơ quyện hạn cho nên mấy cái này học viện danh sách bình thường đều là từ trường học đảng ủy tiến hành xét duyệt cùng lập hồ sơ trong phòng họp bộ trưởng tổ chức đái chấn đảo nói xong chu dương lập tức liền gật đầu một cái trên thực tế loại vấn đề này hắn đương nhiên biết tình huống chẳng qua là thông lệ hỏi thăm mà thôi rất nhanh thứ nhất chương trình hội nghị kết thúc về sau tôn trọng bình lập tức liền tuyên bố hạng thứ hai để tài thảo luận cũng chính là liên quan tới trường học công tác đảng miệng nhân viên công tác chức danh giám khảo tiêu chuẩn vấn đề liên quan tới cái này để tài thảo luận chu dương trước đây kỳ thực cũng đã nhìn qua tài liệu mọi người đều biết trước mắt tại trường cao đảng bên trong cần khai triển chức danh giám khảo chủ yếu là như thế mấy loại người viên chuyên nghiệp nhân viên giáo chức cũng chính là bình thường chỗ bình chọn trợ giáo giảng sư phó giáo sư cùng giáo sư Mặt khác chính là nhân viên nghiên cứu, chủ yếu bao quát phòng thí nghiệm, nhân viên công tác, cùng với phụ trách đồ văn tin tức quản lý, hồ sơ quản lý các loại công việc cương vị. Trừ cái đó ra tương đối thường gặp chính là chuyên nghiệp phụ đạo viên đội ngũ, cũng chính là tư chính cầu. Tư tưởng công tác chính trị đầu miệng chức danh giám khảo bởi vì cái này một chi đội ngũ tính đặc thù, cho nên áp dụng cũng là một cái chuyên môn thiết lập giám khảo thông đạo. Mà vấn đề nằm ở chỗ ở đây 2017 năm trước đó, Nam Giang Đại học Công nghệ cũng không có chuyên môn công tác đảng việc làm đầu miệng chức danh giám khảo phương án, nhưng mà hướng về phía công tác đảng công tác không ngừng cường hóa, thiết lập tương ứng giám khảo cơ chế cũng là bắt buộc phải làm. cho nên tại 2017 năm thời điểm trường học chính thức xác định công tác đảng việc làm miệng giám khảo cơ chế từ trên điều kiện đến xem cái này đầu miệng giám khảo phương án so tư chính khẩu tiêu chuẩn rõ ràng đơn giản hơn một chút nguyên bản vấn đề này kỳ thực cũng không lớn nhưng mà rất nhanh tại thực tế bình chọn trong công việc liền xuất hiện tư chính khẩu một chút phó bí thư tư chính khẩu chủ quản cùng phụ đạo viên công tác đảng phụ đạo viên đổi từ công tác đảng miệng tham gia chức danh bình định tình huống thoáng một cái liền đã dẫn phát hai cái phương diện mâu thuẫn một phương diện nguyên bản tư chính khẩu những cái kia không có công tác đảng miệng giám khảo tư cách phụ đạo viên cho rằng đây là thiếu sót một phương diện khác nguyên bản công tác đảng miệng người cho rằng tư chính khẩu xây dựng đảng phụ đạo viên cùng phó bí thư chiếm bọn hắn nguyên bản là không nhiều danh ngạch. cho nên tại năm nay trường học bộ tổ chức phòng nhân sự một lần nữa đối với cái phương án này tiến hành thẩm định hơn nữa đang nghe ý kiến trên cơ sở làm điều chỉnh nhưng mà còn có vấn đề đó chính là tại đến cùng là cấm tư chính khẩu người lấy công tác đảng miệng tiêu chuẩn giám khảo hay là trực tiếp đem công tác đảng miệng giám khảo tiêu chuẩn đề cao ở giữa làm ra lựa chọn phụ trách hạng này công tác là trường học đảng ủy phó bí thư phó hiệu trưởng ngô mỹ quyên trong phòng họp ngô mỹ quyên giới thiệu xong tình huống sau đó Một đám thường ủy lập tức liền bắt đầu nghị luận ở ý, mà lại là bên nào cũng cho là mình phải, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Nhưng vào lúc này, phó hiệu trưởng Trịnh Cường đột nhiên vừa cười vừa nói, "Ta xem vấn đề này kỳ thực căn bản là không có gì thảo luận sự tất yếu. Công tác đảng miệng cũng tốt, tư chính khẩu cũng tốt, vốn chính là nhất thể, tất nhiên muốn đánh giá chức danh, vậy dĩ nhiên là lấy tiêu chuẩn giống nhau. Tiêu chuẩn khác biệt, tự nhiên sẽ dẫn phát mâu thuẫn." Trịnh Cường nói xong, trong phòng họp đám người lập tức liền yên tĩnh trở lại. Bất quá trường học đảng ủy phó bí thư Tôn Trọng Bình cũng cười nói, "Chính giáo Ý kiến của người ta ngược lại không phải rất đồng ý tư chính khẩu tiêu chuẩn thi hành nhiều năm trước đây thiết lập tiêu chuẩn thời điểm vốn là cân nhắc đến tư chính khẩu tình huống đặc biệt nhưng mà công tác đảng miệng cũng có chính mình tính đặc thù một người trường học xử lý công tác đảng công tác nhân số càng nhiều một cái khác chính là công tác đảng miệng nghiên cứu lý luận tính chất càng mạnh hơn hơn nữa có thể phát biểu thành quả nghiên cứu tập san cũng càng thiếu tiêu chuẩn có chỗ giảm xuống cũng là cân nhắc đến tình huống thực tế lại nói vừa mới bộ tổ chức cùng phòng nhân sự nghe ý kiến kết quả hẳn là cũng có thể nói rõ vấn đề này theo tôn trọng bình lên tiếng kết thúc đám người quan điểm rõ ràng liền chia làm hai phái bất đồng tự nhiên cũng liền đi ra. bất quá lúc này, chu dương lại lường bên cạnh thân hiệu trưởng lý thụy lâm một mắt gặp vị này lý hiệu trưởng những mày trong lòng tự nhiên lập tức liền biết lý thụy lâm cũng không ủng hộ tôn trọng bình quan điểm nhưng mà đúng vào lúc này trường học bí thư đảng ủy ban kiểm tra kỷ luật bí thư triệu hoa lại đột nhiên mở miệng nói theo ta thấy tất nhiên nghe ý kiến kết quả đi ra vấn đề này có lẽ còn là muốn tôn trọng cơ tầng ý kiến trong lúc nhất thời vốn là còn tràn ngập mùi thuốc súng trong phòng học bầu không khí lập tức trở nên có chút quỷ dị ngay cả hiệu trưởng lý thụy lâm cũng không nhịn được những mày phải biết trước đây triệu hoa thế nhưng là rõ ràng phản đối giảm xuống đảng miệng tiêu chuẩn đánh giá Hiện tại hắn thái độ vậy mà tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Cho nên, cuối cùng là gì tình huống? Chương 560, chu bí thư hậu hát học. Chương 560, chu bí thư hậu hát học. Phát giác được trong phòng học bầu không khí chợt trở nên có chút không thích hợp. Trong lúc nhất thời Triệu Hoa đấy lòng cũng là vô cùng khổ tâm. Hắn biết mình câu nói này nói xong sẽ sinh ra dạng hậu quả gì, đã tội hiệu trưởng Lý Thụy Lâm là khẳng định. Dù sao trước đây nhằm vào vấn đề này hắn đã chuyên môn cùng Lý Thụy Lâm làm qua hồi báo, lúc trước hai lần thường ủy hội bên trên, cũng là cờ sĩ tươi sáng đối với giảm xuống công tác đảng miệng tiêu chuẩn đánh giá cách làm biểu thị ra ý kiến khác biệt. Bây giờ đây hết thể cố gắng chắc chắn đều bằng phí. Nhưng mà không có cách nào, mới tới Chu Bí Thư lưu cho hắn cơ hội lựa chọn cũng không lớn. Trước đây ban kiểm tra kỷ luật bên này liên quan tới thẩm kiện lâm vấn đề xử lý, có thể nói Lý Thụy lâm ảnh hưởng là tương đối lớn, nhưng mà hắn cũng không nghĩ đến Chu Dương vậy mà lại bắt lấy vấn đề này không thả Rất rõ ràng kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Nếu như tại trước xương đánh giá trong chuyện này, chính mình lại cùng Lý Thụy lâm một con đường đi đến đen mà nói, đó không thể nghi ngờ chính là mang đá lên đập chân của mình Trên thực tế Triệu Hoa cũng biết mình bây giờ cách làm kỳ thực nhiều ít có một điểm cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng ý tứ, bất quá làm quan mấy chục năm, hắn tự có một bộ bo bo giữ mình cùng chọn một bên chỗ đứng cân nhắc. Bất quá chuyện này nếu như cứ như vậy xông ngang đánh thẳng lời nói chắc chắn cũng không được, còn phải tìm cho mình một đầu lý do thoái thác mới được. Nghĩ tới đây, Triệu Hoa ho một tiếng tiếp tục nói ngoài ra còn có một điểm, liên quan tới vấn đề này, từ ban lãnh đạo nội bộ tới nói, nhiều ít vẫn là phải cân nhắc tới một điểm tình huống thực tế. bây giờ phía trên tăng cường xây dựng đảng công tác yêu cầu càng ngày càng nghiêm ta nghe nói phía dưới có một loại âm thanh nói là trường học đảng ủy quan muốn con ngựa chạy lại không để con ngựa ăn cỏ tại trước xưng đánh giá phương diện cho nhất định chính sách ủng hộ cái này cũng là việc làm cần thiết đi ngay vậy trong phòng họp một phòng toàn người lập tức liền nuốt một ngụm nước bọn có thể nói triệu hoa hôm nay phản ứng xem như triệt để để cho người ta có chút xem không hiểu hơn nữa xem như ban kiểm tra kỷ luật bí thư vị này triệu bí thư có phần cũng quá lớn mật một chút ta lại đem định hót sự tình nói đến đường đường chính chính như thế cái gì gọi là quan muốn con ngựa chạy lại không để con ngựa ăn cỏ nếu như nhớ không lầm, những lời này là lần trước thường ủy hội hội nghị mở rộng thượng kế toán cơ học viện bí thư đảng ủy tiêu ứng tùng nói ra. nói là cơ sở có một loại âm thanh, cho rằng giảm xuống công tác đảng người làm việc chức danh tiêu chuẩn đánh giá, chủ yếu là để cho tiện trung tầng ban lãnh đạo cùng trường học ban lãnh đạo bên trong một ít lãnh đạo đánh giá cao cấp chức danh. dù sao dựa theo công tác đảng người làm việc định vị, tất cả cấp hai học viện cùng chức năng ngành đảng tổ bí thư, phó bí thư đều xem như cái này đường nét đến nội trường học phương diện, người lãnh đạo này là ai đám người tự nhiên đáy lòng có đếm phải biết trường học ban lãnh đạo bên trong, mấy vị xuất thân lý công khoa phó hiệu trưởng trên cơ bản cũng là giáo sư. chỉ có trường học đảng ủy phó bí thư tôn trọng bình là phó giáo sư mặt khác chính là đã điều nhiệm tỉnh giáo dục sành đảm nhiệm đảng công ủy phó bí thư tiền nhiệm trường học bí thư đảng ủy ngô thu sinh là giảng sư năm nay trước danh bình định kết quả mặc dù còn chưa có đi ra nhưng mà nội bộ chắc chắn đã biết kết quả công tác đảng đường nét đánh giá là phó cao cấp chức danh chỉ có một người vừa vặn chính là vị này ngô bí thư cứ như vậy mà nói cái kia trường học đảng ủy trong ban cũng chỉ còn lại có tân nhiệm bí thư đảng ủy chu dương là giảng sư chức danh nghĩ tới đây đám người không khỏi hướng chu dương nhìn sang mà giờ khác này vị này chu bí thư sắc mặt vẫn là một bộ cực kỳ bình tĩnh giá vẻ Dạy người hoàn toàn nhìn không thấu trong lòng của hắn đến cùng là nghĩ gì. Nhưng vào lúc này, vẫn luôn không có lên tiếng hiệu trưởng Lý Thụy Lâm trên mặt cuối cùng nặn ra một nụ cười nói, ta xem triệu hoa đồng chí ý kiến cũng có nhất định đạo lý, nếu nói như vậy, Chu bí thư hoặc là chúng ta liền nhằm vào vấn đề này làm biểu quyết như thế nào. Quả nhiên, Lý Thụy Lâm câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, trong phòng họp đám người lại một lần nữa an tính lại, lập tức liền nhao nhao quay đầu hướng Chu dương nhìn sang. vị này chu bí thư vừa mới nhậm chức đám người đối với hắn tính cách cùng xử lý tác phong còn không phải hết sức quen thuộc cho nên trong lúc nhất thời không ít người cũng nghĩ nghe một chút chu dương đến cùng sẽ xử lý như thế nào chuyện này bất quá rất rõ ràng hiệu trưởng lý thụy lâm cách làm cũng rõ ràng có chút ỷ vào chu bí thư vừa tới không hiểu rõ tình huống cụ thể ý tứ dù sao từ mức độ nào đó tới nói nếu như giảm xuống công tác đảng người làm việc trước danh tiêu chuẩn đánh giá chu dương xem như trường học bí thư đảng ủy chắc chắn cũng là người được lợi ích một trong nếu như bây giờ liền tiến hành biểu quyết mà nói cái kia mặc kệ là loại nào kết quả cũng sẽ không rất hy vọng một khi giảm xuống tiêu chuẩn đề nghị thông qua, vậy thì chắc chắn cơ tầng loại kia truyền luôn, công việc này căn bản chính là vì trường học lãnh đạo phục vụ. Nhưng mà nếu như không thông qua, Chu Dương vị này mới bí thư quyền uy cũng sẽ nhận ảnh hưởng, cũng không thể tiền nhiệm bí thư đảng ủy vừa mới đánh giá là cao cấp chức danh rồi công vị, mới bí thư đảng ủy vừa tới lập tức liền đề cao tiêu chuẩn đánh giá. Mà giờ khắc này, nghe được hiệu trưởng Lý Thụy Lâm lời nói, ban kiểm tra kỷ luật bí thư Triệu Hoa đấy lòng lập tức thẩm kêu không tốt. Hắn thấy, Lý Thụy Lâm lòng can đảm so với mình còn lớn hơn, lần thứ nhất thường ủy hội liền như thế trắng trợn cho Chu Dương nói xấu, chẳng lẽ đây là muốn cho mới bí thư một hạ uy? nghĩ đến đây triệu hoa đấy lòng liền âm thầm cười lại cười nếu như là không có lại cùng chu dương tiếp xúc qua chính hắn có thể cũng sẽ có một loại mới tới chu bí thư trẻ tuổi không có giả như vậy tay hào giác nhưng là từ chu dương trước đây tại trong văn phòng phê bình ban kiểm tra kỷ luật phương thức làm việc không đúng tình huống đến xem hắn nhưng là biết vị này chu bí thư tuyệt đối cũng không phải hạng dễ nhằn quả nhiên theo lý thụy lâm tiếng nói rơi xuống trong phòng họp chu dương lập tức chậm rãi đưa tay vô vô trước mặt mỹ phồn, hãng giọng một cái rồi mới lên tiếng tất nhiên lý hiệu trưởng đều điểm của ta tên vậy ta đây cái bí thư đảng ủy cũng phát biểu một điểm thái độ Nghe được Chu Dương lời nói, Triệu Hoa nhịn không được âm thầm cho vị này Chu bí thư giơ ngón tay cái, vị này Chu bí thư quả nhiên là lại ổn lại đen, quan trường hậu hát học là sợ là không ít nghiên cứu. Chỉ là một câu nói, trong nháy mắt liền đem Lý Thụy Lâm tạo nên tới sân nhà khí thế cũng đánh chúng thất linh bất lạc. Lý Thụy Lâm vừa mới cho hắn lên cái nhắn dược chỉ chấp mắt hắn liền trực tiếp đã trở về. Không thể không nói, Chu Dương tư thái thả là thực sự thấp. Không thể. Mặc dù trường cao đảng bên trong không giống như chính phủ, trường học bí thư đảng ủy cùng hiệu trưởng vốn là không có rõ ràng như vậy chủ thứ phân chia, nhưng mà đảng ủy dưới sự lãnh đạo hiệu trưởng phụ trách chế chẳng lẽ là một câu nói xuông? nếu như ngay cả trường học bí thư đảng ủy tại trên đảng ủy thường ủy hội lên tiếng đều cần hiệu trưởng chỉ đích danh, đây chẳng phải là trở thành một câu chê cười. Chu Dương lời ngầm không thể nghi ngờ chính là hiệu trưởng Lý Thụy Lâm tại trên thường ủy hội làm độc đoán ma cũ bắt nạt ma mới đi. trong phòng học, ý thức được điểm này tự nhiên không chỉ là Triệu Hoa một người, ngay cả hiệu trưởng Lý Thụy Lâm khỏe miệng cũng không nhịn được giật giật. rất rõ ràng, hắn cũng không ngờ tới đệ nhất thường ủy hội Chu Dương liền lựa chọn cùng chính mình cứng đối cứng. nghĩ tới đây, Lý Thụy Lâm đáy lòng không khỏi âm thầm mắng Triệu Hoa hai câu, cái này đồ hèn nhát, vẫn thật là ứng câu kia có đầu tường như Bất quá việc đã đến nước này hắn cũng nghĩ xem chu dương đến cùng có cái gì cao chiêu có thể phá trước mắt cục này trên thực tế cơ hồ thường ủy hội trong phòng học đám người bây giờ hầu như đều ôm lý thụy lâm ý tưởng giống nhau mà lúc này chu dương nói xong một câu nói sau đó cũng không có vội vã mở miệng mà là ngẩng đầu chiều hội bàn bạc trong phòng đám người nhìn lướt qua kỳ thực thông qua vừa rồi đám người một vòng giao phòng hắn không sai biệt lắm cũng nhìn ra thường ủy hội tình huống bên trong trường học đảng ủy phó bí thư hiệu trưởng lý thụy lâm sợ là không tốt ở trung a chương năm mới tới bí thư là cái nhân vật hung ác Trước năm trăm mới tới bí thư là cái nhân vật hung ác trong phòng họp chu dương một câu nói xong đám người lập tức trở nên an tĩnh lại sau một lát chu dương lúc này mới không chút hoang mang nói vừa rồi ta đã nghe xong mấy vị lên tiếng trên tổng thể tình huống ta trên cơ bản xem như biết đến nỗi ý kiến của ta đi nhất định phải làm đến công bình công chính đương nhiên một chút tình huống đặc thù cân nhắc đi vào cũng là nên vấn đề cụ thể phân tích cụ thể đi liền thí dụ như cái này để thăng tiêu chuẩn vấn đề ta xem văn kiện một cái là năm ngoái cuối năm cấp phát năm nay chính thức áp dụng theo lý thuyết nhóm đầu tiên đánh giá trước danh việc làm hẳn là lập tức sẽ khởi động a Chu Dương cũng không có trực tiếp nói thẳng ý kiến của mình đến cùng là để thăng khảo hạch tiêu chuẩn vẫn là giảm xuống tiêu chuẩn đánh giá. Nhưng mà một câu nói xong trực tiếp liền quay đầu hướng trường học đảng ủy bộ trưởng tổ chức đái chấn đảo nhìn sang. Thấy thế đái chấn đảo lập tức mở miệng nói, Chu bí thư, nhóm đầu tiên công tác đảng người làm việc chức danh bình định việc làm chúng ta 10 tháng đã chính thức khởi động. Cái tiêu đánh giá kết quả đi ra sao? Chu Dương hỏi lần nữa. Mà giờ khắc này đái chấn đảo mặc dù đã ý thức được sự tỉnh tựa hồ có chút không thích hợp, nhưng mà trường học bí thư đảng ủy đã mở miệng, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt lắc đầu Chu bí thư, kết quả trước mắt còn chưa có đi ra. Theo đái chấn đảo tiếng nói rơi xuống. trong phòng họp thường vụ phó hiệu trưởng trịnh cường lập tức liền ở trong lòng thầm kêu không tốt nhưng mà rất rõ ràng bây giờ đã muộn. quả nhiên nghe được đái chấn đào âm thanh chu dương lập tức liền nói kết quả còn chưa có đi ra đây cũng là một sự tình tốt cái kêu bằng vào ta ý kiến đến xem chuyện này cứ như vậy xử lý à thường ủy hội thời gian không thể đều dùng tại thảo luận chuyện này phía trên đảng ủy bộ tổ chức cùng phòng nhân sự lại đem phương án bàn bạc bàn bạc tất nhiên cơ sở không có cùng âm thanh vậy cũng không nên chết chụp lấy lão quan niệm không thả một lần nữa chỉnh lý phương án bên trong liên quan tới công tác đảng việc làm cương vị cương vị tính chất vấn đề đồng thời đem tiêu chuẩn nên điều chỉnh liền điều chỉnh. Mặt khác, thừa dịp một lần này khảo hạch kết quả còn không có đi ra đối với cơ sở để giao tài liệu một lần nữa dựa theo mới phương án tiến hành đánh giá tranh thủ làm đến công bình công chính thụy lâm đồng chí còn có những ý kiến khác không có nói xong chu dương lập tức đẩy trước mặt Mỹ rộ phồn lập tức nhóc miếng thủy hướng bên cạnh thân đang ngồi hiệu trưởng lý thụy lâm hỏi mà giờ khác này trong phòng họp trên mặt mọi người biểu lộ lại cả đám đều trở nên có chút sáng tối chập chờn nhất là trường học đảng ủy phó bí thư tôn trọng bình cùng ban kiểm tra kỷ luật bí thư triệu hoa chỉ thấy hai người liếc nhau một cái trong con ngươi nhau nhau lộ ra một tia rung động không hiểu thân sắc cao thật sự là cao a, không thể không nói, tân nhiệm bí thư đảng ủy Chu Dương chiêu này thật sự là rất tay vô cùng. phải biết, Chu Dương theo người không có rõ ràng biểu thị đến tuột cùng là nên giảm xuống tiêu chuẩn vẫn là bảo trì hiện hữu tiêu chuẩn, nhưng mà ý tứ đã hết sức rõ ràng. mặc kệ là thăng là hàng, vậy sẽ phải làm đến công bình công chính. một lần này đánh giá tình huống cũng muốn lần nữa tiến hành cân nhắc, hơn nữa đánh chính là một thời cơ bài cùng trở tay không kịp. nói không dễ nghe một điểm, Chu Bí thư chiêu này chính là thuận nước đẩy thuyền giả bộ hồ đồ. hiệu trưởng Lý Thụy Lâm nghĩ thừa dịp Chu Dương vừa mới đến nhận chức đối với tình huống không hiểu rõ liền thôi động chuyện này cho hắn ra nan đề. Kết quả đây, Chu Bí thư không chỉ không có nhượng bộ, ngược lại đem cái này vấn đề gặp chiêu phá chiêu, lập tức liền đến một cái rút tuổi dưới lấy nổi. Dù sao, nếu như một lần nữa dựa theo mới tiêu chuẩn tới tiến hành bình định mà nói, cái kia tiền nhiệm trường học Bí thư Đảng ủy Ngô ứng tùng phó cao cấp chức danh đến tột cùng là cho hay là không cho? Rất rõ ràng, hiệu trường Lý Thụy Lâm bây giờ cũng là cưỡi ngựa suối nam. Bất quá đám người lập tức liền thấy Lý Thụy Lâm trên mặt vô cùng khó khăn nặn ra một nụ cười nói, vậy cứ dựa theo Chu Bí thư nói xử lý à, bộ tổ chức cùng phòng nhân sự tại sau đó mới hảo hảo thương lượng một chút một lần nữa định ra một cái phương án sửa đổi bản thảo. lần sau thường ủy hội lại tiến hành thảo luận trong phòng họp lý thụy lâm lên tiếng vẫn là hoàn toàn như trước đây đơn giản ngáy thẳng bất quá mọi người tại trên mặt hắn cũng không thấy cái gì biểu tình khác thường làm cho người đoán không gia vị này lý hiệu trưởng trong lòng đến cùng là nghĩ gì nhưng mà nghe được lý thụy lâm lời nói bộ trưởng tổ chức đái chấn đảo lại tại đấy lòng âm thầm tèo khổ không thôi với hắn mà nói hôm nay cái này thường ủy hội chân thực chính là thần tiên đánh nhau phạm nhân tao thương nếu như dựa theo chu bí thư ý kiến một lần nữa đi định ra phương án mà nói vậy cái này phương án làm như thế nào lộng tiêu chuẩn đánh giá đề cao cái tiên ngô bí thư còn muốn hay không bên trên phó giáo sư không tăng cao. Cái kia phương án làm như thế nào đổi? Trong lúc nhất thời đái chấn đào đơn giản ngay cả chửi mẹ tâm tư đều có. Nhưng mà theo lý thụy lâm tiếng nói rơi xuống, trường học đảng ủy phó bí thư tôn trọng bình căn bản là không có cho hắn suy tính cơ hội, trực tiếp liền tuyên bố tiến hành đề tài thảo luận thứ ba, cũng chính là liên quan tới học giáo tài vụ sử cuối năm thanh lý hạng mục công việc quan sổ sách thời gian tiết điểm vấn đề. Có phía trước cái kia vừa ra sau đó, triệu hoa rõ ràng phát hiện đám người lên tiếng phải cẩn thận hơn, thế là đáy lòng cũng không nhịn được âm thầm cười lạnh không thôi. Tất cả mọi người cho là hắn là cỏ đầu tường thấy rõ liền ngã. nhưng mà trên quan trường từ trước đến nay chính là như thế, kẻ thức thời mới là tối kiệt. Nói khó nghe một điểm, đổi lại là những người khác, nếu là có cơ hội cùng Chu Bí thư đắp lên quan hệ, chỉ sợ so với hắn còn không có thể a thường ủy hội bàn bạc trong phòng, để tài thảo luận thứ ba cơ hồ không có bất kỳ huyền nghiệm gì liền thông qua được nhất trí phương án. Dựa theo trường học đảng ủy nghiên cứu thảo luận, quyết định sau cùng 2018 năm học giáo tài vụ sử quan sổ sách tiến hành hạch toán ngày vì 12 nguyện buổi thảo. Sau khi hội nghị kết thúc, Chu Dương cũng không nói cái gì. Lúc này liền đứng dậy trở về văn phòng, bất quá rất nhanh liền đem bàn kiểm tra kỷ luật bí thư Triệu Hoa gọi tới văn phòng bên trong bí thư, "Ngài tìm ta." Cùng sẽ phía trước so sánh, thời khắc này Triệu Hoa liền giống như biến thành người khác, bất quá Chu Dương thấy thế trên mặt cũng bất động thanh sắc, cái này Triệu Hoa hắn thấy chính là điển hình quan trường ăn ý phân tử, bất quá chính mình mới đến, cũng chính xác cần một cái dạng này người xem như trước ngựa của mình tốt. Bằng không tại trên thường ủy hội, hắn một cái bí thư đảng ủy người đứng đầu, sự tình gì đều phải chính mình mở miệng lên tiếng cũng chính xác quá mức chật vật một điểm. Trên thực tế tham chính làm quan nhiều năm, chu dương đã sớm đã không phải ngô hạ a mông biết rõ trên quan trường muôn hình muôn vẻ quá nhiều người giống triệu hoa dạng này người không phải số ít đương nhiên loại người này nếu như sử dụng tốt chưa hẳn cũng không phải là một cái lợi khí ân lao triệu à, vẫn là buổi sáng vấn đề kia ta vừa mới lúc học suy nghĩ một chút chuyện này cứ như vậy một mực treo lấy cũng không phải biện pháp như vậy đi người gần nhất tốn chút công phu hảo dễ suy nghĩ một chút xem có thể tìm tới hay không giải quyết vấn đề đột phá khẩu mặt khác hiện vấn đề này cũng nói các người ban kiểm tra kỷ luật việc làm không làm tốt a ta xem có cần thiết ở phương diện này tiếp theo phiên khí lực thật tốt chỉnh đốn một chút việc này không nên chậm trễ Liên từ các người ban kiểm tra kỷ luật dẫn đầu, trường học văn phòng từ bên cạnh hiệp trợ cầm một cái phương án đi ra, thừa dịp cuối năm còn có hai tháng công phu, tại toàn trường khai triển một lần trung tầng lãnh đạo cán bộ tác phong chỉnh đốn kiểm tra. Bí thư về thời gian có thể hay không tới không bằng. Dù sao đã cuối năm. Nghe được Chu Dương lời nói, triệu hoa mặc dù kinh ngạc vị này mới tới Chu Bí thư thủ đoạn chi tàn nhẫn, vậy mà vừa mới nhậm chức liền muốn làm tác phong chỉnh đốn. hơn nữa nếu như từ bọn hắn ban kiểm tra kỷ luật mà không phải trường học đảng ủy bộ tổ chức dẫn đầu mà nói cái tia cái này ban kiểm tra kỷ luật bí thư chỉ sợ cũng không thể không đi theo chu dương một con đường đi đến đen không có gì không kịp vừa vặn cùng cuối năm tỷ việc làm khảo hạch việc làm cùng một chỗ làm tất nhiên chu dương lời nói đã đến nước này triệu hoa cũng chỉ đành nhắm mắt gật đầu một cái chương 562, quan trường học vấn chương 562, quan trường học vấn bởi vì chức danh bình định vấn đề kia thường ủy hội ước chừng mở hơn một giờ mới kết thúc chờ chu dương cùng triệu hoa nói xong sau đó thời gian tình lình đã đến năm điểm nhiều trường học bên này thi hành chính là thật sự 9 giờ tới 5 giờ về việc làm chế Buổi tối còn có một cái bữa tiệc cho nên chu dương cũng không tại trong văn phòng quá nhiều dừng lại không sai biệt lắm đến 5 giờ rưỡi thời điểm liền đã đổi quần áo đi cùng phương diễm lâm ước hẹn địa phương ăn cơm trên bàn rượu hai người xa cách rất lâu lần nữa gặp mặt nghiễm nhiên đã có nhất tiếu mận ân cựu cổ nhân gặp mặt ý tứ đương nhiên chủ yếu là bây giờ phương diễm lâm cũng sớm đã triệt để từ bỏ cùng chu dương náo xấu xa tâm tư dù sao người trẻ tuổi trước mắt này tốc độ trưởng thành thật sự là quá nhanh mười năm công phu liền đi xong rất nhiều người cả một đời đều không chạy được xong lộ lao phương ta nhìn ngươi cái này thì ủy bộ trưởng bộ tổ chức cũng làm rất nhiều năm, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới động một chút thay cái địa phương? nâng ly cạn chén ở giữa, chu dương cũng sớm đã non nửa bình rượu vào trong bụng. những năm này bởi vì một mực tại bộ môn trọng yếu, chu dương uống rượu số lần kỳ thực cũng so dị vãng rất là giảm bớt, bằng không lấy tiểu lượng của hắn, đừng nói là nửa bình, chính là nhiều hơn nữa bên trên hai lần đoán chừng cũng chính là chuyện như vậy. nghe vậy phương diễm lâm trong lòng hơi động. dù sao chu dương là làm qua tỉnh ủy bộ tổ chức người phó bộ trưởng, đối với toàn tỉnh lãnh đạo cán bộ điều chỉnh tình huống so với hắn vị này địa cấp thành phố bộ trưởng bộ tổ chức cần phải rõ ràng nhiều. hơn nữa vị này chu bí thư năng lượng chi lớn hắn bây giờ cơ hội không dám tưởng tượng nhưng mà có một chút phương diễm lâm có thể xác định chu dương là một cái cực kỳ nhớ tình bạn cũ người điểm này từ hắn vận hành hoàng giang huyện huyện trưởng điều nhiệm năm suối đảm đảm nhiệm thị ủy bí thư thì nhìn được đi ra tại hoàng giang huyện huyện trưởng trên vị trí này trương thanh nấu thời gian cũng không dài nhưng mà tại huyện ủy thường ủy cấp độ này tuyệt đối coi là lao tư cách nếu như không có chu dương ở sau lưng vận hành mà nói trương thanh đời này sĩ đồ điểm kết thúc căng hết cỡ cũng chính là một cái hoàng giang huyện huyện ủy huy bí thư nhưng mà chuyến đi này năm suối thế thì khác nhau rồi xem như tỉnh quản huyện cấp thị năm suối bản thân thực lực kinh tế cùng phát triển xu thế có thể nói tại toàn tỉnh huyện thị bên trong cũng là số một năm ngoái càng là trực tiếp vọt vào cả nước tốt 100 huyện trong danh sách đợi một thời gian trương thanh không chắc liền có thể tiến thêm một bước chấp trưởng địa cấp thành phố đảng ủy hoặc ban ngành chính phủ trừ cái đó ra còn có hoàng giang huyện huyện ủy thường ủy ủy ban chính trị và pháp luật bí thư trần bình trần bình điều nhiệm hoài đông thành phố đảm nhiệm cục công an cục trưởng sự tỉnh tại đông giang bên này một trận còn đưa tới không nhỏ hành động mà lần này điều động trực tiếp đẩy tay chính là đương nhiệm đông thị ủy phó bí thư thường vụ phó thị trưởng chu dương nghĩ tới đây phương diễm lâm trong đầu cũng cảm thấy nóng lên bất quá trong lúc nhất thời hắn cũng làm không rõ ràng Chu Dương đến tột cùng là có ý tứ gì Chu Bí thư nói đùa ta ngược lại thật ra muốn đậu tới chính là không có cơ hội à, trong tổ chức sự tình ta cái này Bộ trưởng Tổ chức có đôi khi đều thấy rơi vào trong sương mù Chu Dương cười cười không nói chuyện cái này Phương Diễm Lâm mặc dù cùng chính mình lui tới thái độ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất nhưng mà tính tình đến vẫn là một chút cũng không có đổi điển hình tức khi lại lập không nói chuyện nói chuyện trở về Phương Diễm Lâm tuổi tác cùng Tư Lịch ưu thế vẫn là rất rõ ràng không đến năm mươi thị ủy thường ủy Bộ trưởng Tổ chức hơn nữa tại Bộ trưởng Tổ chức trên vị trí này Phương Diễm Lâm hoàn toàn có thể nói được là thời gian lâu di kiên, ước chừng 6 năm, chỉ sợ sẽ là toàn tỉnh cũng không tìm tới mấy cái. Nhưng mà vị này, Phương Bộ trưởng Vận khí cũng chính xác không thế nào tốt. Đầu tiên là đụng phải Hoàng Tiến Hóa vị này cường thế thị ủy bí thư, ngay sau đó lại bị thị trưởng Bành nhuận sinh như thế một cái lòng dạ hẹp hỏi chính phủ người đứng đầu nắm rất đau. Thật vất vả gặp phải cơ hội tốt chờ được Mãn Minh Quang đảm nhiệm thị ủy bí thư, nhưng mà tiệc vui chóng tàn Mãn Minh Quang liền bị điều nhiệm Hoài Đông. Bây giờ Hoài Đông thị ủy bí thư Vương Học Bình cùng thị trưởng Thạch Tiến Tài có thể đồng dạng không phải một bản hảo hạ đũa từ đồ ăn. Dưới loại tình huống này, Phương Diễm Lâm muốn ra mặt. nếu như không có ngoại lực lời nói sợ là thật có chút độ khó bất quá làm quan nhiều năm chu dương cũng biết xem người không thể chỉ nhìn bên ngoài phương diễm lâm người này khuyết điểm không thiếu nhưng mà điểm tốt cũng có đó chính là có thể túi đầu có thể không lưng hơn nữa có thể liều mạng trước đây bành luận sinh đối với hắn không có gì hứa hẹn phương diễm lâm liền dám hướng chính mình báo nổi bây giờ tình thế chuyển đổi hắn cũng có thể cùng chính mình túi đầu nói là nhân tài quá ca ngợi nhưng mà nói là có thể sử dụng người ngược lại cũng không giả nghĩ tới đây chu dương cười cười nói lão phương ngươi câu nói này thế nhưng là lời không khỏi tâm a bị chu dương như thế trêu đùa một câu Phương Diễm Lâm cũng có chút ngượng ngùng. Làm quan làm quan, nếu như không muốn lên chức, vậy dĩ nhiên là lời nói dối. Nhưng mà dù sao không phải là người người đều có Chu Dương cuộc sống như thế gặp gỡ nói đùa nói đùa. Tới, uống một chén này, gật đầu một cái. Trong phòng khách, Chu Dương cũng cầm lấy ly rượu trước mặt cùng Phương Diễm Lâm đụng một cái, lập tức mới mạn bất kinh tâm nói. Tỉnh ủy bên kia, hoàng thư ký trưởng cùng từ thư ký trưởng sau khi đi, bây giờ hai làm thư ký trưởng nhân số thế nhưng là thấp xuống không thiếu. Trên thực tế tỉnh ủy thư ký trưởng bản thân cũng không có quy định nhân số, hơn nữa thiết trí tình huống cũng tương đối phức tạp. Ngoại trừ cao phối tỉnh ủy thường ủy thư ký trưởng. Hai cái chính sánh cấp phó thư ký trưởng bình thường đều là tiêu chuẩn thấp nhất đến nôi hai vị này bên ngoài những thứ khác phó thư ký trưởng tự nhiên là có rất nhiều loại thuyết pháp, vừa có kiêm nhiệm lãnh đạo thư ký phó thư ký trưởng, cũng có phân công quản lý công tác cụ thể phó thư ký trưởng, tự nhiên còn có giống chu dương chính mình loại này chỉ có phó thư ký trưởng danh hiệu, trên thực tế cũng không có phân chia công việc dáng về hàng. Nhưng mà không thể nghi ngờ, nếu như có thể đảm nhiệm tỉnh ủy phó thư ký trưởng. một khi chuyển xuống mà nói, cái kia tối thiểu nhất cũng là một cái địa cấp thành phố tam bạt thủ. lấy phương diễm lâm tình cảnh hiện tại, nếu có thể cầm tới vị trí này, tự nhiên so với hắn một cái chịu khổ 6, 7 năm thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức phải có cơ hội nhiều lắm. mà nghe được chu dương lời nói, phương diễm lâm ngừng lại lúc cũng là hai mắt tỏa sáng, nhưng mà lập tức lại thầm tự cười khổ. tình ủy phó thư ký trưởng tự nhiên là một chỗ tốt, vấn đề là hắn nào có phương pháp giảo bước tiến lên trong hội này. nhưng mà rất nhanh bên tai liền vang lên chu dương âm thanh lão phương nếu như người cam lòng đông giang một mảnh đất nhỏ này mà nói. quay đầu ta cùng tỉnh ủy đảng phó bí thư gọi điện thoại hỏi tình huống một chút bất quá có được hay không ta cũng không đánh cược nghe được trong miệng chu dương câu nói này phương diễm lâm ngừng lại lúc liền sẽ không để ý tới căng thẳng không nói hai lời lập tức liền dơ ly lên hướng cùng chu dương đụng một cái sáu một bữa cơm ăn gần tới hai cái giờ mới tan cuộc cuối cùng vẫn phương diễm lâm thư ký tự mình lái xe đem hắn đưa về dương thụ bãi bên này trên thực tế đẩy phương diễm lâm thêm một bước chu dương cũng là đi qua toàn diện suy tính lấy phương diễm lâm tư lịch chỉ cần tại trên tỉnh ủy chịu hai năm đảm nhiệm địa cấp thành phố lãnh đạo chủ yếu cũng không khó mình tới chính sảnh cái này cấp bậc cân nhắc vấn đề tư duy cùng chỗ đứng đã sớm không thể dùng đi qua ánh mắt để cân nhắc kỳ thực không có đến bây giờ một bước này phía trước chu dương cũng không có quá nhiều thiết lập lớp mình thực chất tâm tư dù sao quan trường phong vân biến nào ai cũng không rõ ràng chính mình đến tột cùng có thể đi tới một bước nào nhưng mà bây giờ hắn đã thân cư chính sảnh cấp trường học bí thư đảng ủy tương lai chấp trưởng một phương xác xuất sẽ rất lớn chu dương tự nhận là cũng không phải loại kia vọng tự phỉ bạc tính tình chỉ có điều có đôi khi nên tranh đồ vật chắc chắn cũng không cần ra vẻ thận trọng bây giờ thì nhìn tại nam giang đại học công nghệ trường học bí thư đảng ủy trên vị trí này mình rốt cuộc có thể tích lũy ra dạng gì nội tình. Từ đấy lòng tôi nói, Chu Dương hy vọng mình tại trên vị trí này đợi thời gian có thể trưởng một chút. dị vãng bước chân vẫn là quá mức gấp gáp, có lẽ chỉ có gánh tạ càng hữu lực, khi hắn rửa sạch viên hoa lần nữa lên ngậy mới có thể sông càng cao. chương 563, đại thư ký cùng lớn lôi tử. chương 563, đại thư ký cùng lớn lôi tử mẹ, hoặc là buổi tối vẫn là lộng bát mì ăn đi, cái này mỗi ngày không phải cơm chính là cháo cũng ăn chán ghét. Đông Giang thành phố, tại vị ở kinh tế Tân khu một bộ phổ thông hai trong phòng nhỏ. Nhìn xem trong phòng bếp đang bận rộn sống bóng người, Vương Anh Lôi lập tức liền đẩy ra pha lê đẩy cửa nói thật tốt muốn ăn mặt làm gì? Bản sự không đại yêu cầu vẫn rất nhiều, lần trước ngươi dì hai giới thiệu cho ngươi cô bé kia đến cùng nói chuyện thế nào? Nghe vậy Vương Anh Lôi cũng không lên tiếng. Nói chuyện như thế nào? Vấn đề này hỏi thật hay, nhưng mà lần sau cũng đừng hỏi a. Nói thực ra, người cô nương chính xác cũng không tệ lắm, một cái lô mũi hai con mắt, tứ chi kỳ toàn, mi thanh ngục tú. Vấn đề là ta nhìn chúng nhân ra nhân ra không coi trọng ta à, lý do cũng không nhiều, không cần gậy bản tính, hết thảy liền ba đầu. Chiều cao không đến một m 8 lương một năm bất mãn 20 mươi vạn trong nhà không có ba bộ phòng cô nương này nói thật ra thật sự không thích hợp ra mắt tương đối thích hợp lên thân tiết mục thế nào lại đam luận tách ra ta nói ngươi là không phải du mục não đại à bây giờ cô nương phải dỗ rảnh lời dễ nghe lại không muốn tiền trước tiên đem người dỗ tới tay lại nói gặp nhi tử không nói lời nào lý nguyệt cầm lập tức liền giận không chỗ phát tiết mà truyền thụ kinh nghiệm bất quá xem như láo nương nhi tử một cái trước mắt ấy liền 30 đừng nói kết hôn sinh cháu trai liền cái đối tượng cũng không có chính xác không thể nào nói nổi đông giang cũng không phải cái gì thành phố lớn ba tuổi không kết hôn nam nữ một đống ba mươi đi lên vậy thì không gọi hôn nhân mà là kết bạn kết nhóm sống qua ngày trong phòng khách nghe được tự mình lao nương bẩn thiệu thanh âm của người vương anh lôi cũng khổ bức không được dỗ nữ hải tử hắn đương nhiên sẽ nhưng vấn đề là nếu như đối phương là cái con như đâu bất quá tự mình lao nương vẫn là rất hiểu chắc hẳn trước kia chính là như thế bị chính mình lao tử cho kẹo và ổ chăn mẹ ngươi cả ngày liền biết để cho anh ta tìm bạn gái ngươi thế nào không thay ta thao lo lắng trong phòng lý nguyệt cầm vừa nói xong nhi tử vương anh lôi còn chưa mở miệng khuê nữ vương anh, anh ngược lại là trùy môn không canh chừng kêu la ngươi gấp cái gì tốt nghiệp đại học nửa năm vẫn chưa tới cái gì cả bất quá nếu là có thích hợp cũng có thể nói đến tới, bằng không đợi thêm mấy năm ta cũng phải cấp bách. trọng nam khi nữ, ta nhìn ngươi là ba ngày không lớn liền muốn lên phòng bóc lõa. chân trù, đi trong tủ lạnh cầm mấy quả trứng gà tới, ca của ngươi muốn ăn mặt. trắng khuê nữ một mắt, lý nguyệt cầm giữa lông mày ngược lại là mang theo một nụ cười. dù sao nhi nữ song toàn, gia đình hòa thuận, đối với người bình thường tới nói, cái này đã xem như cực tốt sinh sống ui ui ui. lý nữ sĩ, ngươi còn nói ngươi không phải trọng nam khi nữ, anh ta muốn ăn mặt ngươi còn cho hắn nấu cái trứng gà, ta lần trước muốn ăn cháo ngươi liền làm cho ta một nồi cháo hoa, liền quả táo đỏ đều không thả. nói tới nói lui trứng gà vẫn là phải cầm hơn nữa còn phải lấy thêm dù sao ăn gì bổ gì bây giờ ăn nhiều trứng gà về sau mới có mập mạp chất từ vùng địch trong phòng khách vương anh lôi nửa nằm cũng bất động đánh nhưng mà trong đầu một mực đang suy nghĩ phía trước trường học văn phòng chủ nhiệm tiền nghị quân cùng hắn nói chuyện tình hình ca nghĩ gì đây hết sức chăm chú sẽ không thật là cùng người ra mắt bị ghét bỏ tiếp đó tinh thần chán nản a đặt mông ngồi vào vương anh lôi trên đùi vương anh anh cảm thấy lão ca khá là không thích hợp đi một bên đừng thiên ta đức hạnh ai còn hiếm giống như ngươi nói chuyện tựa như, vốn còn muốn giới thiệu cái đại cô nương cho ngươi nhận biết bây giờ tiểu cô nương cũng không có trong phòng biết nghe được khuê nữ câu nói này đang bận rộn lý Nguyệt cầm lập tức lại nhịn không được quả thực là thả xuống trong tay trứng gà rỗi ra nửa cái đầu hôn nếu là có thích hợp nhanh cho ngươi ca giới thiệu một chút rộng tung lưới luôn có một cái mủ vương anh lôi thực sự là mẹ ruột nhưng phàm là điện thoại tặng kèm tài khoản cũng không nói được loại lời này kỳ thực liên quan tới chính mình có thể sẽ trở thành trường học bí thư đảng ủy thư ký sự tình khi chưa có chính thức thông tri vương anh lôi mỗi cái bất luận kẻ nào tiết lộ qua một chữ Hắn bây giờ cũng chính xác không có tâm tư đàm luận vấn đề này. Chu Dương cuối cùng đến tột cùng có thể hay không để cho chính mình đảm nhiệm thư ký dù sao vẫn là một cái ẩn số. Không hành lễ bái hai sáng sớm. Vương Anh Lôi vừa đến văn phòng, lập tức liền nhận được trường học văn phòng thông chi để cho hắn đi trường học văn phòng bên kia nói chuyện. Văn phòng bên trong. Quản xuống điện thoại Vương Anh Lôi cuối cùng khống chế không nổi đáy lòng kích động bóp bóp nắm tay. Mặc dù trường học văn phòng thư ký khoa Lý Yến cũng không có tận lực chỉ đích danh đồ vật gì, nhưng mà Vương Anh Lôi nghe được Lý Yến ý tứ trong lời nói. Phải biết ở trường học khoa cấp cán bộ trong hội này. Trường học văn phòng thư ký khoa khoa trưởng Lý Yến thế nhưng là nổi danh không tốt ở chung, nhưng mà vừa rồi tại trong loa Lý Yến thái độ lại cực kỳ khó được mà có chút ôn hòa hơn nữa trong câu chữ đều mang một cỗ hài hước cảm nếu như lại tổng hợp lần trước trường học văn phòng chủ nhiệm Tiền Nghị Quân cùng chính mình nói những lời kia vậy lần này nói lời nói kết quả tự nhiên là có thể tưởng tượng được anh Lôi viện trưởng tìm ngươi. đúng lúc này văn phòng chủ nhiệm Hà Phi Phạm đột nhiên đi tới nói hơn nữa biểu tình trên mặt rõ ràng có chút không đúng bất quá bây giờ Vương Anh Lôi cũng không chú ý từ một tiếng lập tức liền đi viện trưởng văn phòng nhưng mà chờ Vương Anh Lôi vừa đi. Hà Phi Phạm lập tức ngay tại văn phòng rơi vào trầm tư. Khi thực hắn vừa rồi chủ yếu là đi tìm viện trưởng hồi báo học viện tại vụ thanh lý sự tỉnh, Dù sao phòng kế toán bên kia hôm qua đã chính thức phát thông chi, năm nay đạo 11 cuối tháng liền sẽ quan số sách. Nhưng mà phút cuối cùng thời điểm sau cùng, viện trưởng đột nhiên để cho hắn mô phỏng cái thông báo tuyển dụng thông chi. Nói là trong học viện muốn một lần nữa thông báo tuyển dụng một cái văn phòng khoa viên. Ngay sau đó liền để hắn đem Vương Anh Lôi kê lên. Kết hợp phía trước vấn đề kia, Hà Phi Phạm làm sao không biết Vương Anh Lôi tám chín phần mười là muốn điều động. Mà giờ khắc này, tại trong máy móc học viện viện trưởng văn phòng. vương anh lôi cũng không nghĩ đến viện trưởng tìm hắn nói chính là liên quan tới chính mình điều động vấn đề đã có một cơ hội như vậy vậy ta cũng không để lại ngươi vốn là ta còn muốn lấy qua một thời gian ngắn cho ngươi thêm thêm nhiệm vụ không đi qua trường học văn phòng công tác cũng muốn càng ngày càng cẩn thận tiền chủ nhiệm yêu cầu vẫn tương đối nghiêm khắc gật đầu một cái vương anh lôi tự nhiên cũng không thiếu được một phen cảm tạng bất quá từ lãnh đạo bên trong hắn đại khái cũng có thể đoán được trước mắt viện trưởng hàn ba lĩnh tám chín phần mười cũng không biết chính mình lần này đi trường học văn phòng là đảm nhiệm trường học đảng ủy chủ bí thư thư ký từ hàn ba lĩnh văn phòng bên trong sau khi đi ra Vương Anh Lôi cũng không trở về văn phòng, trực tiếp đã đi xuống lầu trường học văn phòng bên kia. Sự tình cùng hắn trước đây ngờ tới sắp xỉ như nhau, trường học văn phòng chủ nhiệm Tiền Nghị quân cùng hắn đơn giản nói chuyện một lần lời nói sau đó, liền chính thức nói cho hắn biết trường học bí thư đảng ủy Chu Dương đã xác định để cho hắn đảm nhiệm việc làm thư ký chức vụ quay đầu bộ tổ chức bên kia hội chính thức gửi công văn đi trước tiên đem ngươi điều chỉnh đến trường học văn phòng bên này, chuyện còn lại chờ ngươi thấy qua Chu Bí thư rồi nói sau. Bất quá tiểu Vương à, có mấy lời ta muốn nói tin tưởng, Chu Bí thư ngươi cũng đã gặp, ngươi làm sự tình tuyệt đối không nên phạm sai lầm, đặc biệt là báo tặng tài liệu, nhất định muốn cẩn thận tỉ mỉ đi nữa. đi thôi chủ bí thư lúc này vừa lúc ở trong văn phòng ta trước tiên mang ngươi đi lên nhìn một chút lãnh đạo bây giờ ở trường vụ văn phòng lầu 2, trường học bí thư đảng ủy văn phòng bên trong chu dương vừa mới cúp máy đàm siêu nhiên điện thoại gia hỏa này hôm qua đã chính thức cùng hán đông tỉnh ủy bộ tổ chức khảo sát tổ từng đàm thoại nếu như không có gì bất ngờ xảy ra bước kế tiếp liền muốn được bổ nhiệm đến hán đông tỉnh ủy bàn cải cách và phát triển đảm nhiệm phó chủ nhiệm nói đến đàm siêu nhiên nghiên kỷ so với hắn còn lớn hơn mấy tuổi ba tuổi phó sành cấp cán bộ không tính đặc biệt nổi bật nhưng mà cũng đã có thể xem là tiềm lực vô hạn lần này tại Hán Đông tỉnh chờ đợi dòng dã ba nhiều năm, đàm siêu nhiên cũng coi như là con dâu hầm thành bà, thêm lại là tỉnh ủy bàn cải cách và phát triển loại này trọng yếu bộ môn, tương lai phía dưới đảm nhiệm địa phương vừa đem điện thoại sẽ cũng lớn. văn phòng bên trong đột nhiên nghe được tiếng đập cửa, Chu Dương kêu lên đi vào, lập tức liền thấy trường học văn phòng chủ nhiệm Tiền Nghị Quân mang theo một cái bóng người quen thuộc đi vào, Chu Dương lướt qua, khỏe miệng lập tức liền lộ ra một nụ cười, cũng không phải chính là hắn tại tỉnh ủy trường đảng nhận biết Đại Lôi từ sao? chỉ có điều lúc này, cái này vị trí tại trong phòng khách cùng Lý Vang Tiến đùa dỡ Đại Lôi Tử nhìn tựa hồ có chút khẩn trương, Chu Bí thư, tiểu vương đã đến đây. sau khi vào cửa tiên nghị quân cung kính giới thiệu nói gặp chu dương gật đầu một cái hắn lập tức liền đóng cửa lại đi ra chỉ bất quá hắn vạn vạn không nghĩ tới ngay tại hắn vừa đóng cửa lại thời điểm sau lưng văn phòng bên trong lại lập tức liền chuyển ra một câu làm hắn có chút mắt trận tròn lời nói vương anh lôi đại lôi tử như thế nào tình vị trường đảng từ biệt chúng ta lại gặp mặt trong lúc nhất thời tiên nghị quân biểu tình trên mặt cũng có chút run rẩy, xem ra cái này vương anh lôi có mấy lời nói không đủ triệt đề a chương năm trăm tân tấn vương thư ký chương năm trăm tân tấn vương thư ký nam giang đại học công nghệ trong sân trường vương anh lôi điều nhiệm trường học vụ văn phòng hơn nữa trở thành trường học bí thư đảng ủy chu dương việc làm thư ký một chuyện phản phất trong vòng một đêm liền chuyển khắp toàn bộ trường học kỳ thật cũng không khó lý giải nam giang khoa lớn mặc dù thầy trò cộng lại gần tới bốn vạn người nhưng mà tổng cộng cứ như vậy lớn cỡ bàn tay một khối địa phương một khi có gió thổi có lay gì lời nói tự nhiên chạy không khỏi người hưu tâm ánh mắt húng chi còn là việc quan hệ một cái phó khoa cấp cán bộ điều động có người địa phương liền có giang hồ trường cao đẳng bên trong tự nhiên cũng không ngoại lệ nhất là bất kỳ một cái nào cán bộ cương vị cũng là một cái củ cải một cái hố tình huống phía dưới đương nhiên ở trường học một mảnh đất nhỏ này bên trong từ trước đến nay liền không thiếu hụt bắt quái phật tử dù sao người bình thường tiến vào cơ chế việc làm hơn phân nửa là có thể chia mấy loại này thái độ một loại chính là đơn thuần tìm công việc một loại là tiến sự nghiệp đơn vị dưỡng lao còn có một loại chính là nghĩ cố gắng trèo lên trên dưỡng lao cảnh giới tối cao dĩ nhiên chính là 9 giờ tới 5 giờ về nằm ngựa, mỗi ngày ngoại trừ bắt quái chính là dưỡng sinh cậu kỳ pha chả nhải cái nào niên kỷ đều thích hợp lúc rảnh rỗi chú ý một chút mỗi tháng tiền lương tình huống Vương Anh Lôi điều động thông chi là đang cùng Chu Dương gặp mặt xong ngày thứ hai liền từ trường học phòng nhân sự chính thức lấy văn kiện dưới hình thức phát đến đoa làm việc trong hệ thống. Tại chính thức đi trường học văn phòng báo đạo phía trước, tự nhiên cũng khó tránh khỏi muốn cùng học viện làm tốt bản giao việc làm được a lao vương, không nói tiếng nào liền cho chúng ta tới như thế một cái lớn kinh hỉ. Nói đi, Chu Bí thư là thế nào coi trọng ngươi? Văn phòng bên trong, Vương Anh Lôi cơ hồ là vừa đẩy ra văn phòng môn đi vào, bên hai lập tức liền nghe được học viện sinh viên chưa tốt nghiệp giáo vụ khương đan đan tâm thành, kỳ thực văn phòng bên trong mấy người. vương anh lôi cùng sinh viên chưa tốt nghiệp giáo vụ khương đan đan cùng nghiên cứu sinh giáo vụ trương hải chiều quan hệ vẫn luôn rất không tệ thật muốn nói có cái gì chán ghét mà nói đoán chừng cũng chính là văn phòng chủ nhiệm hà phi Phàm. chỉ có điều vị này gì chủ nhiệm dưới mắt biểu tình trên mặt cũng biến thành phá lệ nhiệt tình vua của chúng ta lớn bí trở về về sau nhưng chính là trường học văn phòng lãnh đạo phải nhớ thường trở về chúng ta sẽ máy móc học viện xem ai u gì chủ nhiệm lão vương bây giờ thế nhưng là đại bí thư thư ký làm sao có thời giờ mỗi ngày chạy máy móc chuyện về sau chúng ta muốn gặp hắn một mặt không chắc còn phải hẹn thời gian đâu đúng không lão vương nghe vậy vương anh lôi không nói chuyện Cương đan đang ép buộc hà phi phàm cũng không phải lần một lần hai sự tình, hắn ngược lại không tốt xem bảo bất quá hà phi phàm người này làm cho người không vui tại máy móc học viện cũng không phải cái gì hiếm sự tình. bị hương đan đang ép buộc một câu hà phi phàm mặt lạnh cũng không nói cái gì chỉ là ném cho vương anh lôi một tấm cũng sớm đã in việc làm bàn giao bày tỏ lập tức liền nhờ từ có chuyện đi ra văn phòng bên trong chờ hà phi phàm vừa đi Cương đan đang lập tức liền nĩu môi nói không biết thật đúng là cho là có chuyện đại sự gì đâu đoán chừng lại là đi công đoàn cỏ miễn phí cà phê đi nghe vậy vương anh lôi cũng không tốt nói cái gì ngược lại là giáo vụ văn phòng chủ nhiệm cũng chính là nghiên cứu sinh giáo vụ trương hải triều cười nói nhân ra là chủ nhiệm muốn làm cái gì thì làm cái đó ngươi nói những thứ này làm gì đúng lối tử ta xem phòng nhân sự thông chi đều xuống ngươi cái này không thể lập tức đi tới đưa tin ta chính là không quen nhìn hắn cái cách làm này nhân ra học viện chủ nhiệm suốt ngày vội vàng như cái gì liền hắn mỗi ngày tới trễ nhất đi sớm nhất trước đó lao vương ở thời điểm sự tình gì đều hướng trên người hắn ném bây giờ lao vương đi ta xem hắn tìm hay ngược lại đừng đem bô địa hướng về chúng ta bên này ném là được hướng công tác trên tay bàn giao bày tỏ liết một cái gặp hà phi phạm lại đem học viện đảng ủy sẽ hội nghị ghi chép một khối này chỉnh lý việc làm cũng nhét vào đi vào và anh lôi lập tức liền như mày bất quá lấy hà phi phạm làm người làm ra loại chuyện này ngược lại không hiếm lạ không để ý đến khương đan đang chửi bậy âm thanh vương anh lôi tiếp lấy trương hải triều lời nói nói chiều hôm qua cùng chu bí thư từng đàm thoại dựa theo chu bí thư ý tứ tốt nhất là xế chiều hôm nay liền đi qua đưa tin ta đoán chừng bí thư vừa tới chắc chắn cũng không ít sự tình phải xử lý nhìn tình hoa buổi sáng nếu có thể làm xong bàn giao việc làm buổi chiều chắc chắn qua đi bất quá trong tay của ta cái này mở ra sống ai tiếp nhận lãnh đạo có thuyết sao không rõ ràng lắm hàn viện trưởng ngược lại để hắn phát cái nhận người thông chi bất quá ta xem chúng ta học viện tình huống này ai tới ai xui xẻo khương đan đang nghe vậy nói gừ một tiếng vương anh lôi cũng không mở miệng bất quá khương đan đang ý tứ hắn tự nhiên biết rõ xem như máy móc học viện văn phòng phó chủ nhiệm vương anh lôi danh tiếng vẫn luôn rất không tệ nói trắng ra vẫn là tính cách hảo bày ra hà phi phạm như thế một cái chủ nhiệm trên cơ bản ngoại trừ nhân sự cùng tài vụ một khối này học viện văn phòng bên trong tất cả mọi chuyện lớn nhỏ cũng là hắn đang phụ trách nếu như tới một người mới mà nói người bình thường chính xác chống đỡ không được hà phi phạm vùng tay trưởng quỹ giá đỡ bất quá tất nhiên mình đã điều đi những chuyện này cùng hắn cũng không có gì quan hệ văn phòng bên trong vương anh lôi so sánh trong tay việc làm bàn giao bày tỏ đem tất cả việc làm tài liệu phân loại địa hạch đúng một lần chỉnh lý tốt trong lúc nhất thời cũng có chút hận không thể đem chính mình chia hai nửa tới dùng cảm giác cấp bách không thể không nói hắn bị điều đi trường học văn phòng đi tin tức chuyển ra sau đó một chút cùng việc làm không có quan hệ sự tình cũng lập tức liền có thêm không thiếu rõ ràng nhất chính là cả một cái buổi sáng hắn nhận được tin tức ít nhất vượt qua một trăm đầu mặc dù dưới mắt chính xác không có thời gian cùng người tiếp tục hàn huyên nhưng mà trong đó một cái tin tức lại làm cho Vương Anh Lôi có chút không hiểu cảm cái xấu. Mà giờ khắc này ở trường Bí thư Đảng ủy văn phòng bên trong, Chu Dương nhìn xem trường học Ban kiểm tra kỷ luật Bí thư Triệu Hoa đưa tới phần này hơn một năm trước đó liên quan tới Hóa công học viện viện trưởng thẩm kiện Lâm vấn đề báo cáo điều tra, lâu mày lập tức cẩn thận khóa lại với nhau. Từ báo cáo điều tra nhìn lại, xem như Hóa công học viện Đảng ủy Phó Bí thư, Viện trưởng, thẩm kiện Lâm bản thân vẫn là tiến sĩ sinh cùng thạc sĩ sinh đạo sư, hơn nữa trên đầu còn có không ít giới học thuật ngũ đủ loại quản sự, nghiên cứu viên. Ngoài ra, dựa theo Ban kiểm tra kỷ luật điều tra tình huống. Thẩm kiện Lâm danh nghĩa mặc dù cũng không có xí nghiệp, nhưng mà bản thân hắn lại vẫn luôn đang giúp một cái tên là Thái Long khoa học kỹ thuật xí nghiệp làm ngang hạng mục, bộ môn giúp đỡ ngạch cũng tương đối lớn. Chu Dương quét một chút danh sách, bình quân hàng năm hạng mục kinh phí sử dụng hạn mức đều tại trăm vạn trở lên. Nhưng mà Thẩm kiện Lâm bản nhân giảng giải cũng rất hợp lý để cho học sinh tham dự chính mình ngang hạng mục chủ yếu là vì tốt hơn nghiệm chứng lý luận nghiên cứu thành quả. Nhìn từ góc độ này, từ báo tín bên trong liên quan tới Thẩm kiện Lâm nghiền ép học sinh thuyết pháp chính xác đứng vững, nhưng mà không có lựa làm sao có khói đã có người tố cáo, vậy thì xác thực tồn tại vấn đề này. có lẽ là thẩm kiện lâm người này ít nhất không thể nào là rất sạch sẽ đến nỗi ban kiểm tra kỷ luật vì cái gì không có càng thâm nhập mà điều tra chu dương kỳ thực cũng đoán được nguyên nhân nam giang khoa lớn hóa công học viện thực lực tại thẩm kiện lâm bị đưa vào phía trước kỳ thực cũng không mạnh nhưng mà thẩm kiện lâm tới sau đó ngoại trừ thành công trình báo một cái nhất cấp ngành học thạc sĩ điểm còn thành công bắt lại một cái cấp hai ngành học tiến sĩ điểm trừ cái đó ra thẩm kiện lâm bản thân tại hóa công lĩnh vực cũng rất có thành tích tại nghiệp nội coi là quyền uy nghe nói trước mắt đang tại trước đây thành công trình báo cấp hai ngành học tiến sĩ điểm trên cơ sở trình báo nhất cấp ngành học tiến sĩ điểm nếu như hắn không có đoán sai hiệu trưởng lý thụy lâm hơn phân nửa là nhìn chúng thẩm kiện lâm học thuật quyền uy cùng năng lực cho nên mới lựa chọn ở trên chuyện này mở một con mắt nhắm một con mắt bất quá trong này đến tột cùng có hay không những yếu tố khác Chu dương trong lúc nhất thời cũng không tốt phán đoán nhưng mà nếu như thẩm kiện lâm thật tồn tại cử báo tín bên trong liệt kê những vấn đề kia cái kia đến tột cùng là giữ lại thẩm kiện lâm tiếp tục tại hóa công học viện viện trưởng vị trí vẫn là triệt để đem cái này giải quyết vấn đề đi chính mình chỉ sợ nhất thiết phải tại hai người này ở giữa làm ra lựa chọn chương năm người mới chương năm người mới bí thư vấn đề này cá nhân ta cho là nên biện chứng mà đến xem thẩm viện trưởng vấn đề kỳ thực trong trường học rất nhiều người đều biết nhưng mà văn phòng bên trong bị chu dương nhìn chằm chặp ban kiểm tra kỷ luật bí thư triệu hoa trong miệng trong lúc nhất thời làm sao đều nói không nên lợi nhưng mà cái gì các ngươi có phải hay không cảm thấy hắn là học thuật quyền uy là viện trưởng là đưa vào nhân tài cho nên mới cảm thấy có thể ở trên chuyện này mở một con mắt nhắm một con mắt đúng hay không khoát tay áo chu dương quả thật có chút hòa lớn triệu hoa mặc dù không có nói rõ nhưng mà ý tứ hắn trên cơ bản là có thể đoán được mặc dù không có trưởng kỳ tại trường cao đẳng nhậm chức nhưng mà đối với trong này xáo lộ Chu Dương kỳ thực cũng không lạ lắm. Nam Giang Đại học Công nghệ phát triển những năm này một mực vấp phải trắc trở, trường học ban lãnh đạo sẽ sinh ra loại ý nghĩ này cũng không đủ. Nhưng mà xem như Bí thư đảng ủy, trào tác phong xây dựng bản thân liền là công tác chức vụ của hắn nội dung một trong. Nếu như thẩm kiện Lâm thật sự có vấn đề, cái tiêu triệu hoa cái này bàn kiểm tra kỷ luật Bí thư chính là thất trách. Có vấn đề không thâm nhập đi thăm dò, mà làm mở một con mắt nhắm một con mắt, tại Chu Dương xem ra đây chính là không làm tròn trách nhiệm như vậy đi lao triệu. trước kia việc làm ta cũng không truy cứu đời trước ngô bí thư là thế nào xử lý ta đây quản nhưng mà tất nhiên bây giờ ta là bí thư đảng ủy vậy cái này vấn đề liền không khả năng sẽ để cho nó một mực tồn tại tiếp các ngươi ban kiểm tra kỷ luật lập tức bắt đầu điều tra chuyện này ta không cần nghe quá trình ngươi cầm kết quả cho ta nếu như ngươi cảm thấy không làm được vậy thì thay người làm khi một hơi thật sâu chu dương tiếp tục nói mà giờ khắc này triệu hoa trong lòng bàn tay lại đã sớm bóp một cái mồ hôi lạnh mặc dù đã sớm ngờ tới chuyện này chu dương tám phần mười sẽ một mực chú ý nhưng mà hắn vạn không nghĩ tới vị này chu bí thư cách diễn tả sẽ như thế nghiêm khắc thay người, đổi ai. vấn đề này không cần suy nghĩ nhiều tự nhiên biết ta hiểu rồi, chu bí thư. mà lúc này, một bên khác, tại trong hiệu trưởng lý thụy lâm văn phòng, trường học đảng ủy thường ủy, bộ trưởng tổ chức đai chấn đảo tỉnh cảnh cùng triệu hoa cũng gần như. kỳ thực từ khi ngày hôm qua đảng ủy thường ủy hội kết thúc về sau, đai chấn đảo vẫn tâm thần có chút không tập trung. lý hiệu trưởng tại trên thường ủy hội bị mới tới chu bí thư đem một quân, khẩu khí này khẳng định muốn giải ra, hắn xem như công tác đảng đường nét trước danh đánh giá công tác người phụ trách một trong, hơn nữa lại là trường học đảng ủy thường ủy, chắc chắn là như một chút giận đối tượng nhân tuyển. quả nhiên. mới vừa vào văn phòng, Lý Thụy Lâm lập tức đem hắn mắng máu chó phun đầy đầu, tất nhiên kết quả đã ra tới, các ngươi bộ tổ chức vì cái gì chậm chạp không công bố? Nghe được Lý Thụy Lâm lời nói, Đái Trấn Đào trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn đương nhiên biết rõ Lý Thụy Lâm ý tứ. Nếu như bộ tổ chức sớm liền đem một lần này trước danh đánh giá kết quả công bố ra mà nói, cái kia trường học đảng ủy Chu Bí thư tự nhiên không thể lợi dụng kết quả còn chưa có đi ra vấn đề này, mượn cơ hội phát huy. Nhưng vấn đề là chính là ở, trước đây liên quan tới vấn đề này, hắn kỳ thực đã xin phép qua phân công quản lý trường học phòng nhân sự Phó Hiệu trưởng Trị Cường. Chính hiệu trưởng ngay lúc đó hồi phục đoán chừng cũng không cân nhắc đến gốc dạ này, cho nên lúc đó trực tiếp liền hồi đáp một câu chờ trường học đảng ủy Chu Bí thư đến nhận trước lại nói: Tại đái chấn đảo xem ra chính hiệu trưởng cách làm bây giờ không phải liền là thỏa đáng vác đá ghẹ chân mình sao? Nhưng mà lời này hắn cũng không tốt cùng Lý Thụy Lâm ở miệng. Lý Thụy Lâm bây giờ đang bối bội, hắn một cái bộ trưởng tổ chức xảy ra vấn đề liền đem bộ địa vương giáo lãnh đạo trên đầu chủ trách nhiệm này hắn đái chấn đảo gánh chịu nổi mới có quỷ. Dù sao Trịnh hiệu trưởng cũng không phải một cái dễ trêu nhân vật ta vấn đề này ta mặc kệ ngươi xử lý như thế nào. Tất nhiên Chu Dương đồng chí đã nói. vậy các ngươi cứ dựa theo hắn nói đi làm à đúng chuyện này về sau ngươi cùng trịnh hiệu trưởng hồi báo cũng không cần đưa đến nơi này văn phòng bên trong lý thụy lâm nói xong đái chấn đào cũng chỉ đành một mặt bất đắc gì đứng dậy ra văn phòng nhưng mà vừa đóng một cái môn trong miệng liền thầm mắng một câu thói có liêu rất rõ ràng lý thụy lâm đã không muốn trong vấn đề này cùng chu bí thư tiếp tục cứng đối cứng hơn nữa đánh giá kết quả dính đến tiền nhiệm trường học bí thư đảng ủy ngô thu sinh một khi xử lý tốt đó chính là một cái chứng thối vào trên người mình nói trắng ra là đây chính là một cái khoai lang bằng tay trở lại bộ tổ chức đái chấn đào đặt mông ngồi ở phía sau bàn làm việc sắc mặt âm trầm lợi hại, mà giờ khắc này gặp bộ trưởng sắc mặt khó coi, nguyên bản còn muốn cùng Đái Trấn Đào hồi báo Bí thư Đảng ủy Chu Dương Thư ký Vương Anh Lôi điều nhiệm trường học văn phòng lên cấp sự tỉnh, phó bộ trưởng Phạm Văn Bắc lập tức liền đem lời ra đến khỏe miệng nuốt xuống, mãi cho đến văn phòng một hồi chuông điện thoại vang lên, cho Đái chấn đảo gọi điện thoại chính là trường học văn phòng chủ nhiệm Tiền Nghị Quân. Tiền Nghị Quân hỏi vừa vặn chính là liên quan tới Đem Vương Anh Lôi sách vì chính khoa cấp sự tỉnh lao đới, chuyện này là Chu Bí thư tự mình lời nhắn đủ, ta xem thời gian hay là muốn nắm chặt một điểm xử lý, các ngươi bộ tổ chức mau chóng khởi động khảo sát thủ tục a, cũng đừng kéo lấy. Đái chấn đạo tâm tình vốn là không tốt tiền nghị quân một câu nói kia càng làm cho hắn nổi trận lôi đỉnh nhưng mà vừa nghĩ tới tiền nghị quân bây giờ cùng chu bí thư đi được gần tình huống thực tế cũng chỉ thật tốt đem hỏa khí ép xuống nhưng mà cúp điện thoại một cái lập tức liền hướng ngồi đối diện phó bộ trưởng phạm văn bắc hỏi tiểu phạm chu bí thư thư ký lên cấp sự tình thế nào nghe được đái chấn đạo âm thanh phạm văn bắc trong lòng lập tức liền hơi hồi hộp một chút nhưng mà cũng không khỏi có chút không vui nói thực ra hắn cùng Đái chấn đạo niên kỷ kỳ thực chỉ kém một tuổi nhưng mà Đái chấn đạo mở miệng một tiếng tiểu phạm cách làm chính xác làm hắn có chút chắn vất quá quan hơn một cấp đẻ chết người hắn cũng không triệt chỉ có thể cân nhắc đáp mang bộ trưởng chuyện này ta đã sắp xếp xong xuôi buổi chiều để cho người ta đi máy móc học viện cái kia vừa làm cán bộ khảo sát nhưng mà đái chấn đào nghe vậy lại đột nhiên trầm xuống âm thanh nói vậy sao ngươi không sớm một chút nói cho ta biết loại chuyện này còn cần ta từng cái hỏi sao đái chấn đào tiếng nói rơi xuống văn phòng bên trong bầu không khí lập tức trở nên có chút cứng ngắc phạm văn bắc càng là gương mặt trận mắt hốt mồm, hắn nơi nào nghĩ đến đái chấn đào hôm nay sẽ cùng ăn thuốc súng tựa như thậm chí ngay cả loại chuyện này cũng có thể phát tác mà giờ khắp này tại văn phòng phía ngoài trường học đảng ủy bộ tổ chức tổng hợp văn phòng tổng hợp bên trong vốn là còn vừa nói vừa cười đám người đột nhiên nghe được đái chấn đạo âm thanh lập tức liền từng cái câm như hến mà ngậm miệng lại một bên khác tại trong máy móc học viện học viện văn phòng nhìn xem trước mặt thật cao gầy gò trên sống mũi còn mang lấy một bộ màu đen nửa gọng kính nam hải tử giáo vụ văn phòng chủ nhiệm trương hải triều há hốc mồm muốn nói cái gì nhưng mà cuối cùng vẫn là chịu đựng không có mở miệng nhưng mà sinh viên chưa tốt nghiệp giáo vụ khương đan đan lại là miệng thẳng tâm nhanh trực tiếp lại hỏi tiểu vương ngươi hiểu được học trường học văn phòng công thất làm việc sao Nếu như không hiểu rõ mà nói, ta đề nghị ngươi tốt nhất trước tiên đánh nghe một chút, bao quát lên cấp, tiền lương phúc lợi cái gì, tiếp đó làm tiếp quyết định, bằng không ta lo lắng ngươi sẽ hối hận." Tiếng nói rơi xuống. Văn phòng bên trong, nghe được hương đan đan âm thanh, khi nhìn đến máy móc học viện thực tập sinh thông báo tuyển dụng thông chi sau đó, trước tiên liền đem sơ yếu lý lịch phát tới Vương Hồng Đào đáy lòng lập tức một mảnh nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Hối hận. Ở lại trường việc làm không phải một chuyện tốt sao? Vì sao lại hối hận? Chương 566, vòng quan hệ. Chương 566, vòng quan hệ. Trong túc xá Vương Hồng Đào từ máy móc học viện văn phòng bên trong sau khi trở về, cả người vẫn là không hiểu ra sao. Hắn chính xác nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì vị kia khương láo sư sẽ để cho chính mình hỏi thăm một chút trường học tình huống công tác mới quyết định. Dù sao hắn thấy, ở lại trường việc làm đúng là một cái rất không tệ lựa chọn. Tự học cái này chuyên nghiệp mặc dù cũng là quản lý, nhưng mà tại quản lý loại lớn bên trong, công cộng quản lý hẳn là không có nhất đặc sắc một cái. Dựa theo di vãng sinh viên những năm cuối sau khi tốt nghiệp vào nghề tình huống đến xem, hoặc chính là xử lý văn viên việc làm. Hoặc chính là trực tiếp kiểm tra công chức, dầu gì chính là đổi đường đua làm tiêu thụ hoặc những thứ khác một chút hoàn toàn cùng quản lý không dính dáng việc làm. Xem như quản lý chuyên nghiệp đại học năm tư chuẩn người tốt nghiệp khóa này, Vương Hồng Đào Kỳ thực vẫn luôn đang để ý trường học ở lại trường công tác cơ hội. Lần này máy móc học viện tuyên bố thực tập sinh thông báo tuyển dụng thông chi, hắn cơ hồ lập tức liền đoán được cái này thực tập sinh cương vị cơ hội ở lại trường hẳn là sẽ phi thường lớn. Bởi vì dựa theo trường học nhận người quy tắc, chính thức việc làm cương vị bình thường đều là thông qua ba loại phương thức xác định thí sinh. Loại thứ nhất là chính thức trường học chiêu hoặc sự nghiệp đơn vị thông báo tuyển dụng. Căn bản vốn không tồn tại cái gì thực tập sinh không thực tập sinh thuyết pháp, nếu có ý vào trường học việc làm, quan tâm kỹ cảng trường học phòng nhân sự thông báo tuyển dụng thông chi liền có thể. Nhưng mà xem như còn không có tốt nghiệp sinh viên năm 4, cái này rõ ràng không thích hợp chính mình. Loại thứ hai chính là loại này thực tập sinh cương vị thông báo tuyển dụng, hơn phân nửa là mặt hướng trong trường sắp tốt nghiệp người tốt nghiệp khóa này, trước tiên thực tập lại ở lại trường. Loại thứ ba thì thuộc về ngầm thao tác một khi nơi nào có cương vị trong chỗ, thông qua lãnh đạo trường học quan hệ sẽ trực tiếp tiến hành nội bộ bổ hố, căn bản cũng sẽ không tiến hành công khai thông báo tuyển dụng. trên cơ bản là chờ nhân tuyển xác định về sau tái phát một cái thông báo tuyển dụng thông chi. tiếp đó rất nhanh liền tổ chức thi viết cùng phỏng vấn thí. mà nhân tuyển thì trên cơ bản cũng là đã xác định. cho nên đối với vương hồng đào tới nói, lần này máy móc học viện thực tập sinh cương vị thông báo tuyển dụng không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tốt. nhưng mà nghe vị tiêu khương lão sư ý tứ ở lại trường việc làm có lẽ cũng không phải một cái lựa chọn tốt. trong tối xá, vương hồng đào nửa tin nửa ngờ ở trên mạng tra tìm một đống lớn tư liệu. tiếp đó lại thông qua đủ loại quan hệ nghe một chút cũng tại trường cao đẳng công tác bằng hưu. cuối cùng hắn mới hiểu được khương đan đan ý tứ trong lời nói. quả nhiên. ngay tại hắn sáng sớm hôm sau lại một lần nữa đi máy móc học viện tìm vị kia phụ trách si cha sơ yếu lý lịch hương lao sư thời điểm thương đan đan lời nói cũng rất trực tiếp đã ngươi đã quyết định xong vậy ta liền đem ngươi liệt đến phỏng vấn trong danh sách bất quá nói thực ra ta xem qua lý lịch của ngươi ngươi tại học sinh trong lúc đó vẫn là rất ưu tú hoàn toàn có thể suy tính một chút kiểm tra công chức hoặc tiến sĩ nghiệp dù sao trong trường học một cái là thăng tiên tốc độ sẽ rất chậm trên cơ bản cũng là muốn chịu khổ tư lịch một cái khác chính là tiền lương kỳ thực cũng không có người bên ngoài tin đồn cao như vậy có thể ấm no không có vấn đề nhưng mà muốn gom tiền mua phòng ốc kết hôn cái gì liền tương đối khó khăn. khương đan đan lời nói xong vương hồng đào vừa muốn mở miệng bên hai đột nhiên liền nghe được văn phòng bên trong một cái khác tiếng của lao sư nam hải tử vẫn là ra ngoài sông vào một lần tốt hơn bất quá vương hồng đào cười cười cũng không nói cái gì rất nhanh sau khi bước đầu nhân tuyển đã xác định máy móc học viện văn phòng bên này lập tức liền tổ chức một lần đơn giản phỏng vấn cuối cùng vương hồng đào lấy tổng hợp phỏng vấn xếp hạng thứ nhất thành tích bị lưu lại thực tập cương vị chính là văn phòng khoa viên một bên khác sau khi máy móc học viện xác định thực tập cương vị ứng cử viên vương anh lôi công tác trên tay tự nhiên cũng có bản giao đối tượng bất quá bây giờ Vương Anh Lôi cũng không có thời gian đi cùng Vương Hồng đảo làm thủ tục bàn giao. Mặc dù đến trường học văn phòng bên này mới vừa vặn ngày thứ ba, nhưng mà Vương Anh Lôi rõ ràng cảm thấy mình đã mệt mỏi không được. Hắn thấy Chu Dương vị này chính mình tiến vào chỗ làm việc đến nay lớn nhất quý nhân, làm việc quả thật có chút điên cuồng. Ngoại trừ mỗi ngày hội nghị, bí mật mỗi ngày xem xét cùng đọc qua trường học tài liệu cũng là một con số khổng lồ. Nói đến khoa trường một điểm, Chu Dương cơ hồ tại ngắn ngủi một tuần lễ thời gian bên trong liền đem trường học gần 10 năm đến nay việc làm tổng kết toàn bộ đều thấy một lần. hơn nữa thỉnh thoảng liền sẽ bắt lấy trường học văn phòng người nào đó tiến văn phòng giới thiệu các loại vấn đề tình huống cả kẽ hiểu rõ nội dung càng là bao quát và tượng vừa có trường học xây dựng đảng công tác lại có ngành học phát triển học sinh công tác nhân tài đội ngũ xây dựng các loại có thể nói cho tới hôm nay vương anh lôi mới chính thức cảm thấy tự mình đi tiến vào hoạn lộ cùng quyền lợi nồng cốt vòng tròn bên trong trước đó tại học viện văn phòng công việc hàng ngày đơn giản chính là tham gia hội nghị làm hội nghị ghi chép tiếp đó chụp ảnh viết bản thảo tin tức phát tin tức cho lãnh đạo viết lên tiếng bản thảo chuẩn bị thượng cấp tuần sắt tuần sắt tài liệu thậm chí cái nào văn phòng đèn hỏng báo sửa một cái cái nào văn phòng điều hòa không khí hỏng báo sửa một cái các loại tại trường học văn phòng mấy ngày nay hắn rõ ràng nhất cảm giác chính là dĩ vãng làm việc làm người phương thức toàn bộ đều phát sinh biến hóa vừa phải căn cứ an bài công việc nhắc tới phía trước dự phán lãnh đạo phản ứng cùng bước kế tiếp an bài công việc lại muốn thay ngay bắt phương nhãn quan tứ phía làm lãnh đạo con mắt cùng cái mũi thậm chí dưới loại tình huống này còn muốn xử lý tốt cùng các lãnh đạo khác văn phòng đồng sự cùng với hạ cấp đơn vị câu thông cùng giao lưu phương thức trừ cái đó ra vương anh lôi ấn tượng khắc sâu nhất chính là xem như trường học bí thư đảng ủy thư ký trên tay mình quyền lợi cũng rõ ràng sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệ đất rõ ràng nhất chính là trường học văn phòng bên này tất cả cần bí thư chu dương ký tên văn kiện đều cần thông qua tay của hắn đưa đến bí thư văn phòng bên trong một cách tự nhiên chu dương phê chuẩn mỗi một cái văn kiện đều biết giao cho hắn đưa đến tương ứng lãnh đạo hoặc bộ môn trong tay trong này nắm giữ bao nhiêu tin tức vương anh lôi chính mình cũng không dám tưởng tượng một lúc bắt đầu hắn thậm chí cả đêm đều chẳng trọc khó mà chìm vào giấc ngủ tại cơ sở chờ đợi nhiều năm như vậy vương anh lôi rất rõ ràng nắm giữ tin tức đường dây giá trị liền thí dụ như từ bộ tổ chức báo tặng trên văn kiện hắn có thể rõ ràng mà biết hai sẽ bị khảo sát sẽ bị được bổ nhiệm mà những tin tức này bí mật chỉ cần tiết lộ cho bất kỳ một cái nào tương quan người cái kia không hề nghi ngờ cũng là một ơn huệ lớn bằng trời liền thí dụ như bây giờ trường học bí thư đảng ủy văn phòng bên trong chu dương nhìn một chút trong tay phần này trường học phòng nhân sự báo đưa tới liên quan tới 11 tháng trường học thì khích lệ phân phối phương án rất nhanh liền tại hạ phong ký vào tên của mình lập tức liền giao cho đứng tại một bên vương anh lôi người đưa cho phòng nhân sự hồ xử. đúng lôi tử bộ tổ chức bên kia gửi công văn đi xuống không có nghe vậy vương anh lôi tự nhiên biết chu dương hỏi là liên quan tới chính mình sách vì chính khoa gửi công văn đi nói thực ra khi biết tin tức này vương anh lôi chính xác hưng phấn đến có chút không kiểm chế được tuy nói trong lòng của hắn cũng biết điều nhiệm trưởng học vụ văn phòng hơn nữa còn là đảm nhiệm trưởng học bí thư đảng ủy thư ký chính mình lên cấp là chuyện sớm hay muộn nhưng mà tốc độ lại nhanh như vậy cũng là hắn không có dự liệu đến bí thư còn không có xuống bất quá cũng nhanh hôm qua bộ tổ chức bên kia đã để ta điền cán bộ khảo sát công nhân bày tỏ tin tức. gật đầu một cái Chu Dương cũng không nói cái gì đem Vương Anh Lôi nâng lên chính khoa cấp tự nhiên không phải hắn cái này trường học bí thư đảng ủy công quyền tư dụng mà là xem như trường học bí thư đảng ủy thư ký Vương Anh Lôi nếu như vẫn là một cái phó khoa lời nói rất nhiều chuyện khai triển cũng sẽ không thuận lợi như vậy phải biết hiệu trưởng Lý Thụy Lâm thư ký thế nhưng là phó sử cấp trường học vụ văn phòng phó chủ nhiệm trong hành lang rời đi Chu Dương văn phòng sau đó Vương Anh Lôi lập tức liền đem văn kiện đưa đến trường học phòng nhân sự trường phòng Hồ Quảng Nhạc bên kia tiểu Vương cổ cực Chu Bí thư có những ý kiến khác sao văn phòng bên trong Vương Anh Lôi rõ ràng đối với hồ Quảng Nhạc dị thường nhiệt tình thái độ đã không có giật mình như vậy chủ yếu là mấy ngày nay hắn gặp phải như vậy tình hình thật sự là quá nhiều, hắn thấy, cơ hồ mỗi cái cùng chính mình tiếp xúc lãnh đạo phán phất đều trong một đêm liền giống như biến thành người khác. Vương Anh Lôi đương nhiên biết đây hết thể cũng là sau lương trường học bí thư Đảng ủy mang tới biến hóa, bằng không chính mình một cái nho nhỏ phó khoa chắc chắn còn chưa đủ để cho một cái bộ môn người phụ trách hảo ngôn đối đãi. Bất quá càng là như thế, Vương Anh Lôi càng là có một loại nơm nớp lo sợ như hơi mỏng nước đá cẩn thận hồ xử, Chu bí thư không có giao phó những thứ khác, bất quá nhìn phần văn kiện này thời điểm Hắn hỏi một chút gì vãng khích lệ kế hoạch phát ra tình huống. Gật đầu một cái, Hồ Quảng Nhạc thoáng chút năm chiêu mà liếc nhìn phía trước Vương Anh lôi một mắt, đáy lòng cũng không nhịn được cảm khái một câu, "Chu bí thư tuệ nhắc người, cái này thư ký chọn hảo." Rời đi Hồ Quảng Nhạc văn phòng, Vương Anh lôi liếc một cái thời gian, gặp đã đến giờ cơm, dứt khoát cũng sẽ không văn phòng trực tiếp liền đi vòng đi trường học nhà ăn. Chờ hắn đánh hảo cơ ngồi xuống, con mắt liếc một cái một mực chấn không ngừng điện thoại, nguyên lai like là hắn cùng Khương Đan Đan còn có Trương Hải Triều cùng một cái khác đồng sự, cũng chính là máy móc học viện học sinh văn phòng một cái phụ đạo viên vương viện viện bốn người nhóm nhỏ bên trong một mực tại tin tức không ngừng. mấy người thảo luận tình lình lại là một lần này khích lệ kế hoạch đến tuột cùng là 11 tháng trả về là chờ 12 tháng cùng cuối năm thượng phát trung chủ đề nghĩ tới đây vương anh lôi cầm điện thoại di động lên đùng đùng mà biên tập một đầu tin tức phát đến trong đám các ngươi không cần đoán 11 một tháng liền phát tài liệu ta vừa đưa đến hồ sử cái kia bên trong trong lúc nhất thời trong đám lập tức liền như rối loạn ta dựa vào như bức cá lão vương làm đại bí thư thư ký quả nhiên khác nhau bây giờ tiếp xúc cũng là cơ mật trọng yếu tới tới tới lão vương tiết lộ một chút còn có cái gì lớn tin tức có thể để chúng ta bắt quái mà giờ khắc này nhìn xem trong đám tin tức, vương anh lôi khỏe miệng vẫn không khỏi phải dương lên một tia đường vòng cung. nói thực ra, loại cảm giác này chính xác rất làm cho người khác hưởng thụ. chương 567 cơ sở điều tra nghiên cứu, chương 567 cơ sở điều tra nghiên cứu. vương anh lôi đương nhiên biết xem như lãnh đạo thư ký, ý nhanh là cơ sở nhất điều kiện một trong đương nhiên. hắn cũng biết cái nào tin tức có thể để lộ ra ngoài, cái nào tin tức không thể để lộ ra ngoài, cái nào tin tức hẳn là để lộ ra ngoài, cái nào tin tức có thể làm chính mình tích lũy nhân mạch cùng tài nguyên tư bản. không có ở đây bất nhiêu kỳ sự. dĩ vãng không ở nơi này loại trên cương vị nhậm chức thời điểm hắn tự nhiên phi bất thượng tốn tâm tư đi suy xét loại vấn đề này một bên khác chu dương đồng dạng đang tự hỏi mở thế nào trong công tác cục diện rất rõ ràng tại trường cao đẳng bên trong việc làm mặc kệ là công tác phương thức vẫn là công tác mạch suy nghĩ đi theo ban ngành chính phủ đều có cực lớn khác nhau Bất quá chu dương rất rõ ràng một vấn đề xem như trường học bí thư đảng ủy đây là hắn lần thứ nhất lấy người đứng đầu thân phận chân chính chấp trưởng một cái chính sành cấp đơn vị lại quyền rất nhiều chuyện cũng không thể để mà mê hoặc kinh nghiệm cùng phương thức để suy nghĩ Quân uy của người đứng đầu cùng địa vị tất nhiên cần dùng thủ đoạn đặc thù tới củng cố, nhưng mà làm tốt kiếp đoàn kết việc làm trọng yếu giống vậy. Tình vị đem hắn đặt ở dạng này một cái cũng không phải là hạch tâm bộ môn, nhưng lại là một cái tương đối độc lập hơn nữa không còn bắt mắt vị trí, ý đồ cũng vô cùng rõ ràng. Một mặt là ép một chút danh tiếng của mình, súng bắn chim đầu đàn đạo lý hắn hiểu. Một phương diện khác dĩ nhiên chính là để cho chính mình quen thuộc đảng ủy người đứng đầu việc làm mạch suy nghĩ. Mau chóng có thể thực hiện nhân vật chuyển đổi tại cán bộ bồi dưỡng cơ chế lĩnh hội phương diện. Hắn cứ việc đảm nhiệm qua tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng, nhưng mà khoảng cách tỉnh ủy bí thư nghiêm vấn, tỉnh trưởng lâm kiến vĩnh cùng với tỉnh ủy phó bí thư đàm văn sơn loại này tại quan trường phụ trầm hơn nửa cuộc đời lao hồ ly, tự nhiên là còn kém một mạng lớn. Mấy ngày nay thông qua thường ủy hội cùng đủ loại việc làm chi tiết, cho hắn ấn tượng sâu nhất không thể nghi ngờ chính là trường học đảng ủy thường ủy phó hiệu trưởng trịnh cường. Vị này trịnh hiệu trưởng mặc dù chỉ là phó chức nhưng mà làm người cực kỳ khéo đưa đẩy. Xem như trường học đảng ủy phó bí thư, phó hiệu trưởng ngô mỹ quên. không có phân công quản lý tổ chức tuyên truyền cùng nhân sự, mà là phân công quản lý đoàn ủy, nghiên cứu sinh viện cùng với học sinh công tác. ngược lại là Trịnh Cường một mực phân công quản lý tổ chức tuyên truyền, nhân sự cùng với công đoàn được làm. bản thân cái này thì nhìn được đi ra Trịnh Cường chỗ lợi hại. phải biết vị này Trịnh Hiệu trưởng kiêm nhiệm trường học đảng ủy phó bí thư tiếng hô vẫn luôn rất cao. ngoại trừ Trịnh Cường, kiêm nhiệm Đông Giang thành phố máy tính nghề nghiệp vấn luyện học viện bí thư đảng ủy trường học đảng ủy phó bí thư tôn trọng bình cùng kiêm nhiệm Đông Giang thành phố máy tính nghề nghiệp huấn luyện học viện hiệu trưởng phó hiệu trưởng vệ anh tại thường ủy hội tồn tại cảm rõ ràng liền muốn thấp một chút. hai vị này trong lòng đang tính toán cái gì? Chu Dương vô cùng rõ ràng Đông Giang máy tính nghề nghiệp huấn luyện học viện mặc dù là phó sảnh cấp hành chính cơ cấu nhưng mà những năm này theo Đông Giang thành phố phát triển thành phố bên trong vẫn luôn tại thôi động học viện từ Nam Giang Đại học Công nghệ cấp dưới quy thuộc trường học biên chế bên trong độc lập ra ngoài một khi công việc này hoàn thành đến lúc đó Đông Giang máy tính nghề nghiệp huấn luyện học viện thì sẽ chính thức đổi tên là Đông Giang Khoa học kỹ thuật học viện cũng chính là một chỗ độc lập tỉnh thuộc phổ thông bản khoa trường cao đẳng hành chính cấp bậc cũng sẽ để thăng làm chính sảnh cấp xem như trường học bí thư đảng ủy cùng hiệu trưởng tôn trọng bình cùng vệ anh tự nhiên có rất lớn hy vọng tiếp tục lưu nhiệm nếu như thành công lưu nhiệm mà nói. cái kia hành chính cấp bậc tự nhiên cũng sẽ xách vì chính sách cấp. bất quá giải tương quan việc làm tiến trình sau đó, chu dương đối với cái này ngược lại là cũng không phải hết sức coi trọng, ít nhất tại một hai năm bên trong nếu như không có trọng yếu sức mạnh thúc đẩy mà nói, kế hoạch này mắc cạn hoặc kéo dài thời hạn thời gian sẽ là một cái ẩn số. chẳng qua nếu như có thể tranh thủ được tôn trọng bình cùng vệ anh tại thường ủy hội ủng hộ, hắn cũng không để ý ở trên chuyện này đẩy một cái. văn phòng bên trong, chu dương tinh thần lao vùn một lúc, bên hai đột nhiên nghe được tiếng đập cửa đi vào. thư ký vương anh lôi rất nhanh liền cầm một phần tài liệu rón rén đẩy cửa ra đi vào lôi tử có việc. Đối với thư ký Vương Anh, Lôi Chu Dương vẫn là tương đối hài lòng, cùng trước đây tại tỉnh ủy trường đảng phán đoán nhất trí, Vương Anh Lôi mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng mà tính tình chính xác rất chắc chạc, Làm sự tình cũng tương đối xem trọng kỹ xảo cùng thời cơ, lời gì nên nói cái gì lời nói không nên nói, lời gì phải nói trong lòng chừng mực nắm chắc cũng không tệ lắm bí thư. Điều tra nghiên cứu an bài bảy tỏ ta đã cùng tiền chủ nhiệm cùng cơ tầng đơn vị liên lạc xong, đây là tình huống cụ thể, ngài xem. Mặt khác, phòng nhân sự bên kia, hồ trưởng phòng hỏi một chút ngài còn có hay không những thứ khác chỉ thị. Gật đầu một cái. chu dương cũng không có lập tức mở miệng tiếp nhận vương anh lôi đưa tới tài liệu liếc một cái nhậm chức hơn một cái tuần lễ hắn gần nhất vẫn luôn tại nhìn nam giang đại học công nghệ bao năm qua việc làm tài liệu trên tổng thể đối với trường học tình huống phát triển đáy lòng không sai biệt lắm đã có một cái bước đầu tìm hiểu một câu nói đơn giản khái quát chính là phát triển không nóng không lạnh vấn đề không nhiều cũng không phải số ít xem ra đến bây giờ nam giang đại học công nghệ rõ ràng nhất vấn đề một cái là tổ chức việc làm nghiêm trọng lạc hậu vấn đề này sẽ ra đến xem lại phân làm ba cái phương diện thứ nhất phương diện là cán bộ việc làm máy móc cứng nhắc thẳng thắn hơn tôi nói chính là cán bộ điều động tần suất quá thấp, đại lượng trung tâm cán bộ một mực tại cùng một cái trên cương vị nhậm chức, thời gian thậm chí có vượt qua 5 năm đều không song chỉnh tình huống. Thứ hai cái phương diện là vấn đề tắc phong, cơ quan hiệu suất làm việc thấp, tắc phong tàn mạn, hắn thậm chí thay có trống người, một ít cơ quan phòng làm việc nhân viên công tác đang làm việc thời gian nghỉ chưa vậy mà tại trong văn phòng đấu địa chủ, đi làm thời gian tùy ý ngoài ra còn có lãnh đạo cán bộ tại trong nhân sự nhận đội tồn tại họ hàng gần cất nhắc tình huống. rõ ràng nhất chính là trường học kinh tế quản lý học viện cái nào đó tiền nhiệm với trưởng lại có vượt qua 11 học sinh, tiến sĩ sinh hoặc nghiên cứu sinh ở lại trường nhậm chức. thậm chí không cho là nhục ngược lại cho là vinh mà đối ngoại khoe khoang trường học mỗi phòng làm việc lãnh đạo đều có học sinh của mình cái này tại chu dương xem ra là cực kỳ khắc thường vấn đề thứ ba chính là cơ sở xây dựng đảng cường độ không đủ hắn thẩm tra qua gần nhất năm năm nam giang tỉnh ủy bộ tổ chức cùng tỉnh giáo dục sành việc làm đảng ủy cấp phát thông chi và văn kiện trong đó hàng năm đều tồn tại chỉ đích danh thông báo nam giang đại học công nghệ phát triển đảng viên việc làm cơ sở đảng tổ thợ diệt làm đảng viên tổ chức quan hệ quản lý cùng với đảng ủy đoạt lại sử dụng các phương diện vấn đề ngoại trừ tổ chức việc làm mặt khác tại nhân sự thông báo tuyển dụng cán bộ tạm giữ chức giao lưu cùng rèn luyện Học sinh quản lý, chương trình học quản lý cùng với tài sản hậu cần quản lý các phương diện cũng có không nhỏ thiếu sót. trong này tất nhiên có chu dương cầm đông hải thành phố loại này duyên hải phát đạt địa khu trường cao đẳng tiến hành so sánh nguyên nhân, nhưng mà trên thực chất lời thuyết minh trường học quản lý cũng tồn tại vấn đề không nhỏ đương nhiên. muốn biết cụ thể hơn vấn đề, xem như trường học bí thư đảng ủy phía dưới cơ sở điều tra nghiên cứu là ắt không thể thiếu chương trình đối tử, danh sách là ai mô phỏng văn phòng bên trong xem xong danh sách sau đó chu dương đột nhiên hỏi từ trên danh sách đến xem, lần này hắn cần điều tra nghiên cứu tổng cộng là năm đơn vị, trong đó ba cái cấp hai học viện. Hai cái cơ quan bộ môn, cấp hai học viện bao quát máy móc chủ viện, máy tính tin tức học viện cùng với sinh vật công trình, cơ quan bộ môn nhưng là bộ tổ chức cùng phòng nhân sự. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái này ba cái học viện cũng là Nam Giang Đại học Công nghệ phòng làm việc tổng hợp học thực lực xếp hạng thứ 5 học viện, đến nỗi bộ tổ chức cùng phòng nhân sự. Điều tra nghiên cứu tất nhiên cần điều tra nghiên cứu, nhưng mà tuyệt đối không phải là của mình chọn lựa đầu tiên. Phần danh sách này rất không có thực tế tham khảo tính chất đã chương 568, mọi người tâm tư. Chương 568, mọi người tâm tư. Văn phòng bên trong Vương Anh lôi dương mắt liếc nhìn Chu Dương sắc mặt, gặp Chu bí thư rõ ràng có chút nhăn lông mày, tự nhiên biết phần danh sách này chỉ sợ cũng không phải 10 phần phù hợp lãnh đạo ý tứ. Trên thực tế phần danh sách này là trường học văn phòng chủ nhiệm tiền nghị quân tự mình khởi thảo định ra, chỉ có điều đang cầm đến Chu Dương bên này phía trước, tiền nghị quân đã cùng trường học mỗi lệ thuộc trực tiếp cơ quan bộ môn cùng cấp hai học viện lãnh đạo câu thông qua, cuối cùng mới xác định trên danh sách bộ môn. Trên danh sách tồn tại vấn đề gì vạn anh lôi không tốt ngông cùng phán đoán, nhưng mà rất rõ ràng, vị kia tiền chủ nhiệm 89 phần 10 hiểu ý sai lãnh đạo ý đồ bí thư, danh sách là văn phòng bên này cùng cơ sở đơn vị liên hệ sau đó định ra. Bất quá tiền chủ nhiệm cho rằng danh sách hơi có chút không thỏa đáng, cho nên để cho ta tới xin phép một chút ý kiến của ngài. Nghe vậy Chu Dương trên mặt cao mày biểu lộ lúc này mới thư hoàn không thiếu, thuận miệng lại hỏi, cái kia tiền chủ nhiệm là ý kiến gì? Chu Dương một câu nói xong, Vương Anh lôi đấy lòng cũng là rất gấp gáp. Tiền nghị quân tự nhiên không có cái gì minh xác chỉ thị, nói xác thực là căn bản liền không có chỉ thị, bất quá tại danh sách giao cho mình thời điểm, tiền nghị quân để một câu nếu như lãnh đạo có sắp xếp khác mà nói, có thể làm tiếp một chút điều chỉnh đến nội như thế nào điều chỉnh, đương nhiên là lãnh đạo định đoạt, chỉ có điều bây giờ Chu Dương rõ ràng cũng không có minh xác chỉ thị. Nghĩ tới đây, Vương Anh Lôi lấy lại bình tĩnh nói tiền chủ nhiệm ngược lại là không có nói thẳng đơn vị nào, bất quá hắn cho rằng trường học mỗi ngành tình huống khác biệt, tương đối có đặc sắc cùng tình huống đặc biệt chủ yếu chính là cơ giới học viện, kinh tế quản vật lý học viện, ngoại ngữ học viện, hóa công học viện cùng với vật lý học viện mấy cái này cấp 2 học viện. Cơ quan mà nói, chủ yếu vẫn là cân nhắc cơ quan tính chất công việc, trường học đảng ủy bộ tổ chức, phòng nhân sự, còn có học sinh chỗ cùng nghiên cứu sinh viện mấy cái này bộ môn cũng có thể. Văn phòng bên trong, Vương Anh Lôi nói xong gặp Chu Dương Lơ đã gật đầu một cái, đáy lòng lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm như vậy đi. học viện lời nói tạm thời liền lựa chọn vật lý học viện, ngoại ngữ học viện cùng cơ giới học viện, một cái là công khoa trường học cơ sở học khoa chỗ học viện, một cái là công khoa học viện bên trong văn khoa chuyên nghiệp chỗ học viện, đều tương đối có đại biểu tính chất. Cơ giới học viện mấy năm này ở trong nước xếp hạng trượt tương đối lợi hại, cũng muốn thật tốt hiểu một chút trong này tình huống. đến nỗi cơ quan ngành mà nói, chúng ta đi một nằm tài sản hậu cần quản lý chỗ, thuận tiện đem xây dựng cơ bản chỗ cũng liệt tiến khảo sát trong danh sách, còn lại trước hết không đi. ngươi đem danh sách giao cho tiền nghị quân để cho hắn đang suy nghĩ suy xét hợp lý hay không. mặt khác, lôi tử ngươi nói cho tiền nghị quân về sau loại này danh sách tại định ra phía trước trước tiên cùng ta hồi báo một lần mạch suy nghĩ. còn có phía dưới cơ sở điều tra nghiên cứu an bài không cần sớm phía dưới phát nhưng mà bộ môn bên kia ngươi muốn cùng bọn hắn nói rõ ràng, hết thảy giản lược một lát sau trường học văn phòng chủ nhiệm văn phòng bên trong chủ nhiệm bí thư đại khái chính là ý tứ như vậy, ta cũng là tùy cơ ứng biến tùy tiện nói mấy cái bộ môn, ngài nhìn ân, ta đã biết, ngươi cung cấp mấy cái này bộ môn không có vấn đề gì, như vậy đi, ta lập tức căn cứ vào chu bí thư ý kiến làm một cái điều chỉnh. lãnh đạo còn có những thứ khác giao phó không có. từ vương anh lôi trong tay tiếp nhận danh sách tiền nghị quân ngưng mắt mắt nhìn phía trước vị này vương thư ký một mắt đáy lòng âm thầm gật đầu một cái cũng không ổn chính mình khi trước lấy lòng bất quá chính mình lần này đúng là sơ sót chỉ biết tới suy nghĩ bí thư phía dưới cơ sở điều tra nghị muốn hiểu rõ học trường học văn phòng học thực lực vấn đề an bài cũng là mấy cái đại học viện kết quả không để mắt đến chu bí thư tính cách hẳn là tương đối nghị muốn hiểu rõ trước mắt trường học gặp phải vấn đề chủ nhiệm chỉ chút này bất quá ta xem lãnh đạo ý là phần danh sách này trước tiên không cần phía giới phát, ngài bên này xác nhận hảo sau đó tốt nhất là đi cùng hắn làm một cái hồi báo mặt khác, lãnh đạo nhấn mạnh hết thể giả lược. Ngay nhìn, hoặc là ta cùng mỗi bộ môn đề tỉnh một câu. Nghe vậy tiền nghị quân hơi chút do dự lập tức liền gật đầu một cái. Hắn đương nhiên biết vương anh lôi đằng sau câu này mới là trọng điểm. Tất nhiên danh sách xác định vậy do ai tới thông chi, lúc nào thông chi tự nhiên mới là trọng yếu nhất. Không thể không nói, cái này vương anh lôi hắn đúng là nhìn lầm, rất có ngộ tính một cái tiểu tử, thì nhìn chu bí thư có thể ở trường học làm mấy năm người đứng đầu. Nếu như làm thời gian tương đối dài mà nói, cái kia vương anh lôi chưa hẳn không thể leo đến trung tầng vị trí. Trở lại văn phòng sau. vương anh lôi cũng không có vội vã cho tương quan bộ môn lãnh đạo phát tin tức, mà là tại trong đầu suy tư một lần chuyện này trước trước sau sau an bài vấn đề chi tiết rất rõ ràng văn phòng chủ nhiệm tiền nghị quân chắc chắn ý thức được mình ý đồ gật đầu để cho hắn bí mật thông chi tương quan lãnh đạo bao nhiêu cũng có chút ý bánh ít đi bánh quy lại xem ra thư ký công việc này bên trong sáo lộ chính xác so với mình trong tưởng tượng sâu hơn một chút có chút sơ xảy đắc tội với người cũng không biết bất quá tại học viện làm nhiều năm như vậy vương anh lôi lúc này mới xem như chân chính cảm nhận được sĩ đồ phức tạp và tính khiêu chiến dị vãng những công việc kia đúng là tiểu nhi khoa một bên khác tại vương anh lôi rời đi về sau tiền nghị quân lập tức thì nhìn một mắt trong tay danh sách sau đó lập tức dựa theo chu dương ý tứ tiến hành điều chỉnh bất quá tiền nghị quân đáy lòng cũng tại suy xét trường học bí thư đảng ủy sau khi nhậm chức điều tra nghiên cứu công tác trạm thứ nhất chỉ hướng tính chất hết sức rõ ràng đó chính là tìm vấn đề mà không phải nghe thành tích xem như trường học văn phòng chủ nhiệm hắn đối với trường học phát triển tồn tại vấn đề gì tự nhiên là tâm lý nắm chắc nếu như tân nhiệm bí thư đảng ủy phong cách hành sự trước mặt nhậm ngô bí thư sắp xỉ như nhau mà nói vậy dĩ nhiên là mang ý nghĩa chu bí thư tới trường cao đảng nhậm chức là mạ vàng nhưng là bây giờ từ Chu Bí thư dạy mới sau đó mấy động tác đến xem vị này Trường học Bí thư Đảng ủy rõ ràng là chạy tìm vấn đề làm hiện từ tới cái kia có một số chuyện tự nhiên muốn đổi mạch suy nghĩ mới được nếu không thì là lao thọ tinh uống thạch tín chẳng sống nghĩ tới đây tiên Nghị Quân lập tức đem văn kiện phát cho thuộc hạ tiến hành thẩm tra đối chiếu lập tức liền rời đi văn phòng tiến vào trong xe mình cho lao bà Trần Văn Tĩnh phát cái tin tức đi qua một lát sau mới gọi thông điện thoại lao Tiền chuyện gì không thể tại trong văn phòng nói còn không phải để ta đi ra tiên Nghị Quân cùng Trần Văn Tĩnh là đại học bạn học cùng lớp sau khi tốt nghiệp càng là song song ở lại trường trong trường học là nổi danh vợ chồng cộng tác hai vợ chồng người tiền nghị quân là trường học đảng ủy thượng ủy trường học văn phòng chủ nhiệm mà lý bích quân nhưng là kinh tế quản vật lý học viện học sinh công tác văn phòng chủ nhiệm lần này 11 tháng trung tầng cán bộ khảo sát trong danh sách trần văn tĩnh là quản vật lý học viện phân công quản lý học sinh công tác đảng ủy phó bí thư hữu lực nhân tuyển nhưng là bây giờ tại tiền nghị quân xem ra nếu quả thật đi nước cờ này mà nói vậy hắn cái này trường học văn phòng chủ nhiệm không chắc liền muốn đụng vào trên họng súng đi ta với người thương lượng cái sự tình lần này mười tháng trung tầng cán bộ khảo sát người mau chóng cùng bộ tổ chức đưa yêu cầu chủ động từ bỏ khảo sát cơ hội phồn bên kia Trần Văn Tĩnh nghe xong câu nói này lập tức liền ngây ngẩn cả người. Cái gì? Từ bỏ khảo sát cơ hội? Dựa vào cái gì a? Cũng may kết hôn nhiều năm như vậy, Trần Văn Tĩnh cũng biết Tiền Nghị Quân sẽ không làm loại kia vô ly đầu sự tình, kết hợp với gần nhất lãnh đạo trường học ekip điều chỉnh tình huống, trong đầu lập tức liền ý thức được cái gì, hít một hơi thật sâu lúc này mới hỏi có phải hay không cùng Chu Bí thư có liên quan. Chương 569, nên động thủ. Chương 569, nên động thủ ân. ta đoán trưởng Chu Bí thư có cực lớn có thể sẽ đối với trường học cán bộ việc làm động thủ, lúc này khảo sát không phải là một cái thời cơ tốt. chuyện này nên sớm không nên chậm trễ đằng sau còn có cơ hội ngươi cũng không cần quá để ý dù sao hai chúng ta tình huống này đặt ở nơi này bên trong kỳ thực tiền nghị quân đấy lòng vừa may mắn lại có chút bất đắc dĩ may mắn là chuyện này còn có thể cứu vãn được nếu như khảo sát việc làm đã hoàn thành đó không thể nghi ngờ là nhất định phải cố đâm đầu vào học súng bất đắc dĩ là trần văn tĩnh vì thượng trung tầng phó phòng cương vị đã đợi không ít thời gian hiện tại xem ra chỉ có thể xuống chút nước kéo hoặc là liền đóng đinh tại chính khoa cấp trên cương vị hoặc là liền nghĩ biện pháp chuyển đi bằng không hai vợ chồng tại cùng một cái trong đơn vị đảm nhiệm trung tầng chức vụ chắc chắn không phải kế lâu dài lần này cũng coi là cho bọn hắn một lời nhắc nhở trong xe Trần Văn Tĩnh mí môi mặc dù có chút không có cam lòng nhưng mà cũng nàng cũng biết Tiền Nghị Quân nói là tình hình thực tế hai người đơn giản trò chuyện đôi câu liền cúp điện thoại trở lại văn phòng sau Tiền Nghị Quân lập tức liền cho phòng nhân sự trưởng phòng Hồ Quảng Nhạc gửi một tin nhắn đi qua Lão hồ tình huống có chút nhanh rất nhanh Hồ Quảng Nhạc liền cho hắn trở về một cái dấu chấm hỏi mà Tiền Nghị Quân thấy thế cũng không giấu giếm hắn cùng Hồ Quảng Nhạc là cùng một đám tiến trường học cũng là cùng một đám đệ bạn làm phó phòng cùng chính sự cấp cương vị lãnh đạo quan hệ cá nhân từ trước đến nay cũng không tệ hơn nữa hai người trước mắt cũng là trường học lãnh đạo cán bộ đồi dưỡng đối tượng trước lúc này trường học đảng ủy thường ủy trường học văn phòng chủ nhiệm vị trí là hồ quảng nhạc đang làm mà tiền nghị quân nhưng là phòng nhân sự trường phòng lần trước sau khi đổi giới hai người thế này mới đúng điều tới cho nên mặc kệ là trường học văn phòng tình huống vẫn là phòng nhân sự tình huống hai người đều vô cùng rõ ràng hồ quảng nhạc cái này dấu chấm hỏi tuyệt đối không phải không biết cái gì ý tứ mà là không biết bên trong tâm ý đại lãnh đạo muốn nhóm lửa đừng dẫn lửa thiếu thân nhìn thấy câu này hồ quảng nhạc lúc này mới trở về một cái ok tới một bên khác suy tư một hồi lâu sau đó vương anh lôi cái này mới cho bị khảo sát ngành lãnh đạo riêng phần mình gửi một tin nhắn đi qua hắn đương nhiên biết những tin tức này phát ra ngoài các mối quan hệ của mình vòng tròn lại trở về mở rộng một phần bất quá vương anh lôi đáy lòng vô cùng rõ ràng chính mình có loại cơ hội này nói trắng ra vẫn là bởi vì trường học bí thư đảng ủy chu dương nguyên nhân một lát sau bí thư đảng ủy văn phòng bên trong vương anh lôi lại một lần nữa đem sửa chữa sau đó sửa bản thảo điều tra nghiên cứu danh sách giao cho chu dương ân không tệ cứ dựa theo cái này đến đây đi thông chi lúc nào phát chu dương lơ đã ngẩng đầu hỏi bất quá nghe vậy vương anh lôi cũng sớm đã có chuẩn bị lúc này liền cung kính lớn đáp tiền chủ nhiệm có ý tứ là mấy người điều tra nghiên cứu một ngày trước tái phát thông chi ta đã đem ý của ngài chuyển cáo cho hắn mắt khác bí thư ta đã bí mật chào hỏi bất quá còn lại lời nói không nhiều lời chỉ là để cho bọn hắn chú ý điều tra nghiên cứu phương thức phương pháp không cần quá phô trương chu dương liếc một cái vương anh lôi âm thầm gật đầu một cái thư ký đi tự nhiên không thể thay lãnh đạo làm chủ mọi chuyện xin chỉ thị hồi báo là phải nhưng mà nếu như quá khắc bản lời nói cũng không phải cái gì tốt hiện tượng dù sao cũng là thanh niên cán bộ làm thư ký có làm thư ký môn đạo nhưng mà đây cũng không có nghĩa là liền nhất định muốn sợ hai rụt rè vất quá vương anh lôi tâm tư hắn đương nhiên cũng đoán được chu dương chính mình cũng là làm qua người thư ký lợi dụng lãnh đạo việc làm mở rộng các mối quan hệ của mình cùng tài nguyên đây là một cái thư ký trời sinh thủ đoạn thì nhìn vương anh lôi có thể hay không chắc chắn hảo xích độ. gặp chu dương gật đầu một cái vương anh lôi lập tức rời đi văn phòng nhận được lãnh đạo chắc chắn trong lòng của hắn tự nhiên cũng có thực chất lời gì nên nói không nên nói cái này cũng là một môn học vấn mười một cuối tháng nam giang đại học công nghệ trường học tân nhiệm bí thư đảng ủy chính thức bắt đầu nhậm chức đến nay lần đầu cơ sở điều tra nghiên cứu hoạt động lần này điều tra nghiên cứu Chu Dương ngoại trừ tham viếng mấy cái cơ tầm cấp 2 học viện, biết học viện xử lý học tình huống cùng còn lại các hạng việc làm bên ngoài, còn nặng điểm chú ý học viện phát triển kế hoạch vấn đề. Kết thúc học viện điều tra nghiên cứu việc làm sau đó, Chu Dương lại một lần nữa đến mấy cái lệ thuộc trực tiếp cơ quan bộ môn tiến hành việc làm điều tra nghiên cứu. Lần này điều tra nghiên cứu, Chu Dương thông qua nghe việc làm hồi báo, cơ sở ban lãnh đạo tọa đàm cùng với thầy trò nghiên thảo hội các phương thức, đầy đủ giải trường học chỉnh thể tình huống. Lần này điều tra nghiên cứu, xem như bí thư đảng ủy thư ký, Vương Anh Lôi cơ hồ là mỗi lần điều tra nghiên cứu đều theo sát lãnh đạo cùng một chỗ, đang phụ trách liên lạc công tác đồng thời. cũng dựa theo chu dương ý tứ siêu tập không thiếu trường học mỗi ngành tình huống căn bản, hơn nữa giới thiệu rất nhiều nhìn như không đáng chú ý nhưng mà tác dụng không nhỏ tí tức. Tỉ như ở trường học vật lý học viện khảo sát thời điểm, Vương Anh Lôi liền đầy đủ cân nhắc đến lãnh đạo nhu cầu, các cái em biết vật lý học viện xây viện lịch sử, trước mắt ngành học phát triển vấn đề, chỉnh thể khó khăn, nhất là học viện kỳ trước lãnh đạo tình huống. Những vấn đề này Vương Anh Lôi tự nhiên cũng là tạm thời ôm chân Phật ngoan ngoan mà siêu tập tài liệu, cũng cùng học viện văn phòng người từng tiến hành câu thông cùng xác nhận. Cùng lúc đó, Vương Anh Lôi đem mỗi học viện ban lãnh đạo nhậm chức tình huống cùng với đời trước cùng đương nhiệm trưởng học ban lãnh đạo đối với mỗi học viện phân công quản lý tình huống đều là một cái hệ thống giới thiệu trên thực tế vương anh lôi ở sau lưng một chút tiểu động tác chu dương đương nhiên biết rõ tỉ như sớm thông chi một chút một cái điều tra nghiên cứu bộ môn ở cái trước bộ môn gặp phải đột phát tình huống bất quá hắn thấy những động tác này cũng là một cái thư ký chưa từng thành thục đến thành thục đường phải đi qua nếu như chính mình soi mói mà nói không thể nghi ngờ sẽ để cho vương anh lôi bó tay bó chân hơi bỏ mặt một chút ngược lại sẽ lấy được hiệu quả không tưởng được mười đầu tháng tại trải qua gần tới một tuần lễ điều tra nghiên cứu việc làm sau đó chu dương lại một lần nữa diện tích lớn mà nghe lấy trường học mỗi bộ môn ban lãnh đạo cùng giáo sư đại biểu ý kiến văn phòng bên trong nhìn xem trước mặt đi qua đơn giản hóa sau đó vẫn còn lại một phần lưu loát nhiều đến bạn chữ điều tra nghiên cứu việc làm tổng kết chu dương cũng không nhịn được những mày lần này điều tra nghiên cứu mặc dù không thiếu lãnh đạo mới nhậm chức công khai lộ diện bệnh hình thức nhưng mà hắn chính xác nắm giữ không thiếu tình huống trên tổng thể một câu nói nam giang đại học công nghệ phát triển tình thế chính xác không thể lạc quan trên toàn thể chu dương có một loại nhận biết đó chính là xem như nam giang tỉnh xếp hạng cũng không nổi bật nhưng mà cũng không ở cuối xe trường cao đẳng nam giang đại học công nghệ chỉnh thể không khí vẫn là quá an nhàn rồi bao nhiêu cho người ta một loại được ngày nào hay ngày ấy cảm giác đối với một trường học thậm chí một cái đơn vị mà nói loại tư tưởng này không thể nghi ngờ là cực kỳ chí mạng mặc dù dưới mắt còn nhìn không ra kéo dài như vậy nữa kết quả nhưng mà theo thời gian trôi qua nam giang đại học công nghệ phát triển nhất định sẽ chịu đến rất lớn ảnh hưởng trái chiều cùng hắn tiền kỳ phán đoán không có sai biệt trước mắt trường học vấn đề lớn nhất chính là nhân sự cán bộ công tác vấn đề cán bộ công tác chỉ hướng tính chất không mạnh rất dễ dàng liền suy yếu toàn bộ cán bộ đội ngũ sức chiến đấu ta cái này mới bí thư nhậm chức đã hai tháng xem ra là thời điểm để cho có ít người núp ních một chút văn phòng bên trong chu dương nhìn chằm chằm trước mặt phần kia điều tra nghiên cứu trong báo cáo cố ý bị hắn dùng hồng bút vòng đi ra ngoài nội dung Là một tỉnh quảng trường cao đẳng chính sảnh cấp đơn vị hành chính dưới tình huống tài chính kinh phí phong phú một cái ký túc xá học sinh cải tạo hạng mục vậy mà nghiệm chứng hai năm thời gian còn không có khởi công ngược lại là mỗi học viện hành chính dùng phòng tại hai năm bên trong vậy mà trùng tu một lần loại này xây dựng cơ bản chỗ trường phòng không động hắn liền chu dương chính mình cũng cảm thấy không thể nào nói nổi chương năm không theo lẽ thường ra bài chương năm không theo lẽ thưởng ra bài đi qua hai tháng điều tra ban kiểm tra kỷ luật bên kia liên quan tới hóa công học viện viện trưởng thẩm kiện lâm vấn đề trung quy là có một cái khuôn mặt ban kiểm tra kỷ luật bí thư triệu hoa cầm tới kết quả trước tiên liền gõ chu dương văn phòng mà giờ khác này nhìn chằm chằm trong tay phần này báo cáo điều tra chu dương tâm tình nhưng cũng không tốt lao triệu người xác định đã điều tra rõ tình huống cụ thể sao không phải hắn không tin triệu hoa vị này ban kiểm tra kỷ luật bí thư trình độ mà là trong tay phần báo cáo này có thể nói đi theo năm điều tra tình huống hoàn toàn chính là đại tướng toa kính dựa theo năm ngoái điều tra tình huống đến xem thẩm kiện lâm không chỉ hàng năm đều tay cầm đề cập tới con số tương đối lớn ngang hạng mục đầu đề hơn nữa trong tay hơn 10 cái thạc sĩ tiến sĩ nghiên cứu sinh đều theo cùng một chỗ tại đã được duyệt trong xí nghiệp làm nghiên cứu từ phía trước cái kia mấy phần cử báo tín trong nội dung hoàn toàn có thể nhìn ra được nhắc tới vị thẩm giáo sư không có bất cứ vấn đề gì chắc chắn không có khả năng chu dương cũng biết vẹn vẹn bằng vào cử báo tín là không đủ để có kết luận bằng không cũng không cần thiết để cho triệu hoa tiếp tục điều tra đi nhưng mà điều tra ra được kết quả nhưng lại làm kẻ khác kinh hãi bí thư trên cơ bản đã điều tra rõ ràng ngang bộ môn kết đề tài liệu chúng ta đều tìm người chuyên nghiệp nhìn qua không có bất cứ vấn đề gì học sinh bên kia cũng tìm người nói qua cũng không có xuất hiện cử báo tín bên trên nói tới nội dung nhưng mà sinh hoạt cá nhân không đứng đắn đầu này chúng ta không có cách nào nắm giữ phong phú chứng cứ hơn nữa dù cho có chỉ sợ cũng rất khó định tính thẩm viện trưởng chính mình cũng đã nói hắn cùng lao bà ở riêng đã dài đến mười năm điểm này chúng ta cũng cùng diệp nữ sĩ liên lạc qua chính xác là thật gặp chu dương sắc mặt tựa hồ có chút không dễ nhìn lắm triệu hoa cũng là cẩn thận từng ly từng tí cân nhắc nói đáy lòng lại tại âm thầm kêu khổ trên thực tế lần này kết quả của điều tra sớm tại một tuần lễ liền đã đi ra nhưng mà hắn một mực đệ lên không cùng chu dương hồi báo trong đó một nguyên nhân rất quan trọng chính là sinh hoạt cá nhân một khối này dựa theo trước đây cử báo tín dơ lên báo nội dung thẩm kiện lâm cùng chính mình tiến sĩ sinh có không minh bạch quan hệ nam nữ phiền phức chính là ở chuyện này là thông qua cử báo tín trọc ra cũng không phải là học sinh chính mình bản thân từ mức độ nào đó tới nói nay liền thuộc về một người muốn đánh một người muốn bị đánh siêu gì. nhưng mà chu dương thái độ từ đây phía trước hắn đối với công việc này chỉ thị thì nhìn được đi ra vị này chu bí thư Tựa hồ cũng không muốn cứ như thế mà vương tha vấn đề này mà lúc này thả xuống trong tay tài liệu chu dương trong đầu cũng tại suy xét rất rõ ràng thẩm kiện lâm hẳn là nghe được phong thanh cho nên động tác mới có thể nhanh như vậy nhưng là từ một phương diện khác cũng xác nhận chính mình khi trước ngờ tới là hoàn toàn chính xác cái này thẩm kiện lâm không chỉ tồn tại vì kỷ vấn đề hơn nữa tình tiết thậm chí vô cùng có khả năng so cử báo tín bên trong liệt ra tình huống càng nghiêm trọng hơn từ ban kiểm tra kỷ luật điều tra trên báo cáo đến xem thẩm kiện bên trong trong tay đầu đề kết để thời gian cơ hồ toàn bộ đều là tại năm nay 12 tháng phía trước 11 tháng sau đó cũng chính là vừa vận thuộc về mình bổ nhiệm thông chi một chút đạt sau đó vừa nhậm trước đoạn thời gian đó đương nhiên Chu Dương cũng biết, chỉ dựa vào phần tài liệu này, chỉ sợ còn chưa đủ động người thẩm kiện Lâm. Hiệu trưởng Lý Thụy Lâm bên kia không thể lại vì ngần ấy sự tình liền tự đoạn một tay. Phiền thoái nhất là, cái này thẩm kiện Lâm rất thông minh, rất nhiều chuyện cũng là từ nguồn cội liền đem phiền phức bóp chết nhân ra đã có cái ý thức này, vậy đã nói rõ không phải thật đơn giản vĩ kỷ, hẳn là cố tình vi phạm. Bất quá vấn đề này mặc dù không đủ để thay người, nhưng mà dùng để chắn một chút Lý Thụy Lâm miệng vẫn là có thể. Buổi chiều 2 giờ, trường học thường ủy hội ở trường vụ văn phòng trong phòng học nhỏ chính thức tổ chức. nhậm chức hơn hai tháng, Chu Dương đối với chủ trì thường ủy hội tự nhiên đã sớm là xe nhẹ được quen. Bởi vì cuối năm sự tình tương đối nhiều, cho nên lần này thường ủy hội đề tài thảo luận nhiều đến tầm mười hạng. Bất quá trong đó có hơn phân nửa là đủ loại xét duyệt cùng lập hồ sơ chương trình. Bao quát phòng nhân sự bên kia người bình thường chuyện thông báo tuyển dụng, tục mời cùng với kéo dài mời kỳ các loại vấn đề, còn có bộ tổ chức liên quan tới mấy cái cấp hai học viện đảng ủy nhiệm kỳ mới kết quả xét duyệt cùng trả lời, cùng với trường học đoàn ủy cùng học sinh châu báo đưa đến đoàn tỉnh ủy, tỉnh giáo dục sảnh tài liệu xét duyệt lập hồ sơ các loại. Bất quá dù cho đơn giản, nhưng mà chờ những vấn đề này kết thúc. thời gian cũng qua gần tới hơn nửa giờ trong phòng họp Chu Dương thấy mọi người biểu tình trên mặt đều hơi thoáng đáy lòng tự nhiên biết đối với loại chỉnh tự này tính chất nội dung đám người chỉ sợ sớm đã đã thành thói quen cho nên ho khan một tiếng ngay sau đó liền nói ta tới trường học cũng có đã hơn hai tháng tiền kỳ chủ yếu là đối với trường học tình huống tiến hành một cái toàn diện hiểu rõ trên tổng thể tới nói tin tức tốt hay là tương đối nhiều đoạn thời gian trước quá bận rộn không có cơ hội tùy tùng từ bên trong đồng chí trưởng Đàm hôm nay nương nhờ hội nghị lần này ta thì đơn giản nói vài lời trong khoảng thời gian này thông qua điều tra nghiên cứu và nói chuyện các đồng chí trường học rất nhiều tình huống không thể lạ quan a nói đến đây chu dương đột nhiên dừng một chút trong phòng họp mọi người nhất thời nhau nhau thay đổi trước đây tựa như ngủ gật trạng thái từng cái trở nên câm như hến. rất rõ ràng vị này chu bí thư rốt cuộc phải lên tiếng mà giờ khác này hiệu trưởng lý thụy lâm vẫn không khỏi phải tại đáy lòng cười lại cười chu dương trong khoảng thời gian này đang làm cái gì hắn đương nhiên biết rõ, còn có triệu hoa cái kia đồ hèn nhát vị chu dương nhẹ nhàng nắm lập tức liền dựa vào tới bất quá hai người này nếu như chỉ vẹn vẹn nghĩ bằng vào mấy phong cử báo tín liền nghĩ cầm xuống thẩm kiện lâm cái kia có phần cũng quá ý nghĩ hao huyền Thẩm kiện Lâm là hắn phụ trách dẫn vào cao kỹ thuật mới nhân tài một trong, cũng là trường học bỏ ra nhiều tiền thuê hóa công học viện viện trường, Liên quan tới Thẩm kiện Lâm bị tố cáo vấn đề tiền nhiệm trường học bí thư đảng ủy Ngô Thu Sinh tại đảm nhiệm thời điểm liền đã từng có định tính. Chu Dương chính là muốn dùng cái này làm đột phá khẩu, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy đây là. Chu Dương hắng giọng một cái tiếp tục mở miệng nói bởi vì thời gian nguyên nhân ở đây ta cũng không nhiều dạng, liền đàm luận hai vấn đề. Một cái là trường học cơ sở hạ tầng chỗ liên quan tới ký túc xá học sinh cải tạo hạng mục, ta xem tư liệu tình ủy cấp phát đã sớm đúng chỗ. nhưng mà số tiền này vẫn không có chứng thực đến tương quan công trình phía trên 2 năm rồi các đồng chí chỉ bằng loại tốc độ này cùng hiệu suất làm việc có thể tưởng tượng trường học có bao nhiêu vấn đề cũng không có nhận được thích đáng giải quyết phân công quản lý cơ sở hạ tầng chỗ chính là vương hiệu trưởng hắn hôm nay không có dự tính hội nghị tiền chủ nhiệm ngươi nhớ một chút sau đó đem cái này tình huống thông báo cho hắn nhưng mà hội nghị hôm nay nếu là thường ủy hội kia đối vấn đề này liền không thể tránh đi không nói ta cho rằng cơ sở hạ tầng chỗ bây giờ người phụ trách không thích hợp đề nghị điều chỉnh trong phòng học theo chu dương tiếng nói rơi xuống bầu không khí lập tức liền yên tính tới cực điểm, hiệu trưởng Lý Thụy Lâm càng là có chút sắc mặt tâm trầm. Trên thực tế hắn đã sớm ngờ tới Chu Dương có thể sẽ mượn cơ hội phát động, thậm chí sớm đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Vấn đề là hắn hoàn toàn không ngờ tới thẩm kiện Lâm vấn đề Chu Dương liền sách đều không sách, ngược lại nói ra hai cái căn bản liền không có quan hệ vấn đề. Cơ quan việc làm tác phong, bí thư đảng ủy bản thân liền phụ trách cái này, Chu Dương sách vấn đề này điều này cũng không có gì kỳ quái. Nhưng vấn đề là cơ sở hạ tầng việc làm từ trước đến nay chính là hắn cái này hiệu trưởng tại chủ chảo, Chu Dương vừa lên tới liền muốn đổi đi cơ sở hạ tầng chỗ trưởng phòng, đây là mấy cái ý tứ. Nghĩ tới đây, Lý Thụy Lâm cũng ngồi không yên, lập tức ho khan một tiếng nói, vấn đề này ta tới nói hai câu à. Chương 571, không theo lẽ thường ra bài, 2. Chương 571, không theo lẽ thường ra bài, 2. Nam Giang Đại học Công nghệ, cơ sở hạ tầng chỗ. Trường phòng văn phòng bên trong. Kể từ tân nhiệm trường học bí thư đảng ủy Chu Dương tới điều tra nghiên cứu sau đó, khúc kim ba đoạn thời gian gần nhất vẫn luôn có chút tâm thần có chút không tập trung. xem như cơ sở hạ tầng chỗ trường phòng hắn tự nhiên biết cơ sở hạ tầng chỗ mấy năm này tình huống kỳ thực cũng không phải mười phần lạc quan nói trắng ra vẫn là dễ vãng việc làm buông lỏng dẫn đến rất nhiều cơ sở hạ tầng hạng mục dây dưa tình huống nghiêm trọng lần trước điều tra nghiên cứu chu bí thư mặc dù không có nói cái gì lời nói nặng nhưng mà cùng hắn trong tưởng tượng tình huống cũng kém đến rất xa phiên thoái nhất là lần này điều tra nghiên cứu bên trong có một cái hắn trước đó cũng không biết câu bí thư đảng ủy chu dương vậy mà phân tổ tìm ngành toàn thể nhân viên nói chuyện một lần lời nói chính là lần nói chuyện này để cho khúc kim ba ý thức được có chút không đúng bởi vì ở phía sau cuộc hội đảng bên trên, từ đầu đến cuối chu bí thư đều không nói chuyện gì, mà làm một mực tại nghe cơ sở hạ tầng chỗ cái này vừa làm hồi báo. Thời điểm ra đi thậm chí ngay cả nói chuyện khâu đều trực tiếp tóm tắt. thung thung tiếng đập cửa đột nhiên đánh gãy khúc kim ba suy nghĩ đi vào. rất nhanh văn phòng môn bị đẩy ra. đi vào là phó trưởng phòng tư liệu khúc chỗ. có cái tình huống ta cùng ngài hồi báo một chút. đông ba cùng đông bốn lầu ký túc xá đêm qua lại xuất hiện ống nước vỡ tan tình huống. hậu cần bên kia vẫn là đề nghị để chúng ta mau chóng đã được duyệt đối với thủy điện hệ thống tiến hành toàn diện đổi mới. chuyện này chúng ta bây giờ xử lý như thế nào? nghe được tư lời nói. nguyên bản là có chút tâm tình nóng này khúc kim ba càng là có chút ngũ tâm bực bội cũng không suy nghĩ nhiều trực tiếp liền hỏi ngược lại chuyện này không phải cũng sớm đã cùng bọn hắn giang sử nói qua sao toàn diện đổi mới là không thể nào bọn hắn hậu cần là làm cái gì ra vấn đề này mau chóng sửa gấp một chút không phải tốt đi bây giờ ký túc xá học sinh toàn diện công trình cải tạo đã sớm cùng trường học đánh qua báo cáo cũng không phải chúng ta không khởi công thành phố kiến ủy trả lời vẫn luôn không xuống ta có biện pháp nào như vậy đi sự tình ta đã biết ta quay đầu cho bọn hắn giang sử gọi điện thoại hỏi tình huống một chút đúng tư liệu trong học lộ cái tiên lộ diện tân trang đấu thầu kết quả đi ra chưa Văn phòng bên trong cơ sở hạ tầng chỗ phó trưởng phòng Từ lị nghe vậy đấy lòng lập tức thầm mắng một câu thói quan liêu, nhưng mà trên mặt lại một mảnh yên tĩnh mà lắc đầu còn chưa có đi ra. Không có đi ra. Vậy ngươi cùng đấu thầu văn phòng bên kia nói một chút, để cho bọn hắn mau chóng đem chuyện này xử lý xong, đều kéo hai tuần lễ. Đi, ta lập tức đề cập với bọn họ nhức lên. Gặp khúc kim ba gật đầu một cái, Từ lị lập tức trở về chính mình văn phòng. Bất quá trong đầu lại vẫn luôn nghĩ đến vừa rồi khúc kim ba phản ứng. Rất rõ ràng. lần trước trường học đảng ủy chu bí thư tới điều tra nghiên cứu tình huống người sáng suốt đều biết cũng không lạc quan khúc kim ba bây giờ chắc chắn cũng tại sầu vấn đề này nhưng mà tại từ lị xem ra cơ sở hạ tầng chỗ vấn đề cũng không phải một ngày hai ngày khúc kim ba làm bốn nhiều năm cơ sở hạ tầng chỗ trường phòng ở giữa có bao nhiêu vấn đề nàng cái này phó trưởng phòng rất rõ ràng liên quan cần phải nói chỉ là ký túc xá học sinh cải tạo hạng mục này liền kéo hơn hai năm chậm chạp đều không khởi công cơ sở hạ tầng chỗ theo sau chuyên cần vẫn luôn tại cái cọ đến nỗi khúc kim ba nói báo cáo đã đánh lên đi tình huống nàng kỳ thực là có chút hịt mũi khi mị. quan đánh cái báo cáo có ích lợi gì thành phố kiến ủy bên kia cho tới bây giờ đều không đi chủ động câu thông nếu như chỉ chỉ là vấn đề này cũng là tính toán vấn đề chính là ở khúc kim ba làm trưởng phòng mấy năm này trường học mặt đường hầu như đều đã tu sửa ít nhất hai lần trong này có bao nhiêu mấy thứ bẩn thiệu chẳng lẽ khúc kim ba trong lòng liền không có chút hiểu. nghĩ tới đây tư lỵ khoe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh dĩ vãng khúc kim ba tại cơ sở hạ tầng chỗ cường thế đã quen nàng gái này phó trưởng phòng chính là một cái bài trí lần này thì nhìn chu bí thư có hay không quyết đoán xuống nặng tay mà đổi thành một bên ở trường vụ cao ốc văn phòng thường ủy hội bàn bạc trong phòng ngay tại chu dương tiếng nói vừa dứt thời điểm hiệu trưởng lý thụy lâm âm thanh lập tức liền theo sát lấy vang lên tất nhiên chu bí thư nhắc tới vấn đề này vậy ta cũng đơn giản giảng hai câu kỳ thực cơ sở hạ tầm chỗ báo cáo cũng sớm đã đánh lên tới nhưng mà thành phố kiến ủy bên kia vẫn luôn không có trả lời công trình khởi công ý kiến ta trước đây cùng thiết lập quan hệ ngoại giao ủy bên kia cũng liên lạc qua mấy lần nhưng mà thị lý ý kiến rất rõ ràng cho là chúng ta cải tạo phương án không thích hợp chủ yếu vẫn là trạm biến thế vấn đề trạm biến thế giải quyết vấn đề không được điều hòa không khí cũng không có biện pháp lắp đặt. Bất quá chuyện này trường học vẫn luôn tại trong cùng thành phố cầu thông. Hiện tại xem ra cường độ còn chưa đủ. Tiền chủ nhiệm ngươi quay đầu đem sẽ bên trên thảo luận tình huống cùng vương hiệu trưởng thông báo một chút, để cho hắn nhanh thêm một chút tiến độ cùng thành phố bên trong chủ động tiến hành cầu thông. Nói xong lý thụy lâm thờ ơ siêu phó hiệu trưởng trịnh cường liếc mắt nhìn. Nhưng mà đáy lòng cũng tại thầm mắng cơ sở hạ tầng chỗ khốc kim ba bùn nhão đỡ không nổi tưởng. Chuyện này hắn đầu năm nay thời điểm liền đã đề cập qua, nhưng mà cơ sở hạ tầng chỗ kia bên cạnh vẫn luôn không có gì tiến triển. Bây giờ bị chu dương nói ra, hắn cái này chủ quản hiệu trưởng tự nhiên là trên mặt tối tăm. Bất quá khúc kim ba là người của hắn, bây giờ Chu Dương muốn đổi người, hắn tự nhiên cũng chỉ có thể nắm lô mùi cho khúc kim ba nói tốt. Trong phòng họp, Phó Hiệu trưởng Trịnh Cường đương nhiên thấy được Lý Thụy lâm ánh mắt, lập tức liền tâm lĩnh thần hội mở miệng nói, theo lý thuyết ta không phải là phân công quản lý cơ sở hạ tầng chỗ lãnh đạo, bất quá chuyện này ta vẫn có hiểu biết, ta cũng đơn giản giảng vài câu. Cơ sở hạ tầng chỗ mấy năm này việc làm trên tổng thể cũng không tệ lắm. trường học trước mắt các hạng cơ sở hạ tầng công trình ngoại trừ vừa rồi chu bí thư nói ký túc xá học sinh lầu cải tạo hạng mục còn lại hạng mục tiến triển cũng không tệ nhất là ở trong trường giao thông con đường hoàn thiện cùng chữa trị một khối này lộ diện tình huống tất cả mọi người nhìn thấy cũng không cần ta nhiều lời đến nỗi ký túc xá học sinh lầu hạng mục này ta cho rằng trước mắt hay là muốn mau chóng cùng thành phố bên trong bộ ngành liên quan câu thông làm chủ nếu như trạm biến thế vấn đề không giải quyết mà nói vậy cái này công trình liền muốn một mực kẹt ở chỗ này nói xong trịnh cường cũng không lên tiếng nhưng mà đám người tự nhiên nghe được hắn ý tứ hiển nhiên là không đồng ý chu dương thay người xét pháp mà đổi thành một bên gặp Lý Thụy Lâm cùng Trịnh Cường đều lên tiếng, trường học văn phòng chủ nhiệm Tiền Nghị Quân lập tức cũng có chút khổ tâm, rất rõ ràng, lúc này nếu như hắn không phát âm thanh mà nói, cái kia Chu Dương một cửaải kia chắc chắn gây khó dễ. Nhưng vấn đề là cơ sở hạ tầng chỗ hạng mục này chính xác không trách được khúc Kim Ba một người, thật muốn bàn về tới, phân quản phó hiệu trưởng Vương Hoa Hoa trách nhiệm càng lớn, mà Vương Hoa Hoa lại là đảng phái dân chủ trường học lãnh đạo, cũng không dự tính thường ủy hội bàn bạc, nếu như tại không có thông báo hắn tình muốn phía dưới thật đem người cho đổi, vậy sẽ phải rơi một cái không có làm tốt ban tử không đoàn kết đấy vậy, trách nhiệm này hắn một cái trường học văn phòng chủ nhiệm cũng gánh không được. Trên thực tế. ngoại trừ tiền nghị quân bây giờ đấy lòng khẩn trương so sánh còn có một người đó chính là trường học đảng ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức đái chế nào theo lý thuyết xem như bộ tổ chức người phụ trách hắn chắc chắn là muốn theo sát lấy bí thư đảng ủy nhưng mà tình thế trước mắt rất rõ ràng hiệu trưởng lý thụy lâm căn bản liền không đồng ý thay người hết lần này tới lần khác chu bí thư một quyền này mục đích chính là đánh vào hiệu trưởng lý thụy lâm chủ quản bộ môn trong lúc nhất thời hắn cũng không dám dễ dàng chuyển động nhưng vào đúng lúc này chu dương âm thanh lại một lần vang lên phía trên vấn đề kia tất nhiên lý hiệu trưởng cùng trịnh cường đồng chí đều đề vậy chúng ta liền lại thảo luận một chút ở đây liền bất quá nhiều mà lãng phí thời gian ta nói vấn đề thứ hai các đồng chí trung ương cùng tỉnh ủy lần nữa cường điệu cơ tầng việc làm vấn đề tác phong ta xem chúng ta có chút đồng chí vẫn là không có đem cái này sự tình để ở trong lòng đoạn thời gian trước đến cơ sở điều tra nghiên cứu tại nói chuyện quá trình bên trong có người rõ ràng cùng ta phản ứng qua một ít cơ quan bộ môn đang làm việc ngày thời gian nghỉ chưa vậy mà tại trong văn phòng đánh bài, hơn nữa không chỉ một lần vấn đề này mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ nhưng mà đủ để phản ứng ra cái ngành này lãnh đạo cán bộ làm mất trước, tình huống cụ thể triệu hoa bí thư ngươi nói một chút ta trong phòng họp chu dương tiếng nói vừa dứt vốn là còn cho rằng chu dương đã nhường bước đám người lập tức từng cái trở nên sắc mặt quái dị vị này chu bí thư tựa hồ có chút không dựa theo lẽ thường ra bài a vấn đề là chào việc làm tác phong đích sắc không có vấn đề nhưng mà vấn đề này bạn thân liền là bí thư chủ quản việc làm đối với hiệu trưởng lý thụy lâm cùng phó hiệu trưởng trịnh cường ảnh hưởng cũng không lớn nhưng mà theo ban kiểm tra kỷ luật bí thư triệu hoa mới mở miệng trên mặt mọi người biểu lộ lập tức thì thay đổi chương 572, nhân sự sơ động chương năm nhân sự sơ động thương ủy hội bàn bạc trong phòng ban kiểm tra kỷ luật bí thư triệu hoa nghe vậy cũng không chậm chế. Lập tức chậm rãi mở miệng nói, tốt chu bí thư. Phía dưới ta thông báo một chút ban kiểm tra kỷ luật nói chuyện cùng điều tra tình huống. Căn cứ vào ban kiểm tra kỷ luật nói chuyện cùng kết quả của điều tra, trường học cơ sở hạ tầng chỗ văn phòng chủ nhiệm Mạnh hiệu Hoa Phó chủ nhiệm Trương song Toàn, cùng với khoa viên Nô Gia Tuấn Bọn Người ở tại 2017 năm 3 nguyện đến 2018 tháng 5 năm không nguyện trong lúc đó, nhiều lần đang làm việc ngày nghỉ chưa trong lúc đó tụ chúng tại bộ môn công đoàn trong phòng họp nhỏ đánh bài. Không chỉ có như thế, tại ngày nghỉ lễ trực ban trong lúc đó kể trên một phần nhân viên còn tại trong văn phòng tụ chúng trà mặt trượng chuyện này trước mắt ban kiểm tra kỷ luật bên này đã nắm giữ phong phú chứng cứ cùng tài liệu mặt khác cũng lấy được bộ phận dùng kể trên hoạt động tài liệu ban kiểm tra kỷ luật căn cứ vào trường học phòng nhân sự quy định tương quan cùng kỷ luật điều lệ quyết định đối đầu thuật mấy người giúp cho xuống trước ghi tội cùng với cảnh cáo xử lý mặt khác cơ sở hạ tầng chỗ trưởng phòng khúc kim ba đồng chí xem như bộ môn lãnh đạo tại trên bộ môn việc làm tắc phong tồn tại trọng đại giám thị thất trách ban kiểm tra kỷ luật cho rằng khúc kim ba đồng chí không còn thích hợp tiếp tục đảm nhiệm cơ sở hạ tầng chỗ trưởng phòng trước bây giờ đệ trình trường học đảng mỹ sẽ đề nghị miễn đi khúc kim ba đồng chí chức vụ hiện tại điều nhiệm đến khác cơ vị trong phòng họp theo triệu hoa âm thanh rơi xuống toàn bộ phòng họp lập tức trở nên lặng ngắt như tờ không ác thực sự là quá độc ác trên thực tế ai cũng không ngờ rằng trường học ban kiểm tra kỷ luật vậy mà lại tuân ra lớn như thế mạnh liệt liệu nhưng mà tình huống này bao nhiêu lại có chút làm cho người dở khóc dở cười văn phòng nhân viên đang làm việc này hơn nữa còn là tại nghỉ trưa trong lúc đó tụ chúng tại trong văn phòng đánh bài này cái này nghe ít nhiều có chút giống như là trò đùa quái đản nhưng mà nếu như ngay cả ban kiểm tra kỷ luật cũng đã thẩm tra mà nói vậy đã nói do vấn đề này đúng là tồn tại trong lúc nhất thời tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh không thể không nói chú bí thư chiêu này đúng là không dựa theo lẽ thường ra bài hơn nữa quá gắt phải biết từ tính chất nhìn lại vấn đề này chính xác có thể lớn có thể nhỏ nói lớn chính là việc làm tác phong có vấn đề tính giai cấp có vấn đề nói tiểu đi chính là việc làm không chăm chú nhưng vấn đề là hết lần này tới lần khác xảy ra chuyện như vậy vẫn là cơ sở hạ tầng chỗ các đồng chí vấn đề tác phong không phải vấn đề nhỏ bản chất là tính giai cấp vấn đề tính giai cấp là tác phong bên trong tu dưỡng tác phong là tính giai cấp biểu hiện bên ngoài trong tổ chức lần nữa cường điệu lãnh đạo cán bộ phải không ngừng tăng cường tính giai cấp rèn luyện ý chí phẩm chất, tăng cường tác phong xây dựng kết quả đây chúng ta có ít người chính là dạy mãi không sửa loại công việc này thái độ việc làm tác phong có thể khai triển công việc tốt sao loại này tính giai cấp có thể làm tốt là mẫu dẫn đầu tác dụng sao tốt còn lại lời nói ta cũng không nói nhiều đối với ban kiểm tra kỷ luật phần này điều tra tình huống cùng với đề nghị tất cả mọi người thảo luận một chút ta ban kiểm tra kỷ luật bí thư triệu hoa tiếng nói rơi xuống chu dương lập tức quét trong phòng học đám người một mắt lập tức nói chu dương những lời này có thể nói là đường đường chính chính trước hết để cho ban kiểm tra kỷ luật bí thư triệu hoa nói rõ tình huống lại lớn đàm luận hội đàm đặc biệt tác phong kiến thiết vấn đề xem như trường học bí thư đảng ủy trào tác phong xây dựng bốn chính là hắn nghề chính chủ trách một trong nếu như nói lúc trước thảo luận cơ sở hạ tầng bộ môn vấn đề vẫn tồn tại gây chuyện hiểm nghi nhưng mà giờ khắc này tất cả mọi người có chút im lặng ở thảo luận còn thảo luận cái a? ban kiểm tra kỷ luật bí thư triệu hoa mới vừa nói xong vị này chu bí thư thậm chí không có cho đám người thời gian phản ứng trực tiếp liền thượng cương thượng tuyến mà đem vấn đề này tăng lên tới tính giai cấp độ cao Tính giai cấp có vấn đề như thế một đỉnh trụ mũ xuống, đừng nói hắn khúc kim ba chính là đổi lại trong phòng hội nghị này bất cứ người nào đều gánh không được lao tôn ngươi là phó bí thư, ngươi nói hai câu à? Trong phòng họp thấy không có người mở miệng, chu dương cũng không đợi trực tiếp liền điểm trường học đảng ủy phó bí thư tôn trọng bình tên, vị này tôn phó bí thư cũng là trực tiếp, cũng không có bất luận cái gì trần chờ liền trực tiếp mở miệng nói vấn đề này không có gì đáng nói, dựa theo ban kiểm tra kỷ luật nói xử lý à? Nghe được tôn trọng bình âm thanh, đám người làm sao không biết, khúc kim ba lần này là khẳng định muốn xong, quả nhiên, chờ tôn trọng bình nói xong, trường học đảng ủy phó bí thư. phó hiệu trưởng ngô mỹ quyên cũng lập tức tỏ thái độ đồng ý ban kiểm tra kỷ luật đề nghị hủy bỏ khúc kim ba đương nhiệm chức vụ đồng thời điều nhiệm khác cương vị một bên khác gặp hiệu trưởng lý thụy lâm chẳng hề nói một câu phó hiệu trưởng trịnh cường lập tức liền hướng vị này lý hiệu trưởng liếc qua xem xét lý thụy lâm một bộ bộ dáng vẫn không nhúc đích, tự nhiên biết vị này lý hiệu trưởng không muốn lại vùng ấy thế là dứt khoát cũng không nói chuyện rất nhanh đi qua biểu quyết trường học đảng ủy sẽ nhất trí quyết định miễn đi cơ sở hạ tầng chỗi trưởng phòng khúc kim ba đương nhiệm chức vụ chuyển công tác trường học cách về hưu lão cán bộ chỗ trưởng phòng Hội nghị một hạng cuối cùng chương trình hội nghị là thảo luận liên quan tới 2018 năm việc làm tổng kết cùng 2019 năm việc làm kế hoạch vấn đề. Cuối cùng hội nghị quyết định từ trường học trường học vụ văn phòng chủ nhiệm tiền nghị quân dẫn đầu, phụ trách khởi thảo cuối năm việc làm tổng kết cùng 2019 năm việc làm kế hoạch bản dự thảo đồng thời đưa ra thường nghị hội xét duyệt sáu. Một hồi đột nhiên xuất hiện tuyết lớn làm cho cả Đông Giang thành phố đều trở nên trắng loá như tuyết. Văn phòng bên trong, Chu Dương đẩy cửa sổ ra, tùy ý nhào tới trước mặt không khí lạnh thổi tới trên mặt, ngoan ngoan mà hít một hơi khói sau đó, lúc này mới quay người ngồi sẽ làm bàn đằng sau. Tại ngày hôm qua thường ủy hội kết thúc về sau, trường học ban kiểm tra kỷ luật vào lúc ban đêm liền xuống phát liên quan tới nhân viên tương quan xử lý thông chi. Sáng sớm hôm nay, trường học đảng ủy bộ tổ chức cuộc phỉ sỉ ổ sẽ trang chủ bên trên liền công bố đối với cơ sở hạ tầng chỗ nhân sự điều chỉnh tình huống. Hai cái này thông chi vừa ra tới, dẫn phát trường học nội bộ nghị luận là khẳng định. Trên thực tế Chu Dương trong đầu cũng tại tính toán, lần này cầm xuống khúc Kim Ba kỳ thực gốc rễ của hắn ý đồ cũng không ở chỗ nhằm vào Lý Thủy Lâm. Kỳ thực hắn trước đây tại trên thường ủy hội lên tiếng cũng không có quá nhiều thượng cương thượng tuyến ý tứ. mà là chân chân thiết thiết đang nói tính giai cấp đàm luận tác phong xây dựng chỉ có điều chỉ sợ tại có ít người trong mắt chính mình là nhằm vào lý thụy lâm bất quá đối với vấn đề này chu dương cũng không thèm để ý xem như trường học bí thư đảng ủy hắn muốn ở dưới là nguyên một bàn cờ mà không phải trước mắt cái này vấn đề nhỏ lớn chào tác phong xây dựng đồng thời để cho cán bộ nhân sự công tác động đây mới là hắn ý đồ chân chính nếu như không có người động cái kia toàn bộ cán bộ công tác cục diện liền giống như một đấm nước động nhưng mà khúc kim ba cái này khé động phía sau kia liền tốt khai triển công việc chỉ có thể nói khúc kim ba xem như đụng phải chính mình trên họng súng một bên khác Khi nhìn đến trường học ban kiểm tra kỷ luật cùng bộ tổ chức phát ra thông báo một khắc này, Khúc Kim Ba cả người đều có một loại trong mặt cảm giác, cơ hồ là trước tiên hắn liền đem điện thoại đánh tới phân công quản lý cơ sở hạ tầng chỗ phó hiệu trưởng Vương Hoa Hoa nơi đó. Nhưng mà Vương Hoa Hoa hồi phục lại làm cho cả người hắn có chút ngộp người còn có mặt mũi gọi điện thoại cho ta. Chính mình vấn đề trong lòng chính ngươi không rõ ràng sao? Khúc Kim Ba a Khúc Kim Ba ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt? Xem như cơ sở hạ tầng chỗ người đứng đầu, ngay cả văn phòng bên trong có người đánh bại ngươi cũng không biết, ngươi cái trưởng phòng này làm ăn kiểu gì? Đi, ta lười nhắc cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi, thật tốt tỉnh lại tỉnh lại a. một trận chửi mắng sau đó vương hoa hoa trực tiếp liền cuốc điện thoại mà văn phòng bên trong khúc kim ba thì gương mặt ngốc trệ ngờ người chương 573, trăm tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc chương 573, trăm tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn trường học bí thư đảng ủy chu dương tại trên thường ủy hội đao phê cơ quan việc làm tắc phong sự tình rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ sân trường xem như chu dương thư ký vương anh lôi liên tiếp hai ngày nhận được tin tức có thể nói là vô số kể đều không ngoại lệ cũng là đang hỏi thăm chuyện này nguyên do khi thực nam giang đại học công nghệ cũng liền như thế lớn chừng bàn tay một khối địa phương thường ủy hội mặc dù tại trong tổ chức có bảo mật quy định nhưng mà loại chuyện này dù sao nghĩa xong toàn bộ che lại cũng không đơn giản như vậy chu dương tất nhiên tin tưởng thường ủy nhóm cơ bản giữ bí mật tố chất nhưng mà làm người hai đời hơn nữa thân ở quan trường tầm 10 năm hắn đương nhiên cũng biết đối với người bình thường tới nói càng là giống thường ủy hội loại này bị phủ thêm một loại nào đó khăn che mặt bí ẩn hội nghị càng là dễ dàng bị nhiều chuyện giả chú ý trên thực tế đang học quá trình bên trong hắn thậm chí không có phát tác quá mức rõ ràng nhưng mà lời đồn đại vật này thường thường rất khó chịu người khống Chế. Vốn là hắn liền khúc kim ba tên đều không điểm ra tới, nhưng mà truyền đến cuối cùng liền thành hắn chỉ đích danh mắng chửi khúc kim ba không làm đến cuối cùng đủ loại phiên bản đều xuất hiện, có người nói khúc kim ba làm trái quy tắc thao tác công trình tiêu gọi đầu tư vấn đề, cũng có người nói khúc kim ba ngầm cùng chu bí thư vô bản, càng có người truyền ra khúc kim ba tại trong văn phòng đánh bại phong thanh cơ sở hạ tầng chỗ. Kể từ trường học ban kiểm tra kỷ luật cùng Đảng ủy bộ tổ chức thông chi sau khi đi ra, khúc kim ba thần kinh vẫn ở vào một cái 10 phần khẩn trương trạng thái, trong đầu thậm chí trong khoảng thời gian ngắn liền đem mấy năm này đảm nhiệm cơ sở hạ tầng chỗ trưởng phòng trong lúc đó việc làm từ đầu tới đuôi gỡ một lần. Nói cho ra Cúc Kim Ba cũng biết rất nhiều chuyện chính mình xác thực tồn tại làm trái quy tắc thao tác hiện tượng, nhưng mà theo lý thuyết tuyệt đối không đến nổi vi kỷ phạm luật trình độ. Nhưng hắn bạn bạn không nghĩ tới, mới tới Chu Bí thư vậy mà lại cầm việc làm tác phong vấn đề hướng mình khai đao, Cúc Kim Ba rất xác định chính mình cũng không có tội lỗi Chu Dương. Dù sao tại Chu Dương dạy mới Nam Giang Đại học Công nghệ phía trước, hai người căn bản là không hề có quen biết gì có thể nói. Hơn nữa Chu Dương nhậm chức trường học Bí thư đảng ủy đoạn này sự tình, chính mình tuy nói không có quá mức biểu hiện, nhưng mà cũng coi như là thận trọng từ lời nói đến việc làm. Văn phòng bên trong, cút máy vương hoa hoa điện thoại sau đó. Khúc kim ba trong đầu vẫn nghĩ trong lúc này đến tuột cùng là cái gì khâu xảy ra vấn đề. Trên thực tế ngoại giới một chút truyền luôn khúc kim ba không cần đi tốn tâm tư nghe ngóng đều có thể đoán ra một hai, dù sao lần này từ cơ sở hạ tầng chỗ trưởng phòng vị trí điều nhiệm lao cán bộ chỗ, từ một loại ý nghĩa nào đó kỳ thực chính là bị biên duyên hóa. Lúc đó làm hắn không nghĩ ra là, đối với Chu Bi Thư động tác này, Hiệu trưởng Lý Thụy Lâm cùng Phó Hiệu trưởng Trịnh Cường vậy mà nắm lô mũi nhận điều này nói rõ cái gì. Hai ngày sau. khúc kim ba cùng cơ sở hạ tầng chỗ tạm thời phụ trách bộ môn công tác phó trưởng phòng từ lị xem như thủ tục bàn giao lập tức ngay tại trường học đảng ủy bộ trưởng bộ tổ chức đái trấn đào cùng đi xuống đến lão cán bộ chỗ nhậm chức văn phòng trải qua mấy ngày nữa tự hỏi khúc kim ba nhiều lần cân nhắc một chút trong này còn con nhiễu nhiễu trong đầu trung quy là hiểu rồi trong đó lộ gì rất rõ ràng lần này hắn là gặp vạ lây hoặc có lẽ là trở thành chu thư dùng để nhớ giết gà dọa khỉ con gà kia xem như tân nhiệm trường học bí thư đảng ủy chu bí thư mới vừa tới nam giang đại học công nghệ muốn mở ra việc làm cục diện khẳng định muốn tìm một cái đột phá khẩu mà xem như chủ quản đảng ủy công tác người đứng đầu nhân sự tổ chức công tác cùng với kỷ luật tác phong xây dựng chắc chắn là quan trọng nhất nhưng mà trường học nhân sự tổ chức công tác vẫn luôn bị hiệu trưởng lý thụy lâm gắt gao chộp trong tay kỷ luật tác phong xây dựng tự nhiên là một cái tuyệt cao điểm bảo chỉ có thể nói vận khí của mình cũng tốt văn phòng bên trong có người đánh bài loại chuyện này vậy mà trở thành đệ sập lạc đà một cọng cỏ cuối cùng nói ra khúc kim ba chính mình cũng cảm thấy trên mặt tối tăm. Bất quá cơ sở hạ tầm chỗ văn phòng chủ nhiệm Mạnh hiệu Hoa cùng phó chủ nhiệm Trương Song toàn mấy cái này ngu xuẩn cũng thật là đáng chết, đánh bài chuyện này hắn năm ngoái thời điểm liền đã tại trên dân chủ sinh hoạt sẽ rõ ràng nói ra làm qua phê bình, không nghĩ tới cuối cùng vẫn sẽ ra đại vấn đề. Nghĩ tới đây, Khúc Kim Ba cũng không chậm chế lập tức liền bấm trường học Đảng ủy phó bí thư, ban kiểm tra kỷ luật bí thư Triệu Hoa điện thoại. Tại Khúc Kim Ba xem ra, chính mình lần này xem như tái ông mất ngựa, nhưng mà đằng sau chưa hẳn liền không có cơ hội. Bất quá dưới mắt hiệu trưởng Lý Thụy Lâm cùng phó hiệu trưởng Trịnh Cường chắc chắn là không nhờ vào được, mấu chốt còn tại trường học trên thân bí thư Đảng ủy Dương. Nhưng mà Chu bí thư bên kia hắn trong thời gian ngắn chắc chắn là dựng không bên trên quan hệ. Cũng may từ đoạn thời gian gần nhất ban kiểm tra kỷ luật bí thư Triệu Hoa phản ứng đến xem, vị này Triệu bí thư hẳn là triệt để đảo hướng Chu bí thư, nếu như muốn tìm cơ hội, cái kia ban kiểm tra kỷ luật bí thư Triệu Hoa bên này mới là đột phá khẩu ngài khỏe Triệu bí thư, ta là lão cán bộ Khúc Kim Ba a. Tiếp vào Khúc Kim Ba điện thoại Triệu Hoa đương nhiên không cảm thấy ngoài ý muốn, trên thực tế Triệu Hoa tại Thường Nghị hội kết thúc về sau vẫn đang chờ cú điện thoại này. Nhưng mà đợi đến trong loa Khúc Kim Ba tự giới thiệu thời điểm, cứ việc sớm đã coi đón trước, nhưng mà Triệu Hoa đấy lòng vẫn nhịn không được thở dài. chu bí thư thủ đoạn chính xác cao minh a thì ra sớm tại ban kiểm tra kỷ luật hạ đặt miễn đi khúc kim ba cơ sở hạ tầm chỗ trưởng phòng chức vụ phía trước triệu hoa liền đã cùng chu dương từng tiến hành ở trước mặt hồi báo mặc dù chu dương cũng không có đem lời nói được rất thông thấu nhưng mà triệu hoa cũng nghe được ra chu dương ý tứ cái này khúc kim ba không chỉ muốn tranh thủ hơn nữa còn có thể phát huy đại tác dụng thì nhìn khúc kim ba có hay không đầu góc này rất rõ ràng khúc kim ba mặc dù vận khí chẳng ra sao cả nhưng mà đầu góc ít nhất là có như thế nào đi lao cán bộ cân nhắc bên trong không thoải mái muốn tìm ta kệ khổ văn phòng bên trong Triệu hoa ban kiểm tra kỷ luật bí thư giá đỡ cầm được rất đủ không có không có, triệu bí thư ngài nói vừa, ta nào dám có loại ý nghĩ này, trong tổ chức an bài ta là không có bất kỳ cái gì ý kiến, lần này ra loại sai lầm này, ta cũng cần phải hướng trong tổ chức làm kiểm điểm. Triệu bí thư, ngài nhìn ngài lúc nào có rảnh, ta ngay mặt hướng ngài kiểm điểm một chút chính mình vấn đề. Nghe được khúc kim ba âm thanh, triệu hoa khỏe miệng cũng cảm thấy có chút run rẩy. Cái này khúc kim ba trước đó không nhìn ra, ngược lại thật là có được dáng được hàng người. đáng đợi hắn còn có cơ hội ở trước mặt kiểm điểm liền không có cần thiết này. Bất quá ta cho ngươi biết, khúc kim ba lần này cho ngươi đi lao cán bộ là chu bí thư tự mình chỉ đích danh cho ngươi đi, không có đem ngươi một lượt đến cùng tính ngươi tiểu tử vận khí tốt. Mặt khác, dựa theo chu bí thư ý tứ, lần này cơ sở hạ tầng chỗ phát hiện loại vấn đề này, ngươi khúc kim ba trách nhiệm trong tổ chức không có một chút oan của ngươi, trong lòng chính ngươi phải có đến. Đến nỗi những chuyện khác ta liền không cùng ngươi nói nhiều một vấn đề. Đi lao cán bộ không chỉ phải làm cho tốt cách về hưu lão cán bộ phục vụ việc làm, hơn nữa còn phải suy nghĩ thật kỹ biện pháp, phát huy đầy đủ những thứ này lão cán bộ sức tàn lực hiệt. Phần sau liền muốn bắt đầu cuối năm việc làm khảo hạch, Chu bí thư trước đây đã phân phó muốn đối toàn trưởng lãnh đạo cán bộ vấn đề tác phong tiến hành một lần toàn phương vị chuyên hạng kiểm tra, ta nhìn ngươi Khúc Kim Ba cũng coi như là mang theo một cái đầu đi. Nghe đến đó, Khúc Kim Ba biểu tình trên mặt cũng co giật không được. Cái này Triệu bí thư thật đúng là hết chuyện để nói, nếu như cái này cũng gọi dẫn đầu mà nói, vậy hắn tình nguyện ở cuối xe. Thật tốt cơ sở hạ tầng chỗ trưởng phòng không làm, hắn cũng không phải đầu góc không dùng được. Bất quá lúc này Khúc Kim Ba cũng chỉ có thể ở gật đầu. nhưng mà sau một khắc triệu hoa một câu nói lập tức đem hắn cho đề tính cách về hưu lao cán bộ vẫn luôn là trường học của chúng ta phát triển trọng yếu trèo chống sức mạnh dùng chu bí thư lời giảng đây là một bút tài phú nhưng mà khoản tài phú này muốn làm sao phát huy ra tác dụng ngươi cái này trưởng phòng trách nhiệm không nhỏ chính ngươi hào hào suy nghĩ một chút nếu là có ý nghĩ gì hay mà nói có thể viết cái báo cáo giao cho ta chu bí thư bên kia ta sẽ cùng hắn hồi báo nói xong triệu hoa trực tiếp liền cúp điện thoại nhưng mà giờ khắc này ở trong lão cán bộ chỗ trưởng phòng văn phòng khúc kim ba đấy lòng vẫn không khỏi phải cuồng hỉ đứng lên tại ông mất ngựa quả nhiên sao biết không phải phúc cá 574 dương lưu áp đảo hết thảy chương 574, trăm dương lưu áp đảo hết thảy văn phòng bên trong khúc kim ba thả xuống trong tay ông nói sau đó ánh mắt trong nháy mắt trở nên có chút sáng tối chập nhưng mà rất nhanh trên mặt liền lộ ra một nụ cười khổ không thể không nói mới tới vị này chu bí thư thật đúng là đủ dậy vào người đầu tiên là tại trên thường ủy hội đem chính mình hào một trận quả trách ngay sau đó trường học ban kiểm tra kỷ luật lập tức liền xuống vấn trách thông tri bộ tổ chức càng là trực tiếp miễn luôn chính mình cơ sở hạ tầng chỗ trưởng phòng chức vụ ngược lại lại đến lão cán bộ chỗ bên này Nhưng mà vừa rồi ban kiểm tra kỷ luật bí thư Triệu Hoa ý tứ trong lời nói, hắn chính là lại ngu xuẩn cũng nên nghe hiểu rồi. Theo lý thuyết, trường học cuối năm khảo sát, trước mắt chủ yếu là chia hai khối. Một khối là xây dựng đảng khảo hạch, một khối là nghiệp vụ khảo hạch. Xây dựng đảng khảo hạch tương đối mà nói chủ yếu là cơ sở đảng ủy cuối năm việc làm khảo hạch cùng với bí thư báo cáo công tác khảo hạch. Nghiệp vụ khảo hạch tương đối mà nói liền muốn phức tạp một chút, muốn chia dạy học việc làm khảo hạch, công tác nghiên cứu khoa học khảo hạch cùng với học sinh công tác khảo hạch nhiều loại đầu khối. Xem như trường học bí thư đảng ủy, chủ bí thư phụ trách chắc chắn là xây dựng đảng khảo hạch một khối này. khúc kim ba chính mình cũng đảm nhiệm qua cơ tầng bí thư đảng ủy tự nhiên biết loại này khảo hạch càng nhiều là trên hình thức cần nếu quả thật muốn khảo hạch ra một cái kết quả gì cái kia trực tiếp để cho ban kiểm tra kỷ luật quan hệ ngược lại càng hữu hiệu nhưng mà kiểm tra kỷ luật việc làm có đặc thù quá trình cùng việc làm yêu cầu chắc chắn không thể lại tùy ý như vậy chu bí thư muốn làm lãnh đạo cán bộ việc làm tác phong kiểm tra tự nhiên cần một cái bắt tay theo lẽ thường công việc này hẳn là giao cho trường học đảng ủy bộ tổ chức đi phụ trách nhưng mà bộ trưởng bộ tổ chức đái chấn đảo từ trên một nhiệm kỳ trường học đảng ủy ngô bí thư điều nhiệm tình thánh sau đó vẫn là hiệu trưởng người lý Thủy Lâm. chu bí thư không tin được là chuyện đương nhiên nhưng mà xem như trường học bí thư đảng ủy chu bí thư cũng không khả năng vòng qua bộ tổ chức khai triển công việc này bất quá rất rõ ràng cố ý chọn tại cuối năm xây dựng đảng công tác khảo hạch khai triển đồng thời tới làm công việc này vậy cái này lo lắng liền không tồn tại dù sao bộ tổ chức công việc chủ yếu chắc chắn không thể bông lòng dưới loại tình huống này lãnh đạo cán bộ việc làm tác phong kiểm tra giao cho ai tới làm khúc kim ba hầu như không cần nghĩ cũng biết một cái cơ hội tuyệt hảo bày ở trước mặt mình thì nhìn hắn như thế nào chọn vấn đề văn phòng bên trong nghĩ rõ ràng điểm này trong lúc nhất thời khúc kim ba cũng có chút do dự một bên khác triệu hoa thả xuống trong tay ông nói đáy lòng không hiểu có chút vui vẻ lần này chu dương tại trên thường ủy hội lực áp hiệu trưởng lý thụy lâm nhất hệ chính mình làm thứ nhất hướng bí thư dựa sắt vào thường ủy tự nhiên cũng có với nhiên nam giang đại học công nghệ vũng nước này rất sâu điểm này triệu hoa tại đảm nhiệm ban kiểm tra kỷ luật bí thư trong lúc đó đã sớm thấm sâu cho người thấu hiểu rất rõ tại nam giang đại học công nghệ người nào không biết hiệu trưởng lý thụy lâm sau lưng có một cái tình ủy lãnh đạo làm chỗ dựa tiền nhiệm bí thư tại bí thư đảng ủy bổ nhiệm cơ hồ có thể nói là không có gì xem như Điều này cũng làm cho dẫn đến đến Lý Thụy Lâm tại Nam Giang Đại học Công nghệ nhất môn cựu đỉnh cục diện. Thậm chí liền trường học Đảng ủy bộ tổ chức, bộ tuyên truyền loại này nguyên bản thuộc về bí thư tự lưu bộ môn, trên cơ bản đều phải nghe hiệu trường ý tứ. Hắn cái này ban kiểm tra kỷ luật bí thư, nói dễ nghe một điểm là trong ban nhân vật số 3, nhưng mà trên thực tế là một tình cảnh nào Triệu Hoa trong lòng rất rõ ràng bí thư tại văn phòng sao. Cho Chu Dương thư ký Vương Anh lôi đánh điện thoại, tất nhiên Khúc Kim ba bên kia cờ đã xuống, hắn tự nhiên muốn cùng Chu Dương làm một cái hồi báo Triệu bí thư, Chu bí thư lúc này không tại văn phòng. Đi, bí thư trở về ngươi cùng ta nói một tiếng. cúp điện thoại. Triệu Hoa trong đầu trong lúc nhất thời cũng không nhịn được tính toán. Cùng lúc đó, Chu Dương lại mang theo Trường Học Văn Phòng Chủ nhiệm Tiền Nghị Quân khinh xa giản Tỏng đi tới Trường Học Đảng Ủy Bộ Tổ chức bên này. Trong phòng họp, Bí thư tới chơi, hơn nữa còn là đột nhiên tập kích, Bộ Tổ chức đám người tự nhiên cũng có chút động, xem như Bộ trưởng Đái Chấn Đào càng là có chút lo nghĩ. Phải biết mới tới vị này Bí thư cũng không phải cái gì trẻ tuổi bút bê minh, mà là thật sự tay cầm quyền sinh sát, hơn nữa còn có can đảm động giao người đứng đầu. Kỳ thực bao quát Tiền Nghị Quân ở bên trong cũng không biết Chu Dương đột nhiên đến thăm Bộ Tổ chức bên này là muốn làm gì Chu Bí thư. ngài nhìn nếu không thì ta đem ngành người đều gọi tới. chờ bộ tổ chức văn phòng chủ nhiệm đưa lên nước trà sau đó, đái chấn đào cẩn thận từng ly từng tí tiến đến chu dương bên cạnh hỏi. nhưng mà nghe vậy chu dương lại trực tiếp quát tay một cái, tiếp đó liền gọi đái chấn đào ngồi xuống hôm nay tới bộ tổ chức liền một chuyện, cũng không cần lãng phí những người khác thời gian. ta hỏi ngươi, trường học bộ tổ chức bên này liên quan tới cơ tầng xây dựng đảng công tác trước mắt là thế nào an bài? ngươi đem mạch suy nghĩ cho ta giảng một chút. nghe được chu dương âm thanh, tiên nghị quân cùng đái chấn đào lập tức liếc nhau một cái. cơ tầng xây dựng đảng công tác mạch suy nghĩ, có chút kỳ quái a. chu bí thư tại sao đột nhiên quan tâm tới vấn đề này dậy rồi bất quá tất nhiên chu dương đều hỏi đái chấn đảo tự nhiên chỉ có thể sắp xếp ngôn ngữ trả lời vấn đề này trên thực tế hắn nghe được vấn đề này ngược lại nhẹ nhàng thở ra chu bí thư trước mắt trường học cơ sở xây dựng đảng công tác từ lớn phương diện tới nói chủ yếu là động tác quy định cùng động tác tự chọn hai cái phương diện bởi vì trước đây ít năm trong tỉnh đã phê chuẩn cơ sở cấp hai học viện thành lập đảng ủy cho nên rất nhiều thông thường công tác bộ tổ chức bên này trên cơ bản cũng đã chuyển xuống chủ yếu là làm một cái tổng thể kế hoạch cùng kế hoạch chứng thực tình huống kiểm tra trong này chủ cán bộ phân là bà khối, một cái là đảng ủy chủ thể trách nhiệm chứng thực, một cái là cơ sở tổ chức xây dựng, còn có một cái chính là đảng viên đội ngũ xây dựng. động tác tự chọn mà nói, chủ yếu là căn cứ vào tỉnh lý yêu cầu khai triển. năm nay lời nói chúng ta chủ yếu là khai triển học lịch sử đảng điều lệ đảng chuyên đề hoạt động. trong phòng họp, mặc dù không phải rất rõ ràng chu dương đột nhiên chú ý tới xây dựng đảng công tác ý đồ, nhưng mà đái chấn Đảo vẫn là rất nghiêm túc nói một lần tổng thể tình huống. nhưng mà hắn vừa nói xong, bên hai bên trong liền nghe được chu dương có chút hồ nghi âm thanh dựa theo ngươi nói như vậy, ngoại trừ thượng cấp yêu cầu khai triển việc làm. bộ tổ chức bên này liền không có các động tác tự chọn cùng đặc sắc công tác nghe được câu này đái chấn đào đáy lòng lập tức liền nghĩ đến cơ sở hạ tầng chỗ sự tình, lập tức cả người có chút thoáng. chu bí thư sẽ không phải là muốn đối bộ tổ chức động thủ a nhưng mà lời nói đã đến nước này hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt gật đầu một cái chu bí thư trước mắt chính xác không có công việc khác đan bài bây giờ ngồi ở chu dương bên cạnh thân không nói một lời chỉ là túi đầu làm nói chuyện ghi chép tiền nghị quân nghe vậy đấy lòng vẫn không khỏi phải thở dài cái này đái chấn đào thật đúng là tự tìm đáp ăn bất quá từ một phương diện khác tới nói cũng là có chút điểm tự loạn trợ cướp không có động tác tự chọn không có động tác tự chọn ngươi có thể bây giờ nghĩ à năm nay không có chẳng lẽ sang năm cũng không có quả nhiên chu dương sắc mặt lập tức liền kéo xuống nếu như ngoại trừ thượng cấp yêu cầu xem như bộ tổ chức cũng không có công việc khác tan bài cái kia tăng cường xây dựng đảng tránh không được một câu nói xuông bộ tổ chức tại một khối này việc làm là ai phụ trách chu bí thư là phạm văn bác phó bộ trưởng vậy ngươi đem người kêu đến trong phòng họp đái chấn đào nghe vậy lập tức đứng dậy đi gọi người nhưng mà vừa ra phòng họp hắn lập tức liền phát giác được chính mình phía sau lưng đã ướt đẫm trong lòng càng là âm thầm tiêu khổ lý hiệu trưởng a lý hiệu trưởng lần này xem như bị ngài vị này lớn hiệu trưởng hố thảm rồi thì ra tại lý thụy lâm đảm nhiệm hiệu trưởng trong lúc đó từng nói một câu nói là xây dựng đảng công tác căn bản mục đích là ở chỗ tăng cường đảng lãnh đạo mà tăng cường đảng lãnh đạo mấu chốt ở chỗ cán bộ việc làm cùng đảng giáo dục cơ sở xây dựng đảng chỉ cần làm tốt động tác quy định là được rồi đái chấn đảo nơi nào sẽ nghĩ đến mới tới chu bí thư khảo sát bộ tổ chức công tác trạm thứ nhất không phải là cán bộ việc làm cũng không phải trường đảng việc làm mà là một mực bị xem nhẹ cơ sở xây dựng đảng rất nhanh không biết vì sao phạm văn bắc đi theo đái chấn đảo đi tới trong phòng họp chu bí thư vị này chính là bộ tổ chức phó bộ trưởng phạm văn bác chu bí thư tốt nghe vậy phạm văn Bác lập tức cung âm thanh hô chu dương gật đầu một cái cũng không nói cái gì chờ phạm văn Bác sau khi ngồi xuống mới mở miệng hỏi phạm bộ trưởng vừa mới các ngươi mang bộ trưởng nói bộ tổ chức tại cơ sở xây dựng đảng một khối này ngoại trừ động tác quy định cùng thượng cấp yêu cầu chuyên hạng việc làm trên cơ bản không có khác tự chọn đặc sắc việc làm xem như phân công quản lý cơ sở xây dựng đảng phó bộ trưởng ngươi theo ta nói một chút tạo thành tình huống này đến cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân mà giờ khác này bị chu dương hỏi lên như vậy phạm văn bắc cũng có chút mậu bất quá trong đầu lại cực nhanh mà bắt đầu chuyển động qua sau một lúc lâu mới mở miệng nói chu bi thư cũng không thể bảo hoàn toàn không có điểm này mang bộ trưởng có thể suy tính điểm xuất phát cùng ta không giống nhau một phương diện chúng ta hàng năm đều biết tổ chức mỗi cơ sở học viện lẫn nhau khai triển cơ sở xây dựng đảng công tác kiểm tra một phương diện khác tại xây dựng đảng liên xây phương diện chúng ta mấy năm này cũng tại phát lực cùng ngoài trường đảng tổ dệt tiến hành liên hợp đương nhiên nếu như nói có cái gì đặc sắc mà nói cái kia chính xác không có điểm này chúng ta tiếp nhận phê bình này trong phòng họp phạm văn bắc tiếng nói rơi xuống chu dương âm thầm gật đầu một cái cái này phạm văn bắc đầu góc vẫn là xoay chuyển tương đối nhanh bất quá điều này cũng tại không được đái chấn đảo vị này mang bộ trưởng đoán chừng là bị chính mình hỏi mộng mới không để mắt đến thuyết pháp bên trên thay đổi bất quá hắn ngược lại là không nghĩ nếu lấy đáy chấn đảo trách nhiệm không thả dù sao hôm nay đột nhiên tới bộ tổ chức chủ yếu vẫn là cán bộ chuyện công việc nghĩ tới đây chu dương gõ bàn một cái nói, nói nói trường học cuối năm nay xây dựng đảng khảo hạch phương án tuần lễ này các ngươi liền lấy ra cho ta xem một chút đây là vấn đề thứ nhất vấn đề thứ hai cơ sở hạ tầng chỗ trưởng phòng khúc kim ba sự tình các ngươi hẳn là đều biết vấn đề tác phong là xây dựng đảng công tác trọng yếu nội dung cũng là tăng cường xây dựng đảng tất yếu yêu cầu cho nên ngoại trừ thường quy việc làm thảo hạch cuối năm trường học đảng ủy còn muốn khai triển một lần cán bộ việc làm tác phong chuyên hạng kiểm tra công việc cụ thể an bài liền từ bộ tổ chức dẫn đầu lao cán bộ chỗ kia bên cạnh vụ trách đi làm công việc cụ thể đến nội nhân thủ mà nói ngươi nói cho khúc kim ba để cho hắn động viên một chút lao các đồng chí phát huy phát huy sức tàn lực liệt thành lập một cái từ cách về hưu lão cán bộ tạo thành chuyên hạng công tác tổ nghe được chu dương lời nói đái chấn đảo cơ hồ trước tiên liền kịp phản ứng chu bí thư đây không phải đang cầm bộ tổ chức khai đao mà là tại bất hắn đái chấn đảo tại khai đao a lãnh đạo cán bộ việc làm tác phong kiểm tra vấn đề theo lý thuyết hẳn là bộ tổ chức tới thao tác cụ thể kết quả vậy mà giao cho cách về hưu lão cán bộ bên kia hắn đái chấn đảo chính là to gan bản lĩnh lại cao hơn chẳng lẽ còn có thể đi cùng một đám về hưu cán bộ chăm chỉ đừng nói là hắn chỉ sợ sẽ là hiệu trưởng lý thụy lâm cũng không biện pháp gạt bỏ đề nghị này chương năm trăm bảy mươi lăm đánh bất ngờ trên thực tế chu dương nước cờ này hiệu trưởng lý thụy lâm cơ hồn là tại trước tiên thì nhìn hiểu rồi hắn thấy Chu Dương chiêu này không thể bảo là không phải một cái cao chiêu. Một phương diện, phát huy sức tàn lực kiệt cái đề tài này đối với cách về hưu lão cán bộ tới nói tuyệt đối là một cái rất làm cho người khác động tâm vấn đề. Phải biết, Nam Giang Đại học Công nghệ bên này mặc dù thiết lập cách về hưu lão cán bộ chỗ, nhưng mà dị vãng cái ngành này vẫn luôn là một cái phục vụ tính chất bộ môn, nói trắng ra là chính là một cái biên giới bộ môn. Nhưng mà Chu Dương như thế một làm cho mà nói, vậy coi như không phải biên giới bộ môn mà là nắm giữ cực lớn cán bộ kiểm tra cùng khảo sát quyền hành. Một phương diện khác, đẩy lão đồng chí đứng ra, thường ủy ban tử bên trong đừng nói những người khác. chính là hắn cái này hiệu trưởng cũng không tốt tự tuyệt dù sao cách về hưu lão cán bộ bên trong không chỉ có đảm nhiệm qua trong trường học tầng lãnh đạo hơn nữa còn có mấy cái trường học ban lãnh đạo bên trong thành viên càng có một cái tại hiệu trưởng vị trí lui xuống đi tiền nhiệm hiệu trưởng bạch tân nguyên vị này chẳng hiệu trưởng làm người như thế nào hắn lý thụy lâm lại biết rõ rành rành lý hiệu trưởng ta xem chu bí thư ý tứ chẳng lẽ là thật muốn đối với bộ tổ chức động thủ hay sao hiệu trưởng văn phòng bên trong phó hiệu trưởng trịnh cường một mặt cảm khái nói trịnh cường một câu nói kia nói xong văn phòng bên trong còn lại mấy người lập tức cũng nhao nhao hướng lý thụy lâm nhìn sang nhất là bộ trưởng bộ tổ chức đáy chân đạo. Lần này Chu Dương đi bộ tổ chức làm đột nhiên tập kích, hắn đúng là mất phân tức, không chỉ không có ở trước tiên đoán được Chu Dương ý đồ, hơn nữa còn để cho Phạm Văn Bác ra danh tiếng. Bất quá đây đều là thứ yếu, dưới mắt quan trọng nhất là bí thư đảng ủy Chu Dương chiêu này trực tiếp liền đem bộ tổ chức cho đẩy tới trên đầu sóng ngọn gió. Dù sao lãnh đạo cán bộ việc làm vấn đề tắt phong thế mà giao cho cách về hưu lão cán bộ tới kiểm tra, mà không phải trải qua bộ tổ chức tay. Tin tức này nếu là truyền đi, trường học kia bên trong dư luận sẽ nhìn thế nào? Lão Trịnh, ngươi cũng là lão đảng viên, loại lời này không nên tùy tiện nói. Chu bí thư mới đến. bởi vì cái gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa hơn nữa xem như trường học đảng ủy người đứng đầu hắn có cái gì động tác mới cũng là bản chức việc làm cần không tồn tại đối với người nào động thủ vấn đề đến nỗi bộ tổ chức bên này đái chấn đào ta nhìn ngươi thật sự không có đầu óc khúc kim ba sự tình đang ở trước mắt chẳng lẽ ngươi liền một chút cũng không có lưu ý lý thụy lâm nói xong vừa định mở miệng đái chấn đào không khỏi rụt cổ một cái hắn nơi nào sẽ ngờ tới lý thụy lâm lại đột nhiên mắng lên trong lúc nhất thời trong lòng cũng có chút bực bội muốn nói khúc kim ba sự tình không có để cho hắn giải trí nhớ vậy khẳng định không có khả năng trên thực tế cũng chính bởi vì khúc kim ba sự tỉnh cho nên hắn ngày đó mới có thể tự loạn trận cước bị chu bí thư răng ba câu liền gây kinh hãi lại nói trường học đảng ủy bộ tổ chức bất kể như thế nào cũng là chủ quản toàn trường lãnh đạo cán bộ việc làm bộ môn cùng cơ sở hạ tầng chỗ kia loại hậu cần đầu miệng còn là không giống nhau nhưng mà đúng vào lúc này đai chấn đào lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nếu lý thụy lâm có những thứ khác cân nhắc đâu nghĩ tới đây đai chấn đào đột nhiên giống như là hiểu rồi cái gì dù sao có thể làm được bộ trưởng tổ chức hắn cũng không phải đồ đần thoáng động điểm đầu góc tự nhiên là biết rõ lý thụy lâm dự định Một phương diện, Chu Bí thư bây giờ chính là quan mới đến đốt ba đống lửa, tránh né mũi nhọn là hoàn toàn có cần thiết. Thứ hai cái phương diện, nếu như Chu Dương thật sự mượn dùng lao cán bộ sức mạnh tới áp chế bộ tổ chức, cái kia bộ tổ chức những người khác, cùng với người phía dưới sẽ ra sao? Mới tới trường học Bí thư đảng ủy ngay cả người bộ tổ chức đều không tín nhiệm, tình nguyện tín nhiệm một đám về hưu lao cán bộ. Còn nữa, những thứ này lao cán bộ dù cho thật sự đi tới kiểm tra, chẳng lẽ còn thật sự có thể tra ra vấn đề gì tới? Dù cho tra ra được thì thế nào? dù sao mặc kệ nhìn thế nào đều không phải là cái chuyện xấu điều tra ra trường học trung tầng cán bộ đối với vị này mới bí thư chỉ sợ cũng phải sinh ra bắn ngược cá không tra được thì càng có ý tứ đã ngươi không tin bộ tổ chức mà là lao cán bộ kết quả cái gì đều không điều tra ra đây không phải là đánh mặt chính mình sao nghĩ tới đây đái chấn đào lập tức ngược lại bình tĩnh xuống mà đổi thành một bên sau khi kết thúc đối với bộ tổ chức đột nhiên tập kích Chu dương liên tiếp hai ngày cũng không có làm cái gì đại động tác mà là để cho trường học văn phòng chủ nhiệm tiền nghị quân chuẩn bị đồ vật tự thân tới cửa thăm hỏi mấy cái trọng lượng cấp lao cán bộ chu dương động tác đương nhiên sẽ không tận lực giấu giếm cái gì trường học ban lãnh đạo bên trong đám người đương nhiên cũng thai có chỗ ngửi bất quá chính cùng lý thụy Lâm nghĩ một dạng đám người đối với cái này đều lựa chọn ngắm nhìn thái độ nhưng mà ngay tại 12 cuối tháng một lần cuối cùng thường ủy hội bên trên khi chu dương đưa ra từ trường học ban kiểm tra kỷ luật cùng trường học đảng ủy bộ tổ chức dẫn đầu thành lập một cái chuyên hạng kiểm tra tiểu tổ nhằm vào toàn trường chính sự cấp lãnh đạo cán bộ khai triển một lần tác phong kiểm tra thời điểm trong phòng học đám người lại tập thể có chút trận cho mắt thì ra dựa theo chu dương đề nghị Trường học ban kiểm tra kỷ luật cùng trường học đảng ủy bộ tổ chức mặc dù là dẫn đầu bộ môn nhưng mà cụ thể khai triển công việc đích xác thực lão cán bộ chỗ tình huống này bọn hắn sớm đã có đoán trước, tự nhiên không có gì tốt kinh ngạc. Vấn đề chính là ở kiểm tra tổ thành viên tổng cộng là 22 cá nhân, trong đó 8 cá nhân là trường học chính sử cấp trở lên cách về hưu lão cán bộ, bao quát tiền nhiệm hiệu trưởng Bạch Tân nguyên ở bên trong. Nhưng mà còn lại 14 cá nhân, thế mà thanh nhất sắc mà toàn bộ đều là tất cả cấp hai học viện cùng cơ quan ngành phó trước. Trong lúc nhất thời, đám người lập tức liền bị Chu Dương đề nghị này cho làm cho có chút hoa mắt. cách về hưu lão cán bộ cùng đương nhiệm cơ sở ekip phó trước xem như kiểm tra tổ thành viên một chiêu này bọn hắn căn bản là không có dự liệu được a ta không đồng ý cái phương án này trong phòng họp phó hiệu trưởng trịnh cường thứ nhất đưa ra ý kiến phản đối nhưng mà chu dương lại không có mở miệng trong lúc nhất thời trịnh cường cũng có chút lúng túng cũng may lý thụy lâm giải vây cho hắn trịnh hiệu trưởng ngươi nói một chút ý kiến a lý thụy lâm tiếng nói rơi xuống trịnh cường lúc này mới lên tiếng nói chu bí thư lão cán bộ xem như kiểm tra tổ thành viên không có vấn đề nhưng mà phó chức lãnh đạo không quá phù hợp a dù sao cuối năm cơ tầng việc làm cũng nhiều một phương diện khác phó chức lãnh đạo xem như kiểm tra tổ thành viên cái này đây không phải đổ thêm dầu vào lửa đi phó chức tra chức vị chính nếu như là dĩ vãng chắc chắn không có vấn đề gì nhưng mà có cơ sở hạ tầng trỗi trưởng phòng khúc kim ba ví dụ tại phía trước không chắc liền sẽ náo ra ý đồ xấu gì tới nhưng mà trịnh cường âm thanh vừa dứt lần này chu dương thậm chí đều không cắt cái khác người mở miệng lập tức liền mặt lệnh hỏi cái kia lấy trịnh hiệu trưởng ý kiến hẳn là để cho ai kiểm tra tương đối thích hợp trong phòng họp chu dương một câu nói xong trịnh cường lập tức cũng ngây ngẩn cả người để cho ai đi kiểm tra vấn đề này không có cách nào trả lời ai nhằm vào trong trường học tầng cán bộ kiểm tra dĩ vãng đều là do ban kiểm tra kỷ luật đi làm bây giờ ban kiểm tra kỷ luật bí thư triệu hoa rõ ràng là cùng chu dương đứng tại trên một đường thẳng tiếp tục để cho ban kiểm tra kỷ luật đi kiểm tra chắc chắn không được nhưng mà nếu như ban kiểm tra kỷ luật không phụ trách mà nói vậy làm sao an bài chẳng lẽ chu dương đưa ra để cho cơ tầng phó trước đi kiểm tra chỉ trước mắt chính mình đưa ra để cho mỗi học viện văn phòng chủ nhiệm đi đừng nói những người khác thế nào liền chính hắn đều cảm thấy có chút thái quá thế là trong phòng học bầu không khí lập tức cũng có chút cứng lại một bên khác nhìn thấy trịnh cường phản ứng ban kiểm tra kỷ luật bí thư triệu hoa đáy lòng lại tại âm thầm cười lạnh hắn thấy chu bí thư một chiêu này đánh bất ngờ đích xác xem như xà đánh bại tức đặt mình vào hoàn cảnh nghĩ ngay cả hắn cũng không nghĩ ra đối sách chương 576, trăm ngài là chu thư ký chương 576, trăm ngài là chu thư ký 12 cuối tháng nam giang đại học công nghệ trong sân trường một cái liên quan tới khai triển toàn trường sử cấp lãnh đạo cán bộ việc làm tác phong kiểm tra thông chi đột nhiên xuất hiện ở trường học cọc phỉ xì website bên trên dựa theo thông báo yêu cầu, một lần này kiểm tra công việc để cho trường học ban kiểm tra kỷ luật cùng đảng ủy bộ tổ chức dẫn đầu chủ tịch trung, trường học lão cán bộ chỗ phụ trách, vì chứng thực chuyên hạng việc làm, hết thảy thành lập bốn cái chuyên hạng công tác tiểu tổ, tổ trưởng cùng phó tổ trưởng toàn bộ từ cục cấp cùng chính sử cấp cách về hưu lão cán bộ đảm nhiệm, mà tổ viên nhưng là thanh nhất sắp đương nhiệm cơ sở đảng ủy phó chức lãnh đạo. cái thông báo này một khi phát ra, toàn bộ trong sân trường bầu không khí lập tức trở nên có chút quỷ dị. phải biết ở trường học một mảnh đất nhỏ này bên trong, bất kỳ một cái nào chính sử cấp cương vị lãnh đạo cũng là cố định, nếu như không có ngoại ý muốn trên cơ bản sẽ không tăng thêm. phó sử cấp lãnh đạo cán bộ muốn được bổ nhiệm hoặc là chờ thêm người về hưu hoặc là bị điều nhiệm ngoại trường, cuối cùng chính là bị miễn chức trên thực tế loại này để cho phó chức cha chính chức tình huống tại rất nhiều người xem ra cũng là đang gây sự cũng chính là đổ thêm dầu vào lửa nhưng mà nghĩ lại phía dưới lại không tật xấu gì một phương diện ngoại trừ phó sử cấp lãnh đạo người khiến người khác đi thăm dò rõ ràng cũng không thích hợp một phương diện khác phó chức cha chức vị chính tính chân thực rõ ràng tương đối đáng tin cậy cho nên quy tắc này thông chi vừa phát ra tới không ít người trong bóng tối liền suy nghĩ lần này chỉ sợ không thiếu chức vị chính lãnh đạo phải ngủ không được cảm giác sự thật cũng đích xác như thế ngay tại thông chi phát ra tới không đến 3 ngày sau đó đông giang thị ủy bộ tổ chức nam giang tỉnh ủy tỉnh ủy bộ tổ chức đều dối rít nhận được cử báo tín thư tín bên trong không một không cho rằng nam giang đại học công nghệ đương nhiệm bí thư đảng ủy chu dương trong lúc làm việc vận dụng chức quyền khích bác ly gián thúc đẩy cơ sở ban lãnh đạo sinh ra mâu thuẫn ngay sau đó nam giang tỉnh ủy bộ tổ chức liên hợp đông giang thị ủy bộ tổ chức lập tức liền thành dựng lên chuyên hạng điều tra tiểu tổ đi nam giang đại học công nghệ đối với chuyện này tiến hành xâm nhập điều tra nhưng mà làm cho người mắt trợn tròn là căn cứ vào kết quả điều tra biểu hiện Nam Giang Đại học Công nghệ bên này lại có vượt qua hơn phân nửa thầy trò cùng lãnh đạo cán bộ, thậm chí là cách về hưu lão cán bộ đều tương đương ủng hộ cái phương án này. Một đầu tháng tại tỉnh ủy bộ tổ chức thành lập chuyên hạng điều tra tiểu tổ rời đi về sau. Chu Dương trước tiên liền tổ chức trường học đảng ủy thường ủy hội bàn bạc. Hội nghị ngay từ đầu, Chu Dương trực tiếp liền mở miệng nói nói thực ra, mặc dù trước đó ta đã liệu đến sẽ có người lên bên trên tố cáo ta cái cách làm này, nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới, chúng ta có chút đồng chí đã vậy còn quá chịu không được khảo nghiệm. Như thế nào, để cho phó chức đi thăm dò ngươi, ngươi liền chối dại, vẫn là nói ngươi bản thân mình liền chịu không được tra. Trong phòng họp. theo chu dương tiếng nói rơi xuống bao quát hiệu trưởng lý thụy lâm ở bên trong không thiếu tá lãnh đạo sắc mặt đều khó coi rất rõ ràng lần này chu dương tuyệt đối không phải dùng cái gì âm mưu quy kế mà là đường đường chính chính dương như đáng sợ nhất là chu dương không chỉ trước đó liền làm chuẩn bị thậm chí hoàn toàn cầm chắc lấy trong trường học rất nhiều trung tầng cán bộ tâm tư chuyện này đến đây chấm dứt tất nhiên trong tỉnh cùng thành phố bên trong đều đối vấn đề này có định tính vậy chúng ta cũng không cần thiết ở đây lãng phí thời gian từ tuần sau bắt đầu chính thức kiểm tra sau đó nói vấn đề thứ hai thương ủy hội chu dương như thế một lộng đám người rõ ràng đều bị đánh trở tay không kịp cho nên kế tiếp mấy cái để tài thảo luận tiến hành thảo luận thời điểm cơ hội không có người sách ý kiến phản đối sau khi hội nghị kết thúc bởi vì là tuần lễ năm cho nên chu dương cũng không trong trường học chờ đâu vừa đến tan việc điểm liền trực tiếp lái xe trở về nhà đổi thân quần áo thể thao lại đi xuống lầu tiệm cắt tóc cắt cái tóc liền đi khu phát triển kinh tế bên kia cứu cứu thân thể khỏe mạnh điểm đi khu phát triển kinh tế tại người anh em vương dũng đặt mua trong phòng chu dương vừa vào cửa liền thấy cứu cứu vương ái văn đang ngồi ở trong phòng khách ôm tiểu tôn Tử ở nơi đó nhìn phim hoạt hình trong phòng bếp mợ Dương Hồng Hà nghe được Chu Dương âm thanh lập tức liền đi ra gọi vấn đề không lớn cũng không phải ngoại nhân còn mua cái gì đồ vật chính là ngươi liền nói rất đúng về sau đừng quên trong nhà lấy đồ Dương Dương lúc này sắp liền muốn nghỉ hiểu khiết cùng hai đứa bé lúc nào trở về Đông Giang khi thực kể từ Chu Dương điều nhiệm đến tỉnh ủy bộ tổ chức đi nhận chức trách nhiệm về sau người một nhà đã có ba bốn năm không có ở Đông Giang qua tết lần này hắn một lần nữa trở lại Đông Giang nhậm chức dựa vào Chu Hướng Quân cùng Vương Ái Bình hai vợ chồng tính tình khẳng định muốn hướng về lao ra chạy đợi chút đi, an Thuận nghỉ định kỳ mẹ chúng nó ba muốn trước trở về một chuyến tương nam nhà bà ngoại, mấy người năm trước trở lại, bất quá cha mẹ ta đoán chừng muốn sớm về trong nhà chuẩn bị một chút. tiếp nhận biểu mội vương tiêu đưa tới chén trà, chu dương hướng nha đầu này liếc nhìn nói dương dương ca, ngươi đừng lão nhìn ta à, trên mặt ta lại không trường Đông tây. khi hi ha ha mai thái chu dương hai câu, vương tiêu lập tức đặt mông sắt bên chu dương ngồi xuống, lập tức liền đưa tay ôm cánh tay của hắn tiến đến chu dương bên hai nhỏ giọng nói dương dương ca, đợi lát nữa bạn trai ta tới ngươi cũng đừng vặn người nhà nghe được không? Nghe vậy Chu Dương cười cười cũng không nói chuyện, chỉ là hai hước nhìn mình chằm chằm người biểu mội này xem náo nhiệt. Thì ra tốt nghiệp đại học độc thân nhiều năm sau đó, Vương Tiêu đi qua trong nhà thân thích giới thiệu chúng quy là tìm một cái còn tính là tương đối đáng tin cậy bạn trai, vừa vặn chính là tại Nam Giang Đại học Công nghệ đi làm, trước mắt là Nam Giang Đại học Công nghệ phòng nhân sự khoa nhân tài khoa trưởng 28 tuổi chính khoa cấp cán bộ, cũng coi như là siêu quần bà tụy. Hai người nói chuyện hơn một năm, song phương trong nhà đều tương đối hài lòng, nghe cứu cứu Vương Ái Văn ý Tứ. nếu như hết thảy thuận lợi năm nay tháng riêng liền muốn trước tiên định vị thân, kết hôn đợi đến sang năm lễ quốc khánh lại nói ta không sao dọa người nhà làm gì nhưng mà cảnh cáo nói ở phía trước nếu là nhân ra xem xét ta cái này bí thư ở đây trực tiếp dọa đến ngay cả môn cũng không dám tiến vậy ngươi thì không thể trách ta nhìn xem biểu mội trên mặt vội vã cuống cuồng biểu lộ chu dương nhịn không được trêu đùa một câu ai nha, nào có ngươi dạng này ngươi liền đợi đến nhìn a lá gan của hắn còn không có nhỏ như vậy vương tiêu đang nói trong phòng khách lập tức liền vang lên tiếng chuông cửa ta đi mở cửa nói xong vương tiêu còn có chút không yên lòng lại quay đầu nhìn về Chu Dương chừng mắt liếc lúc này mới đi mở cửa. Tới quả nhiên là Vương Tiêu bạn trai Hà Thịnh Vinh thúc thúc tốt. A Di mạnh khỏe. Mặc dù trước đây đã cùng Vương Ái Văn cùng Dương Hồng Hà ăn chung cơm, nhưng mà hôm nay dù sao cũng là lần thứ nhất đến nhà bãi phỏng, cho nên Hà Thịnh Vinh khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Nhất là nhìn thấy Chu Dương thời điểm, trong lúc nhất thời vậy mà không nhận ra được trước mắt nhìn có chút quen thuộc đạo nhân ảnh này là chính mình đơn vị người đứng đầu. Kỳ thực cũng không trách Hà Thịnh Vinh, chủ yếu là Chu Dương nhậm chức thời gian vốn là không dài, hơn nữa hôm nay Chu Dương bộ trang phục này lại thêm vừa mới kéo quá mức phát. Nếu như không phải hết sức quen thuộc người, trong lúc nhất thời thật đúng là nhận không ra. Gặp Hà Thịnh Vinh ngẩn người có chút không biết kêu cái gì hảo, bên cạnh Vương Ái Văn cũng không để cho hắn cương lấy tiểu hạ, ngươi liền theo Tiêu Tiêu gọi ca a. Nghe vậy Hà Thịnh Vinh thật đúng là hướng Chu Dương kêu lên ca, nhưng vào đúng lúc này, Vương Dũng vợ chồng hai người lại đột nhiên đẩy cửa ra đi vào, một mắt liếc xem Chu Dương, Vương Dũng lập tức liền nói đùa, "Ôi, ngươi cái này đại bí thư hôm nay trùng quy là có giành tới." Nghe được Vương Dũng lời nói, Chu Dương ngược lại là không nói gì, nhưng mà ngồi ở một bên Hà Thịnh Vinh lại đột nhiên liền đứng thẳng người lên hướng Chu Dương nhìn qua ngài. Ngài là Chu bí thư. Chương 577, cái đồng hồ này đệ là đầu rồng, canh thứ nhất. Chương 577, cái đồng hồ này đệ là đầu rồng, canh thứ nhất. Trong phòng khách, nhìn thấy Hà Thịnh Bình trên mặt quấn hình dáng, Vương Tiêu thầm hận bạn trai không tự chủ nhéo nhéo Hà Thịnh Bình cánh tay, lập tức lại nhịn không được trắng chu Dương một mắt. Bất quá Chu Dương nhưng lại không để bụng. Nữ sinh hướng ngoại a. Kỳ thực hắn thấy, Hà Thịnh Vinh biểu hiện mặc dù không coi là làm cho người hai mắt tỏa sáng, nhưng mà cũng rất xuất chúng, ít nhất chưa từng xuất hiện mất hết tập vông lúng túng. trong đầu trong lúc nhất thời cũng cảm thấy nhớ tới trước đây chính mình lần thứ nhất đi tương nam gặp ngốc bạch ngoại phụ mẫu lúc tình hình thời gian rất nhanh trong lúc bất chi bất giác vậy mà đã qua nhiều năm như vậy mà chính mình cũng từ trước đây đi tương nam lúc tiểu khoa trưởng đã biến thành bí thư đảng ủy chính sành cấp tiểu hà ngươi không cần câu nghệ như thế nào tại phóng nhân sự việc làm bình thường có thời gian hay không ngồi tiêu tiêu bây giờ nghe được chu dương âm thanh hà thịnh Vinh đáy lòng cũng có chút kêu khổ trên thực tế vừa mới bạn gái vương tiêu ca ca câu nói kia điểm tình hắn thời điểm phản ứng đầu tiên của hắn đúng là có chút luôn cuống bất quá phản ứng lại đáy lòng cũng bình tĩnh không thiếu Nhưng mà Chu bí thư một câu nói kia lại làm hắn có chút khó trả lời. Nói có thời gian chẳng phải là mang ý nghĩa mình tại phòng nhân sự rất rảnh rỗi. Nếu là nói không có thời gian, bạn gái tính cách hắn nhưng là biết đến. Kỳ thực hai người ngay từ đầu tiếp xúc thời điểm, Hà Thịnh Vinh quả thật có chút không thể tiếp nhận Vương Tiêu loại kia đại tiểu thư tính khí. Nhưng mà xếp đẩy hiểu nhau sau đó, nhất là biết Vương Tiêu gia cảnh, Hà Thịnh Vinh kỳ thực cũng liền có thể hiểu. Vương Tiêu phụ thân Vương Ái Văn là đồng giang thành phố bộ giáo dục phó cục trưởng, đường đường chính chính phó sự cấp lãnh đạo cán bộ, hơn nữa phân quản vẫn là toàn thành phố nghĩa vụ giáo dục việc làm, có thể nói là tay cầm quyền cao. mà tương lai mình đại cứu tử vương dũng tuổi còn trẻ vẫn tại trong nhà nhìn thanh nhàn vô cùng trên thực tế hiểu rõ sau mới biết được vương dũng lại là quốc nội nhà kia nổi danh văn hóa công ty thắng lợi văn hóa liên hợp người sáng lập cùng người đầu tư giá trị bản thân cũng có thể nói là đến 10 ước kế đương nhiên tối lệnh hà thịnh Vinh giật mình là chính mình công tác đơn vị cũng chính là nam giang đại học công nghệ trường học bí thư đảng ủy chu dương lại là bạn gái vương tiêu biểu ca nghĩ đến đây hà thịnh Vinh tự nhiên biết vương tiêu loại tính cách này đã có thể được xem là cực tốt dù sao gia cảnh như thế dương dương ca ngươi làm gì nhà cũng không phải trường học các ngươi họ khiến cho nghiêm túc như vậy ha ha ha được được được vậy ta không hỏi, không hỏi được chưa? bị vương tiêu quấy rầy một cái như vậy, chu dương tự nhiên cũng không muốn hỏi nhiều. bất quá làm hắn bất ngờ là hà thịnh vinh lại chủ động mở miệng nói, chu bí thư, phòng nhân sự bên kia việc làm trên tổng thể vẫn tương đối vội vàng, bất quá cũng nhìn chu kỳ, đoạn thời gian gần nhất bởi vì là cuối năm, cho nên sự tỉnh sẽ nhiều hơn một chút. gật đầu một cái, chu dương đương nhiên biết hà thịnh vinh thực sự nói thật. Nhậm chức hai tháng này liên quan tới nam giang đại học công nghệ nhân sự công tác hắn mặc dù không có trọng điểm chú ý, nhưng là từ nội tâm rằng cũng là hắn cực kỳ trọng thị bộ môn. xem như bí thư đảng ủy, trường học vụ văn phòng, bộ tổ chức. Bộ tuyên truyền còn có phòng nhân sự hắn chắc chắn là muốn vua một cái tại trong tay của mình, điểm này không thể nghi ngờ. Chẳng qua trước mắt mấy cái này, bộ môn trên cơ bản cũng là hiệu trưởng Lý Thụy Lâm địa bản, Chu Dương trong thời gian ngắn vẫn không có động thủ ý tứ tốt tốt, hôm nay không nói việc làm. Tiêu Tiêu, ngươi xử ở đây làm gì? Nhanh đi giúp Tẩu Tử ngươi đi. Nghe được Vương Ái Văn đồng thanh, Vương Tiêu mặc dù có chút không vui vẻ, nhưng mà cũng đoán được trong nhà mấy nam nhân chắc chắn là có chuyện cần nói, không thể làm gì khác hơn là biểu ngôi tiến đến Hà Thịnh Vinh bên thai nói hai câu lúc này mới đứng dậy ôm Tiểu Chất Tử đi lên lầu. Trong phòng khách. Chu Dương chậm rãi từ trên mặt bàn cầm điếu thuốc gọi lên hít thật sâu một hơi, bên hai lập tức liền nghe được người anh em Vương dụng âm thanh Dương Dương, lão hồ có hay không nói cho ngươi công ty đưa ra thị trường sự tình. Chu Dương gật đầu một cái. Thắng lợi văn hóa muốn đưa ra thị trường sự tình hắn chính xác nghe hồ thắng lợi nhắc qua, đi qua gần tới 10 năm phát triển, trước mắt thắng lợi văn hóa đã là quốc nội gần với đầu đệ nhất thứ hai lớn văn hóa công ty. Không phải nói hồ thắng lợi vẫn là rất có thị trường ánh mắt, kể từ cùng Long Thành văn hóa hợp tác sau đó vẫn tại văn học mạng nhất là ạ niềm cùng truyền hình điện ảnh bản quyền phương diện thông canh. Những năm này chính xác đẩy ra không thiếu ưu tú tác phẩm, đủ loại trong nước ngoài nước giải thưởng cũng là nắm bắt tới tay mềm chuyện này ta tin tưởng, như thế nào? Dũng ca ngươi không đồng ý. Chu Dương cũng có chút hiếu kỳ vương Dũng tại sao đột nhiên nhắc lên chuyện này. Trên thực tế những năm này theo tự thân tại quan trường vị trí càng ngày càng cao, Chu Dương cơ hồ đã không đề cập tới những thứ đồ này, bất quá hồ thắng lợi thắng lợi văn hóa cùng Trương Mao Mao bên kia, hắn vẫn là để không thiếu ý kiến, xem như người chúng sinh, Chu Dương rất rõ ràng ở thành phố chẳng phán đoán một khối này chỉ sợ cực ít có người sẽ vượt qua chính mình chỉ có điều có đôi khi có một số việc không nên đề cập tới quá sâu mà thôi đó cũng không phải chủ yếu là đoạn thời gian trước long thành văn hóa bên kia truyền tin tức tới nói là vị kia điển tổng muốn gia tăng cầm cổ số lượng lão hồ để cho ta có rảnh hỏi một chút ý kiến của ngươi nghe xong là chuyện như vậy chu dương tự nhiên biết hồ thắng lợi gia hỏa này lại là đang cấp chính mình đảo hồ điển nhược nam muốn tăng thêm nắm giữ thắng lợi văn hóa cổ phần cùng hắn có cái giám quan hệ đơn giản chính là hồ thắng lợi vẫn cảm thấy chính mình cùng Điền nhược nam bí mật có gia tình bất quá Điền nhược nam nữ nhân này hắn thật đúng là không biết nên nói cái gì cho phải hai người từ lúc lần trước tại trong quán bar náo ra tình cảnh như vậy về sau liền lại chưa từng gặp mặt nghĩ tới đây chu dương vừa định mở miệng bất quá khỏe mắt dư quang liếc xem hà thị vinh lời ra đến khỏe miệng lập tức lại sửa lời nói chuyện này chính các ngươi thương lượng à tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng bất quá long thành văn hóa dù sao cũng là quốc nội truyền hình điện ảnh cổ phần long đầu bọn hắn tăng cầm cổ phần đối với các ngươi phát triển vẫn là lợi nhiều hơn hại kỳ thực những năm này thắng lợi văn hóa phát triển không chỉ là cùng chu dương ý kiến có quan hệ nghiêm túc nói là có nhiều quan hệ ngoại trừ ngay từ đầu dẫn vào người anh em vương dũng đầu tư Đằng sau Long Thành văn hóa cùng Trương Mao Mao Hồng Hà đầu tư cũng đều nắm giữ thắng lợi văn hóa của quyền, chính là những thứ này vốn dư giả mới bảo đảm thắng lợi văn hóa cao tốc phát triển vậy ta quay đầu cùng hắn thương lượng một chút. Gặp Chu Dương không có tiếp tục nói hết ý tứ, Vương Dung cũng đoán được Chu Dương ý nghĩ, 89 chín phần 10 là không muốn quá nhiều mà tham gia trên phương diện làm ăn sự tình. Khi thực đối với Chu Dương ở thành phố Tràng phương diện ánh mắt, Vương Dung cũng không biết nói cái gì cho phải, trước kia Chu Dương chỉ điểm hắn làm buồn bán bên ngoài gia công. nói cho hắn biết phải kịp thời lúc rút lui nói thực ra vương dũng trong lòng kỳ thực là rất không muốn làm như thế nhưng mà về sau quốc nội tới liệu ra công thị trưởng kịch biến lại ấn chứng chu dương trước đây phán đoán đi qua một màn như thế sau đó vương dũng cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi đối với chu dương ánh mắt có thể nói là bội phục tới cực điểm dù sao thương trường như chiến trường tình huống có thể nói là thay đổi trong né mắt có thể làm được như thế tinh chuẩn chắc chắn vương dũng đơn giản cũng không dám tin tưởng cho nên đối với chu dương không có bước vào thương trường mà là tiến vào bên trong thể chế việc làm hắn vẫn luôn không hiểu rõ lắm Chỉ có điều đây đều là chuyện quá khứ, bây giờ Chu Dương đã có địa vị cao, đường đường chính sảnh cấp người đứng đầu, Vương Dũng chính là lại ngu xuẩn cũng biết đối với vừa mới ngoài 30 Chu Dương mà nói ý vị như thế nào. Cái biểu đệ này là đầu giống a. Trong phòng khách, Vương Dũng ngẩng đầu hướng Chu Dương liếc mắt nhìn, đáy lòng cũng không nhịn được đùi ngùi mãi thôi. Có lẽ tiếp qua một cái mười năm, dù cho hai người là người thân quan hệ, chỉ sợ gặp lại một mặt cũng sẽ không giống bây giờ đơn giản như vậy. Chương 578, báo tố đi tới khúc nhà dạo, canh thứ hai. Chương 578, báo tố đi tới khúc nhà dạo, canh thứ hai. Trong phòng khách Gặp Nhi Tử cùng Chu Dương trò chuyện trên phương diện làm ăn sự tình, Vương Ái Văn cũng không có lạnh nhạt thờ ơ nữ Nhi bạn trai, cùng Hà Thịnh Vinh hàn huyên một chút sự tình trong nhà, nhưng mà khỏe mắt quét nhìn cũng không ngừng đánh giá trên thân càng ngày càng có một loại thượng vị giả khí độ cháu trai. Gặp Chu Dương trong lúc phất tay liền thuyết phục luôn luôn rất có chủ kiến, thậm chí có chút để tâm vào chuyện vụn vặt Nhi Tử Vương Dũng, Vương Ái Văn trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Trước kia Chu Dương tốt nghiệp đại học ở lại trường, người một nhà lúc ăn cơm. Hắn luôn cảm thấy Đại học Đông Hải dù sao cũng là 211 danh, giáo, cháu trai Chu Dương học lại là công cộng quản lý loại này cứu cứu không đau mổ mổ không thương chuyên nghiệp, không thi một cái công chức thật sự là đáng tiếc. Dù sao lưu lại trường học an ổn là an ổn, nhưng mà dễ không là cái gì tiền, lại không có công chức đãi ngộ. Cũng không muốn chính mình một lời thành sấm. Cháu trai không chỉ thật sự trở thành công chức tiến vào cơ chế, hơn nữa nhoáng một cái 10 năm trôi qua, vậy mà đã là thần cư chính thành cấp cao vị lãnh đạo cán bộ. mặc dù nam giang đại học công nghệ trường học bí thư đảng ủy chức vụ này không phải là tỉnh ủy hạch tâm bộ môn cũng không phải địa phương hạch tâm cương vị nhưng mà phải biết trên thân chu dương còn kiêm tỉnh ủy phó thư ký trưởng chức vụ tại trong cơ chế làm cả một đời vương ái văn tự nhiên biết chu dương làm xong cái này một nhiệm kỳ bí thư nhất định phải trở lại trọng yếu cương vị mà có thể từ một cái sợi cọ leo đến vị trí này vương ái văn cũng biết cháu trai chu dương bây giờ mặc kệ là năng lực nhãn lực vẫn là tự thân nhân duyên cùng cổ tay cũng đã vượt xa chính mình người cậu này trong phòng khách Gặp nhi tử cùng cháu trai không còn nói về trên phương diện làm ăn sự tình, Vương Ái Văn rút một điếu thuốc đưa cho Hà Thịnh Vinh đối với nữ nhi tìm tên bạn trai này hắn vẫn là tương đối hài lòng. Mặc dù có đôi khi nấy lòng cũng khó tránh khỏi sẽ đối với chiếu cháu trai tình huống đem so sánh khuê nữ muốn tìm bạn trai, nhưng mà bừng tỉnh Vương Ái Văn cũng sẽ thầm mắng mình nghĩ quá nhiều. Dù sao cháu trai Chu Dương loại tình huống này, không dám nói xưa nay chưa từng có sau này không còn ai, nhưng là bây giờ chính xác rất khó thấy một lần thúc thúc, ta tự mình tới. gặp vương ái văn cho mình tầm gói, hà thịnh Vinh nhanh trong khoát tay nói, lập tức liền nhận lấy điếu thuốc chính mình điểm nhìn tư thế kêu bình thường xem chừng cũng là lao thuốc dân khói không phải là một cái đồ tốt, ngươi bình thường bất hút chút. gặp hà thịnh Vinh một bộ kẻ nghiện thuốc tư thế, vương ái văn nhịn không được để một câu, sau lại hướng chu dương nhìn một chút dương dương ngươi cũng ít rút một điểm, ta nhìn ngươi bây giờ nghiện thuốc đều nhanh bắt kịp ba bà của ngươi. chu hướng quân lúc còn trẻ liền nữa thích hút thuốc, vương ái bình vì chuyện này cũng không biết nói bao nhiêu lần, đến lao tới này cái quen thuộc cuối cùng vẫn là bị một đôi tôn nhi tôn nữ cho bóp chết người cái lão nhân này trong nhà quản cái này quản cái kia là được rồi. còn quản thiên quản địa quản khởi nhân dương dương hút thuốc dậy rồi nghe được vương ái văn đồng thanh dương hồng hà trong tay bưng một chậu cắt gọn hoa quả đi ra cười mắng nghe vậy chu dương ha ha cười cười chính mình cái này mợ thật đúng là một chút cũng không có đổi chờ dương hồng hà trở về phòng biết, trong phòng khách mấy người thôn văn thổ vụ mà hàn huyên một hồi lâu một cách tự nhiên chủ đề lại quay lại trong công tác chu dương nghe được dù sao cũng là niên linh đến cứu cứu vương ái văn lại sinh ra thoái ý gần nhất thành phố bên trong đối với giáo dục một khối này tóm đến nhanh ta xem ta cái này phó cục trưởng cũng là thời điểm lộ hiển một câu nói xong vương ái văn trong chữ giữa các hàng không khỏi có chút thổ thức. Chu Dương gật đầu một cái tự nhiên biết Vương Ái Văn ý tứ. Dưới mắt quốc gia đối với giáo dục công tác xem trọng trình độ đã lần nữa để một cái cấp bậc, theo hoàn cảnh lớn thay đổi, rất nhiều chuyện kỳ thực cũng là không thể tránh khỏi. Vương Ái Văn có thể làm đến Đông Giang thành phố bộ giáo dục phó cục trưởng vị trí, nhiều ít có một điểm chính mình nhân tố ở bên trong cứu cứu vẫn là lại là một. Hai năm à, có một số việc cũng là không cần cân nhắc quá nhiều, có thể cho thêm Đông Giang giáo dục làm chút cống hiến cũng là chuyện tốt. Lại nói bây giờ trong thành phố đối với giáo dục cao độ coi trọng, người cái này lão cục trưởng chỉ sợ còn phải tiếp tục lựa chọn trọng trách, quay đầu không chắc còn có thể lại hướng lên ngày lên mẹ vương ái văn lập tức liền cười lên nói đến tại 10 năm trước chính hắn đều cho rằng mình đợi này xem chừng có thể làm đến phó khoa cấp liền đây vớm. kết quả theo cháu trai chu dương lực lượng mới xuất hiện chính mình bất chi bất giắc thì làm đến thị bộ giáo dục phó cục trưởng vị trí những năm này với hắn mà nói không thể nghi ngờ cũng là trong đời nhất là quang huy một khoảng thời gian bây giờ cháu trai chu dương câu nói này không thể nghi ngờ điểm tới hắn chống nữa tâm tình trong lúc nhất thời cũng tốt đứng lên dù sao nếu quả thật có thể lại tăng nhất cấp mà nói cái kia đúng là một cái kết quả không tệ nói xong chính mình sự tỉnh nghĩ đến cháu trai chu dương bây giờ cũng coi như là người hệ thống giáo dục vương ái văn hữu tâm hỏi một chút chu dương bây giờ dự định nhưng mà lời đến bên miệng vẫn luôn không có mở miệng trung pi là thế sự biến thiên thương hải tang điển a bây giờ chính mình người ngoại sinh này là sự thật ghê gớm không nói theo góp cha ông, chỉ sợ là châm ngôn nói rất hay một đời thắng một đời sóng trước cũng nên bị sóng sau trụ chết tại trên bờ cát suy nghĩ một chút tiểu tử này còn là một cái mặc tã bút bê thời điểm cũng không ít tại trên tay mình đi ị đi đái, chỉ trước mắt công phu đã trở thành nam giang tỉnh chính đàn hết sức quan trọng cán bộ chính mình người cậu này sợ là cũng không có cái gì đắc ý đồ vật có thể giáo dục người ngoại sinh này ánh mắt của hắn so với mình nhìn càng thêm xa Hắn phải đi lộ so với mình càng bằng thẳng. Quan trọng nhất là cháu trai Chu Dương bây giờ đã sẵn sàng năng lực cổ tay, nhân mạch càng là không thiếu. Tục ngữ nói trời cao mặc chi bay, biển rộng mặc cá bơi. Theo tuổi của hắn cùng lịch duyệt tăng trưởng, hắn tương lai có thể đến tới địa phương càng là chính mình chỗ không dám tưởng tượng đỉnh phong chỗ. Trong lúc nhất thời, Vương Ái Văn đấy lòng vừa có chút tịch mịch, nhưng mà càng nhiều hơn là kích động cùng mong đợi. Hắn năm nay mới năm có tám, nhân sinh trăm năm quá dài, xuống trên 80 mươi Vương Ái Văn vẫn là tự nhận là vấn đề không lớn. Tám sống quãng đời còn lại cũng còn có hai năm tốt hơn. Hai mươi năm. bên ngoài sinh chu dương bây giờ phát triển thế chính mình chưa hẳn liền không thể nhìn thấy ngày hôm đó đến sáu Thiết nguyên đán đi qua chu dương một đầu liền đâm vào kiểm tra tổ trong công việc lần này nhằm vào trung tầng chức vị chính lãnh đạo cán bộ tác phong kiểm tra chu dương ý đồ vô cùng rõ ràng đó chính là tại toàn trường tạo thành một loại bầu không khí việc làm tác phong nhất định không thể vung lòng ai dám tại cái này phía trên trộm gian dùng máy lưới vậy hắn cái này bí thư đảng ủy liền tuyệt không nương tay bất quá nếu là kiểm tra vậy thì khẳng định muốn có chỗ thiên về không có khả năng một cái bữa đập xuống dâu rĩa lông mày vô một cái vậy thì mất đi kiểm tra nguyên bản dụng ý văn phòng bên trong Thư ký vương anh lôi gõ môn sau đó lập tức liền cho chu dương đưa tới một phần kiểm tra tổ bên kia định ra cuối cùng kiểm tra phương án sơ thảo hơi nhìn lướt qua nội dung phía trên chu dương lông mày lập tức liền nhíu lại phần này phương án bạch hiệu trưởng là thế nào nói bạch hiệu trưởng tự nhiên là tiền nhiệm nam giang đại học công nghệ hiệu trưởng bạch tân nguyên cũng là lần này kiểm tra tổ tổ trưởng bí thư bạch hiệu trưởng có ý tứ là nếu là kiểm tra hơn nữa nhằm vào vẫn là trung tầng chức vị chính lãnh đạo cán bộ vậy dĩ nhiên là muốn bắt trọng điểm không thể làm bệnh hình thức cho nên ý nghĩ của hắn là tốt nhất có mấy cái đặc định kiểm tra tiêu chuẩn tình huống cụ thể phương án bên trên ngài nhìn phía dưới này hai đoạn tiến đến chu dương bên cạnh thần vương anh lôi cùng vừa nói đạo lập tức liền chỉ chỉ phương án bên trên hai cái đoạn chu dương nghe vậy liếc một cái nội dung lúc này mới gật đầu một cái bất quá trầm tư một lát sau vẫn là giơ tay lên bên cạnh hồng bút đơn giản viết hai câu nói ở phía trên người đem hai câu này thêm vào những thứ khác cũng không cần động mà giờ khác này nhìn xem chu dương thêm hai câu kia vương anh lôi đấy lòng vẫn không khỏi phải cuộn lọt lên chương năm trăm bảy mươi chín người đứng đầu sức mạnh thứ ba cảng chương năm trăm bảy mươi chín người đứng đầu sức mạnh thứ ba cảng thời gian nới lỏng đến năm năm kiểm tra phạm vi nới lỏng đến trước sau hai cái cương vị văn phòng bên trong Vương Anh Lôi nhìn xem trên bản thảo Chu Dương thêm hai câu nói, trong đầu ông ông cũng không biết nói cái gì cho phải. Hai câu này ý tứ rất đơn giản đó chính là lần này kiểm tra đoạn thời gian muốn từ bây giờ bắt đầu ngược dòng đến 5 năm bên trong. Theo lý thuyết 5 năm bên trong trung tầng chức vị chính lãnh đạo cán bộ tình huống công tác đều cần làm kiểm tra, mà kiểm tra phạm vi nối lòng đến trước sau hai cái cương vị, dĩ nhiên chính là nói không chỉ muốn kiểm tra đương nhiệm cương vị tình huống công tác, còn muốn kiểm tra cái trước việc làm cương vị tình huống. Tại Vương Anh Lôi xem ra, Chu Bí Thư nói ra hai điểm này có thể nói là thật sự chí mạng. Tại Nam Giang Đại học Công nghệ làm nhiều năm như vậy. trong trường học tầng lãnh đạo đội ngũ đến cùng như thế nào vương anh lôi đáy lòng vẫn tương đối rõ ràng nói toàn bộ có vấn đề cái kia cũng không có khả năng nhưng mà có chút lãnh đạo dành tiếng chính xác chẳng ra sao cả ít nhất cho đến bây giờ hắn đã nghe qua điều kỳ quái nhất vấn đề chính là cái nào đó học viện bí thư đảng ủy từng tại đảm nhiệm phó bí thư thời điểm liền đã tồn tại qua làm loạn quan hệ nam nữ vấn đề chuyện này năm đó ở nam giang đại học công nghệ một trận viên náo sôi trào dương dương sau đó mặc dù không có điều tra ra cái gì xác thực đồ vật nhưng mà cũng đủ để nhìn ra được vũng nước này tuyệt đối sạch sẽ không được vấn đề chính là Cái phương án này chỉ sợ thường ủy hội bên kia không thông qua được các Quả nhiên, Vương Anh Lôi đoán không lầm. Khi phần này phương án cuối cùng sửa bản thảo cầm lên thường ủy hội tiến hành thảo luận. Quả nhiên phân công quản lý phòng nhân sự phó hiệu trưởng Trịnh Cường lại là thứ nhất liền nhảy ra ngoài. Chỉ có điều có vết xe trước. Lần này Trịnh Cường ý kiến rõ ràng liền bảo thủ không thiếu Chu Bí thư. 5 năm cái phạm vi này có thể nhiều lắm rồi hay không một điểm? Thường ủy hội bàn bạc trong phòng. Chu Dương nghe vậy cũng không có vội vã mở miệng, mà là để cho đám người trước tiên thảo luận một chút thời gian này phạm vi vấn đề năm năm ta xem không dài. Bây giờ phía trên đều yêu cầu mới quan mới không thể không quản nợ cũ. Hơn nữa ban kiểm tra kỷ luật bên này cũng có tương tự quy định, mặc dù đây cũng không có nghĩa là người đi qua phạm sai lầm bây giờ còn muốn truy cứu, nhưng mà nếu như là vấn đề trọng đại, nhất là những cái kia không có kết luận vấn đề trọng đại, ta xem vẫn có tất yếu làm thêm một bước điều tra. Lên tiếng tự nhiên là ban kiểm tra kỷ luật bí thư Triệu Hoa. Bây giờ Triệu Hoa vị này ban kiểm tra kỷ luật bí thư tập trung tinh thần chính là đi theo bí thư Đảng ủy Chu Dương, trong phòng họp thường ủy nhóm trong lòng cũng có đến, cho nên Triệu Hoa lên tiếng bọn hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ có điều làm cho người kinh ngạc là, ngay tại Triệu Hoa lên tiếng kết thúc từ trước đến nay liền không thể nào lẫn vào thường ủy hội bàn bạc để đảng ủy thường ủy phó hiệu trưởng vệ anh thế mà cũng mở miệng nói ta ủng hộ ý kiến triệu bí thư thời gian 5 năm không lâu lắm nghe xong vệ anh lời nói đám người trong đầu lập tức liền hiện ra mấy năm trước một cái bản xử án lúc đó vệ anh vẫn là trường học hóa công học viện viện trưởng hóa công học viện một cái giáo sư vừa vận chuyển ra đang dạy nghiên phòng làm loạn quan hệ nam nữ chuyện xấu mặc dù đằng sau cái sở căng đan này bị một ít người chứng thực không tồn tại nhưng lúc ấy đã là trường học đảng ủy thường ủy vệ anh lại kiên trì muốn ban kiểm tra kỷ luật sâu tra được bất quá khi đó trường học đảng ủy ngô bí thư cân nhắc tới trường học danh tiếng cùng đủ loại vấn đề lại đem chuyện này cho lẻ xuống không chỉ như thế còn tìm vệ anh nói qua một lần lời nói nói chuyện nội dung đám người không biết bất quá nói chuyện qua sau vệ anh liền bị điều đi hóa công học viện đảm nhiệm trường học giáo vụ chỗ trực phòng trong lúc nhất thời đám người lập tức liền biết vị này vệ hiệu trưởng xem ra trong lòng vẫn là đối với chuyện kia canh cánh trong lòng a thoáng một cái vốn là còn dự định mở miệng mấy cái thường bị lập tức liền không nói ta nói hai câu a cái này kiểm tra phạm vi như thế nào định ta xem vẫn là muốn từ kiểm tra mục đích tới suy tính lần này kiểm tra trọng điểm là vì chỉnh đốn trung tầng lãnh đạo cán bộ đội ngũ vấn đề tác phong đã có cái mục tiêu này tại phía trước vậy chúng ta quyết định kiểm tra tiêu chuẩn liền muốn quay chung quanh thực hiện cái mục tiêu này tới thiết kế 5 năm 10 năm đều không trọng yếu trọng yếu là năm năm có thể hay không đạt đến kiểm soát của chúng ta mục đích nếu như có thể đạt đến ta xem chính là định 3 năm cũng không có vấn đề trong phòng họp theo vệ anh tiếng nói rơi xuống chu dương căn bản liền không có cho còn lại người cơ hội mở miệng trực tiếp giải quyết dứt khoát nói tất nhiên người đứng đầu đều đem lời nói đến chỗ này phân thượng đám người tự nhiên không có ý kiến liên hiệu trưởng lý thụy lâm đều chỉ có thể gật đầu đồng ý bất quá nhìn thấy chu dương gọn gàng mà đem vấn đề này thôi động thông qua lý thụy lâm đấy lòng nhiều ít vẫn là có chút chẳng ghét vị này chu bí thư mặc dù vừa mới nhậm chức 3 tháng nhưng mà tại trên thường ủy hội rõ ràng càng ngày càng cường thế bất quá vừa nghĩ tới trước đây tỉnh ủy chuyên hạng điều tra tiểu tổ kết quả điều tra hắn ấy lòng cũng không có gì tinh khí nói cho cùng đây là người đứng đầu sức mạnh ao phiền thoái nhất địa phương chính là ở chu dương bây giờ động mấy cái câu trên cơ bản cũng là bí thư đảng ủy chủ trảo nội dung công việc hắn cái này hiệu trưởng chính là nghị nhúng tay cũng không có lý do xấu cơ giới học viện Vương Hồng Đào nhậm chức thực tập đã sắp xỉ hai tháng đoạn thời gian gần nhất, hắn xem như triệt để sắp nhập vào học viện văn phòng việc làm không khí. Trước mắt học viện văn phòng bên này, chủ nhiệm Hà Phi Phàn trên cơ bản chính là một cái vung tay trưởng quỹ. Ngoại trừ mỗi tháng học viện đảng ủy sẽ hội nghị làm một chút ghi chép, chủ yếu việc làm chính là nhân sự thông báo tuyển dụng cùng khảo hạch, mặt khác chính là tố học viện tiền lương cùng lãnh đạo đặc biệt giao phó hắn phụ trách sự tình. Trừ cái đó ra, tổ chức, tuyên truyền, thậm chí là tài sản hậu cần các phương diện toàn bộ đều vứt cho hắn cái này thực tập cương vị. Có như thế một cái chủ nhiệm tại Hà Phi Phàn một cách tự nhiên liền cùng hắn nóng hổi không nổi. ngược lại cùng giáo vụ văn phòng công thất chủ nhiệm trương hải triều cùng sinh viên chưa tốt nghiệp giáo vụ khương đan đan tương đối quen thuộc sóng lớn ngươi phải cố gắng a trong phòng ăn ba người cùng tiến tới ăn cơm trong miệng khương đan đan đột nhiên liền đến một câu vương hồng đào cũng là loại kiệt như quen thuộc tính tình lập tức liền nói đa tỷ ta chính là nghị cố gắng cũng phải chờ sau này tốt nghiệp chính thức nhậm chức lại nói bây giờ còn sớm còn sớm bần a ngươi liền ngươi nhiều lắm cùng ngươi tiền nhiệm học tập ngươi xem người vương anh lôi tại trong học viện nén giận làm nhiều năm như vậy trong vòng một đêm liền thành đại bí thư thư ký nói đến vương anh lôi vương hồng đào đấy lòng cũng có chút yêu kỳ. trong khoảng thời gian này hắn tại trong văn phòng cũng không ít nghe được cái tên này thứ nhất là trong học viện không thiếu lao sư tới tìm hắn làm sự tình đều sẽ nói một câu vương anh lôi lao sư lên trước, lại tới một cái vương lao sư thứ hai khương đan đan cùng trương hải triều cũng không mất nói căn cứ vương hồng đã biết vương anh lôi trước đó tại học viện thời điểm việc làm trên cơ bản cùng hắn bây giờ nghiệp vụ phạm vi không sai bị lắm hơn nữa hai người tình cảnh cũng cơ bản giống nhau bất quá càng hiểu rõ vương hồng đào càng bội phục cái này tiền nhiệm vương lao sư có thể tại hà phi phạm vị này có một phong cách riêng chủ nhiệm áp chế xuống không chỉ có thể đem mỗi việc làm khai triển như cá gặp nước thu được học viện thầy trò đồng sự cùng lãnh đạo nhất trí khen ngợi hơn nữa còn có thể một bước một cái dấu chân thăng lên chỉ bằng điểm này mình quả thật cần học tập trên thực tế trong khoảng thời gian này vương hồng đảo cùng vương anh lôi tiếp xúc cũng tương đối nhiều bí mật hắn cũng sớm đã kêu lên lôi từ ca lúc này nghe được khương đan đan lời nói đáy lòng khó tránh khỏi cũng có chút ước mơ chính mình ngày nào có thể hôn đến vương anh lôi tình trạng này cũng không tệ rồi đan tỉ vương lão sư bây giờ đi trường học văn phòng vậy chúng ta học viện phó chủ nhiệm hẳn là ngươi đi cơm nước xong xuôi trở về văn phòng trên đường Vương Hồng Đào đột nhiên mở miệng hỏi khó mà nói, "Chuyện này phải xem lãnh đạo là có ý gì?" Nghe vậy Khương Đan Đan không có mở miệng, ngược lại là giáo vụ văn phòng công thất chủ nhiệm Trương Hải Triều tới một câu như vậy. Lập tức Vương Hồng Đào liền thấy Khương Đan Đan lôi kéo Trương Hải Triều thấp giọng nói cái gì. Thấy thế hắn tự nhiên biết, chính mình khoảng cách chân chính dung nhập cái này vòng quan hệ sợ là còn cách một đoạn. Nhưng vào đúng lúc này, Khương Đan Đan điện thoại lại đột nhiên liền văng lên. "Chương 580, tổ chức tuyên truyền viên đội ngũ, canh bốn." "Chương 580, tổ chức tuyên truyền viên đội ngũ, canh bốn." Tiếp vào Vương Anh lôi điện thoại Khương Đan Đan đương nhiên sẽ không sợ hãi, nhưng mà Vương Anh lôi ở trong điện thoại tiết lộ ra ngoài ý tứ lại làm nàng cả người có chút động. Trường học lại muốn chuyên môn thành lập một chi phụ trách cơ sở xây dựng đảng công tác công tác đảng việc làm đội ngũ ba. Nếu như chỉ chỉ là tin tức này, Khương Đan Đan tự nhiên cũng không giật mình như vậy. Vấn đề chính là ở. Dựa theo trường học kế hoạch, chi đội ngũ này hành chính đãi nộ sẽ tại vốn có trên cơ sở được bổ nhiệm nhất cấp, chính khoa cấp giới hạn. Theo lý thuyết, nếu như Nguyên Lai like là khoa viên mà nói. tiến vào cái đội ngũ này liền sẽ bị được bổ nhiệm vì phó khoa cấp nếu như trước kia là phó khoa cấp mà nói cái kia liền sẽ được bổ nhiệm đến chính khoa cấp lôi tử ngươi tin tức này là thật hay giả ta cảm giác có chút quá đột ra ta từ đó đến giờ liền không có thuyết pháp này trong loa thương đan đan rõ ràng đối với vương anh lôi lời nói có chút không dám tin tưởng bất quá vương anh lôi cũng không có nhiều lời hai người hẹn sau khi tan việc chạm mặt nữa thương đan đan cũng chỉ đánh cúp điện thoại được chưa vậy tan việc lại nói mà lúc này tại một bên khác văn phòng bên trong sau khi cúp điện thoại vương anh lôi trong đầu cũng tại suy xét chuyện này trường học bí thư đảng ủy chu dương đã nhậm chức hơn mấy tháng hắn gần nhất cũng nghe đến không thiếu âm thanh nói mới tới bí thư không hiểu công tác nghiệp vụ vừa đến đã làm kỷ luật xây dựng cùng tác phong xây dựng thậm chí có âm thanh nói thẳng chu bí thư không hiệu trường cao đẳng việc làm kỳ thực vương anh lôi vô cùng rõ ràng loại thanh âm này xuất hiện ít nhiều có chút bị người trợ giúp ý tứ chu bí thư biết hay không nghiệp vụ hắn không rõ ràng nhưng mà gần nhất trường học văn phòng bên này báo đưa đại lượng liên quan tới ngành học xây dựng cùng nhân tài đội ngũ kiến thiết tài liệu đến bí thư văn phòng bên này hơn nữa từ đáy lòng tới nói Vương Anh Lôi đối với Chu Dương là mười phần bội phục cái này không liên quan tới chính mình trở thành lãnh đạo thư ký sự tỉnh. mà là từ mấy tháng nay nhìn, Chu Bí thư một phương diện cường thế nắm giữ trường học đảng ủy thường ủy hội quyền lên tiếng, một phương diện khác cũng giảo động trường học nguyên bản giống như một đầm nước động cán bộ cán bộ việc làm cục diện. Hiện tại hắn không dám nói trung tầng lãnh đạo một bộ phận này người người người cảm thấy bất an, nhưng mà ít nhất trường học công tác hành chính hiệu suất là thật sự tăng lên không thiếu. Nhưng vấn đề là, Chu Bí thư đột nhiên để đi ra muốn thiết lập một chi chuyên môn cơ sở xây dựng đảng công tác đội ngũ đến tuột cùng là như thế nào khảo lượng? hơn nữa nghe lãnh đạo ý tứ cái này phong thanh tốt nhất là sớm thả ra bí thư đảng ủy văn phòng bên trong chu dương nghe được tiếng đập cửa lập tức liền thấy thư ký vương anh lôi một mặt bình tĩnh đi vào bí thư cơ bản bản dự thảo ta đã mô phỏng tốt ngài xem có thích hợp hay không đem trong tay thảo ra một phần liên quan tới thiết lập trường học tổ chức nhân viên làm đội ngũ phương án giao đến chu dương trong tay vương anh lôi cũng có chút thấp vọng dù sao đây vẫn là hắn đảm nhiệm thư ký đến nay lần thứ nhất khởi thảo văn kiện trọng yếu như vậy dựa theo lãnh đạo trước đây tư tưởng tổ chức này viên đội ngũ cũng không phải phổ thông thiết lập mấy cái cương vị đơn giản như vậy Trên thực tế cương vị vẫn là ban đầu những cái kia cương vị, chẳng qua là nhiều một cái chính thức danh hiệu mà thôi, dù sao tại thiết lập chi đội ngũ này phía trước, Nam Giang Đại học Công nghệ bên này, mỗi cơ sở bộ môn vốn là có chuyên môn phụ trách cơ sở đảng ủy tổ chức cùng công tác tuyên truyền nhân viên đương nhiên, thành phần là tương đối phức tạp. Có ít người là văn phòng chủ nhiệm, có ít người là phó chủ nhiệm, còn có một phần là từ xây dựng đảng phụ đạo viên hoặc giáo vụ kiêm nhiệm. liền lấy cơ giới học viện tới nói, Vương Anh lôi trước đây tại học viện thời điểm bản chức cương vị là văn phòng phó chủ nhiệm nhưng mà trên thực tế chủ yếu chính là phụ trách học viện tổ chức công tác tuyên truyền đồng thời phối hợp học viện bí thư đảng ủy chứng thực đảng ủy chủ thể trách nhiệm nhưng là bây giờ chu bí thư ý tứ là muốn cho cái này một số người chính thức định trách nhiệm định trách tên chính là tổ chức tuyên truyền biên kinh hỷ hay không ngoài ý muốn hay không kỳ thực tại vương anh lôi xem ra thật sự chỉ có kinh hãi không có kinh hỉ nguyên nhân rất đơn giản chu bí thư đây là tại đoạn thức ăn trước miệng cọp tha dù sao phần này phương án vừa ra chỉ sợ không ít người đều phải dục dịch có người dục dịch tự nhiên có người muốn chuyển vị trí hố củ cải cứ như vậy một chút có người muốn bên trên tự nhiên có người muốn phía dưới văn phòng bên trong chu dương thấy rất chân thành trên tổng thể tới nói vương anh lôi hành văn cũng không tệ lắm lôi tử sự tình làm được thế nào vương anh lôi vừa vừa đứng vững vừa nghe đến chu dương âm thanh lập tức liền mở miệng nói bí thư đã để lộ ra ngoài điện thoại đều đánh lấy hắn đối với khương đan đan cái này phía trước đồng sự thêm bạn gây tốt hiểu rõ bát quái thiên phú tự nhiên sẽ phát huy đến cực hạn. hắn dám vô ngực căn đoan không ra xế chiều hôm nay toàn trường đều biết biết muốn thiết lập tổ chức tuyên truyền viên sự tỉnh đến nội bộ tổ chức bên kia hắn còn không đáng lo lắng Trời sập có lãnh đạo tại. Một bên khác. Quả nhiên. Khi biết tin tức này sau đó, cương đan đang cơ hội là trước tiên liền đem người quen biết đều hỏi một lần. Bởi vì cái gọi là người người lấy quân tụ, vật lấy loại phân. Cương đan đan cái này hỏi một chút, lập tức trong cả trường học không ít người đều biết tin tức này. Trường học đảng ủy bộ tổ chức đây là ai chuyển. chu Bí Thư không phải vừa mới đề lời miệng, như thế nào khắp nơi đều có người hỏi cái này sự tình. Đái chấn đào quả thật có chút phiền muộn. bí thư đảng ủy chu dương hai ngày trước mới vừa vặn nói với hắn lên cái này thiết lập tổ chức tuyên truyền viên đội ngũ sự tình, bây giờ mọi chuyện còn chưa ra gì đâu như thế nào trong trường học khắp nơi đều có người nói chuyện này vừa rồi vậy mà mấy cái học viện bí thư đảng ủy đều đang hỏi hắn vấn đề là chuyện này chính hắn hiện tại cũng là rơi vào trong sân ngủ ngươi để cho hắn trả lời thế nào bộ trưởng ta đoán trường hẳn là bên kia chuyển tới tin tức văn phòng bên trong phó bộ trưởng phạm văn bắc chỉ chỉ ngoài cửa sổ bên cạnh thấy thế đai chấn đảo lập tức biến sắc nhưng mà cũng không nói cái gì bởi vì ngoài cửa sổ bên cạnh đối diện chính là trường học vụ cao ốc văn phòng sáu một chung tuần tháng, theo cuối năm các hạng kiểm tra cùng khảo hạch việc làm dần dần tiến vào hậu kỳ giai đoạn kết thúc, mỗi bộ môn rõ ràng đều bùng lòng rất nhiều. Bởi vì chính thức dạy học chu hòa tuần khảo thí tại cái trước tuần lễ năm đã toàn bộ kết thúc, cho nên mấy ngày nay trong trường học học sinh trên cơ bản cũng đều nhao nhao bắt đầu rời trường về nhà. Bất quá dựa theo trường học thời gian làm việc, ngoại trừ chuyên nghiệp lao sư, bộ phận hành chính còn cần tiếp tục cái cuối cùng tuần lễ ngày làm việc. Ngay tại lúc ngày nghỉ buông xuống thời điểm, trường học Đảng ủy bộ tổ chức lại đột nhiên ban bố một đầu liên quan tới thành lập cơ sở Đảng ủy tổ chức tuyên truyền viên đội ngũ thông chi. Dựa theo thông chi yêu cầu mỗi học viện cùng trường học cấp 2 bộ môn lấy cơ sở đảng ủy cùng đảng tổng chi làm đơn vị đều phải chuyên môn thiết lập một tổ chức tuyên truyền viên cương vị cái này cương vị công việc chủ yếu chính là phối hợp bộ môn đảng ủy hoặc tổng chi bí thư khai triển cơ sở xây dựng đảng công tác đồng thời ở trường học đảng ủy bộ tổ chức thiết lập phó xử cấp tổ chức tuyên truyền viên cương vị phụ trách chủ tính trung toàn trường đội ngũ xây dựng mà cương vị hành chính cấp bậc thì dựa theo bổ nhiệm phía trước cấp bậc tới định phạm là đảm nhiệm chuyên trách tổ chức tuyên truyền viên người hành chính cấp bậc đều tại trên cơ sở ban đầu được bổ nhiệm nhất cấp chính khoa cấp giới hạn không có gì bất ngờ xảy ra theo tin tức này vừa ra toàn bộ nam giang đại học công nghệ trong sân trường lập tức liền đã dẫn phát một hồi không nhỏ bà động. chương 581, ngày nghỉ canh năm chương 581, ngày nghỉ canh năm kỳ thực chu dương thôi động tổ chức tuyên truyền biên đội ngũ thiết lập nói trắng ra vẫn là đang làm một việc đó chính là thôi động tổ chức công tác chuyên nghiệp hóa cùng chính quy hóa đương nhiên mục đích có hai cái một cái là coi đây là thời cơ triệt để quét sạch toàn bộ nam giang đại học công nghệ xây dựng đảng công tác bên trong tồn tại đủ loại thiếu sót dù sao không có ai làm công việc gì không có người chuyên nghiệp làm gì chuyên nghiệp việc làm nếu là đảng ủy lãnh đạo cái kia đảng ủy lãnh đạo tác dụng thể hiện tại cái gì địa phương nếu như ngay cả văn phòng phó chủ nhiệm thậm chí là phụ đạo viên giáo vụ cũng có thể tới làm tổ chức công tác tuyên truyền mà nói cái kia dứt khoát bí thư đảng ủy cũng làm cho người tới kiêm nhiệm tốt đến nỗi một cái khác mục đích đương nhiên là thông qua chi đội ngũ này thiết lập tới một lần nữa thực hiện cán bộ di động cùng cơ sở bộ môn cơ cấu gây dựng lại mà trường học đảng ủy sẽ sở dĩ thông qua được đề nghị này dĩ nhiên chính là người đứng đầu chỗ tốt chỗ đầu tiên chu dương là bí thư đảng ủy thôi động cơ sở xây dựng đảng công tác chứng thực đây là bí thư đảng ủy chủ thể trách nhiệm một trong thứ yếu cũng là mấu chốt nhất địa phương Chu Dương làm như vậy, không thể nghi ngờ là tăng cường trường học Đảng ủy ban tử đối với cơ sở Đảng ủy lãnh đạo. Phải biết, thiết lập như thế một cái cương vị đầu tiên làm do học viện văn phòng cương vị thiết trí giới hạn, rõ ràng tổ chức cùng công tác tuyên truyền phải do tổ chức tuyên truyền viên tới phụ trách, văn phòng những công việc khác thì về văn phòng chủ nhiệm cùng những người khác phụ trách, cứ như vậy liền không tồn tại dĩ vãng vừa đi vừa về cái cỏ hiện tượng. Thứ yếu, tuyên truyền tổ chức viên đội ngũ đã cơ sở bí thư Đảng ủy trợ thủ, đồng thời còn phải tiếp nhận trường học Đảng ủy bộ tổ chức lãnh đạo. Như vậy thì chẳng khác gì là biến tướng áp xúc trong tay bí thư Đảng ủy độc quyền quyền lợi. dưới mắt chi đội ngũ này vấn đề lớn nhất chính là người làm như thế nào chọn vấn đề. bất quá những chuyện này đã không kịp bố trí, cứ việc trong sân trường nghị luận ở mỹ thậm chí có không ít người động tâm tư, nhưng mà đúng hẹn tới ngày nghị cũng đã đến. tiến vào nghị đông việc làm sau đó, chu dương xem như bí thư đảng ủy cứ việc mỗi ngày vẫn sẽ tới trường học xử lý một chút việc làm, bất quá trên tổng thể đã thanh nhàn rất nhiều. nói thực ra, tại đảm nhiệm nam giang đại học công nghệ trường học bí thư đảng ủy trong mấy tháng này, han chính sắc cũng nhận thức đến tự thân thay đổi cực lớn. dĩ vãng mặc kệ là tại tỉnh ủy bộ tổ chức vẫn là tại ngoài đông thành phố cũng là đảm nhiệm phó chức nhưng mà dù sao không phải là người đứng đầu rất nhiều chuyện suy tính càng nhiều là như thế nào thôi động một cái ý nghĩ chứng thực cứ việc tại hoàng giang huyện đảm nhiệm huyện ủy bí thư thời điểm hắn cũng phải tìm điểm thăng bằng nhưng mà hoàng giang huyện dù sao vẫn là quá nhỏ một điểm đương nhiên cũng không phải trên ý nghĩa mặt chữ tiểu mà là cách cục không giống nhau dù sao mặc kệ nói thế nào nam giang đại học công nghệ cũng là chính sành cấp hành chính cơ cấu phụ mẫu là tại tết xuân phía trước cái cuối cùng tuần lễ trở lại đông giang thành phố chu dương mấy ngày nay chúng quy là không dùng tại trường học nhà ăn ăn cơm đi Chu hướng Quân cùng Vương Ái Bình hai vợ chồng về nhà một lần liền chuẩn bị số lớn đồ tiết, xa cách nhiều năm lại một lần trở về Đông Giang ăn tiết, hai vợ chồng đều rõ ràng nhìn ra được trên người tinh thần đồ mẹ, các ngươi ăn cơm trước, chớ chờ ta. Trong xe, Chu Dương cúp điện thoại liền tiếp tục nhìn chằm chằm thời gian liếc một cái, gặp lúc này đã đến giữa trưa 12 điểm, lập tức liền đẩy cửa xe ra đi Đông Giang phi trường xuất chẳng miệng. An Hiểu Khiết cùng hai đứa bé sáng hôm nay phi hành từ Tương Nam trở về, khuê nữ An Thuận vẫn còn hảo, lập tức 7 tuổi tiểu cô đương bây giờ không cần thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm. Nhưng mà nhi tử An Bình mới hai tuổi không đến. Cho nên lần này An Hiểu Khiết từ tường nam trở về, mẹ vợ Lâm Phượng trực tiếp liền đem người đưa đến sân bay, bên này Chu Dương đương nhiên phải nhanh tới đón cơ. Xuất chạm miệng. Chu Dương đợi ước chừng hơn 10 phút, chung quy là thấy được một lớn một nhỏ hai cái bóng người quen thuộc, chỉ thấy khuê nữ An Thuận mặc một bộ màu trắng lưng áo, tiểu gia hỏa ghi một cái tóc thắt bím nuôi ngựa, thật ra nhìn thấy Chu Dương liền có túi sách nhỏ hướng hắn nhào tới ba ba. Ta đều nhanh muốn chết ngươi rồi. Cùng một bạch thuộc từ địa vọt tới Chu Dương trong ngực, tiểu gia hỏa ngoan ngoan mà tại Chu Dương trên mặt hôn hai cái, lúc này mới la to đạo ái chà, chà. chúng ta tiểu công chúa lại cao lớn. Đó là ta bây giờ tại trong lớp chúng ta là thứ hai cao nữ sinh cung bảo bối khuê nữ chán ngán một chút chu dương nhanh chóng mà thẳng bước đi mấy bước đi đón cửa trạm từ an hiệu khiết trong tay đem nhi tử an bình nhận lấy tiểu tị thế ba có đoạn thời gian không có cùng hắn cái này lão tử gặp mặt vậy mà nhìn xem hắn đánh giá một hồi lâu mới kêu lên ba ba nhi tử đều nhanh không biết ngươi mai thái tự mình nam nhân một câu an Hiểu khiết xem như nhẹ nhàng thở ra đoạn đường này nàng thật sự mệnh mỏi không nhẹ may mắn lần này trở về đồ vật không dám mang quá nhiều hơn nữa có nhiều thứ sớm liền đã chuyển phát nhanh đến đây chính nàng muốn ôm hài tử cho nên chỉ dám đeo một cái túi trên lương 6. Một nhà bốn miệng trở lại Dương thụ bãi phòng cũ từ bên trong thời điểm, tự nhiên khó tránh khỏi lại là một hồi náo nhiệt. Bất quá nhìn xem đầy ắp căn phòng nhỏ, Chu Dương lại nhịn không được cùng phụ mẫu để đẩy miệng đổi phòng tử sự tình. Trước đó nhi tử còn chưa ra đời thời điểm gian phòng ngược lại là đủ, nhưng là bây giờ hai đứa bé càng ngày càng lớn hơn, về sau nếu là lại nghĩ về nhà ăn Tết, phòng ở cũ chắc chắn liền nhỏ. Cũng may lần này Chu Hướng Quân cùng Vương Ái Bình hai vợ chồng già không nói gì trực tiếp cũng đồng ý đổi phòng tử đề nghị, bất quá chuyện này chắc chắn cũng muốn đợi đến năm sau lại nói. Tuổi 30 buổi tối, người một nhà ăn xong cơm tất nhiên lại đi tần khu bên kia cứu cứu vương ái văn nhà bên trong trong nhà mấy đứa bé cũng dần dần lớn lên cũng càng ngày càng có tiền đồ giống vương ái văn cùng chu hướng quân bọn hắn những thứ này thế hệ trước ngược lại càng ngày càng ưa thích bầu không khí như thế này chỉ có điều theo chu dương địa vị càng ngày càng cao kỳ thực cả một nhà trong lòng người đều biết đợi đến hắn tiến thêm một bước mà nói về sau loại này đoàn viên cơ hội sợ rằng sẽ càng ngày càng ít ngày đầu tháng riêng qua hết lấy chu dương địa vị bây giờ đông giang bên này tự nhiên không có mấy cái cần hắn từng cái tới cửa bái phòng lãnh đạo bất quá tỉnh thành bên kia khẳng định vẫn là phải đi thế là tháng giêng sơ tam sáng sớm. hắn liền mang theo khuê nữ an thuận cùng đi một chuyến tỉnh thành hai cha con tại tỉnh thành trong phòng chờ đợi ước chừng thời gian ba ngày trong lúc đó chu dương tuần tự thăm hỏi tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn tỉnh ủy phó bí thư Đàm văn sơn mấy người mấy cái lao lãnh đạo bất quá có mấy người đúng là không thấy mặt liền thí dụ như tỉnh trưởng lâm kiến vĩnh cùng tỉnh ủy thường, ủy thường ủy thường vụ phó tỉnh trưởng từ hương dương lâm kiến vĩnh mặc dù tại nam giang nhậm chức nhưng mà một nhà lao tiểu đều tại thủ đô trong lúc ăn tiết chính hắn cũng trở về thủ đô bên kia từ hướng dương nhưng là không thể nào xảo Liên với ba ngày vị này từ tỉnh trưởng đều ở bên ngoài phụ trách Tết xuân toàn tỉnh bảo đảm việc làm đợi đến từ tỉnh thành lúc trở về ở giữa thỉnh lình đã đến mùng 7 tháng riêng. Bởi vì trường học bên kia còn phải đợi đến Tết Nguyên Tiêu đi qua mới tới lớp, cho nên tiếp xuống một tuần lễ, Chu Dương cũng chỉ đánh như bình thường, buổi sáng đi văn phòng, buổi chiều về nhà. Nhưng mà tại mùng 8 tháng riêng tối hôm đó, trong nhà lại tới một cái không tưởng tượng được khách nhân ha ha ha, ngồi đi Lão phương, trong nhà phòng ở cũ, địa phương không lớn, người cái này lớn thư ký trường trước hết chấp nhận một chút. Người tới tự nhiên là vừa mới được bổ nhiệm làm tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng Đông Giang thành phố tiền nhiệm thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức Phương Diễm Lâm thành công từ thị ủy bộ tổ chức điều nhiệm tỉnh văn phòng tổng hợp Phương Diễm Lâm tự nhiên biết trong này Chu Dương thúc đẩy cường độ rất lớn lần này tới cửa bái phòng vừa có cảm tạ ý tứ cũng là muốn theo Chu Dương thủ thủ kinh trên thực tế Phương Diễm Lâm bổ nhiệm thông chi là tại tháng riêng mùng sáu đi làm đệ nhất thiên tài phát ra dựa theo trong tổ chức yêu cầu hắn chắc chắn còn muốn tại Đông Giang bên này bàn giao một đoạn thời gian việc làm gian phòng tuy nhỏ nhưng mà có động thiên khách đi ngược lại là ta tới đột nhiên quấy rầy các ngươi cả một nhà. nhìn xem trong phòng cũ kỹ bài trí phương diễm lâm đáy lòng cũng âm thầm có chút giật mình lấy chu dương thân phận bây giờ cùng địa vị còn có thể cùng phụ mẫu một đạo ở tại loại này trong hoàn cảnh phương diễm lâm chính là không bội phục đều không được trên thực tế hắn làm sao biết chu dương danh hạ phòng ở đều nhanh có mấy chục vào chỉ là đông hải thành phố bên kia liền có hai bộ giá trị 10 triệu trở lên căn phòng lớn ngược lại là quên nói cho ngươi ta lần này đi tỉnh ủy văn phòng tổng hợp thị ủy bộ tổ chức bên này tiếp nhận bộ trưởng vị trí ứng cử viên cá nhân ta hướng thị ủy để cử hoàng giang hoàng hòa bình đồng chí trong phòng hai người đơn giản hàn huyên một hồi Phương Diễm Lâm cũng chính xác thỉnh giáo Chu Dương tỉnh ủy văn phòng tổng hợp bên kia một ít chuyện. Tuy nói Chu Dương cái này phó thư ký trưởng càng nhiều hơn chính là một loại danh nghĩa, nhưng mà dù sao trong bộ môn việc làm đồng dạng cũng sẽ gửi bạn sao hắn một phần tin vắn, hơn nữa mỗi tháng hắn còn xa hơn trình tham gia ngành công tác hội bạn bạn. Nhưng mà Phương Diễm Lâm câu nói này vẫn là để Chu Dương lấy làm kinh hải. Hoàng Hòa Bình, đảm nhiệm Đông Giang thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức. Ngay vậy, Chu Dương trầm tư phút chốc, trong lòng cũng không khỏi vì đó nở nụ cười. Cái này Phương Diễm Lâm xem ra lần này đi tỉnh ủy văn phòng tổng hợp, ngược lại là quyết tâm phải cùng chính mình một con đường đi đến đen. Bất quá hoàng hòa bình tư lịch đảm nhiệm chức vụ này nhưng cũng nói được thì nhìn thị ủy bí thư vương học binh bên kia là cái gì ý tứ chương 582, triệu hoa tâm tư canh thứ sáu chương 582, triệu hoa tâm tư canh thứ sáu hoàng hòa bình đồng chí cũng là đông giang lão cán bộ phía trước ở thành phố lệ thuộc trực tiếp cơ quan lúc công tác liền không có không tệ biểu hiện mấy năm này tại hoàng giang đảm nhiệm viện ủy bí thư hoàng giang trong phát triển thị cũng là quá rõ ràng từ hắn đảm nhiệm bộ trưởng tổ chức ta xem vẫn là thật thích hợp trong phòng khách gặp chu dương chậm chạp đều không mở miệng phương diễm lâm lập tức cười ha hà nói trên thực tế từ lần trước chu dương dạy mới nam giang đại học công nghệ hai người ăn qua một lần cơm sau đó phương diễm lâm trong đầu vẫn tại suy xét một vấn đề nếu như chu dương thật có thể vận hành thành công để cho chính mình đi tỉnh ủy văn phòng tổng hợp đảm nhiệm phó thư ký trưởng mà nói đông giang bên này chính mình chắc có dạng gì hậu chiếu có thể duy trì cùng chu dương quan hệ trong đó nếu như chu dương chỉ là một cái bình thường trường cao đảng bí thư đảng ủy phương diễm lâm tự nhiên không có nhiều như vậy cân nhắc dù sao chính sảnh cấp trường cao đảng bí thư đảng ủy toàn bộ nam giang tỉnh không có hai cái cũng không xê xích gì nhiều loại này trường cao đảng bên trong cán bộ tuy nói cấp bậc cao Cùng địa cấp thành phố người đứng đầu cũng là đồng cấp, nhưng mà trong tay có tài nguyên cùng quyền lợi lại hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nhưng mà Chu Dương không giống nhau. Vị này lý lịch cùng tại tỉnh ủy lãnh đạo trong lòng địa vị quyết định hắn tương lai tất nhiên sẽ tiến quân vị trí cao hơn, thậm chí sẽ trở thành nam giang tỉnh chính đàn hết sức quan trọng tự đầu cũng khó nói. Xem như Đông Giang thành phố bộ trưởng bộ tổ chức, Phương Diễm Lâm trong lòng rất rõ ràng, mình bây giờ không chỉ là cấp bậc so Chu Dương thấp hơn, hơn nữa vô luận là nắm trong tay tài nguyên, vẫn là tại Nam Giang tỉnh có được nhân mạch đều cùng vị này Chu bí thư còn lâu mới có thể cùng. Cho nên suy đi nghĩ lại, Phương Diễm Lâm mới tỉnh lộ tới Tất nhiên không thể trực tiếp cùng Chu Dương sinh ra giao lưu tập hợp gì, cái kia từ bên cạnh hắn hoặc người thân cận hạ thủ cũng chưa chắc không phải một cái biện pháp. Nghĩ như vậy, Phương Diễm Lâm ánh mắt tự nhiên là rơi xuống trên Hoàng Hòa Bình thân. Có đôi khi kỳ thực Phương Diễm Lâm chính mình cũng đang suy nghĩ, cái này Hoàng Hòa Bình vật khí, thật đúng là làm cho người hâm mộ đều hâm mộ không tới. Trong phòng khách, nghe được Phương Diễm Lâm lời nói, Chu Dương tự nhiên biết vị này Phương Thư ký trưởng tâm tư. Bất quá Phương Diễm Lâm vừa mới hai câu kêu ít nhiều đều có chút khoa trương. Trước đó tại cục thủy lợi, Hoàng Hòa Bình chính là một cái biên giới cán bộ. cũng chính là đi Hoàng Giang đảm nhiệm viện Ủy bí thư lúc này mới chân chính bắt đầu bộc lộ tài năng. Bất quá Phương Diễm Lâm nói không sai, lấy Hoàng Hòa Bình bây giờ tư lịch, đảm nhiệm Đông Giang thành phố thị ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức chính xác đủ tư cách lao phương, xem ra ngươi cái này bộ trưởng tổ chức đi tỉnh ủy văn phòng tổng hợp làm một cái phó thư ký trưởng ngược lại có chút có tài. Ha ha ha, Chu bí thư nói đùa, nói cho cùng vẫn là theo đúng người. Nghe vậy Chu Dương lập tức sững sở bất quá lập tức liền cười lên. Cái này Phương Diễm Lâm thật đúng là một cái hội giải quyết tính tình, cũng giỏi về chắc chắn cơ hội. Lần này từ đầu đến bùi đều không nói một câu cảm tạ. nhưng mà một câu nói xem như một lời hai ý nghĩa a vừa điểm ra chính mình để cử tri công lại biến tướng mà túi đầu biểu lộ thái độ của mình đích sắc gừng càng già càng tay trong phòng phương diễm lâm cũng không có chờ lâu cùng chu dương đơn giản nói một chút chuyện công tác sau đó liền chủ động đứng dậy cáo tử bất quá đi xuống lầu thời điểm hắn vẫn nhìn không được quay người hướng cửa sổ lầu trên miệng sáng ánh đèn liếc mắt nhìn quả nhiên là 10 năm hà đông 10 năm hà tây a kỳ thực phương diễm lâm cốt tử bên trong vốn là cũng là một cái người không chịu thua cái này từ hắn nhiều năm như vậy có thể trải qua mấy cái thị ủy lãnh đạo vẫn tại thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức vị trí bất động như núi thì nhìn được đi ra nhưng mà không thể không nói tính cách của người ở trước mặt thực tế thật sự sẽ rất dễ dàng phát sinh biến hóa ít nhất tại phương Diễm Lâm tự nhìn tới trước đây lựa chọn cùng Chu Dương hòa giải tuyệt đối là tự mình làm chính xác nhất một bước trước đây Chu Dương nhậm chức tình ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng hắn có thể nói là xuống cực lớn quyết tâm chủ động hướng lúc đó cùng chính mình cùng cấp bậc Chu Dương túi lầu xuống hơn nữa sau đó trong 3 năm ngày lễ ngày tết càng là không thể thiếu ân cần thăm hỏi liền bình thường có cái gì để cập tới Hoàng Giang sự tình đều biết chủ động tìm Chu Dương chuyện trò một chút gặp cứ việc mục đích làm như vậy tính chất rất mạnh nhưng là bây giờ nghĩ đến Cho dù là Phương Diễm Lâm chính mình cũng không thể không âm thầm may mắn trước đây quyết định này tầm nhìn xa. Dù sao ai cũng không thể ngờ tới. Lúc này mới thời gian 3 năm, Chu Dương liền từ trước đây mới vừa từ huyện ủy bí thư bổ nhiệm điều nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức vị trí đã biến thành chính thành cấp cán bộ. Tiếp qua một cái 3 năm lại là bộ dáng gì, Phương Diễm Lâm chính mình cũng không biết sáu. Tại Tết Nguyên Tiêu sau khi kết thúc ngày đầu tiên, cũng chính là trưa hôm nay đi làm chính thức sau Chu Dương năm mới. Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức chính thức công bố từ Hoàng Giang huyện ủy bí thư Hoàng Hòa Bình đảm nhiệm Đông Giang thị ủy thường ủy, bộ trưởng tổ chức bổ nhiệm thông tri. Văn phòng bên trong ban kiểm tra kỷ luật bí thư triệu hoa là mới tử vương anh lôi trong miệng biết được bí thư này lại tại văn phòng lập tức liền chạy tới bất quá vừa ngồi xuống còn không có một phút chu dương liền nhận được hoàng hòa bình điện thoại gặp triệu hoa muốn đứng dậy ra ngoài chu dương lại cười cười khoát tay áo lập tức che lấy mịt rổ phù nói không có việc gì lao triệu lao bằng hữu điện thoại nghe vậy triệu hoa lúc này mới một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon nhưng mà theo chu dương cùng điện thoại một đầu khác người trò chuyện triệu hoa trong lòng lại giống như nhắc lên sóng to gió lớn đồng dạng hoàng lao ca lời này của ngươi nói thì không đúng cái gì gọi là cảm tạ ta công tiến cử Lần này nhường ngươi đảm nhiệm bộ trưởng tổ chức thế nhưng là Lao Phương tự mình đề cử, thông chi cũng là tỉnh ủy bộ tổ chức cấp phát, cùng ta cũng không có gì quan hệ. Ha ha ha, ngươi cũng không nên khách khí, mấy năm này Hoàng Giang phát triển tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, không có ngươi vị này huyện ủy bí thư cầm lái không thể được. Đi, vậy chờ ngươi trong lai like thị nhậm chức chúng ta nói tỉ mỉ nữa. Văn phòng bên trong, Chu Dương cùng Hoàng Hòa Bình nói chuyện cũng không có cái gì che giấu, một bên Triệu Hoa tự nhiên nghe rất rõ. Nhưng mà lúc này vị này bàn kiểm tra kỷ luật bí thư rõ ràng có chút không bình tĩnh. mặc dù hắn cũng không biết là ai cho chu dương gọi điện thoại nhưng là từ hai người nói chuyện trong câu chữ hắn cũng có thể đoán được hoàng giang huyện ủy bí thư đảm nhiệm thị ủy bộ trưởng tổ chức tin tức này là sáng sớm hôm nay mới vừa vặn đi ra ngoài chẳng lẽ trong này lại còn cùng chu bí thư đề cử có quan hệ lão triệu để cho ngươi chờ lâu lão bằng hữu điện thoại thật sự là không có cách nào cúc điện thoại chu dương lúc này mới lên tiếng nói nghe vậy triệu hoa tự nhiên nhanh chóng thu hồi suy nghĩ bất quá đấy lòng lại vẫn khó mà bình tĩnh trở lại dù sao nếu như mình ngờ tới thật sự Hoàng Giang huyện ủy bí thư đảm nhiệm Đông Giang thị ủy bộ tổ chức lại là trước mặt vị này Chu bí thư bố cục kết quả mà nói cái kia Chu Dương năng lượng có phần cũng quá lớn nghĩ tới đây Triệu Hoa nhịn không được mở miệng hỏi không sao không sao Chu bí thư nói lão Bằng Hưu chẳng lẽ là vừa đảm nhiệm thị ủy bộ trưởng tổ chức Hoàng Giang huyện ủy bí thư Hoàng Hòa Bình đồng chí Ân, xem ra lão Triệu cũng nhận được tin tức đi lão Hoàng cùng ta là lão Bằng Hưu 10 năm trước ta còn tại Đại học Đông Hải làm khoa viên thời điểm liền quen biết lần này đảm nhiệm Đông Giang thị ủy bộ trưởng tổ chức cũng là đại sự quay đầu chờ hắn trong lai thị báo cáo ta dẫn ngươi đi tụ họp một chút nghe lời này một cái. Triệu Hoa trên mặt lập tức liền tích tụ ra nợ nụ cười. Có thể cùng thị ủy thường ủy bộ trưởng bộ tổ chức quen biết tự nhiên là đại hảo sự, chớ nhìn hắn bây giờ cũng là phó thành cấp ban kiểm tra kỷ luật bí thư, nhưng mà trong một cái trường cao đảng phó thành cấp cán bộ, cùng Đông Giang thị ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức loại này cương vị lãnh đạo vẫn có khác biệt trời vực. Bất quá giờ này khắc này, Triệu Hoa đáy lòng càng nhiều chính xác cảm khái trước mắt vị này Chu bí thư năng lượng trí lớn. Mặc dù Chu Dương cũng không có thừa nhận Hoàng hòa bình đảm nhiệm Đông Giang thị ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức là bút tích của hắn, nhưng mà vị này Chu bí thư trong câu chữ cũng không phải chính là ý tứ này sao? Chứ 583 dạy học sự cố chương 7, chương 583, dạy học sự cố chương 7, đối với chu dương lý lịch triệu hoa tự nhiên cũng không lạ lẫm ngoại trừ tại đông hải thành phố nhậm chức kinh nghiệm tương đối xa xôi tại nam giang tỉnh cái này một vị thế nhưng là các đời huyện ủy bí thư tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng cùng với địa cấp thành phố thị ủy phó bí thư cùng thường vụ phó thị trưởng đến nay chu dương ngoại trừ đảm nhiệm nam giang đại học công nghệ trường học bí thư đảng ủy trên thân còn kiêm nhiệm lấy tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng chức vụ không nói qua chương chút nào tại trong nam giang đại học công nghệ các đời lãnh đạo chu dương vị này trường học bí thư đảng ủy tuyệt đối là cường thế nhất cũng là nhất có ảnh hưởng lực một vị nhưng mà cứ việc cũng sớm đã ngờ tới vị này chu bí thư chắc chắn không đơn giản nhưng mà ở trước mặt nhìn thấy chu dương có thể quyết định một cái địa cấp thành phố thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức thi sinh triệu hoa đáy lòng vẫn là chấn kinh đến có chút khó có thể tin trong lúc nhất thời triệu hoa liền trong lòng đều nóng bỏng không ít vậy thì tốt có thể cùng bộ tổ chức lãnh đạo nhận biết đây chính là ta chuyện cầu cũng không được thật ở cơ chế muốn nói triệu hoa không có một chút tiến bộ tâm tư chắc chắn không có khả năng nhưng mà vị này triệu bí thư đáy lòng kỳ thực vô cùng rõ ràng mình tại nam giang đại học công nghệ trên một mảnh đất nhỏ này nghĩ tiến thêm một bức đảm nhiệm trường học bí thư đảng ủy trên cơ bản là không thể nào cái này không liên quan tới hắn cấp bậc có đủ hay không vấn đề mà là xuất thân trường cao đảng bản thân liền có nhược điểm chí mạng hắn là nam giang đại học công nghệ bản thổ lãnh đạo tại phó sảnh cấp cán bộ bổ nhiệm cơ hồ không có thứ hai cái nhậm chức kinh nghiệm muốn nghĩ được đến tổ chức đề bạn trừ phi điều nhiệm đến những thứ khác đơn vị đi đảm nhiệm phó chức mới có thể nhưng mà trên quan trường nghĩ điều nhiệm chỗ nào là đơn giản như vậy dị vã triệu hoa cũng không phải không có động đậy tâm tư này chỉ có điều kết quả là chẳng là cái thá gì chậm rãi cũng không có loại ý nghĩ này bất quá chu dương xuất hiện lại làm cho hắn thấy được một tia ánh dạng đông hắn thấy chu dương tất nhiên có thể quyết định đông giang thành phố bộ trưởng tổ chức ứng cử viên vậy đối với hắn tới nói điều động một cái phó sảnh cấp cán bộ tự nhiên lại càng không đang nói phía dưới đi cứ quyết định như vậy đi quay đầu đợi lao hoàng tới chúng ta hẹn lại cái thời gian bất quá cái này đi làm ngày đầu tiên ngươi liền đến tìm ta như thế nào có chuyện văn phòng bên trong nói chuyện thiếu xong chu dương tự nhiên muốn nói chuyện chính sự là như vậy năng ngoái lãnh đạo cán bộ việc làm kiểm tra lao cán bộ cái kia bên cạnh bước đầu kết quả đã ra tới ta trong khoảng thời gian này sửa sang lại một cái tài liệu nhìn thấy mà giật mình a triệu hoa mới mở miệng liền đem liệu định rất cao chu dương nghe vậy cũng không nhịn được nhíu mày hắn đương nhiên biết trung tầng chính chức lãnh đạo cán bộ bên trong khẳng định có không thiếu con sâu làm dầu nổi canh bằng không cũng không khả năng sẽ cầm vấn đề này khai đao. vấn đề ở chỗ hắn cho tới bây giờ liền không có trông cậy vào qua thông qua một lần này kiểm tra thật sự tra ra bao lớn vấn đề chủ yếu vẫn là chấn nhiếp tác dụng lớn hơn một chút từ một điểm này nhìn lại triệu hoa câu nói này khó tránh khỏi có chút nói chuyện giật ân Bất quá triệu hoa là thường ủy ban tử bên trong thứ nhất hướng chính mình dựa sát vào lãnh đạo cán bộ, chu dương cũng không muốn vật triệu hoa mặt mũi lao triệu. Ngươi nói một chút tình huống cụ thể. gặp chu dương đổi sắc mặt, triệu hoa cũng biết chính mình vừa rồi có chút sốc nổi lúc này liền bái chính tư thái mở miệng nói, bí thư, bạch hiệu trưởng bọn hắn lần này xem như kiểm tra tương đối hoàn toàn. Liên trước mắt ta nắm giữ tài liệu đến xem, chủ yếu là tồn tại như thế mấy vấn đề. Một cái là đại lượng tồn tại chính đảng hội nghị liên tịch thay thế đảng ủy sẽ quyết sách tình huống, một cái là bí thư đảng ủy tại chức trách, nhiệm vụ quá trình bên trong không thông qua đảng ủy sẽ tự tiện quyết sách tình huống. còn có một cái chính là nói đến đây triệu hoa đột nhiên dừng một chút tiếp đó ngẩng đầu hướng chu dương liếc mắt nhìn gặp chu dương trên mặt bất động thanh sắc lúc này mới nói còn có một cái chính là có người cử báo học viện bí thư đảng ủy tư thiết lập tiểu kim cố đúng một cái một tiếng văn phòng bên trong đột nhiên phát ra một đạo tiếng vang triệu hoa lập tức liền sợ hết hồn nhưng mà chờ hắn ngẩng đầu lên lúc này mới phát hiện là chính mình nghĩ sai cũng không phải chu dương nghe được tin tức này phát hỏa mà là văn phòng dựa vào tường vị trí đột nhiên rơi xuống một cái khung hình nhưng mà giờ này khắc này chu dương mặc dù không có vũ bản chửi mẹ nhưng mà tâm tình cũng rõ ràng trở nên có chút hỏng bét. tư thiết lập tiểu kiên cố mặc dù hắn đã sớm ngờ tới lần này kiểm tra nhất định sẽ làm ra chút ít thành tựu thế nhưng là vấn đề này không phải vấn đề nhỏ a quả nhiên là thời buổi rối loạn trong lúc nhất thời chu dương trong lòng cũng có chút phát khổ bất quá đã có người tố cáo chuyện này vậy khẳng định là phải tra đi bằng không kiểm tra liền thật sự trở thành bệnh hình thức như vậy đi lao triệu người trước tiên đem vấn đề thu góp một phương diện ban kiểm tra kỷ luật bên kia có thể lấy tay điều tra một chút tình huống cụ thể một phương diện khác tại trên thường ủy hội có thể nói ra để cho đại gia thảo luận một chút mặt khác văn phòng bên trong chu dương lời nói còn chưa nói xong đột nhiên liền nghe được một hồi tiếng gõ cửa dồn rập đi vào, tiếng nói rơi xuống, thư ký Vương Anh Lôi lập tức liền vội vã đi vào văn phòng, cùng Triệu Hoa gật đầu một cái sau đó, Vương Anh Lôi lập tức liền hướng Chu Dương nói, bí thư, giáo vụ chỗ bên kia xảy ra chuyện vừa mới có mấy chục cái học sinh vọt tới giáo vụ chỗ bên kia, nói là có lao sư làm trái quy tắc sửa chữa thành tích. Văn phòng bên trong, nguyên bản là không thể nào nhẹ nhõm bầu không khí theo Vương Anh Lôi câu nói này, nói xong lập tức trở nên có chút cứng ngắc lôi tử, cụ thể là gì tình huống ngươi hiểu được sao? Nghe vậy Vương Anh Lôi lắc đầu, bất quá vẫn là nhắm mắt nói bí thư, cụ thể không rõ ràng lắm. bất quá vừa rồi ta gọi điện thoại hỏi qua giáo vụ chỗ bên kia, dựa theo bọn hắn hồi phục chuyện là như thế này, trước đây kinh quản học viện bên kia thi cuối kỳ kết thúc, các học sinh tự động ngầm kiểm tra thành tích, trong đó có mấy cái học sinh đáp án hẳn là không quá hy vọng, nhưng mà hôm nay môn này ngành học thành tích công bố ra sau đó, người học sinh này thành tích rõ ràng so trước đó thẩm tra đối chiếu câu trả lời thời điểm kém rất nhiều, tiếp đó có thể chính là có học sinh dẫn đầu đem toàn lớp người cũng mang tới, cho rằng trường học lao sư bí mật sửa chữa cho điểm hay là bài thi đáp án, mục đích là vì để cho mấy học sinh tiêu bình bên trên học động. nói xong vương anh lôi nuốt một ngụm nước bọn Trương hiệu trưởng biết không. trương hiệu trưởng chính là trường học đảng ủy thường ủy phân công quản lý giáo vụ chỗ phó hiệu trưởng trương ngọc phương bí thư trương hiệu trưởng đã đi giáo vụ chỗ bên kia nghe nói các học sinh đều chen tại giáo vụ chỗ đại sảnh bên kia không chịu đi nghe vậy chu dương gật đầu một cái vừa định chửi mẹ nhưng mà nhìn thấy ban kiểm tra kỷ luật bí thư triệu hoa vẫn tại trong văn phòng không thể làm gì khác hơn là hít một hơi thật sâu nói lý hiệu trưởng người ở đâu nói thực ra bây giờ chu dương ấy lòng thật sự có chút bức lửa xem như tỉnh thuộc trọng điểm trường cao đẳng nam giang đại học công nghệ dạy học chất lượng như thế nào hắn mặc kệ Dù sao cho dù là bí thư đảng ủy, nghĩ tại phương diện này để thằng cũng không phải một chốc vấn đề. Nhưng mà nếu như ngay cả sửa chữa học sinh thành tích loại chuyện này đều có thể xuất hiện, cái kia hắn thấy trường học quản lý liền thật sự ra vấn đề nghiêm trọng. Chuyện này không chỉ người trong cuộc lao sư phải chịu trách nhiệm, hơn nữa giáo vụ chỗ lãnh đạo, phân công quản lý trường học lãnh đạo cùng với Lý Thụy Lâm cái này hiệu trưởng một cái đều chạy không được lý hiệu trưởng hôm nay không đến. Bành tiếng thứ nhất, văn phòng bên trong. Vương Anh lôi nói xong, lần này Chu Dương cũng nhịn không được nữa, bỗng nhiên đập bàn một cái. Chương 584, đại thế đã mất, để bắt càng. Trương năm trăm đại thế đã mất, để bắt cảng, làm bừa bãi. Văn phòng bên trong, nhìn thấy nổi trận lôi đình Chu Dương, ban kiểm tra kỷ luật bí thư Triệu Hoa cùng Vương Anh Lôi đều không khỏi có chút nơm nớp lo sợ. Hai người tự nhiên biết Chu Dương nổi giận nguyên nhân, giáo vụ chỗ xảy ra loại chuyện như vậy, hiệu trưởng Lý Thụy Lâm một mực hôm nay không tới làm đi, ngươi đi ra ngoài trước cả. Nghe vậy Vương Anh Lôi nhấc chân liền muốn đi ra ngoài, bất quá lập tức lại bị Chu Dương kêu trở về bí thư. Lôi Tử, ngươi đi một chuyến giáo vụ chỗ, nói cho Trần Làm, chuyện này hôm nay liền muốn xử lý tốt, xử lý không tốt, hắn Trần Làm cũng không cần làm. Mặt khác. ngươi đi đem tiền nghị quân cho ta kêu đến biết chu dương lúc này đang bận bội vương anh lôi cũng không dám nói nhiều chỉ là gật đầu một cái lập tức liền ra văn phòng thẳng đến trường học vụ văn phòng tìm được tiền nghị quân nghe được vương anh lôi nói chu bí thư lúc này đang tại phát hỏa tiền nghị quân cũng không nhịn được có chút tê cả ra đầu chủ nhiệm ban kiểm tra kỷ luật triệu hoa bí thư cũng tại nhìn thấy tiền nghị quân vô kế khả thi dám vẻ vương anh lôi nơi nào còn đoán không được vị này tiền chủ nhiệm ý nghĩ thế là nhắc nhở một câu ngay vậy tiền nghị quân lập tức liền nói ngươi cái này vương thư ký như thế nào không nói sớm nói xong cũng không cùng vương anh lôi hàn huyên lập tức liền chạy lên lầu đi Mà giờ khắp này ở trường học giáo vụ chỗ văn phòng trong đại sảnh. Chính như Vương Anh lôi nói tới, không sai biệt lắm có hơn 40 học sinh đem vốn cũng không phải là rất lớn đại sảnh chen lấn đầy áp các bạn học. Các bạn học, các ngươi trước tiên không nên gấp, chuyện này ta sẽ để cho trường học giáo vụ chỗ các lão sư thật tốt tra rõ ràng, nhất định cho các ngươi một cái công đạo. Dạng này, các ngươi đi về trước được hay không? Một khi có kết quả trường học thì sẽ chính thức thông chi học viện tiến hành xử lý. Đám người trung ương, cứ việc mang giày cao gót, nhưng mà phó hiệu trưởng Trương Ngọc Phương vóc dáng cũng không cao, lúc này đang bị một đám người vây quanh. mà đứng tại trương ngọc phương bên cạnh thân nhưng là trường học giáo vụ chỗ trưởng phòng trần làm xảy ra chuyện như vậy vị này trần trưởng phòng biểu tình trên mặt đương nhiên cũng đẹp mắt không đến đi đâu dù sao xem như trường học giáo vụ chỗ người phụ trách vậy mà náo động lên loại học sinh này vọt tới giáo vụ chỗ tới sự tình. bây giờ trong trường học tầng chức vị chính lãnh đạo cán bộ kiểm tra mới vừa vặn kết thúc tại giờ phút quan trọng này xuất hiện loại chuyện này trần cứ duy trì như vậy là được to gan cũng có chút run như cầy sấy không được chúng ta không đồng ý lão sư chúng ta cũng không trở về ngay ở chỗ này chờ lấy các người cha rõ ràng đúng vậy a lão sư chúng ta học viện bên trong bây giờ có người quan lại bao che cho nhau nhất định sẽ có người giúp bọn họ nghe được học sinh nhân thanh xem như phó hiệu trưởng trương ngọc phương đấy lòng tự nhiên là một mảnh tức giận nhưng mà nàng cũng biết cái này nộ khí không thể hướng về phía học sinh phát tác chỉ cần tiếp tục hảo nôn khuyên bảo nhưng mà bất kể thế nào thuyết phục các học sinh chính là không chịu rời đi trường giáo ngài nhìn dạng này được hay không chúng ta để cho học sinh lưu mấy cái đại biểu xuống những người khác đi về trước bằng không nhiều người như vậy chen ở đây cũng không tốt lắm trần lam nói xong nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt nhưng mà hắn cũng biết lúc này chỉ có thể nhắm mắt lại Nhưng mà hắn vừa nói xong, lập tức liền thấy phó hiệu trưởng Trương Ngọc Phương hướng hắn ngoan ngoan mà trừng mắt liếc. Cũng may Trương Ngọc Phương cũng không nói cái gì, mà là lại một lần nữa dựa theo đề nghị của hắn cùng các học sinh câu thông. Mười phút sau đi qua, Trương Ngọc Phương hảo ngôn quyến bảo, các học sinh cuối cùng đáp ứng cái phương án này, từ mấy cái học sinh đại biểu lưu lại, tiếp đó người còn lại đi về trước. Trong đại sảnh, gặp các học sinh tụ năm tụ ba giờ đi, Trần Lam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức lập tức liền phân phó dưới tay người nhanh chóng xử lý, hắn thì mang theo phó hiệu trưởng Trương Ngọc Phương tiến vào văn phòng bên trong. Nhưng vào đúng lúc này, một bóng người lại đột nhiên xuất hiện tại Trần Lam trong tầm mắt. nói thực ra, nhìn thấy Vương Anh Lôi thời điểm, Trần Làm Đấy lòng cơ hồ là trong nháy mắt liền hơi hồi hộp một chút, hắn tự nhiên biết Vương Anh Lôi lúc này chạy tới là vì cái gì. Tám chín phần mười chuyện này đã đâm đến Chu Bí Thư nơi đó đi. Quả nhiên, chờ Vương Anh Lôi cùng Trương Ngọc Phương lên tiếng chào hỏi, sau đó nói rõ ý đồ đến sau đó, Trần Làm Đấy lòng lập tức liền khổ sở không thôi. Sau khi Vương Anh Lôi rời đi văn phòng, Chu Dương cùng Triệu Hoa đơn giản nói hai câu liền đem vị này ban kiểm tra kỷ luật bí thư đưa ra văn phòng. Rất nhanh, trường Học Vụ văn phòng chủ nhiệm Tiền Nghị Quân liền gõ môn tiến vào bí thư, ngài tìm ta. Ân, tiền chủ nhiệm. Chuyện gấp giản lược ta liền nói ngắn gọn. Vừa rồi giáo vụ chỗ chuyện bên kia ngươi hẳn biết ta. Ngần đầu. Chu Dương ánh mắt sắc bén để cho Tiền Nghị quân cũng không nhịn được có chút hai hùng khiếp vía nghe nói. Có thể không nghe nói sao? Liên trương phó hiệu trưởng đều đi qua. Hơn nữa trong trường học loại chuyện này căn bản là không đạt được. Trên thực tế tại sự tình phát sinh không đến mấy phút thời điểm, đủ loại việc làm trong đám liền có người phát hiện trưởng ảnh trụ. Bây giờ không riêng gì giáo vụ chỗ bên kia nhức đầu, ngay cả hắn cái này trường học vụ văn phòng chủ nhiệm cùng bộ tuyên truyền bên kia cũng khẩn trương không được. Bởi vì một khi xuất hiện vấn đề này, đi lên lập tức liền sẽ xuất hiện ý kiến và thái độ của công chúng. Học sinh thời nay cũng không phải trước đó. Internet loại vật này, nếu như không phải cấp tốc ứng đối mà nói, trong thời gian ngắn buộc phát ra năng lượng đơn giản đáng sợ dạng này, ngươi lập tức liên hệ thụy lâm hiệu trưởng, đem cái này sự tình cùng hắn hồi báo một chút. Mặt khác, mau chóng liên hệ tốt bộ tuyên truyền trương lôi, để cho bộ tuyên truyền bên kia chú ý giám thị trên mạng dư luận. Một khi xảy ra vấn đề, mau chóng nghĩ biện pháp đi giải quyết. Kỳ thực chu dương nguyên bản phản ứng đầu tiên là lập tức họp, nhưng mà ý nghĩ này vừa nô ra lập tức liền bị chính hắn phủ định. Lúc này họp rõ ràng không giải quyết được vấn đề, hơn nữa còn sẽ dây dưa giải quyết vấn đề thời cơ tốt nhất. Văn phòng bên trong, Chờ tiên nghị quân vừa đi. Chu Dương lúc này mới vớt vớt có chút phỉnh to huyện thái dương. Mở lớn buổi ban ngày đầu tiên liền đụng tới loại vấn đề này hắn cũng có chút nhức đầu. Nhưng mà buộc phát ra loại phiền vấy này cũng đủ để chứng minh Nam Giang Đại học Công nghệ phương thức quản lý phương pháp xác thực tồn tại không nhỏ thiếu sót. Nếu như kết hợp với trước đây Triệu Hoa phản ứng vấn đề kia, cái tiêu trung tầng cán bộ đường dây này, hắn chính là muốn cho Lý Thụy Lâm một điểm mặt mũi trong thời gian ngắn không đi động nó chỉ sợ cũng không thể thực hiện được. Bởi vì đây cũng không phải là ổn định không ổn định sự tình, mà là quan hệ đến danh giới cuối cùng vấn đề. Nghĩ tới đây. chu dương lập tức cho tỉnh giáo dục sảnh sở trường đảng tổ bí thư lê trí dũng đi một chiếc điện thoại hai tuần lễ sau một cái ngoài dự đoán của mọi người nhận đuổi thông chi đột nhiên liền xuất hiện ở tỉnh ủy bộ tổ chức cọc phỉ co website bên trên dựa theo tỉnh giáo dục sảnh đề danh trải qua tỉnh ủy bộ tổ chức đề cử cùng tỉnh ủy phê chuẩn tỉnh ủy bộ tổ chức quyết định miễn đi nam giang đại học công nghệ trường học đảng ủy thường ủy phó hiệu trưởng chỉnh cường đương nhiệm chức vụ điều nhiệm hắn đảm nhiệm nam giang tỉnh thành thị phó viện trường trong lúc nhất thời toàn bộ trong sân trường lập tức náo động khắp nơi vang lên nhưng mà mọi người ở đây nghị luận ẩm ý thời điểm ngay sau đó Tỉnh ủy bộ tổ chức lần nữa ban bố hai đầu nhận đuổi thông chi. Miễn đi triệu Hoa Nam Giang Đại học Công nghệ ban kiểm tra kỷ luật Bí thư chức vụ bổ nhiệm làm Nam Giang Đại học Công nghệ Đảng ủy Phó Bí thư đồng thời, Hoài Đông Thị ủy thường ủy ban kiểm tra kỷ luật Bí thư Liễu Mậu điều nhiệm Nam Giang Đại học Công nghệ đảm nhiệm trường học Đảng ủy thường ủy Phó Bí thư ban kiểm tra kỷ luật Bí thư. Tại trong hiệu trưởng Lý Thụy Lâm văn phòng, nhìn xem cái này mấy cái nhận đuổi thông chi, vị này Lý hiệu trưởng sắc mặt thoáng chốc cũng biến thành lúc xanh lúc trắng, không hề nghi ngờ. Lần này tỉnh ủy cường thế ra tay. Sau lưng tất nhiên có trường học bí thư đảng ủy Chu Dương cái bóng tại, nhưng mà dù cho biết rõ điều này, Lý Thụy Lâm ấy lòng vô cùng rõ ràng, đi qua lần này thay đổi nhân sự, sau này Nam Giang Đại học Công nghệ, chỉ sợ cũng không phải hắn Lý Thụy Lâm định đoạt.